Quy 1 chương 89, liệt nhật chân hỏa, lại là không gian trận pháp. Thấy cảnh này, Diệp Vân nhíu chặt lông mày, sắc mặt khó coi nói ra. Tay nhỏ bé bị Diệp Vân cầm chặt Tô Linh đôi mi thanh tú hơi nhíu, nhìn tình hình xung quanh, cảm thụ được đập vào mặt nhiệt độ cao, không thể làm gì gật đầu. Nói thật, nàng bây giờ muốn cũng không phải tiếp tục tiến vào mộ lớn nơi càng sâu, mà là mau chóng rời đi cái địa phương quỷ quái này. Thuận lợi bắt đầu chạy vào tới thời điểm, nàng cũng không có gặp phải nguy hiểm gì, bị vây ở thạch thất ở trong cũng không có quá coi ra gì. Thế nhưng lúc này, cùng nhau đi tới Gặp phải nguy hiểm quả thực là khó có thể tưởng tượng, chỉ sợ một cái ứng đối không tốt liền rất có thể là bỏ mình linh hồn tiêu tan kết cục. Đặc biệt tô linh nàng đối không gian trận pháp có sự hiểu biết nhất định, tại cái này đâu đâu cũng có không gian trận pháp trong mộ lớn, nàng trong lòng dâng lên thật sâu cảm giác vô lực. Không sợ, cái này chắc chắn chính là tầng thứ hai, nếu còn không có đi ra mà tới chỗ này, liền thu thập tâm tình, cố gắng tra xét một phen. Diệp Vân mặc dù tu vi và kiến thức so với tô linh muốn kém một chút, thế nhưng hắn tâm trí so với nàng muốn thành chín rất nhiều, đã đến rồi thì nên ở lại đạo lý hắn vẫn hiểu. Hoa Vận bí tàng bên trong cất giấu không biết bao nhiêu khiến trúc cơ cảnh cao thủ đều muốn cướp bể đầu chảy máu bảo vật. Nếu không có thể ly khai, như vậy tự nhiên không thể đem những bảo vật này dễ dàng buông tha. Nhưng là nơi này lực lượng không gian ta đã không cách nào khống chế, vô cùng hỗn loạn. Tô Linh nhìn cái kia hai vòng mặt trời, xinh đẹp khắp khuôn mặt là cười khổ. Vô cùng hỗn loạn là có ý gì? Diệp Vân theo bản năng hỏi. Chính là chỗ này không gian pháp trận không có quy tắc, không biết cái gì thời điểm thì sẽ xúc động, có thể là bao vây trận, cũng có thể là sát trận. Nói chung nguy hiểm cực kỳ, không phải người ta tu vi có thể chống đỡ. Thô Linh lôi kéo Diệp Vân cánh tay, thấp giọng nói ra. Diệp Vân sắc mặt nghiêm trọng, không có hỏi lại. Ánh mắt của hắn quang hướng bốn phía, chậm rãi nhìn lại, chỉ thấy ngay tại hắn bên trái đằng trước, một bóng người từ cắt vàng bên trong bò dậy, tiếp đó bỗng nhiên thẳng tắp lưng, như một thanh kiếm sắc. Đỗ Kiếm Ngâm, người này cũng không có bị tùy tiện chuyển tống được nơi khác, mà là cùng Diệp Vân bọn họ còn tại cùng một không gian. Đỗ Kiếm Ngâm như một thanh kiếm sắc thân thể trợn lộ lại, nhìn thấy Diệp Vân hai người, không khỏi những mày, thừ lạnh nói, xem ra chí ít lần này là đánh cửa thắng. Có điều là cái này khắp bầu trời các vàng, đúng là thật tốt chôn xương chỗ, chỉ cần ta ở bên trong này có chút đến, ta liền để cho ngươi ở chỗ này hóa thành một bát đất vàng. Diệp Vân hơi nhíu mày, cũng không cùng Đố Kiếm Ngâm miệng lưi tranh đoạn. Lúc này Đố Kiếm Ngâm nhưng là cũng không nhìn nữa hắn, mà là có chút tức giận vậy ngẩng đầu, nhìn trên không hai vòng mặt trời trói trang, nơi đây lại có thể sẽ có hai cái mặt trời, thật là nóng muốn chết, xem ra muốn chém đi một cái là đúng. Chém xuống một cái. Đố Kiếm Ngâm âm thanh xa xa truyền đến, để Diệp Vân chợt dừng bước, ngẩng đầu nhìn trời. Trên bầu trời, hai vòng đỏ rực mặt trời, mơ hồ phun ra ngọn lửa nhàn nhạt. Hào quang tùy ý, tiêu nướng đại địa, gần như toàn bộ sinh vật đều không thể tại cái này loại dưới nhiệt độ thời gian dài sinh tồn, mặc dù tu vi đến Diệp Vân Tô Linh bọn họ loại tình trạng này, cũng chỉ có thể đủ miễn cưỡng sinh tồn, nếu như muốn liên tục sinh hoạt 10 ngày trở lên, tuyệt đối không thể chịu đựng. Thế nhưng nếu như chém xuống một vòng mặt trời mà nói, có lẽ toàn bộ thế giới liền trở nên bình thường, khắp bầu trời cắt vàng sẽ dần dần rút đi, màu xanh lục cây cối sẽ từ cắt vàng xuống ngọc ra, sinh mệnh lực cực kỳ ngoan cường dựng dụng ra một mảnh ốc đảo. Tô Linh, cái này chắc cũng là một vùng không gian trận pháp, như vậy cái này hai vòng mặt trời sẽ không phải là trận nhãn chỗ. Diệp Vân trong lòng liền khẽ động, tại nàng bên thai nói ra. Tô Linh chỉ cảm thấy một chút nhiệt khí phụt lên bên thai bên trong, mặt cười không lý do đỏ lên, tiếp đó ngẩng đầu nhìn cái kia hai vòng mặt trời, nháy mắt một cái. Cái này hai vòng mặt trời cùng nơi này hỗn loạn vô tự, trạng thái hỗn loạn không có quy tắc, quy tắc hơi có sự khác biệt, giống như muốn bình thường một chút. Có điều là mặc dù chúng nó là trận nhãn chỗ, như vậy chúng ta thế nào mới có thể phá hỏng trong đó một cái đâu? Tô Linh quay đầu, mang trên mặt nghi hoặc. Nếu là không gian trận pháp, như vậy cái này hai vòng mặt trời hẳn là cũng không phải giống như ngoại giới như vậy, treo thật cao tại không biết được mấy nghìn mấy vạn dặm bầu trời sao? Hẳn là cách chúng ta gần vô cùng, chỉ cần tìm được cách làm, liền có thể đưa nó phá vỡ. Diệp Vân trầm ngâm một chút, thấp giọng nói ra, "Lời của ngươi là không tệ, có điều là xem ra ngươi cũng không biết không gian trận pháp, nếu như không thể tìm ra trận pháp quy luật, tìm được trận nhãn chỗ, như vậy cái này hai vòng mặt trời, liền thật cùng ngoại giới vậy, cách chúng ta nghìn vạn dặm xa, vĩnh viễn cũng không đủ trình độ." Tô Linh lắc đầu, nàng từ nhỏ đã nghiên tập không gian trận pháp, mặc dù không cách nào lợi dụng không gian pháp tất tới bảy trận, có điều là không gian trận pháp nguyên lý, nàng rõ ràng Diệp Vân như mày, mặc dù hắn đối với không gian trận pháp không hiểu nhiều lắm, có điều là Tô Linh lời nói, hắn liền rõ ràng cái này không gian pháp tác huyền diệu vị trí. Ôi, nếu là thất trưởng lão tại thì tốt rồi. Tô Linh như mày, bị môi nói ra. Thất trưởng lão, Diệp Vân sửng sốt. Tô Linh gật đầu nói, đúng vậy, thất trưởng lão là ta Thiên Kiếm Tông bên trong đối không gian trận pháp nghiên cứu sâu nhất người, ngay cả tông chủ và Giang gia gia cũng so ra kém lão nhân gia ông ta. Ngươi nói là cái kia điên điên khủng khủng, quản lý linh điển thất trưởng lão. Diệp Vân tò mò hỏi, đúng rồi, có điều là thất trưởng lão trước kia cũng không phải điên điên cùng ta cũng không biết hắn bị cái gì kích thích, đột nhiên biến thành như vậy, tiếp đó liền chính mình chủ động yêu cầu đi quản lý linh điển. Tô Linh trong mắt lóe ra nghi hoặc, đối với cái này thất trưởng lão, nàng từ nhỏ đã nghe truyền thuyết của hắn. Diệp Vân trong lòng kinh ngạc, bất quá bây giờ cũng không phải suy nghĩ thất trưởng lão thời điểm, trước mắt cục diện này rốt cuộc muốn thế nào mới có thể phá giải. Nếu như đây cũng là tầng thứ hai, như vậy theo lý mà nói, không hẳn là cắt vàng đại mạc, mặt trời hai vòng, tất nhiên sẽ có chân quý thiên tài địa bảo tồn tại, tựa như bên trên một tầng bên trong như vậy, mặc dù nguy hiểm tầng tầng lớp lớp, nhưng vẫn là có bảo vật có thể thu. Diệp Vân ánh mắt chuyển hướng bốn phía, cắt vàng quần quận, nơi xa cắt đuôi quần quận, như sóng lớn và phồng. Quản nó đến cùng thứ gì, lòng ta ý nghĩ một chỗ, tự vùng kiếm chém. Ngay tại lúc này, Đố Kiếm Ngâm âm thanh nhưng là tại một bên chuyển đến. Diệp Vân bỗng nhiên toàn thân rung một cái, quay đầu nhìn về phía Đố Kiếm Ngâm, chỉ thấy Đố Kiếm Ngâm nhìn chòng chọc hai vầng mặt trời chói trang, dường như căn bản mặc kệ cái gì cấm chế, liền muốn xuất thủ chém giết dáng vẻ. Tâm nghiệm một chỗ. Hắn lại ngẩng đầu nhìn phía trên căn bản cảm giác không ra khoảng cách, thậm chí có loại hư ảo cảm giác hai vòng mặt trời chói trang lại nhìn giống như đã tập trung mục tiêu Đố Kiếm Ngâm, đột nhiên có cảm giác nộ. Ngươi làm sao vậy? Tô Linh trước tiên nhận thấy được Diệp Vân biến hóa, vội vã hỏi. Diệp Vân cũng không trả lời, mà là hít sâu một hơi, yên lặng nhìn trời bên trong hai vòng mặt trời. Giờ khắc này, hắn toàn bộ tâm thần đều hội tụ tụ tập ở đây, bên cạnh đại mạc cắt vàng, nữ hài như ngọc đều quên được sạch sẽ, trong mắt chỉ còn lại có cái này hai vòng mặt trời, lặng lặng nhìn. Giờ khắc này, mặt trời phát ra cực nóng hào quang tựa hồ đối với hai mắt của hắn cũng không có ảnh hưởng chút nào, nhìn chăm vào. Diệp Vân chỉ cảm thấy cả người giống như tung bay nổi lên, trước mắt mặt trời tại trong đôi mắt trở nên càng lúc càng lớn, thế nhưng cái kia cực nóng hào quang nhưng không có biến hóa như cũng là như vậy nhiệt độ. Cũng không biết qua bao lâu, Diệp Vân trong mắt mặt trời đã liền ở bên cạnh, đưa tay là có thể chạm tới, dường như chỉ cần tiện tay vung ra một tiếng, liền có thể đem mặt trời cắt chém, triệt để cắn nát. Tô Linh xinh đẹp khắp khuôn mặt là sốt ruột, nàng chỉ thấy Diệp Vân giống như trong phút chốc biến thành người khác vậy, mặc kệ nàng như vậy làm sao bên thai than nhẹ hô lớn đều không có có bất cứ hiệu quả nào, dường như tiến vào một cái cảnh giới kỳ diệu. Nếu như Tô Linh chẳng qua là bình thường nữ hải, có lẽ giờ khắc này đã sớm nhào tới mãnh liệt lay động Diệp Vân thân thể, thế nhưng chính là bởi vì nàng thân nổi danh ngôn kiến thức rộng rãi Diệp Vân hiện tại loại này dáng vẻ tựa hồ là tiến vào một cái cảnh giới kỳ diệu, tại tìm hiểu thiên địa phát tắc, Nếu như tùy tiện cắt đứt, rất có thể có thể tìm hiểu hay sao phản nhận thăng cắn. Bởi vậy, tô linh thủ ở bên cạnh, khẽ động cũng không dám động. tô linh mình cũng không có phát hiện, giờ khắc này nàng toàn bộ tâm thần đều đặt ở diệp vân trên người, còn như bên kia đô kiếm âm đã được quên không còn một mảnh. nếu như nàng quay đầu liếc mắt nhìn mà nói, liền sẽ phát hiện, đô kiếm âm giờ khắc này cùng diệp vân gần như không khác nhau chút nào, tương tự rơi vào một loại cảnh giới kỳ diệu. Hai người đồng thời ngửa đầu nhìn chằm chằm mặt trời, căn bản không sợ thời gian dài sau hào quang sẽ tổn thương ánh mắt, trên mặt bọn họ có một loại kỳ diệu tại sinh xôi, dường như lĩnh ngộ được cái gì. Diệp Vân chỉ cảm thấy trong cơ thể linh lực liên tiếp cuộn, có từng đợt cực nóng linh khí tiến vào trong cơ thể, từ từ cùng linh lực dung hợp, khiến cho linh lực của hắn mang có một loại nóng rực cảm giác. Lúc trước Diệp Vân linh lực đạt được lôi vân ánh chấp thử thách, kinh mạch mở rộng, linh lực bên trong chứa lôi điện lực lượng, có thể trực tiếp kêu gọi lôi điện năng lượng, thi triển lôi vân điện quan kiếm. Giờ khắc này, dường như có nhiều hơn một loại hỏa diễm năng lượng dung hợp đến linh lực ở trong. Điều này làm cho linh lực của hắn càng có uy lực. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 90, trung phẩm linh khí. Diệp Vân cũng không biết, loại này lôi điện, hỏa diễm nguyên tố dung nhập vào linh lực ở trong, cuối cùng để bản thân sử dụng là cỡ nào chân quý. Nói như vậy, linh lực cùng chân khí tu luyện là cần tận khả năng đem tạp chất bài trừ, tiếp đó hấp thu luyện hóa, trở thành thích hợp nhất sức mạnh của bản thân. Đương nhiên, bởi công pháp tốt xấu cao thấp, linh thạch độ tinh thuần các loại, mỗi một tên tu luyện giả cũng chỉ có thể đủ tận khả năng bài trừ tạp chất, cũng không thể đủ bảo đảm hấp thu đến hoàn mỹ tinh thuần linh khí. Một khi tu luyện linh lực cố định xuống, nghĩ như vậy nếu dung nhập cái khác thiên nhiên nguyên tố lực lượng, vậy muôn vàng khó khăn. Có rất nhiều công pháp có thể làm cho ngươi hấp thu một loại trong đó nguyên tố lực lượng, nhưng là muốn hấp thu hai loại thậm chí trở lên, vậy đơn giản là chuyện không thể nào, bởi vì nguyên tố lực lượng rất dễ dàng sẽ cùng nhau bài xích, đến lúc đó thì sẽ tạo thành không thể vãn hồi tổn thương, nhẹ thì kinh mạch đứt đoạn, nặng thì bỏ mình linh hồn tiêu tan. Nhưng mà, Diệp Vân nhưng lúc trước màu tím quang ảnh bên trong hấp thu lôi điện nguyên tố, hiện tại nhưng lại tại cái này hai vòng mặt trời bên trong dung hợp hỏa diễm nguyên tố lực lượng, đồng thời không biết vì sao Cái này hai loại sức mạnh vậy mà không có chút nào bài xích, hoàn mỹ tan ra hợp lại cùng nhau. Giờ khắc này, Diệp Vân chỉ cảm thấy linh lực trong cơ thể có lôi điện nguyên tố bá đạo, cũng có hỏa diễm cùng bạo. Hai loại nguyên tố dung hợp sau linh lực, quả thực như quần cuộn cực nóng dòng nước lũ, cần gấp một cái phát tiết miệng, đánh ra lực lượng cùng bạo. Đồng nhiên, Diệp Vân trong mắt một đạo tinh mang hiện lên, cả người hắn khí thế thay đổi hoàn toàn. Vốn chỉ là một tên luyện thể cảnh hậu kỳ thiếu niên, giờ khắc này giống như biến thành trên trời hạ xuống thần tướng, toàn thân tản mát ra ngoài ta còn ai khí phách, một cú khó có thể hình dung khí thế đột nhiên dâng lên. Chỉ thấy hai tay hắn ở trước người một cái tìm kiếm Sau đó thiên địa trong lúc đó mơ hồ có tiếng sấm truyền đến, hắn cũng chỉ thành kiếm, tiếp đó chỉ xéo bầu trời. Diệp Vân trên tay phải, điện quang màu tím chợt lóe lên, lập tức một cố bức người nhiệt độ cao từ trên người của hắn lan ra, giờ khắc này, hắn đem lôi điện cùng hỏa diễm lực lượng đều ngưng tụ tại đầu ngón tay, chỉ đợi chiêu kiếm này đâm ra, thiên địa thì sẽ thay đổi nhan sắc. Diệp Vân một loạt biến hóa để Tô Linh nhìn trận mắt hốt hoồm, nàng gần như không thể tin nổi trước mắt thiếu niên này lại có thể sẽ là cùng nàng cùng nhau đi tới Diệp Vân, đây là cái kia luyện thể tầng 6 thông khiếu cảnh thiếu niên sao? Cổ khí thế này, mặc dù là tại luyện khí cảnh đệ tử trên người, cũng gần như chưa từng thấy qua. Tô Linh Ngơ ngác nhìn hắn, trong đầu dâng lên một cái dưới cái nhìn của nàng cực kỳ buồn cười ý niệm. Thiếu niên phát ra cổ khí thế này, tại tỷ tỷ Tô Ngâm Tuyết trên người, có từng thấy qua. Phải biết rằng, Tô Ngâm Tuyết tu vi đã sớm đạt đến luyện khí cảnh, thế nhưng nàng cũng không có cao cao manh tiến, một mực đột phá, ngược lại là áp chế tu vi, vương chắc trụ cột, không thích góc nhất định phải đột phá thời điểm, nàng tuyệt đối sẽ không tăng cao tu vi. Bởi vậy, mỗi một lần thăng cấp cũng sẽ có biến hóa kinh người, đặc biệt có một lần đột phá thời điểm Tô Linh vừa lúc ở nàng bên cạnh, chính mắt thấy tỷ tỷ tấn thăng một khắc kia, cái kia từ trên người phát ra khó có thể hình dung khí thế làm nàng triệt để thất thần, y đòi có thể ngăn chặn. Thế nhưng, nàng bây giờ lại có thể sẽ có một loại ảo giác, giống như Diệp Vân mới vừa cổ khí thế này, hoàn toàn không kém gì tỷ tỷ Tô Ngâm Tuyết, thậm chí còn tại trên đó. Điều này sao có thể? Ngay tại Tô Linh kinh ngạc thất thần thời điểm, lại nghe được một bên một tiếng nặng nề tiếng hư lạnh. Tô Linh sững sờ, lập tức quay đầu nhìn lại. Đỗ Kiếm Âm. Ánh mắt của nàng chợt trợn to, nàng chỉ thấy Đỗ Kiếm Âm thân thể vậy mà đã huyền phù tại không trung. Không phải luyện khí cảnh tu vi, bản thân có thể bay bồng trôi nổi đã làm người ta giật mình. Hơn nữa lúc này Đỗ Kiếm Ngâm hiển nhiên cũng không phải là bởi vì tu kiếm thức quan hệ mới có thể trôi nổi. Tô Linh rõ ràng cảm giác được Đỗ Kiếm Ngâm trong cơ thể dường như cũng nhiều một phần huyền diệu khó giải thích khí tức, là cô hơi thở này khiến cho Đỗ Kiếm Ngâm trôi lơ lửng. Muốn cướp ở trước mặt ta sao? Đỗ Kiếm Ngâm nhìn Diệp Vân cười lạnh một tiếng, trong tay kiếm đột nhiên trở nên nóng ánh sáng long lanh, dường như cùng toàn thân thiên địa hòa hợp một tiểu. Tại trong nháy mắt kế tiếp, một đạo bóng ánh sáng long lanh ánh kiếm nhưng là phóng lên cao. Ha ha ha! Diệp Vân đột nhiên nửa mặt lên trời cười to, thân hình nhanh chóng bắn ra tay phải cũng chỉ là kiếm kéo ra nặng nghề tiếng sấm thanh âm chỉ thấy đầu ngón tay của hắn có ánh chớp chứa lửa anh ken ken rung động đột nhiên lao ra một đạo ánh kiếm màu tím hai vòng phun ra nóng cháy mặt trời dưới hai đạo kiếm quang phóng lên cao đồng thời nhằm phía trong đó một vầng mặt trời trói trang tô linh chỉ cảm thấy một lòng đều muốn nhảy cổ họng nàng chưa từng có giống bây giờ như vậy khẩn trương bởi vì nàng từ nhỏ nghiên cứu không gian pháp tắc đối với không gian trận pháp có rất sâu lý giải cho dù nàng hiện tại không cách nào bố trí lại biết một khi diệp vân cùng đố kiếm âm công kích không có đưa đến tác dụng như vậy nên tiếp ba người sẽ là không gian pháp tắc biến nào công kích lấy tu vi của bọn họ căn bản không có khả năng ngăn chặn diệp vân nhất định muốn thành công a hai ánh kiếm xông thẳng đi giống như một cái chớp mắt nhìn dặm, vậy mà thật nhảy vào mặt trời ở trong nhưng mà cùng lúc đó cái kia vòng mặt trời đột nhiên phát ra vô số quang hoa chói mắt đem diệp vân cùng đố kiếm ngâm bóng dáng đều trong nháy mắt nuốt hết diệp vân tô linh ánh mắt liền trận đều không mở ra được nàng chỉ cảm thấy trong quang hoa dường như ẩn chứa khủng bố nhiệt lực để cho nàng cảm giác được gia thịt từng trận phòng nàng muốn muốn tới gần diệp vân thế nhưng thân thể nhưng trái lại bị một loại sức mạnh rồn rào đẩy đến hướng phía sau lui ra nàng kinh hãi dưới không nhịn được nhọn kêu thành tiếng yên tâm ta không có chuyện. thanh âm của nàng vang lên, một cái quen thuộc trầm ổn dị thường âm thanh, nhưng là lập tức truyền vào trong thai của nàng. Diệp Vân, Tô Linh thân thể run một cái, không nhịn được lại là kêu thành tiếng, chẳng qua là lần này trong thanh âm nhưng tràn ngập kinh hỉ. khi ánh mắt của nàng có thể một lần nữa thấy vật lúc, nàng nhìn thấy trên không hai vòng mặt trời đã xuất hiện cảnh tượng kỳ quái. một vòng mặt trời như trước phụt lên cực nóng hào quang, mà bị đâm bên trong mặt khác một vòng nhưng là đã ánh sáng biến mất, hơn nữa trong đó xuất hiện một cái màu đen lỗ thủng lập tức nhanh chóng mở rộng, cuối cùng khuyết tán đến toàn bộ mặt trời, cuối cùng đùng một cái, cái kia chỉ còn lại có một vòng ánh sáng một bên mặt trời đột nhiên từ không trung rất xuống, thế rất tại cắt vàng đắp mà thành một gò núi nhỏ. Chỉ thấy cái kia cắt vàng đắp trên núi trên đỉnh, một cái màu lửa đỏ viên hoàn cắm ở giữa bên trong, tản mát ra nhàn nhạt hào quang, bốn phía nhiệt độ tăng lên rất nhiều. Dĩ nhiên là một cái bảo vật. Giờ khắc này, đừng nói là Tô Linh, ngay cả luôn luôn trầm ổn diệp vân đều là chấn động trong lòng. Linh khí, hơn nữa chắc là trung phẩm linh khí. Tại hắn còn chưa hoàn toàn phục hồi tinh thần lại thời điểm, Linh nhưng là một đôi mắt đẹp lần thứ hai trừng lớn tới cực điểm nàng trước tiên liền lôi kéo Diệp Vân tay xuống tới, đưa tay trộn một cái liền đem mậu lửa đỏ viên hoàn thu vào trong tay. đang nói cái này mậu lửa đỏ viên hoàn bắt vào trong tay trong nấy mắt, tô linh trong mắt đều là khó có thể tin, cả người đều không tự chủ khẽ run lên, nàng gần như chật vật lại nhẹ giọng nói một câu, phẩm chất tuyệt hảo, trung phẩm linh khí, phẩm chất tuyệt hảo. Diệp Vân hô hấp cũng không tự chủ trầm trọng, trung phẩm linh khí là khái niệm gì? Bình thường mà nói, mặc dù là một món hạ phẩm linh khí cũng không cách nào cùng một cái trung phẩm linh khí so sánh, huống hồ vẫn là phẩm chất tuyệt hảo trung phẩm linh khí, vậy muốn chân quý bao nhiêu không? Diệp Vân đã từng hiểu qua, mặc dù là những thứ kia thân mặc cáo bảo tím ngoại môn đệ tử, bọn họ muốn có được một cái trung phẩm linh khí cũng là muôn vàng khó khăn, mặc dù là nội môn đệ tử, cũng không phải mỗi người đều nắm giữ trung phẩm linh khí. Cái này trung phẩm linh khí chân quý trình độ, bởi vậy có thể thấy được. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện, Quy 1 chương 91, trong mắt Hà Liên, sẽ không sai, đây tuyệt đối là phẩm chất tuyệt hảo trung phẩm linh khí. Tô Linh cố gắng để cho mình chấn định lại, Diệp Vân, ngươi nhất định muốn tất ký một cô nóng đến phòng cảm giác trong nháy mắt tràn ngập tại Diệp Vân đầu óc màu lửa đỏ viên hoàn hết sức nặng nề, chẳng qua là cái này một cái rơi tay là có thể cảm giác được cực kỳ cứng rắn chặt chẽ, nó mặt ngoài có một tầng màu đỏ ánh lửa từ đầu đến cuối du động không ngừng, giống như mỡ một dạng lưu động. Ta. Cùng lúc đó Diệp Vân nhưng là sử sốt. trung phẩm linh khí là khái niệm gì? Bình thường mà nói, mặc dù là một món hạ phẩm linh khí cũng không cách nào cùng một cái trung phẩm linh khí so sánh, hứa hồ vẫn là phẩm chất tuyệt hảo trung phẩm linh khí, vậy muốn chân quý bao nhiêu không? Diệp Vân đã từng hiểu qua, mặc dù là những thứ kia thân mặc áo bảo tím ngoại môn đệ tử. Bọn họ muốn có được một cái trung phẩm linh khí cũng là muôn vàn khó khăn, mặc dù là nội môn đệ tử, cũng không phải mỗi người đều nắm giữ trung phẩm linh khí. Mặc dù là đối với Tô Linh, loại này trung phẩm linh khí cũng là cực kỳ khó được, bằng không Tô Linh cũng sẽ không khiếp sợ như vậy. Như thế nào? Tô Linh nhưng có chút kỳ quái nhìn hắn, dường như không hiểu hắn lúc này sững sờ làm gì. Được. Diệp Vân hít sâu một hơi, nhìn nàng một cái, cũng không nói thêm gì nữa, đưa tay đem mẫu lửa đỏ viên hoàn thu vào nạp vật trong túi, tiếp đó ngẩng đầu nhìn về phía mặt khác một vầng mặt trời chói chang. Chẳng qua là nhìn mấy hơi thở thời gian, Diệp Vân liền túi đầu tới nhìn về phía một bên đố Kiếm Ngâm, lúc này đố Kiếm Ngâm cũng đang ngẩng đầu nhìn mặt khắc một vầng mặt trời trói trang, cảm thụ được Diệp Vân nhìn kỹ ánh mắt, hắn nhưng lập tức túi đầu tới, nhìn Diệp Vân hừ lạnh một tiếng, như thế nào, còn muốn ta cùng ngươi cùng nhau chém giết cái này vầng mặt trời trói trang sao? Ngươi còn là đừng có nằm nhậu. Tô Linh chân mày cao lại, nhưng vẫn là đè xuống cất tức, tận khả năng ôn nu nói, đố Kiếm Ngâm, cái này vầng mặt trời trói trang chắc cũng là một cái trung phẩm linh khí, nếu như ngươi và Diệp Vân liên thủ, chúng ta có thể, ta chỉ đối Kiếm cảm thấy hứng thú, cho nên loại chuyện này, ta không có hứng thú. Nhưng là của nàng lời còn chưa nói hết, liền bị Đố Kiếm ngâm lạnh lùng cắt đứt, "Nếu không có hứng thú, lẽ nào ta cho ngươi nhón làm áo cưới sao?" Nói xong câu này, ánh mắt của hắn quang bắn tới, nhìn Diệp Vân, "Cuối cùng sẽ có một ngày ngươi sẽ mai táng tại ta kiếm dưới." Trong tay hắn trắng tinh như ngọc trường kiếm xa xa chỉ qua đây, giọng nói sáng sủa, tràn ngập lòng tin. "Thật không?" Diệp Vân mặt không hề cảm xúc khẽ nói một câu, ánh mắt hơi nhau lại, bắn ra chút hàn quang. Đố Kiếm ngâm nét mặt căng thẳng, nhưng là như Lâm đại địch, "Ta hiện tại không phải là đối thủ của ngươi, chờ ta tu vi thỉnh tiến, ta lại đánh với ngươi một trận." Nói xong câu này, trong tay hắn màu trắng bóng kiếm lóe lên, kéo hắn thân thể bay thẳng đến nơi xa quần cuộn cắt vàng bên trong bắn ra, bóng dáng rất nhanh biến mất ở Diệp Vân cùng Tô Linh trong mắt. Tô Linh sắc mặt khó coi nhìn hắn thân ảnh biến mất địa phương, dậm chân, nói: "Người này thực sự quá ghê tởm." "Đáng ghét sao? Ta ngược lại thật ra không cảm thấy như vậy." Diệp Vân lắc đầu, nói: "Ta ngược lại thật ra cảm thấy người này đem cái gì ý nghĩ đều nói thẳng ra, cho dù hô đánh hô giết, cũng so với ta nhón Tiên kiếm tông rất nhiều người phải tốt hơn nhiều. Nơi nào có ngươi nói mình như vậy tông môn?" Tô Linh Dương giận vậy Trường Diệp Vân một chút, lập tức nhưng là yên nhiên nở nụ cười, nói, dù sao hắn và ngươi hợp lực đánh rơi một vòng mặt trời, hiện tại cái này trận nhãn có thể coi là phá rồi. Diệp Vân kinh hãi, đã phá. Tô Linh săn Diệp Vân cánh tay, lại là nở nụ cười xinh đẹp, ngươi đồ ngốc này cũng biết quá muộn biết đi. Lúc này Diệp Vân mới cảm giác được có một chút tia gió mát từ phía sau thổi tới, thổi lất phất tại cần cổ của hắn, một cô mát lạnh thoải mái ý bắt đầu tràn ngập toàn thân của hắn. Những thứ này gió mát là đến từ không gian trận pháp ở ngoài. Hắn lập tức phản ứng lại, mừng lên, trận pháp này đã xuất hiện tổn hại. Tô Linh gật đầu mặt cười bên trên đều là dáng tươi cười, cười. Diệp Vân tâm thần thoáng một cái, vậy chúng ta bây giờ liền có thể đi ra, ngươi biết cách đi ra ngoài. Không vội vã ư, không gian trận pháp một khi xuất hiện chỗ sơ hở, như vậy thì sẽ càng lúc càng lớn, đến lúc đó liền sẽ tự động phá vỡ. Chúng ta xem trước một chút cái này dài đằng đẵng cắt vàng ở trong, phải hay không có bảo vật, nói thế nào đây cũng là tầng thứ 2 a. Tô Linh một bộ nhìn ngu ngốc dáng vẻ nhìn hắn, hé miệng cười nói, "Bảo vật?" Diệp Vân trong mắt tinh mang lóe lên, nói không sai, khổ cực tiến vào hoa vận bí tàng, cửu phần chết một phần sống không phải là vì đạt được thiên tài địa bảo cùng tài nguyên tu luyện sao? hắn xoay tay phải lại, con kia mặt trời biến thành viên hoàn liền xuất hiện tại lòng bàn tay ở trong, ấm áp bên trong thỉnh thoảng mang đến một chút đau đớn cảm giác. trước đó đạt được viên hoàn cũng không có nhìn kỹ liền thu vào túi chứa đồ, hiện tại mới có thời gian lấy ra tinh tế quan sát. Màu lựa đỏ viên hoàn không biết dùng tài liệu gì làm ra, mơ hồ hiện ra nhàn nhạt ánh quang, dường như có một tầng hỏa diễm giống như mở một dạng hiện lên không động đại tuyển. Diệp Vân thử đem linh lực rót vào trong đó, nếu như cái này linh khí chính là vật vô chủ, như vậy liền có thể linh lực đổ vào, tiếp đó luyện hóa nhận chủ, để bản thân sử dụng nếu như là có chủ đồ vật, cái kia cũng không sao, chỉ cần thực lực vượt qua đối phương hoặc không sai biệt lắm, liền có thể mạnh mẽ xóa đi linh khí ân ký, làm của riêng. Diệp Vân linh lực chậm rãi rót vào, cũng không có bị bất kỳ cái gì trở ngại. Trước mắt một cái liền đem cái này viên hoàn nhìn thông suốt, linh lực rót vào, lưu lại ân ký, luyện hóa để cho hắn sử dụng. Liệt Diễm bạo vân hoàn, một cái khí phách danh tự bỗng nhiên xuất hiện tại Diệp Vân đầu góc, màu lửa đỏ viên hoàn bên trong chạy xiết một cỗ bạo hỏa hệ năng lượng. Diệp Vân có một loại giác, nếu như đem năng lượng trong đó buộc phát ra đi, chỉ sợ có thể trong khoảng thời gian ngắn đem một cánh rừng đốt thành cho bụi. Vi lực như vậy đối vượt qua hạ phẩm linh khí, đến cùng là trung phẩm linh khí bên trong cái gì phẩm chất, hắn nhưng là không biết. Thế nào, ta nói là một cái phẩm chất tuyệt hảo trung phẩm linh khí đi. Tô Linh nhìn thấy Diệp Vân đem Liệt Diễm Bạo Vân Hoàn thu, vừa cười vừa nói. Diệp Vân gật đầu nói, bảo vật này tên là Liệt Diễm Bạo Vân Hoàn, linh lực rót vào thôi động trong đó chất chứa chất pháp, liền có thể đem bên trong hỏa hệ năng lượng chớp mắt buộc phát ra, thiêu hủy mọi thứ. Tô Linh mặt cười bên trên không có nửa phân nước óng, trái lại chỉnh trọng nói, cái này Liệt Diễm Bạo Vân Hoàn ngươi lại cất kỹ, chờ chúng ta đi ra chỉ cũng không cần tùy tiện thi triển ra. Tại tu vi không có đạt đến luyện khí cảnh, ngươi cũng không cách nào phát huy ra món bảo vật này uy lực thực sự, ngược lại sẽ bị người ham muốn, rất khả năng rước lấy phiền phức rất lớn." Diệp Vân nhìn trước mắt vẫn còn hiện ra non nớt nữ hài, gật đầu cười nói, "Ngươi một tiểu nha đầu, thoạt nhìn chắc là các trưởng bối che trở xuống phát triển, lại có thể cũng hiểu những đạo lý này, ta ngược lại thật ra xem thử ngươi." Tô Linh liếc hắn một cái, hừ hừ hai tiếng nói, "Đó là dĩ nhiên, nếu không ta làm sao có thể khi sư tỷ của ngươi, ta hiểu đạo lý rất nhiều, sau này ngươi sẽ từ từ biết đến rồi." Diệp Vân cười ha ha, nhìn trong tay liệt diễm bảo vân hoàn đột nhiên trong lòng hơi động. Lập tức, liền thấy hắn nón người nhảy lên, thân hình nhanh như tia chớp bắn thẳng ra, vuốt qua hướng bầu trời bên trong cái kia vòng mặt trời. Diệp Vân ngươi làm gì? Tô Linh trong thanh âm mang theo một vẻ hoảng sợ, một điểm khẩn trương. Dưới cái nhìn của nàng, hiện tại trận pháp đã xuất hiện một chút cái hở, phải làm chẳng qua là chờ đợi, mà không phải tùy tiện xuất kích, vạn nhất phát động sát trận, cái kia căn bản là không có cách đường đối. Thế nhưng đã chậm, chỉ thấy Diệp Vân trong tay liệt diễm bạo vân hoàn bỗng nhiên ném, tiếp theo một cái chớp mắt liền nhìn thấy một áng lửa từ trong nhanh chóng bắn ra, như hỏa long vậy phóng lên cao, hướng cái kia một vòng mặt trời lao nhanh đi. Hỏa long nơi đi qua, lưu lại một cái hỏa diễm con đường, hào quang một chút, tàn mắt ra cực nóng nhiệt độ, dường như muốn đem không gian đều nướng thành hư vô. Tô Linh trong con người xinh đẹp hiện lên khó có thể tin kinh ngạc, nàng gần như không thể tin được hai mắt của mình. Cái này liệt diễm bạo vân hoàn bên trong lại có thể cất giấu như vậy bàng bạc một cỗ hỏa diễm năng lượng, cỗ năng lượng này bên trong chứa uy lực, chỉ sợ chính là luyện khí cảnh trung kỳ đệ tử cũng không có thể dễ dàng ngăn chặn. Trung phẩm linh khí là cái gì có thể có mạnh mẽ như vậy uy lực? Bình thường trung phẩm linh khí gần như không cách nào đem hắn bên trong chứa năng lượng trước mắt phóng ra ngoài, chỉ số rất ít trung phẩm linh khí mới có thể làm được. Cái này liệt diễm bạo vân hoàn quả nhiên phẩm chất tuyệt hảo. Tô Linh mặc dù chỉ là 14, 15 tuổi, thế nhưng nếu bản về kiến thức, so với thiên trúc phong đám đệ tử này còn luyên bát hơn nhiều lắm. Chỉ thấy một con rồng lửa từ Diệp Vân lấy ra bạo vật bên trong dâng chào ra, hướng bầu trời mặt trời lao thẳng tới. Hư không chịu đến nhiệt độ cao thiêu đốt, liền trở nên vặn bẹo. Lập tức, chỉ thấy hỏa long nơi đi qua hư không, bắt đầu xuất hiện nhẹ nhẹ vết nứt, tiếp đó từ từ khuyết tán ra tới, tiếp theo liền như mạng nhện vậy, dẫm dạng, bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ nát. Diệp Vân, mau trở lại. Tô Linh cần chương, cao giọng hô. Nàng đối không gian trận pháp có nhất định lý giải từ nơi này hư không biến hóa cảm nhận được một cỗ tiêu điều ý mạnh mẽ vô cùng rất hiển nhiên cái này cỗ cường đại tiêu điều ý cũng không phải ra từ hai tay mà là phát động không gian trong trận pháp sát trận không gian trận pháp chính là tu sĩ kim đan châu bố trí trong đó sát trận mặc dù uy lực nhỏ nữa cũng không phải diệp vân cùng tô linh bọn họ loại này luyện khí cảnh đến không có đạt tới tu vi có thể ngăn chặn một khi công kích hỗn loạn vô tử trạng thái hỗn loạn không có quy tắc xuất hiện chỉ sợ hai người trong nháy mắt thì sẽ bỏ mình linh hồn tiêu tan diệp vân đặt mình trong trên không cũng không biết tu vi không có đạt đến luyện khí cảnh thế nào có thể đứng thẳng hư không thế nhưng hắn đối với tô linh lời nói nguyền mặt làm nơ, căn bản không để ý tới. Đúng. Một tiếng vang ròn, cái kia dầm dạp như mạm nhện hư không vách thủy tinh vậy mà vỡ nát ra. Vô số óng ánh mảnh vỡ giống như chịu đến lực lượng khổng lồ trúng kích, chớp mắt bạo xả ra. Mỗi một viên mảnh vỡ đều ẩn chứa không gian pháp tắc lực lượng, tốc độ trở nên cực nhanh, chớp mắt mà không có. Tô linh sắc mặt trắng bệch, nàng lo lắng sự tình rốt cục phát sinh, không gian pháp trận bên trong sát chuẩn bị phát động, cái này vô số không gian mảnh vỡ chính là công kích mạnh nhất, trong lòng nàng rõ ràng chính là trong đó một viên, đều không phải nàng và diệp vân có thể ngăn trở. Thế nhưng Sau một khắc trên mặt nàng sợ hãi liền hóa thành vô cùng kinh ngạc, sau đó biến thành kinh ngạc. Tô Linh nhìn thấy, cái kia khắp bầu trời không gian mảnh vỡ bay lượn, thế nhưng không có một viên bắn rơi xuống, mà rất làm nàng cảm thấy không thể tin nổi là, Diệp Vân cứ như vậy lặng lặng đứng ở bay múa đầy trời không gian mảnh vỡ ở trong, chỉ thấy những thứ kia mảnh vỡ qua lại bay lượn, từ bên cạnh hắn xuyên qua mà qua, thậm chí có rất nhiều mảnh vỡ bắn vào hắn thân thể, trong dự tưởng máu tươi bắn tung tóe tình cảnh cũng chưa từng xuất hiện, những thứ kia mảnh vỡ bắn vào hắn thân thể, tiếp đó liền xuyên thẳng ra, cũng không có bất kỳ dừng lại. Diệp Vân cứ như vậy lặng lặng đứng ở trên không. Mảnh vỡ đem mặt trời quang ảnh phản bắn ra, rơi vào trên mặt của hắn, thoạt nhìn lại có một chút thánh khiết răng rỡ. Không gian mảnh vỡ bay lượn trong lúc đó, Hỏa Long như trước thế đi không giảm, hướng mặt trời chạy như điên. Cái kia thoạt nhìn cách xa ở bên ngoài trăm ngàn dặm mặt trời giờ khắc này dường như mất đi xa xôi không gian, lớn nhỏ không đổi dừng lại ở trên không bên trong, tùy ý lựa kia rồng trào lên mà đến, tiếp đó thẳng vào vào. Ầm. Trên bầu trời truyền đến tiếng nổ mạnh, Hỏa Long bắn chúng mặt trời, khắp bầu trời ánh lửa bạo xạ ra, sáng ngời tăng lên gấp trăm lần, khiến Tô Linh trước mắt một mảnh đỏ rực, không nhìn rõ bất cứ thứ gì nữa sợ thế nhưng đứng tại giữa hư không Diệp Vân nét mặt nghiêm trọng, ánh mắt không có chút nào không thích ứng. hắn lẳng lặng nhìn thế giới màu đỏ rực, trong đôi mắt hiện lên một chút kinh dị. Diệp Vân tại cái này đầy trời hỏa diễm thế giới ở trong, nhìn đến quen thuộc một màn. Thế giới màu đỏ rực ở trong, hắn nhìn thấy trên người mặc kim giáp thần bình trên trời hạ xuống, mênh mông quần cuộn còn giống như là thủy triều từ đàng xa vọt tới. Lúc đầu phản phất một cái màu vàng dây nhỏ, ngay sau đó trắng viện lên, tiếp đó biến thành màu vàng song lớn, cuộn cuộn mà tới. Kim quang nơi đi qua, thế giới màu đỏ rực bên trong núi cao sông lớn, rừng rậm bình nguyên, hết thảy tất cả đều nháy mắt hóa thành một mịt. Căn bản không có đồ vật có thể ngăn trở trên người mặc kim giáp thần binh. Thế nhưng, dù vậy mạnh mẽ dung mánh kim giáp thần binh ở phía sau truy kích, Diệp Vân nhìn đến quen thuộc hai người, trên người mặc đen trắng quần áo thanh niên nam nữ, giắt tay mà đi, phản phất là bước chậm dạo chơi, nét mặt thích ý. Mấy lần trước, Diệp Vân cũng không có thấy rõ ràng hai người này nét mặt, chẳng qua là cảm giác được chuyện này đối với thanh niên nam nữ dung mạo xuất chúng, khí chất bất phàm. Thế nhưng lần này, hắn rõ ràng nhìn thấy hai người nét mặt, nam phong thần tu chính khí hào hùng, nữ hoa nhường người thẹn, trong lành thoát tục. Chủ yếu nhất, nam kia hai mắt trong lúc đó, lấy một đóa màu đen hoa sen, lúc ẩn lúc hiện, có thể thấy rõ ràng, ngay tại lúc này, đôi trai gái này dường như cảm thụ được Diệp Vân ánh mắt, liền nhìn đem qua đây. Diệp Vân chỉ cảm thấy một đạo đen trắng quang ảnh từ trên người bọn họ nhanh chóng bắn ra, tiếp đó đi vào trong ngực, dựa theo kinh nghiệm của Dĩ Vãng, hắn thì sẽ mắt tối sầm lại, toàn bộ ảo giác đều tiêu tán sạch sẽ, lại không nửa điểm. Thế nhưng, ngay tại đen trắng quang ảnh bắn vào hắn trong ngực nháy mắt, hắn nhìn đến một đôi con mắt, hắc bạch phân minh đôi mắt. Diệp Vân không cách nào dùng lời nói mà hình dung được cái này hai con mắt bên trong có ẩn hàm linh động, hắn chỉ cảm thấy nhìn đến trong thiên địa thuần khiết nhất ánh mắt, không có nửa điểm tạp chất, cũng không có chút nào tâm tình. Phảng phất hồ sâu, vừa tựa như ngôi sao, sạch sẽ, thuần khiết. Diệp Vân trong đầu chỉ còn lại có hai cái này từ. Trong trời đất này, tại sao có thể có như vậy ánh mắt? Hạng người gì mới có thể có được đôi mắt này? Diệp Vân bỗng nhiên chỉ cảm thấy vô cùng yếu ớt, toàn bộ khí lực giống như vào giờ khắc này đều bị hút hết, hai chân mềm nhũn, từ không trung té rất xuống. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 92, Thiên Ma chi tâm. Diệp Vân, ngươi thế nào? Non nữ bên trong mang theo vô cùng lo lắng giọng nữ tại Diệp Vân bên tai vang lên, làm hắn từ từ mở mắt ra. Diệp Vân cũng không trả lời. Hắn cảm thụ được thân thể biến hóa. Lại một lần nữa nhìn thấy trên người mặc đen trắng quần áo thanh niên nam nữ, nhìn đến dung nhan của bọn họ, nhìn đến cái kia một đôi tinh khiết đến mức tận cùng hai con mắt, hắc bạch phân minh, không có nửa điểm tạp chất. Mỗi một lần tiến vào cái này hoảng hốt tạo giác sau đó, Diệp Vân liền sẽ phát hiện, đối đen trắng quang ảnh khống chế liền mạnh hơn nửa phần. Lần này nhìn đến phía trước chỗ chưa từng xuất hiện đen trắng hai con mắt, phải hay không đại biểu đối đen trắng quang ảnh khống chế có tiến lên một bậc ư? Linh lực vận chuyển, tâm thần chìm vào ngược huyết thiên trùng, hết sức chăm chú, nhẹ nhàng chỉ huy. Quả nhiên Đen trắng quang ảnh từ lồng ngực của hắn chỗ sâu chậm rãi xuất hiện, cái này một đoàn quang ảnh mới bắt đầu có một cái to như nắm tay, theo Diệp Vân tu vi tăng lên, từ từ thu nhỏ lại, trở nên càng thêm ngưng thực. Giờ khắc này, cái kia đen trắng quang ảnh chỉ còn lại có một cái trứng gà kích cỡ tương đương, nhưng nhìn giống như còn như thực chất vậy, còn như thực vật. Đen trắng quang ảnh chậm rãi chuyển động, xuyên thấu qua cái kia vầng sáng nhạt nhạt, Diệp Vân dường như nhìn thấy ngưng thực mặt ngoài xuất hiện hai chữ, hai cái gần như không cách nào trên chữ. Diệp Vân chấn động trong lòng, mơ hồ cảm thấy dường như sẽ có phát hiện kinh người, có lẽ hai chữ này chính là đen trắng quang ảnh chỗ mấu chốt. Diệp Vân Ngưng thần nhìn lại, rốt cục nhìn thấy hai chữ kia, một cái chữ Tiên, một cái chữ Ma. Ngay tại Diệp Vân thấy rõ hai chữ ngay mắt, một cú cường đại năng lượng từ đen trắng quang ảnh bên trong bạo xả ra, xông thẳng Diệp Vân đầu óc, thậm chí xâm nhập hắn sâu trong linh hồn. Giờ khắc này, Diệp Vân chỉ cảm thấy linh hồn thông suốt đến cực hạn, cả người dường như thoát khỏi vùng thế giới này, thật cao dâng lên, tại cao vạn trượng khoảng không quan sát chúng sinh, hết thảy tất cả đều là nhỏ bé như vậy, căn bản không đáng giá nhất tới. Hoa Vận Bí tàng bên trong bảo vật, không gian chật pháp, cùng người ngoài tranh đấu, cùng Tô linh tế nhị tình cảm các loại, tại tất cả những thứ này đều trở nên không trọng yếu giờ khắc này diệp vân trong lòng chỉ có một chữ đạo đạo tu hành đỉnh núi muôn vàn biến hóa trung quy một chỗ muốn trở thành chân chính vương giả liền muốn vứt bỏ mọi thứ bỏ ra tình cùng dục toàn tâm tu hành mới có thể có cơ hội tìm hiểu chân chính thiên đạo thành tựu muôn đời trí tôn thiên cổ bất diệt ngay tại diệp vân cảm thấy đây cũng là hẳn là truy tìm chính là mục tiêu theo đuổi đại đạo thời điểm sâu trong linh hồn đống nhiên hiện ra một loại cảm giác khác hồng trần văn Trượng, nam nhi đỉnh thiên lập địa dám yêu dám hận tình nghĩa lưu toàn xuất thế tu hành chính là đạo vào đời sinh hoạt cũng là đạo đến đơn giản là đạo phức tạp làm sao không phải đạo Đại đạo 3000, trăm sông đổ về một biển. Hai loại dứt khoát bất đồng lý niệm tại Diệp Vân trong đầu, tại hắn sâu trong linh hồn liên tiếp trùng kích, căn bản là không có cách giao hòa. Diệp Vân chỉ cảm thấy linh hồn sợ run, đầu gần như muốn phá vỡ, nếu như không thể điều hòa cái này hai loại mạnh mẽ vô cùng lý niệm, chỉ sợ sau một khắc hắn thì sẽ bạo thể mà chết, linh hồn vỡ nát. Thế nhưng, đen trắng quang ảnh cỡ nào uy lực, căn bản không phải Diệp Vân có thể khống chế, mặc cho hắn vùng đây, nhưng cũng không làm nên chuyện gì. Hai đạo hoàn toàn bất đồng tu hành lý niệm tại hắn sâu trong linh hồn lượn vòng, đối lập, căn bản không có bất kỳ cái gì dung hợp dấu hiệu. Đây là người đạo Không phải đạo của ta, ta Diệp Vân sẽ tìm được thuộc về mình đạo. Diệp Vân trong lòng gầm lên, cố nén gần như muốn nổ tung linh hồn chuyển tới đau nhức, chợt một vùng ra, tiếp đó tâm thần hóa thành thiên võng, chụp vào đen trắng quang ảnh. Đùng, một tiếng vang nhỏ, Diệp Vân sâu trong linh hồn hai đạo tu hành lý niệm lại có thể đụng thẳng vào nhau, trong khoảnh khắc hóa thành mây khói, cái kia đen trắng quang ảnh ngoan ngoãn bị Diệp Vân tâm thần hệ thống ở, vậy mà không có nửa điểm vùng đấy. Thiên Ma Chi Tâm. Đột nhiên, Diệp Vân trong đầu không giải thích được xuất hiện bốn chữ này, tiên Ma Chi Tâm. Trắng là tiên đen là ma. Diệp Vân đột nhiên ý nghĩ trong sáng trong lòng rộng mở trong sáng, trước đó đen trắng quang ảnh mang tới nghi ngờ trong nháy mắt này toàn bộ giải tán, không còn có còn lại nửa điểm. cái này đen trắng quang ảnh chính là tiên ma chi tâm, cỡ nào khí phách danh tự, con đường tu hành nhiều lần trải qua tam thai cửu tiếp, chăm tay nhìn đắng, cuối cùng chính là vũ hóa thành tiên, đăng lâm thiên giới. đây chỉ là sách cổ bên trên xa xôi ghi chép, lấy Diệp vân thân phận địa vị, kim đan cảnh bên trên là Nguyên Anh cảnh mới vừa vẫn biết được, mặc dù không biết Nguyên Anh cảnh cường đại ra sao, thế nhưng hắn biết, đây tuyệt đối không phải tu hành phần cuối, kiên quyết không phải vũ hóa thành tiên cấp bậc cuối cùng. Nguyên anh cảnh hướng bên trên, không biết còn muốn đi thật xa mới có thể va chạm vào trời ngưỡng cửa của giới. Ma giới, Diệp Vân cho tới bây giờ đều chưa từng nghe nói, trên đời này chỉ nhân giới cùng yêu giới. Tương truyền hai giới mấy chục ngàn năm tới chiến hỏa liên miên, là chính là tranh đoạt tài nguyên tu luyện tốt hơn, mà hai giới mục đích cuối cùng chính là tu hành đến mức tận cùng, đăng lâm thiên liên giới. Ma giới là cái gì? Diệp Vân chưa từng có nghĩ tới, mặc dù là vừa rồi, hắn cũng chỉ là bởi vì nghĩ tới thiên liên giới, nhân giới cùng yêu giới, lại nhìn thấy cái này tiên ma chỉ tâm, mới theo bản năng cảm thấy nên có ma giới tồn tại. Diệp Vân trong đầu bỗng nhiên xuất hiện một cái hình ảnh, thanh niên mặc áo đen, phong thần tuấn lãng, chính khí hào hùng, thế nhưng vầng chán của hắn trong lúc đó, nhưng có một cây màu đen hoa sen, như ẩn như hiện, lộ ra nhẹ nhẹ khí tức quỷ dị. Thiên ma chi tâm. Lẽ nào cái này trên người mặc đen trắng quần áo thanh niên nam nữ, là là đến từ tiên giới hoặc là ma giới? Mà cái kia trên người mặc màu vàng giáp trụ thần binh, đúng là tiên giới quân sĩ. Diệp Vân trong lòng bỗng nhiên xuất hiện suy đoán như vậy, trong khoảnh khắc hắn chỉ cảm thấy trên lưng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, ý đòi dám hô hấp. Tiên giới thần binh, ma giới thần tướng. Diệp Vân, ngươi thế nào? Thanh âm thanh thúy bên trong mang theo vô cùng vội vã. Lần nữa tại Diệp Vân bên thai vang lên. Diệp Vân chợt mở mắt ra, trên trán tràn đầy mồ hôi hột, thở sâu đứng thẳng người. Ta không sao. Diệp Vân lắc đầu, nhìn trước mắt tràn đầy lo lắng mặt cười, hỏi: Ta làm sao vậy? Tô Linh lắc đầu nói: Ngươi đột nhiên từ không trung ngã xuống, tiếp đó toàn thân liên tiếp có cắp, vừa rồi mồ hôi đầy người. Ta nghĩ đến ngươi đã xảy ra chuyện gì. Diệp Vân gật đầu, trầm ngâm một chút ngẩng đầu nhìn đi bầu trời, vỡ tan không gian giờ khắc này đã hoàn toàn tu bổ, không có nửa điểm dấu vết. Mà trên bầu trời, cái kia một vòng mặt trời nhưng mất đi bóng dáng không còn có phụt lên hào quang mặt trời, sắc trời trở nên âm trầm. Cái kia một vòng mặt trời ư? Diệp Vân quay đầu hỏi. Tô Linh bật ra, vừa rồi Diệp Vân từ không trung rơi xuống, nàng lòng nóng như lửa đốt, căn bản không có đi chú ý mặt trời biến hóa, không khỏi lắc đầu. Diệp Vân nhíu mày, cái này một vòng mặt trời biến mất không sao cả, mấu chốt là liệt diễm bạo vân hoàn cũng đã biến mất, đây chính là một cái phẩm chất tuyệt hảo trung phẩm linh khí, vừa mới tới tay còn không che nóng liền biến mất, đây chính là thua thể lớn. Đi, chúng ta đi tìm. Diệp Vân ngẩng đầu nhìn bầu trời, tiếp đó thân hình lướt trên, hướng đằng trước nhanh chóng bắn đi. Liệt Diễm Bảo Vân Hoàn đã được Diệp Vân luyện hóa, lưu lại linh lực tân ký, bình thường mà nói, nếu như ly khai Diệp Vân không vượt qua nghìn trượng, liền có thể cảm ứng được. Diệp Vân tin tưởng, Liệt Diễm Bạo Vân Hoàn tuyệt đối cách mình sẽ không vượt qua nghìn trượng, chỉ phải cẩn thận tra xét hẳn là có thể tìm trở về. Hắn hướng đằng trước lướt trên, trong lòng liên tiếp cảm ứng Liệt Diễm Bạo Vân Hoàn chỗ. Thế nhưng làm hắn thất vọng là, lại có thể không có có phản ứng chút nào, Liệt Diễm Bảo Vân Hoàn giống như hư không tiêu thất, chẳng biết đi đâu. Diệp Vân không hề tin tưởng mảnh không gian này có cỡ nào rộng lớn bao la, cái kia nhìn mênh mông ngát cuồn cuộn vàng, thực ra chính là không gian trận pháp pháp nếu như nơi này là mộ lớn tầng thứ hai như vậy nhiều nhất cũng là chỉ là hơn 10 dặm không gian chỉ phải tìm tóm lại sẽ tìm được liệt diễm bạo vân hoàn chỗ diệp vân ngươi lo lắng một chút không gian này trận pháp vẫn chưa có hoàn toàn phá vỡ cẩn thận lần nữa xúc động sát trợ tô linh theo sát ở phía sau hắn dặn dò không sao ta có một loại không hiểu cảm giác không gian này trận pháp đối với ta đã trải qua không có tác dụng cũng không thể đủ ngăn trở ta tiến lên diệp vân nhìn quần quần cắt vàng trong lòng đống dưng dâng lên như vậy cái ý niệm hắn có một loại cảm giác không gian này trận pháp ở trên không tại vách thủy tinh vỡ tan một khắc kia trở đi cũng đã không cách nào xúc phạm tới hắn, nếu không, tốc độ kia nhanh đến mức cực hạn không gian vách thủy tinh mảnh vỡ, tại xuyên thấu hắn thân thể thời điểm, vì sao không có mang tới bất kỳ cái gì thương tổn. Diệp Vân không nghĩ ra, cũng không muốn đi hiểu rõ, hiện tại quan trọng nhất chính là tìm được liệt diễm bạo vân hoàn cùng mặt khác cái tiên một vòng mặt trời, hắn tin tưởng, mặt khác mặt trời nhất định cũng là một món pháp bảo, nếu như có thể là được, như vậy đúng là hắn tiến vào hoa vận bí tàng sau đó thu hoạch lớn nhất, mặc dù hiện tại cứ vậy rời đi, hắn cũng cảm thấy mỹ mãn. Tô Linh mở ra, lập tức trong mắt đều là khó có thể tin. Đúng là như thế mới vừa một màn kia còn giống như đang ở trước mắt, không gian vách thủy tinh mảnh vỡ xuyên thấu Diệp Vân thân thể, nhưng không có chút nào thương tổn. Tô Linh đối với không gian trận pháp có nhất định lý giải, nàng có thể nhìn ra mỗi một viên không gian mảnh vỡ đều ẩn chứa năng lượng cường đại, căn bản không phải luyện thể cảnh đệ tử có thể ngăn trở, thậm chí luyện khí cảnh tu vi muốn chống lại cũng là cực kỳ khó khăn. vì sao lại như vậy chứ? Tô Linh trong lòng tràn ngập nghi hoặc, bất quá bây giờ cũng không phải giải thích nghi hoặc thời điểm, nàng theo sát Diệp Vân, nhất định muốn mau chóng tìm được liệt diễm bạo vân hoàn cùng mà khác cái kia một vòng mặt trời, nàng tin tưởng phá trận sau thế nào ly khai then chốt, liền ở trên màn này. Diệp Vân mang theo Tô Linh một đường hướng phía trước, đồng thời liên tiếp cảm ứng liệt diễm bảo vân hoàn chỗ. Tô Linh có thể thấy rõ ràng, đằng trước quần cuộn cắt vàng không hề xa xôi, nhanh chóng mấy cận, không gian trận pháp đặc tính cũng không có thể hiện ra tới. Thoạt nhìn không gian này trận pháp dường như thật đã phá vỡ, chỉ ít đối hai người mà nói đã không có cái gì trở ngại. Tô Linh không khỏi nhìn về phía Diệp Vân, tiếp xúc với hắn trong khoảng thời gian này, Tô Linh phát hiện mình lại có thể từ từ bắt đầu nhìn không thấu hắn, thiếu niên giống như cất giấu cái gì, càng ngày càng thần bí. Thì ở phía trước, ngay tại lúc này, Diệp Vân bỗng nhiên khẽ quát một tiếng tiếp đó dắt tô linh tay tại phía trước cao mấy mét cồn cắt bên cạnh trợ chuyển biến tiếp đó dừng bước hai người nhìn đến kỳ lạ một màn đằng trước không đến trăm trượng cắt vàng phía trên một đoàn cháy hừng hực hỏa diễm phun ra cực nóng hào quang mà tại hỏa diễm hai bên trái phải một đoàn xanh đậm rực rỡ băng phách, lặng lặng trôi nổi tàn mát ra thấm vào cốt tủy hàn ý băng cùng lửa xen lẫn chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện quy 1 chương 93, lần thứ hai được bảo vật cực nóng hào quang cháy hừng hực, đem một cái vòng tròn bao vây trong đó cái kia vòng tròn bị thiêu đốt tỏng ánh sáng long lanh toàn thể đỏ bừng rực rỡ màu xanh đậm băng vách thì lặng lặng trôi nổi Tản mát ra nhẹ nhẹ hàn ý, còn không đụng vào liền cảm giác đông tận xương thủy. Hai cái vòng tròn, dứt khoát bất động. Cái kia phun ra hào quang vòng tròn chính là liệt diễm bạo vân hoàn, mà mặt khác cái loại này màu xanh lam băng hoàn, rất hiển nhiên chính là mặt khác một vòng mặt trời biến thành. Chẳng qua là vì sao đồng dạng là hỏa diễm mặt trời, vì sao lại hóa thành băng phách vòng? Diệp Vân cùng Tô Linh nhìn hai kiện bảo vật, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. bọn họ đều có thể từ hai cái vòng tròn bên trong cảm thụ được năng lượng tương đại, một khi toàn bộ phóng ra, chỉ sợ bất kỳ cái gì luyện khí cảnh trở xuống đệ tử đều chớp mắt hóa thành mây khói, thân tử đạo tiêu. Có điều là. Khiến hai người cảm thấy kinh ngạc nhất là, Liệt Diễm Bạo Vân hoàn cùng cái kia băng phách vòng cũng không có bởi vì băng cùng lửa trời sinh tương khắc mà rất xa cách ra, trái lại trong đó mơ hồ có một đạo tinh tế tia sáng đem hai cái liên hệ với nhau, tia sáng này một đoạn là màu lửa đỏ màu, một chỗ khác đi lại giống như như băng tinh sáng long lanh óng ánh. Hai món đạo vật này chắc là một đôi. Tô Linh xuất thân danh môn, kiến thức rộng rãi. Diệp Vân gật đầu, nhìn hai kiện linh khí, trầm giọng nói, "Ta trước thử một chút, có thể hay không đem Liệt Diễm Bạo Vân hoàn thu, ta cùng với nó trong lúc đó liên hệ giống như đang yếu đi." Vừa dứt lời, hắn bước lên một bước, trong tay bạch quang hiện lên. Lệnh liệt diễm bạo vân hoàn bắt tới. Ồ, gần như không có bất kỳ trở ngại, Diệp Vân liền đem Liệt Diễm Bạo Vân hoàn nắm trong tay, thế nhưng theo dự liệu nhiệt độ cao cũng chưa từng xuất hiện, ngược lại là ý lạnh đến tận xương tùy theo lòng bàn tay huyết lao cùng tiến vào trong cơ thể, khiến hắn thiếu chút nữa đem Liệt Diễm Bạo Vân hoàn mất. Diệp Vân mặt lạnh cứ thế mà đem Liệt Diễm Bạo Vân hoàn nắm trong tay, tiếp đó chợt lôi kéo, đưa nó kéo lại, chính là ngắn ngủi này hai thời gian một cái hít thở, tay phải hắn bên trên bao trùm một tầng nhàn nhạt, nhạt màu xương, nếu là thời gian dài một chút, rất khả năng đem hắn toàn bộ cánh tay đều đóng băng. Tô Linh nhìn tại trong mắt, xinh đẹp khắp khuôn mặt là kinh ngạc, mặc dù lấy kiến thức cũng không biết cái này liệt diễm bạo vân hoàn vì sao lại đột nhiên biến thành như vậy thế nhưng ngay tại trong lòng hai người kinh hãi không hiểu thời khắc bị kéo trở về liệt diễm bạo vân hoàn bên trên nổi lên một vệt ngọn lửa u lam lập tức nhiệt độ cao khôi phục ấm áp bên trong mang theo một chút đau đớn cảm giác trở lại diệp vân lòng bàn tay cái này băng hoàn diệp vân ngươi cũng cùng nhau thu cái này hai kiện linh khí chắc là một đôi hỗ trợ lẫn nhau mới có thể phát huy ra huy lực lớn nhất tô linh nhìn màu xanh lam băng hoàn phấn nói diệp vân mặc dù không giống tô linh như vậy từ nhỏ liền cùng linh khí giao tiếp có điều là giờ khắc này cũng nhìn ra cái này hai kiện linh khí tuyệt đối là một đôi nếu như có thể luyện hóa tại đối địch thời khắc đồng thời lấy ra chỉ sợ luyện khí cảnh đệ tử đều muốn nuốt hận tại hai vòng dưới hắn ở đầu cũng không cùng tô linh khách khí tại diệp vân xem ra tô linh chỉ cần có thể bình yên ly khai trong nhà không biết có bao nhiêu linh khí chờ nàng đi chọn sợ rằng thượng phẩm linh khí cũng không phải số ít diệp vân thở sâu tay trái nhanh chóng lướt ra khỏi hướng cái kia màu xanh lam băng hoàn vũ lấy đi qua không ngờ là không có gặp phải chút nào trở ngại cũng không như trong tưởng tượng liệu sẽ có cùng mới vừa liệt bạo vân hoàn vậy chuyển qua đây hắn ý tiêu tán xuất hiện nhưng là khó có thể ngăn cản nhiệt độ cao. Lạnh lẽo đến xương cảm giác trước tiên truyền vào lòng bàn tay, tiếp đó xuyên vào thân thể, Diệp Vân chợt bắt được, thu thu hồi lại. Thế nhưng, cái này màu xanh lam băng hoàn cũng không có bị hắn luyện hóa, sẽ không giống Liệt Diễm Bạo Vân hoàn như vậy chịu đến khống chế của hắn. Cái này đông vào cốt tủy băng hàn ý theo kinh mạch luồng dòng, rất nhanh tiến vào trong lực. Diệp Vân chỉ cảm thấy khó có thể hình dung hàn ý ở trong người đi khắp, nhưng không cách nào khống chế, cốt này băng hàn ý đi chỗ, gần như kinh mạch huyết dịch đều bị đóng băng, căn bản là không có cách vận chuyển. Nếu như tùy ý tiếp tục như vậy, mặc dù sẽ không bị băng hoàn triệt để đóng băng, nhưng cũng sẽ để cho kinh mạch thân thể bị thương tổn. Diệp Vân Linh cơ khẽ động, trong tay phải liệt diễm bạo vân hoàn bên trên liền chuyển đến cực nóng nhiệt độ. Tương tự theo kinh mạch vào vào thân thể, thật nhanh lưu chuyển vận hành. Hai cố dứt khoát bất đồng năng lượng rốt cục đụng nhau, cực nóng nhiệt độ, hàn ý lạnh lẽo. Diệp Vân run nhẹ nhẹ, hắn chỉ cảm thấy trong thân thể một nửa là hỏa diễm, một nửa là băng tinh. Hai cố năng lượng rằng co không xong, không có bất kỳ một phương có lùi bước chút nào hoặc bị thôn vẹt tan dấu hiệu. Như vậy như thế nào cho phải? Diệp Vận nhíu mày, nắm hai kiện bảo vật, cơ thể hơi run rẩy. Tô Linh ở bên nhìn có thể cảm thụ được Diệp Vân đem hai cỗ năng lượng dẫn vào trong cơ thể, hiện tại băng cùng lửa đụng nhau, nếu như không thể mau chóng điều tức dung hợp, như vậy có lẽ sẽ xuất hiện biến cố. Nín hơi ngưng thần, dẫn khí vào gốc. Tô Linh thấp giọng hô, thông thường những lời này đều là tại nàng tu hành thời điểm, tỷ tỷ Tô Ngâm Tuyết dùng tới nhắc nhở nàng. giờ khắc này nàng cũng không biết muốn như thế nào cho phải, liền hô lên câu này. thực ra câu này cũng không có cái gì ý tứ, chính là nói tu hành thời điểm không muốn không chuyên tâm, nên hết sức chăm chú, dẫn dắt linh khí đổ vào căn có điều là câu này rơi vào Diệp Vân trong tai, nhưng tựa như bỗng nhiên hiểu ra, rộng mở trong sáng. Diệp Vân dẫn dắt hai cố dứt khoát bất đồng năng lượng nhằm phía ngược Huyền tiên trung chỗ, đồng thời tâm thần rơi vào trong đó, tiên lặng khống chế cái kia đen trắng tương giao Tiên Ma Chi Tâm. Từ biết cái này đen trắng quang ảnh tên là Tiên Ma Chi Tâm sau, Diệp Vân bội vội vã tìm kiếm liệt Diễm bạo vân Hoàn mà cũng không có đi tinh tế kiểm tra nghiên cứu. Giờ khắc này nghe được tô Linh câu này nín hơi ngưng thần, dẫn khí vào cốc liền trong lòng rộng mở trong sáng. Tiên Ma Chi Tâm biểu hiện ra công hiệu trước đó cũng đã hiểu, có thể cắn nuốt các loại hỗn tạp linh khí cùng năng lượng, chỉ cần có thể đem Tiên Ma Chi Tâm triệu hồi ra tới, cái này băng cùng lửa năng lượng thoải mái liền bị thuần vệ. Giống như đã sớm rục dịch, chờ đợi kêu gọi. Diệp Vân chẳng qua là tâm niệm vừa động, tiên ma chi tâm liền từ huyệt thiên trung bên trong xuất hiện, tiếp đó như một đầu vĩnh viễn ăn không đủ no viễn cổ hoàng thú, nhanh chóng xoay tròn trong lúc đó hình thành một đạo khí lưu vòng xoáy, đem hai loại dứt khoát bất đồng năng lượng quẩn cuộn liên tiếp cắn nuốt. Diệp Vân chỉ cảm thấy trong cơ thể áp lực liên giải, bị băng hàn năng lượng kích thích có chút căng đầu kinh mạch nhanh chóng khôi phục, từng đạo linh lực ở trong người vận chuyển, tẩm bộ kinh lạc. Chỉ trong chốc lát, tiến vào Diệp Vân trong cơ thể hai cỗ năng lượng bị hấp thu sạch sẽ, màu xanh đậm băng hoàn cùng liệt diễm bạo vân hoàn bên trong lại không có nửa điểm năng lượng bị hấp thu tiến đến. Tiên Ma Chi Tâm sẽ không đem hai món áo vật này, bên trong năng lượng đều hấp thu sạch sẽ đi. Diệp Vân trong đầu đột nhiên nổi lên như vậy cái ý niệm, nếu là cái này hai kiện linh khí bên trong năng lượng đều bị hấp thu tinh khiết, cái kia còn có cái gì dùng? Ngay tại hắn muốn đưa vào linh lực kiểm tra thời điểm, Tiên Ma Chi Tâm bên trong đột nhiên dâng trào ra một cỗ đơn giản đến mức tận cùng tinh thuần linh khí, trong nháy mắt tại Diệp Vân trong cơ thể lưu chuyển. Diệp Vân vui mừng quá đối, Tiên Ma Chi Tâm một khi phụng dưỡng, như vậy tất nhiên là không có nửa điểm tạp chất, dễ dàng nhất hấp thu linh khí, như vậy một đạo linh khí gần như có thể bù đắp được hắn tu hành mấy tháng công, có lẽ càng hơn. Diệp Vân dễ dàng đem hai kiện bảo vật thu đến trong túi lượng đồ, lập tức ngồi xếp bằng, bắt đầu luyện hóa đạo này đơn giản tinh thuần linh khí. Tô Linh ở bên cạnh nhìn không hiểu ra sao, người này làm sao vậy? Cố gắng thu linh khí, đột nhiên đem linh khí thu, lại có thể tu luyện. Bây giờ là tu luyện thời điểm sao? Cái này là chỗ tu luyện sao? Diệp Vân, có điều là nàng thấp giọng chẳng qua là gọi một cái liền che miệng lại, bởi vì nàng nhìn thấy Diệp Vân trên người mơ hồ tản mát ra ba loại ánh sáng, dường như có tiếng sấm thanh âm tại hắn thân thể bốn phía vang lên, mặc dù cực thấp, thế nhưng rõ ràng có thể ngửi. Màu tím ánh chớp, xanh đậm băng hàn ánh sáng còn có nhảy lên hỏa diệm ánh sáng ba loại ánh sáng từ Diệp Vân đỉnh đầu dâng lên cùng nhau giao hòa vào nhau nhưng lại phân biệt rõ ràng Tô Linh xinh đẹp trong đôi mắt tràn đầy kinh ngạc nàng lập tức biết Diệp Vân đang ở vào một loại cảnh giới kỳ diệu rất khả năng tại luyện hóa cái này ba loại dứt khoát bất đồng nguyên tố vi năng võ giả tầm thường có thể luyện hóa một loại năng lượng nguyên tố cũng đã rất là không đơn giản luyện hóa hai loại gần như đều là khó gặp thiên tài nàng Tô Linh có thể chưa từng có nhìn thấy hoặc từng nghe nói có ai có thể luyện hóa ba loại nguyên tố khả năng Diệp Vân trên người ngươi thật có rất nhiều bí mật chứ nàng che miệng trong mắt tràn đầy kinh ngạc Diệp Vân buộc hai mắt, toàn bộ tâm tư đều đặt ở hấp thu luyện hóa đạo này, linh khí bên trên, hắn biết có Tô Linh ở bên thủ hộ, tất nhiên sẽ không chịu đến người ngoài quấy rối, bởi vậy buông ra cả người, mau sớm luyện hóa hấp thu. Có điều là, khi hắn bắt đầu luyện hóa đạo này, linh khí thời điểm, hắn vậy mà phát hiện, đạo này đơn giản tinh thuần linh khí bên trong lại có thể chứa lôi điện lực lượng, băng hàn lực lượng cùng hỏa diễm lực lượng, cái này ba loại năng lượng nguyên tố hoàn mỹ khớp, dung hợp lẫn nhau, nhưng lại vẫn duy trì độc nhất đặc tính. Ba đạo nguyên tố lực lượng lại có thể sẽ lấy loại này hình thái xuất hiện, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Diệp Vân cũng không có quá nhiều vui sướng cũng sẽ không vào giờ khắc này lãng phí thời gian, chủ cột tâm pháp phối hợp tiểu hấp tinh quyết toàn lực thôi động, hấp thu luyện hóa cỗ này linh khí. Tiên ma chi tâm phun ra linh khí từ trước đến nay luyện hóa cực kỳ dễ dàng, hầu như không cần bất kỳ cái gì khí lực liền có thể hoàn mỹ luyện hóa hấp thu, tiếp đó hóa thành quần quần linh lực. Chẳng qua là thời gian một nén nhang, cỗ này dung hợp ba đạo nguyên tố lực lượng linh khí liền bị Diệp Vân đều luyện hóa. Diệp Vân chỉ cảm thấy linh lực trong cơ thể bên trong nhiều hơn hai đạo năng lượng, ngoại trừ trước đó lôi điện lực lượng bên ngoài, có thể rõ ràng cảm ứng được hỏa diễm năng lượng cùng băng hán khí tức. Lúc trước, Hà Đại thu liệt diễm bạo vân hoàn thời điểm, thực ra đã hấp thu hỏa diễm năng lượng Có điều là cũng chỉ là hấp thu, cũng không có chân chính luyện hóa, bởi vì bất kỳ cái gì một đạo nguyên tố lực lượng muốn luyện hóa đều không phải là một ngày công, nếu không có tiên ma chi tâm tồn tại, mặc dù cái này ba đạo năng lượng cam nguyện bị Diệp Vân luyện hóa, cũng cần tốn mấy tháng, thậm chí thời gian dài hơn. Giờ khắc này, ba đạo năng lượng hoàn mỹ cùng linh lực dung hợp, ngươi bên trong có ta, ta bên trong có ngươi, tuy hai mà một. Hiện tại Diệp Vân xuất thủ, chỉ cần hắn nguyện ý, liền có thể mang tới cái này ba loại nguyên tố hỗn hợp lực lượng. Thậm chí, nếu như hắn cần, vẫn có thể đem hắn bên trong một đạo nguyên tố lực lượng rút ra, tiến hành công phòng. Lôi Vân Điện Quang kiếm liền có thể lấy lôi điện lực lượng thôi động, mà Liệt Diễm Bạo Vân hoàn thì lại lấy hỏa diễm năng lượng thôi động, còn như cái kia không biết tên màu xanh lam băng hoàn, tự nhiên là lấy băng hàn nguyên tố lực lượng tới thôi động. Diệp Vân chậm rãi mở mắt ra, khoe miệng nổi lên một vẻ ý cười. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện, Quy một chương 94, cắt và người khổng lồ. Diệp Vân cảm thấy, hoa vận bí tàng cuộc hành trình, đến bây giờ mới bắt đầu chân chính có chút thú vị. Trước đó đều là nhìn khó vạn nguy hiểm, tuyệt đại bộ phận đệ tử đều ngã xuống trong đó, mà còn sống sót cũng gần như không có được cái gì chỗ tốt. Thế nhưng từ khi phá vỡ tầng thứ nhất không gian trận pháp sau liền đạt được một loạt chỗ tốt đầu tiên là ở tòa này kỳ lạ trên ngọn núi đạt được lôi điện lực lượng khiến cho lôi vân điện quang kiếm có thể chân chính thi triển ra uy lực tuyệt luân sau đó liền tô linh đạt được một viên giống như nắm giữ linh trí quả trứng màu xanh lam trong đó hẳn là thai ngén một đầu linh thú tiếp theo ở tòa này trên tế đàn diệp vân lại thu một lần lôi điện lực lượng thân thể đạt được lôi điện lực lượng rèn luyện tâm niệm vừa động liền toàn thân xung quanh lôi vân lập loè mà khi ngọn núi đổ nát tiến vào cái này khắp bầu trời cắt vàng thế giới diệp vân tại đố kiếm ngâm hiệp trợ xuống đánh rơi một vòng mặt trời, nhưng đạt được một cái tại Tô Linh trong miệng có thể là tuyệt hảo phẩm chất trung phẩm linh khí, liệt diễm bạo vân hoàn. Món bảo vật này khiến cho Diệp Vân lần nữa tiến vào cảnh giới kỳ diệu ở trong, thấy rõ bị kim giáp thần bình truy sát thanh niên nam nữ diện bạo, đồng thời biết được trong cơ thể đèn trắng quang ảnh lại có cái bá đạo vô cùng danh tự, Tiên Ma Chi Tâm. Giờ khắc này, Diệp Vân đem một cái khắc vòng mặt trời đánh rơi, nhưng hóa thành một vòng băng hoàn, lộ ra thấm vào cốt tủy hàn ý mặc dù là hắn bị Tiên Ma Chi Tâm cùng lôi điện lực lượng cải tạo qua thân thể, gần như đều không thể ngăn chặn, nếu không phải là Tiên Ma Chi Tâm đem băng cùng lượng năng lượng hấp thu luyện hóa, Chỉ sợ bây giờ Diệp Vân đã bỏ mình linh hồn tiêu tan, hóa thành mây khói. Diệp Vân đem lóe ra ánh sáng màu lam băng hoàn lấy ở trong tay, linh lực chậm rãi rót vào. Làm hắn mừng rỡ là, băng hoàn bên trong băng hàn nguyên tố cũng không có bị hoàn toàn hấp thu sạch sẽ, chẳng qua là bị hấp thu hết một bộ phận. Thế nhưng dù vậy, Diệp Vân linh lực tiến vào, vẫn có thể rõ ràng cảm thụ được cái kia luồng lạnh leo ý, nếu không phải linh lực của hắn bên trong cũng nắm giữ băng hàn lực lượng, nếu không tuyệt đối không thể chịu đựng. Linh lực chậm rãi rót vào, cực kỳ thuận lợi khắc xuống linh lực cân ký, đem băng hoàn thu, lập tức liền cùng liệt Diễm Bạo Vân hoàn vậy, một đạo tin tức truyền vào Diệp Vân đầu óc. Băng phách tỏa hỗn hoàn, Cái này vòng chính là nêu ra luyện vạn năm băng tinh bên trong tinh túy, tiếp đó tiến hành các loại chân quý tài liệu luyện chế, băng phách thả ra, có thể đem đối phương linh hồn đều đóng băng, không cách nào điều khiển tự động. Liệt Diễm Bạo Vân, Băng Phách Tỏa Hồn. Cái này hai kiện linh khí thuộc tính cùng công hiệu hoàn toàn bất đồng, lại có thể hoàn mỹ liên hệ với nhau, liên thủ công phòng, quả thực là khó có thể tin. Diệp Vân mừng rỡ trong lòng, lần này tiến vào Hoa Vận Bí Tàng, hắn đạt được lợi ích khổng lồ, mặc dù cảnh giới còn không có đột phá đến luyện thể tầng thứ 7 nộ khí cảnh, thế nhưng hắn đạt được lôi điện lực lượng, hỏa diễm lực lượng cùng băng hàn lực lượng, đồng thời tại Tiên Ma Chi Tâm giới sự trợ giúp hoàn mỹ dung hợp. Thực lực bây giờ, hắn có tuyệt đối tự tin, luyện khí cảnh trở xuống, đã không người nào có thể cùng hắn chống lại, mặc dù là ngộ khí cảnh đỉnh phong võ giả, cũng không có khả năng ngăn chặn hắn lôi vân điện quang kiếm cùng cái này hai kiện trung phẩm linh khí. Diệp Vân chưa từng có muốn hiện tại cái này vậy có mãnh liệt khát vọng, phải mau sớm trùng kích luyện khí cảnh, bởi vì chỉ tu vi đạt đến luyện khí cảnh, mới có thể chân chính phát huy cựu phẩm tiên kỹ cùng trung phẩm linh khí uy lực. Diệp Vân, ngươi cái này lần có thể chiếm đại tiện nghi ư? Linh nhìn thấy Diệp Vân mở mắt ra, trên mặt tràn ngập vui sướng. Cảm ơn ngươi. Diệp Vân thu liễm dáng tươi cười, nhìn nàng vô cùng nghiêm túc nói, không phải hỗ trợ của ngươi, đừng nói những chỗ tốt này, khả năng sống đều chết hết. Tô Linh mặt cười không lý do đỏ lên, tiếp đó do so với ngón tay rút sáng, rộng, trước đó đều là nói chuyện thích nói dáng vẻ, hiện tại biết tới nói tốt lấy lòng rồi. Diệp Vân có chút buồn cười, trong lòng cảm động nhưng là trái lại cười không nổi. Nếu như Hoa Vận Bí Tàng tham dò dừng ở đây, như vậy hắn hẳn là chính là lần này tiến vào mộ lớn trong hàng đệ tử, thu hoạch lớn nhất cái kia. Trung phẩm linh khí vốn là cực kỳ chân quý, huống chi là phẩm chất tuyệt hảo trung phẩm linh khí. Hơn nữa, Diệp Vân mặc dù không phải vô cùng rõ ràng thế nhưng hắn tại tiên ma chi tâm dưới sự trợ giúp dung hợp lôi điện hỏa diễm băng hàn ba loại nguyên tố lực lượng cái này cho hắn sau này mang tới chỗ tốt tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng thậm chí so với chúng phẩm linh khí tới còn muốn chân quý rất nhiều cái này cắt vàng đại mạc bên trên hai vầng mặt trời đã được ta phá vỡ chắc chắn không gian này sở hở của trận pháp càng lúc càng lớn lập tức liền có thể ly khai đi diệp vân ngắm nhìn một phía đã không có mặt trời soi sáng mảnh này cắt vàng đại mạc trở nên nông chậm tối cùng phong thổi qua các đồi tàn phá bờ bãi tô linh gật đầu nói không tệ không gian này sắp tan vỡ có điều là trận pháp cấm chế đã phá Không, có lực sát thương, chúng ta lặng lặng đợi chờ liền có thể. Tô Linh trong lòng cũng là tràn ngập cảm khái, nàng nghĩ không ra tại Diệp Vân trên người, lại có thể sẽ phát sinh nhiều như vậy tiến ngộ, thường chỉ điều tốt. Tại mới quen hắn thời điểm, vẫn chỉ là một tên bị người lấn ép đệ tử tập dịch, tiếp đó không có qua mấy tháng cũng đã là ngoại môn đệ tử, vẫn là trải qua tầng tầng tuyển chọn đi ra, tham gia Hoa vận bí tàng thăm dò tinh nhuệ ngoại môn đệ tử, đây đã là không thể tưởng tượng nổi, thế nhưng càng không thể tưởng tượng nổi còn ở phía sau. Trước mắt cái này so với nàng tuổi tác hơi lớn thiếu niên, tại Hoa vận bí tàng bên trong một loạt kỳ ngộ, khiến hắn đạt được lợi ích khổng lồ. Tu vi gần như cũng lập tức liền sẽ đột phá đến ngộ khí cảnh, nắm giữ hai kiện trung phẩm linh khí thiếu niên, giờ khắc này hăng hái, khí vũ hiển ngang, mơ hồ có một cỗ không nói được khí chất. Hắn chỉ cần có thể đi ra, hẳn là rất nhanh liền có thể trở thành nội môn đệ tử, thậm chí không cần mấy năm liền có thể tiến vào tinh nhuệ đường đi. Tô Linh nhìn Diệp Vân bóng lưng, trong lúc nhất thời có chút ngớ ngác. Bầu trời càng ngày càng mờ tối, cắt vàng tại cuồng phong thổi mạnh xuống bay múa đầy trời, che khuất bầu trời, gần như làm cho không người nào có thể thấy rõ ràng mấy trưởng ở ngoài thế giới. Diệp Vân nhíu mày một cái, xoay người liền đứng ở Tô Linh phía trước đưa nàng che ở trước ngực, để khắp bầu trời cắt vàng đánh ở trên lưng. Diệp Vân, Tô Linh thật không ngờ Diệp Vân sẽ có cử động như vậy, trong lúc nhất thời trong lòng cực kỳ cảm động. Bây giờ nói chuyện, hạt cắt liền dễ dàng đổ vào trong miệng. Diệp Vân nhìn nàng một cái, ôn nhu nhắc nhở đến. Tô Linh sững sờ, lập tức gật đầu, gục đầu xuống tới, cho dù là khắp bầu trời cắt vàng gào thét bên trong, cũng có thể nghe được thiếu niên trong lồng ngực truyền đến có lực tiếng tim đập. Hai người cứ như vậy uy ôi tại khắp bầu trời cắt vàng bên trong, không có bất kỳ lời nói, chẳng qua là đứng lặng lặng. Cơn phong rốt cục từ từ dừng lại, bay đẩy trời múa cắt vàng mất đi gió lực lượng, liền chiếu xuống Mở tối trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một vệt ánh sáng sáng lên. Bầu trời giống như bị to lớn lưỡi dao sắc bén rạch ra một vết thương, quang hành chiếu vào, tựa như một đạo thủy tinh trong suốt vết tường, đem vương này cắt vàng thế giới từ trong mở ra. Tô Linh ngẩng đầu, nhìn đạo kia từ trên trời giáng xuống quang hành, Khoe miệng nổi lên một vệt đẹp mắt ý cười. Chúng ta có thể đi ra sao? Diệp Vân nhìn tại trong mắt, trong mắt dần hiện ra so với từ trên trời giáng xuống quang hành còn muốn kia sáng chói mắt. Tô Linh gật đầu, đột nhiên khuôn mặt đỏ lên, túi đầu lẩm bẩm một tiếng. Ngươi nói gì? Diệp Vân tò mò hỏi. Không hề gì. Tô Linh lắc đầu. Diễm Hồng mặt cười hơi thấp. "Các loại, chờ, bầu trời này bị triệt để mở ra, chúng ta liền đi ra, tốt nhất là rời khỏi cái này cái mộ lớn." Diệp Vân trong lòng thỏa mãn, cũng không kỳ vọng vẫn có thể tiếp tục thăm dò tiếp nữa, đạt được càng nhiều hơn chỗ tốt. Tu tiên giới có một câu châm ngôn, quá mức tham lam sẽ để cho ngươi con đường tu tiên biến thành bụi gai đổ. Tô Linh gật đầu, đột nhiên, nàng biến sắc, lập tức tràn đầy kinh hỉ, mộ lớn tầng thứ nhất cấm chế phá giải, bọn họ tiến vào. Diệp Vân lần ra, vui vẻ nói, "Có thể đi đến, liền giải thích rõ chúng ta có thể đi ra." Mấy cái hô hấp sau đó, Bầu trời phát ra một tiếng nhẹ vang lên dõng dạc, lập tức liền triệt để vỡ ra, vách thủy tinh mảnh vỡ ở trên không bên trong bay lượn, tại quang ảnh chiếu rọi xuống, là như vậy rực rỡ. Bầu trời ở ngoài, mơ hồ truyền đến tiếng người, chỉ nghe thanh âm của bọn họ bên trong đồng dạng tràn đầy vui sướng, bầu trời phá vỡ chỗ, mấy cái bóng dáng xuất hiện trong đó, là Tuyệt Kiếm Phong La sư vinh. Tô Linh thị lực vô cùng tốt, một chút liền nhìn thấy xuất hiện trên vòm trời vỡ tan chỗ bóng người xuất hiện. Tô Linh xinh đẹp khắp khuôn mặt là vui vui mừng, liền muốn mở miệng cuồng hô, thế nhưng không có chờ nàng phát ra âm thanh, miệng liền bị Diệp Vân một tay bịt. Chớ có lên tiếng, ta cảm giác có chút không đúng. Diệp Vân như mày, tại nàng bên thai thấp giọng nói ra. Tô Linh đem bàn tay của hắn đẩy ra, lườm hắn một cái, nói, cái gì không đúng? La sư huynh bọn họ tiến đến, liền là tầng thứ nhất cấm chế chuyện để phá giải. Chúng ta có thể đi ra à? Không biết, ta luôn cảm thấy có chút không đúng, dường như có nguy hiểm lớn hơn nữa sắp xuất hiện. Ngươi nhìn bọn họ tiến vào mảnh không gian này, cực kỳ cẩn thận. Linh khí đều đã đem ra. Diệp Vân đem Tô Linh kéo đến bên cạnh đống cát, cúi người nói ra. Tô Linh liếc hắn một cái, nói, bọn họ chưa từng có tiến vào mộ lớn, tự nhiên không biết bên trong sẽ có nhiều nguy hiểm, dĩ nhiên sẽ cẩn thận một chút. Diệp Vân gật đầu, Tô Linh nói hắn hoàn toàn đồng ý, thế nhưng không biết vì sao, hắn chính là cảm thấy hết hồn, hơn nữa chưa bao giờ sẽ chủ động xuất hiện tiên ma trí tâm, giờ khác này vậy mà từ huyệt thiên trung bên trong hiện lên, nhanh chóng xoay tròn. Chờ một chút, nếu có cái gì nguy cơ xuất hiện, tu vi của bọn họ so với ta nhón cao hơn rất nhiều, để cho bọn họ đi giải quyết. Dù sao cũng bị vây hồi lâu, không đổi vào giờ khác này. Diệp Vân đem Tô Linh kéo ở bên cạnh, cánh tay phải rất tự nhiên ôm bả vai của nàng. Tô Linh cơ thể hơi run lên, tiếp đó liền không nói thêm gì nữa. Quang ảnh bên trong. Ba người từ bầu trời vỡ tan chỗ đi đến, chỉ thấy bọn họ mấy vị cẩn thận, mỗi lần đi một bước cũng sẽ xác nhận luôn mãi. Tiếp đó chậm rãi tiến lên. Ngay tại La Sư Minh ba người tiến vào mảnh này cắt vàng trong không gian mới vẹn vẹn nửa nén hương thời gian. Đống nhiên tại bọn họ đằng trước, một tòa cột cắt trợ đứng lên, hóa thành một vị cao mấy trượng cắt vàng người khổng lồ, ngăn cản bọn họ vào đường. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 95, Thanh Ngọc Thần Phủ. Một vị mấy trượng cao cắt vàng người khổng lồ, vậy mà từ dưới đất đông dưng đứng lên, ngăn cản La Sư Minh ba người lối đi. Vỡ tan không gian ở trong, vậy mà sẽ xuất hiện như vậy một vị cắt vàng người khổng lồ, mấy trượng cao cắt người đứng tại phía trước, ngăn cản lối đi, bốn phía cắt vàng bắt đầu phun trào, dường như chịu đến tác động, thật nhanh tụ lại qua đây, tiếp đó hội tụ tại các người trên người, từng tầng một thêm vào, cắt vàng người khổng lồ càng ngày càng bản lớn. Diệp Vân cùng Tô Linh hai mặt nhìn nhau, đều là trong lòng kinh hãi. Hai người đều có thể từ nơi này cắt vàng lớn trên thân người cảm thụ được khí thế không thể đè nổi, nhìn chậm rãi trở lên lớn nước chừng 10 trượng cao cắt vàng người khổng lồ, Diệp Vân trong lòng bàn tay đều thấm ra mồ hôi lạnh, nếu như vừa rồi mang theo Tô Linh xung ra Sợ rằng cắt vàng người khổng lồ ngăn cản liền là hai người bọn họ. Tô Linh trong tròng mắt tràn đầy nghi hoặc, nàng nhìn Diệp Vân, không biết người này vì sao thuận lợi mới có như vậy trực giác, nếu như không có bị hắn kéo, vậy thì thật là thật là đáng sợ. Chúng ta giấu kỹ không muốn lộ diện, nếu như La Sư Minh bọn họ đều không thể giải quyết, như vậy chúng ta đi ra cũng là chịu chết. Diệp Vân không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp kéo lại Tô Linh tay. Tô Linh mặt đỏ lên, thế nhưng không có đưa tay từ Diệp Vân trong tay rút ra chỉ là có chút ngượng ngùng khẽ giải thích do nói La sư huynh là Âu Dương thúc thúc thập đại đệ tử một trong, tu vi đã đạt đến luyện khí cảnh tầng bảy, có người nói nhiều nhất 3 năm liền có cơ hội trùng kích trúc cơ cảnh, chính là tuyệt kiếm phong làm người ta chú ý nhất thiên tài, hắn có thể tiến đến, xem ra cái này bên trong rất nhiều cấm chế phá, rất nhiều bất lợi linh khí đã tiết ra ngoài, đối luyện khí cảnh đệ tử đã không có chí mạng nguy hiểm. ngươi nói Âu Dương thúc thúc chính là tuyệt kiếm phong Âu Dương Văn Thiên sao? Diệp Vân Thuận miệng hỏi, hắn cũng là tại trở thành ngoại môn đệ tử sau đó, ngẫu nhiên nghe người ta nói tới tứ đại phong chủ danh hiệu, đúng rồi, ta nói cho ngươi biết ta. Âu Dương Thúc Thúc tu vi đã đạt đến trúc cơ tầng 6 thiên nhân cảnh, hắn nhưng là tiên kiếm tông đời tiếp theo tông chủ mạnh mẽ có lực tranh đoạt người ư. Tô Linh hơi thở như hoa lan, tại Diệp Vân bên thai ôn nhu nói. Diệp Vân chỉ cảm thấy trong thai truyền đến ấm áp hơn nữa, không khỏi quay đầu. Hai người bốn mắt nhìn nhau, gần như mặt dính vào cùng nhau, nếu như Diệp Vân quay đầu biên độ lớn hơn một chút, liền đem môi khắc ở nữ hài gương mặt. Tô Linh khuôn mặt đỏ lên, hơi dụ tiếp nữa. Diệp Vân trong lòng cũng nổi lên cảm giác khát dường như có một loại không cách nào nói rõ tình cảm dâng lên, không bị khống chế. Các vào người khổng lồ đem ba người tiến lên đường ngăn cản. Quần, quần cắt vàng tại bên cạnh nó xuyên tới xuyên lui, như cắt vàng hình thành quần áo, tung bay theo gió. La sư huynh tên là La Văn Thành, tu vi đã đạt đến luyện khí tầng 7 chân hỏa cảnh, trong cơ thể ngưng luyện thành cương, cương luyện thành lửa, tu vi thông thiên. Thế nhưng hắn hiện đang đối mặt cái này cắt vàng người khổng lồ, nhưng sắc mặt ngưng trọng, thậm chí có chút trắng bệnh. Trước mắt vị này cao 10 trượng cắt vàng người khổng lồ cho hắn áp lực lớn, cho dù hắn tu vi đạt đến chân hỏa cảnh, ngưng luyện linh hồn, đối mặt đập vào mặt áp, cũng có chút không đỡ được, rất hiển nhiên, cái này cắt vàng cự nhân thực lực hẳn là tại trên hắn. La sư huynh, chúng ta làm sao bây giờ? La Văn Thành bên cạnh hai tên thanh niên đệ tử, thân mặc bạch tỷ thân hình run nhẹ nhẹ, lấy tu vi của bọn họ căn bản là không có cách thời gian giải chống lại mạnh mẽ như vậy uy áp, tuyệt kiếm tam tài trận, tóm lại muốn thử một lần. La Văn Thành thở sâu, trong nháy mắt liền khôi phục chấn tĩnh. Hai tên thân mặc bạch tỷ nội môn đệ tử hơi do dự một chút, tiếp đó liền thân hình lướt ra khỏi, ba người thành hình chữ phẩm, đem cắt vàng người khổng lồ vây quanh ở trong đó. Trong khoảnh khắc, ba chui lóe ra lệnh thấu xương hàn quang trưởng kiếm xuất hiện tại bọn hắn trong tay, quang ảnh lập trong lúc đó, anh kiếm phụt lên mấy trượng, ý cuộn. Cái này là tuyệt kiếm phong hợp kích kỹ xảo, gọi là tuyệt kiếm tam tài trận, có thể mang ba người công kích liên hệ tới, mỗi một đạo công kích tương đương với ba người hợp kích, uy lực tuyệt luân, chỉ bất quá phòng ngự không được. Tô Linh tại Diệp Vân bên thai thấp giọng nói ra. Diệp Vân trong lòng dùng mình, loại này hợp kích phương pháp xác thực không giống bình thường, ba người lấy hình chữ phẩm, đứng ra, đem đối thủ vây ở trong đó, mặc kệ hắn thế nào trùng kích đều sẽ đối mặt một người, nếu như chẳng qua là một người cũng là thôi, thế nhưng mỗi một người công kích đều tương đương với ba người hợp kích, trừ phi tu vi cao hơn rất nhiều, nếu không, thế nào có thể ngăn? Hai người thấp giọng nói chuyện thời khắc. La Văn Thành trong tay ánh kiếm run lên, trong nháy mắt đâm ra một kiếm. Trong khoảnh khắc, trên bầu trời giống như một tia điện phá vỡ bầu trời đêm, đem phạm vi nghìn trượng đều chiếu sáng, hiện rõ từng đường nét, bàng bạc mênh mông kiếm khí cuồn cuộn đi, đâm về phía cắt vàng người khổng lồ. Mà hai người khác nhưng là trường kiếm chỉ xéo, ánh kiếm xông thẳng lên, tại cắt vàng lớn đỉnh đầu của người hình thành một tòa lọng tre, ánh kiếm vậy mà hóa thành quang ảnh ngược lại rũ xuống tới, trong đó có mấy đạo quang ảnh rơi vào La Văn Thành đâm ra một kiếm bên trên. Trong chớp mắt, chiêu kiếm này khí thế lần nữa cất cao, uy mãnh như sóng lớn, ánh kiếm phụt lên giữa, như một cái thần long, rít gào đi. Diệp Vân lần đầu tiên nhìn thấy luyện khí cảnh hậu kỳ cao thủ công kích, đạo này ánh kiếm quả thực ngoài hắn nhận thức, ở đây trước hắn chưa từng có nghĩ đến, uy thế của một kiếm, vậy mà sẽ dũng mãnh như vậy. Diệp Vân trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn, hắn mơ hồ nhìn đến chính mình ngày sau tu vi đạt đến luyện khí cảnh hậu kỳ thời điểm, đâm ra một kiếm như vậy, sẽ là cỡ nào đặc sắc. Hắn có tự tin mãnh liệt, tin tưởng muốn không được bao nhiêu tuổi, tu vi liền sẽ đạt tới luyện khí cảnh đỉnh phong, trùng kích trúc cơ. Thiên kiếm tông những thiên tài đó, ưu thế của bọn họ tại thiên phú, tu hành tốc độ bản thân liền cực nhanh, giống như thảm mạc, tương tự là đệ tử tạm dịch thời điểm Tu hành của hắn tốc độ chính là Diệp Vân gấp 10 lần, thậm chí mấy chục lần. Những thiên tài này đệ tử bị tông môn khai quật, tại nắm giữ thiên phú đồng thời đạt được gần như lấy không hết tu hành tài nguyên, tu vi của bọn họ tăng lên tự nhiên nhanh chóng đến cực hạn. Nếu như trước đó đối với thẩm mạc thiên tài như vậy, Diệp Vân còn chỉ có thể bất đắc dĩ mà nói, hắn hiện tại thì căn bản không quan tâm đối phương tu hành tốc độ thật là nhanh, bởi vì hắn có một kiện khó có thể tin bảo vật, Tiên Ma Chi Tâm. Chỉ cần có đầy đủ linh khí hấp thu, như vậy Tiên Ma Chi Tâm liền sẽ không ngừng ngưng luyện ra một đạo tinh thuần đơn giản linh khí, đạo này linh khí căn bản không cần luyện hóa, trực tiếp hấp thu tu hành căn bản không cần lo lắng sẽ bởi vì linh khí không rất tinh khiết mà luyện hóa có hung hiểm chỗ Diệp Vân nhìn cái này không thể tưởng tượng nổi một kiếm trên mặt không có chút nào kinh ngạc tràn đầy hưng phấn cùng mong muốn ai nhờ kiếm tự như thất luyện xét qua trời cao đâm vào cắt vàng tự nhận trong lực anh kiếm trực tiếp xuyên thấu cái kia mấy trượng dày thân thể từ sau lưng chui ra thế nhưng trong dự đoán cắt vàng người khổng lồ âm ầm một cái hóa thành cắt bụi tình cảnh không có cũng chưa từng xuất hiện bị đâm xuyên qua cái kia cửa động tại cuộn cuộn cắt vàng bùa quét dưới nhanh chóng chữa trị cuối cùng hoàn hảo không chút tổn hại chiêu kiếm này vậy mà không có cho cắt vàng người khổng lồ mang đến tổn thương gì La Văn Thành khắp khuôn mặt là ngưng trọng, hơi trắng bệnh, mà hai gã khác nội môn đệ tử trong mắt tràn ngập kinh hãi, hơi run, lấy ba người bọn họ bố trí tuyệt kiếm tam tài trận, chiêu kiếm này lực công kích mặc dù là luyện khí cảnh đỉnh phong cao thủ cũng không dám khẽ vút qua kỳ phòng, một kiếm sau đó không chết cũng là trọng thương. Thế nhưng chiêu kiếm này nhưng không có cho cắt vàng người khổng lồ mang đến bất kỳ cái gì thương tổn, anh kiếm xuyên thủng người khổng lồ trước ngực xuất hiện lỗ lớn, rất nhanh bị tu bổ hoàn tất. Cắt vàng người khổng lồ dường như bị chiêu kiếm này cho chọc giận, thân thể to lớn mãnh liệt và mẻo, một cái cắt vàng tạo thành tráng kiện cánh tay, chợt rơi lên, bàn tay khổng lồ mạnh mẽ đánh xuống. Cấp bầu trời cắt vàng hội tụ thành hình, hóa thành một bàn tay cực kỳ lớn, mang theo tiếng gió gầm rú, hướng về phía La Văn Thành mạnh mẽ đánh xuống. Một trường này thoạt nhìn cũng không phải cực kỳ rất nhanh, nhưng ước chừng bao phủ phạm vi 10 trượng phạm vi. Nếu như chẳng qua là 10 trượng phạm vi, đừng nói là La Văn Thành tu vi, mặc dù là Diệp Vân mấy người cũng có thể tùy tiện né tránh. Thế nhưng, giờ khắc này La Văn Thành sắc mặt nhưng trở nên trắng bệch, hắn khó có thể tin ngẩng đầu nhìn cái kia cắt vàng biến thành lớn bàn tay to, vậy mà phát hiện bất kể như thế nào né tránh, đều không có khả năng chạy ra cái này 10 trượng phạm vi, cái này một phương không gian dường như bị một loại nào đó kỳ diệu pháp tắc cố định cùng ngoại giới các đứt. không gian trận pháp La Văn Thành cỡ nào kiến thức lập tức liền nhận thấy được phương này trong không gian chứa vô cùng tinh diệu không gian pháp tắc lập tức sắc mặt cũng thay đổi hắn nếu là tuyệt kiếm phong âu dương vấn thiên đệ tử thở nhỏ thì sẽ liên quan đến trận pháp học tập không gian này trận pháp cũng là trong đó một môn mặc dù không có giống tô linh như vậy tinh nhiên nhưng cũng hao phí một chút công phu đi tìm hiểu không gian trận pháp thực ra tương đối mà nói cũng không tính sát trận lực sát thương cùng cái khác một chút công kích trận pháp kém rất nhiều càng nhiều hơn chính là lợi dụng không gian pháp tắc kỳ diệu tới vây khốn đối thủ Mặc dù trong đó cũng có sát trận, cũng không phải chủ yếu. La Văn Thành tu vi sắp đạt đến luyện khí cảnh tầng 7 đỉnh phong, có hy vọng trùng kích trúc cơ cảnh, nếu như là không gian trận pháp bản thân sát trận, muốn dễ dàng đem hắn chém giết nhưng cũng cực kỳ khó khăn. Thế nhưng hiện tại cái này không gian trận pháp nhưng chỉ là đem hắn vây khốn, vậy ở cái này mười trượng phạm vi bên trong không gian, mà chân chính sát chiêu đến từ đỉnh đầu con kia cắt vàng biến thành lớn bàn tay to. La Văn Thành có thể rõ ràng cảm ứng được, một trưởng này bên trong chứa uy lực có khổng lồ như vậy, mặc dù là hắn cảnh giới bây giờ tu vi, cũng không cách nào tùy tiện ngăn chặn, một trưởng xuống, không chết thì cũng phải trọng thương. Hắn trong mắt lóe lên một chút do dự, lập tức trở nên cực kỳ kiên quyết. Một đạo thanh mang từ trong tay của hắn bất ngờ xuất hiện, lập tức hướng bầu trời chợt nhanh chóng bắn đi. "La sư huynh, không muốn a." Một tên trong đó đệ tử áo trắng gấp giọng hô to. Tên còn lại khắp khuôn mặt là kinh ngạc, trường kiếm trong tay chân khí quan chú, mang theo một ánh kiếm hướng cắt vàng người khổng lồ đâm thẳng tới. Thanh mang phóng lên cao, bắn về phía cái kia cắt vàng bàn tay. Đùng. Một tiếng vang nhỏ, thanh sắc quang mang bỗng nhiên vỡ nát ra, hóa thành vô tận thanh mang, đem cắt vàng bàn tay bao trùm, tiếp đó nhanh chóng chậm rãi lan tràn ra, trong khoảnh khắc liền đem toàn bộ cắt vàng người khổng lồ bao phủ. Chết đi cho ta." La Văn Thành trong mắt tràn đầy sát ý, tay phải mạnh mẽ nắm chặt. Chỉ thấy bị ánh sáng màu xanh bao phủ 10 triệu người khổng lồ, đột nhiên chợt co rút lại, tiếp đó cái kia ánh sáng màu xanh liền bội nhanh thu nhỏ lại tiếp nữa, vậy mà đem cái này cắt vàng người khổng lồ cứ thế mà nghiền thành bụi cuối cùng, lần nữa hóa thành cắt vàng, phiêu tán tại trong không khí. Thanh sắc quang mang trở nên ảm đạm vô cùng, nên gió thổi qua, chực để tiêu tán. La Văn Thành khắp khuôn mặt là phẫn nộ, trong mắt tràn ngập hận ý, có thể thấy được hào quang màu xanh này đối với hắn có trọng yếu cỡ nào, là chân quý bừng nào. La Sư Minh, hai tên nội môn đệ tử đi tới, chần chờ một chút thấp giọng nói ra, không cần nói, sư tôn ban tặng thanh ngọc thần phù phá hủy liền phá hủy, chỉ cần chúng ta có thể tại tầng thứ hai này trong mộ lớn tìm được đầy đủ chỗ tốt chính là. La Văn Thành vung vung tay, giọng nói lạnh vô cùng. Còn có, trước đó tiến vào mộ lớn những thứ kia ngoại môn đệ tử nên có số mệnh tuyệt hảo người còn sống sót trong tay bọn họ tất nhiên sẽ có không tệ bảo vật. Hai tên nội môn đệ tử nhìn nhau, gật đầu. Diệp Vân cùng Tô Linh trốn ở đống cát sau, nghe được lời này đều là toàn thân cứng đờ. Hai người đều rõ ràng nghe được La Văn Thành cái này trong giọng nói sắc cơ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 96, phong chủ con gái. Diệp Vân cùng Tô Linh làm sao cũng không nghĩ đến, La Văn Thành dĩ nhiên sẽ có dự tính như vậy. Phải biết, lúc trước tiến vào đại mộ thời gian, Diệp Vân có thể thanh thanh sở sở nghe được Dương Thanh Phong nói, tiến vào đại mộ đệ tử ngoại môn, con muốn có thể sống sót, được bảo vật cũng không cần nộp lên trên tông môn, đồng thời sau khi trở về đem phải nhận được trọng điểm bồi dưỡng. Nhưng là, này La Văn Thành lại nổi lên sát tâm, muốn giết người bảo bảo, đây rốt cuộc là ý của hắn, vẫn là Âu Dương Vân Thiên ý tứ. Diệp Vân nhìn về phía Tô Linh, trong mắt tràn đầy phẫn nộ cùng nghi hoặc. Tô Linh tựa hồ nghe đến Diệp Vân tức giận trong lòng cũng không rõ tiếu khấp khuôn mặt là sợ hãi lắc đầu một cái, đây không phải Âu Dương thúc thúc ý tứ, khẳng định là này là Văn Thành ở tổn thất thanh ngọc thần phụ sau khi mình làm quyết định, thanh ngọc thần phụ, ngươi là nói này một đạo hào quang màu xanh, Diệp Vân Hạ thấp giọng ở Tô Linh bên thay hỏi, Tô Linh gật đầu nói, Âu Dương thúc thúc cho hắn mười đại đệ tử mỗi người một đạo thanh ngọc thần phụ, thần phụ này đó là Âu Dương thúc thúc tự mình lựa chế, ẩn chút cơ cảnh thiên nhân lực lượng, uy lực to lớn, một lần ra tay tương đương với trúc cơ 3 tầng cố nguyên cảnh sức mạnh, đối với La Văn Thành bọn họ tới nói, hầu như chính là có thêm một cái mạng, không nghĩ tới nhưng lãng phí ở này hoàng sa cự nhân trên người. Vì lẽ đó hắn liền thiên tức giận cho chúng ta đệ tử ngoại môn, muốn giết người nhiều bảo. Diệp Vân giận dữ cười lên. Chuyện này, ta đây tuyệt đối sẽ không để hắn làm như vậy. Tô Linh có chút không biết trả lời như thế nào, do dự chỉ chốc lát sau, nói rồi một câu nói như vậy. Diệp Vân hít sâu một cái, biết bất kể như thế nào cũng không thể thiên tức giận với Tô Linh. Chúng ta đi. Nhìn La Văn thành ba người cẩn thận từng ly từng tí một tiến lên, thỉnh thoảng xem hướng bốn phía, Diệp Vân lôi kéo Tô Linh tay, chậm rãi lui về phía sau đi. Ta cùng La sư huynh cũng đã gặp mấy mặt, hẳn là sẽ không làm gì được chúng ta. Tô Linh có chút do dự nói rằng Diệp Vân lắc lắc đầu, âm thanh lạnh lùng, ta không cảm thấy như hắn loại này tâm tính người, sẽ bận tâm cái gì tình cảm. Hùng chi hiện tại hai người chúng ta trên người thứ tốt nhưng là không biết. Tô Linh Mạn Ngơ lại có chút không hiểu nhẹ giọng nói, nhưng là vừa nãy ta cũng không cảm thấy Hoàng Sa Cự Nhân sẽ đối với bọn họ tạo thành không thể cứu vãn thương tổn, ta có chút, tại sao La sư huynh sẽ lấy ra thành ngọc thần phù? Diệp Vân trầm ngâm một chút, nói, chúng ta không ở Hoàng Sa Cự Nhân bên trong phạm vi công kích, chỉ là rất xa cảm nhận được nó tản mát ra khó có thể chống lại như thế. Mà thân ở trung tâm La Văn Thành, hay là thật sự không cách nào chống đối hoặc là né tránh đi Hoàng Sa Cự Nhân công kích, vạn bất đắc dĩ mới lấy ra Thanh Ngọc Thần Phù. Diệp Vân tuy rằng hiểu biết trên không bằng Tô Linh, thế nhưng đối với lâm trận chiến đấu chờ những này kinh nghiệm thực chiến trên nhưng xa xa vượt quá Tô Linh, chỉ là thoáng suy nghĩ, liền rõ ràng mấu chốt trong đó. Sự thực cũng như vậy, La Văn Thành đối mặt Hoàng Sa Cự Nhân công kích, chính là không cách nào tránh né, mà gắng đón đỡ vừa không có nửa phần năm có thể đỡ lấy một trường này, nếu như lúc đó không lấy ra Thanh Ngọc Thần Phù, này một chưởng bên dưới, không chết thì cũng phải trọng thương hơn nữa còn là loại kia triệt để tổn hại thiên phú trọng thương ngày sau tu hành có lớn vô cùng khả năng liền dừng lại ở đây không tiến thêm cấp nào nữa bởi vậy ở ở tình huống kia hắn tuy rằng không muốn trong lòng đại hận nhưng cũng không có cách nào chỉ có thể lấy ra thanh ngọc thần vụ đem hoàng sa cự nhân đánh tan từ nó dưới trường tồn tại vùng không gian này sắp phá nát quy tắc cực kỳ không ổn định các người hai người khỏe mạnh siêu tầm nhìn có hay không có cái gì thiên tài địa bảo nhớ kỹ nếu như phát hiện có người bên ngoài hành động tung tích nhất định phải tìm ra nói vậy trên người bọn họ nên có không ít bảo vật đây chính là hoa vận bí tàng tầng thứ hai vẫn là người kia đại mộ, lại làm sao có khả năng sẽ lưu lại thứ tầm thường. La Văn Thành nhìn bốn phía, ánh mắt lấp lánh, tựa hồ có thể nhìn thấu tất cả. hắn cũng không che giấu, ngữ liệu ở rộng lớn trong sa mạc rất xa truyền ra, rơi vào Diệp Vân hai người trong hai. Tô Linh chính đang hướng về trước, đông nhiên bị Diệp Vân kéo lại, sau đó nằm dạp hạ xuống. Diệp Vân đưa ngón tay thụ ở bên môi, ra hiệu Tô Linh khả năng ngừng thở, chớ có lên tiếng. đúng như dự đoán, ngay khi hai người nằm dạp sau khi ngã xuống đất, La Văn Thành ánh mắt như điện, ban phá bốn phía, tiếp theo một viên dạ Minh Châu xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn, sau đó chậm rãi bay lên. Tỏa ra màu trắng nu ánh sáng, đem phạm vi trăm trượng giỏi sáng, hiện rõ từng đường nét. La Văn Thành vừa nay cố ý nói chuyện lớn tiếng, chính là muốn muốn gây nên mảnh này trong mộ lớn những người khác chú ý. Nếu như phụ cận có người nghe được lời của hắn, tất nhiên sẽ có hai loại phản ứng, một loại chính là chạy trốn, những tiêu phá tan tầng thứ nhất cấm chế hậu tiến nhập nơi đây đệ từ ngoại môn, Mà mặt khác một loại nhưng là căn bản không để ý đến từ những tông môn khác cao thủ. Bất qua ánh mắt của hắn đảo qua bốn phía, thần thức cũng chậm rãi đem phạm vi mười mấy trượng viên toàn bộ, sau đó sắc mặt tâm trầm, không nghĩ tới thật sự không ai. Nếu như không cách nào ở mảnh này cắt vàng đại mạc bên trong tìm tới thiên tài địa bảo, thì lại làm sao có thể bù đắp ta dùng đi thanh ngọc thần phủ tốn thất đây? La Sư Hinh, mảnh này đại mạc thật giống không có thứ gì, tất cả đều là cắt vàng. Đúng đấy, mảnh này cắt vàng đại mạc chính là tầng thứ hai. Không nên à? La Văn Thành liếc mắt nhìn hai người, sau đó ánh mắt đảo qua bốn phía, ngoại trừ cuộn cuộn cắt vàng ở ngoài, không có bất kỳ vật gì có thể gây nên sự chú ý của hắn. Không thể, đây tuyệt đối chính là tầng thứ hai, các người hô hấp cảm ứng một thoáng linh khí trong đó, cùng tầng thứ nhất loại kia hấp thu sau khi khó có thể luyện hóa thậm chí căn bản là không có cách luyện hóa, mạnh mẽ sau khi hấp thu thì sẽ bảo thể linh khí so với nơi này linh khí muốn rồi dào rất nhiều, hơn nữa có thể làm cho chúng ta tùy ý hấp thu luyện hóa, mặc dù so với ta tuyệt kiếm phong sam súng tụ khí trận đến trả muốn thắng được một ít, bởi vậy này tất nhiên chính là tầng thứ 2. La Văn Thành lắc đầu một cái, ánh mắt kiên định. Hai tên đệ tử nội môn hai mặt nhìn nhau, bọn họ bị vừa nãy Hoàng xa Cự Nhân cho dọa sợ, nếu như tầng thứ 2 này bên trong đâu đâu cũng có như vậy nguy hiểm, đừng nói là bọn họ, chính là La Văn Hành, không cũng như thế bị ép đem Thanh Ngọc thần phù lấy ra, giữ được tính mạng. Bởi vậy bọn họ lời này ý tứ chính là muốn muốn trong bóng tối ảnh hưởng La Văn Thành, có thể cứ vậy rời đi, đi ra ngoài phục bệnh. Thế nhưng La Văn Thành tổn thất thanh ngọc thần phủ, làm sao chịu cứ vậy rời đi, hắn trước tiên đi về phía trước, trường kiếm trong tay nắm chặt, cẩn thận từng ly từng tí một. Hai tên đệ tử nội môn chỉ có thể liếc nhau một cái, tiên lặng đuổi tới. Diệp Vân cùng Tô Linh ngồi xuống ở cắt vàng trên, tùy ý bao cắt thổi qua, đem hai người dần dần che giấu lên, không dám động đậy, chỉ lo sơ ý một chút làm ra tiếng vang thì sẽ bị La Văn Thành phát hiện. Rốt cục, La Văn Thành bóng lưng đã ở ngàn trượng ở ngoài, đầy trời cắt vàng bay lượn bên trong căn bản thấy không rõ lắm. Diệp Vân lôi rót dở là Tô Linh, đứng dậy. Chúng ta đi, hiện tại là thời cơ tốt nhất. Tô Linh nhìn không gian biến hóa, sau đó lôi kéo Diệp Vân hướng bị quang ảnh cắt rời địa phương xông tới. Đối với không gian trận pháp lý giải, Diệp Vân chính là thúc ngựa cũng không đổi kịp Tô Linh. Nếu nữ hải nói như thế, vậy hay cùng vút nhanh chính là. Hai người tu vi bằng nào, chỉ trong chốc lát liền xuyên qua mấy chục dặm, sắp đến vùng không gian này phá nát địa phương. Thế nhưng vào thời khắc này, hai người trong tầm mắt xuất hiện theo lý tới nói tuyệt đối không nên xuất hiện bóng người. La Văn Thành cùng hai gã khác đệ tử nội môn từ bên cạnh tránh ra, ngăn trở Diệp Vân hai người. Diệp Vân cùng Tô Linh kinh hãi, đột nhiên dừng bước, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Ta liền nói, vùng không gian này làm sao có khả năng không có ai đây? Nếu như không ai, mắt trận làm sao sẽ bị phá vỡ, làm cho không gian không ổn định mới sẽ bị chúng ta cắt ra. La Văn Thành nhìn hai người, mỉm cười nói, "La sư Minh đại tài, bày mưu nghĩ kế, tính toán sâu sắc." Đúng đấy, ta trước còn không rõ tại sao muốn nhiều cái vòng tròn về tới đây bảo vệ, thì ra là như vậy, La sư Minh thực sự là thần cơ diệu toán, tất cả đều ở trường khống. Hai tên đệ tử nội môn đều cười đắc ý lên, mở miệng liền đều là khen tặng chí ngữ. Diệp Vân sắc mặt trầm chậm, so với tâm kể đến, hắn cùng La Văn Thành những này ở Thiên Kiếm Tông lăn lộn 20 năm người so với, tựa hồ vẫn là kém một chút. "La sư Minh, ta là Tô Linh, ngươi thả chúng ta đi ra ngoài đi." Tô Linh từ Diệp Vân sau lưng đi lên phía trước, nhìn La Văn Thành chậm rãi nói rằng, "La Văn Thành sững sở, ánh mắt quét tới, khẽ như mày, "Tô Linh, tại sao là ngươi, ngươi vì sao lại ở trong mộ lớn? Lần này tiến vào đại mộ đệ tử, chính là đến từ Thiên Trúc phòng, cùng ngươi có quan hệ gì?" Tô Linh thấp giọng nói, "Ta chỉ là hiếu kỳ, tiến vào tới xem một chút." La Văn Thành trong lúc nhất thời có chút khó có thể lựa chọn hắn cao mày nhìn tô linh một chút, hỏi, tô linh, vậy ngươi ở này trong mộ lớn, có từng có chiếm được bảo vật gì? hắn dĩ nhiên như vậy là hỏi, không có chút nào bận tâm đối phương cảm thụ. tô linh sững sốt một chút, nói, này cùng la sư huynh ngươi có quan hệ sao? la văn thành hừ một tiếng, không để ý đến nàng, quay đầu nhìn về phía diệp vân, hỏi, người đây, đem đồ vật lưu lại, ta có thể cân nhắc để cho các ngươi rời đi. diệp vân nhất thời níu chặt lông mày lên, tô linh trả lời như vậy, quả thực chính là tương đương với nói cho đối phương biết, mình ở trong này được bảo vật. trong lòng biết tuyệt không may mắn thoát khỏi, hắn con mắt nhất thời hơi nhéo lại chuẩn bị nổi lên ra tay. La Văn Thành, các ngươi lẽ nào thật sự muốn tàn sát Đồng môn? Nhưng vào đúng lúc này, Tô Linh nhưng là sốt sắng, lập tức ngăn ở trước người của hắn. La Văn Thành nở nụ cười, chết ở chỗ này diện Đồng môn nhiều như vậy, ai biết chết như thế nào. Ngươi dám? Tô Linh cũng lạnh nở nụ cười, trầm giọng nói, ta là Vô Ảnh Phong Tô Hạo con gái, ngươi dám giết ta sao? Cái gì? La Văn Thành phía sau từng người từng người vì là ân thiên hành đệ tử nội môn trực tiếp kinh têêu thành tiếng, Vô Ảnh Phong chủ, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 97, sử dụng. Chương 97, sử dụng. Vô ảnh phong phong chủ, tô hạo con gái, không chỉ là ân thiên hành chờ người khiếp sợ, liền ngay cả diệp vân đều là trong lòng đột nhiên nhảy một cái, trong mắt tất cả đều là không thể tin tưởng vẻ mặt. hắn biết thân phận của tô linh nhất định không phải chuyện nhỏ, nhưng trước như thế nào đi nữa nghĩ, hắn cũng là cho rằng tô linh chỉ là một cái nào đó trưởng lao con gái, làm sao cũng không nghĩ tới dĩ nhiên là trưởng quản một phong phong chủ con gái. Thiên kiếm tông thuộc hạ có tứ đại phong, mỗi một phong phong chủ đều là tương lai thiên kiếm tông tông chủ cường mạnh mẽ người cạnh tranh, này tứ đại phong chủ thực lực và thân phận có thể tưởng tượng được. Thiên kiếm tông lấy kiếm làm tên, lấy vũ là phái, muốn trở thành tông chủ cảnh giới cao thấp chính là một cái trọng yếu phán xét tiêu chuẩn mà mỗi một phong phong chủ ngày sau đều là có thành tựu kim đan hy vọng một khi thành tựu kim đan như vậy chính là đời tiếp theo tông chủ tô tô phát sinh này một tiếng thét kinh hãi ân tiên hành sắc mặt tái nhợt gần như sắp muốn khóc lên dáng vẻ tô linh căn bản cũng không có liết hắn một cái mà là đưa mắt tìm đến phía la văn thành la sư huynh ngươi hiện tại còn muốn động thủ sao la văn thành trên mặt đồng dạng lóe qua kinh sợ đối với tô linh hắn đúng là có chút ấn tượng thế nhưng cũng không nhớ rõ nữ hải tử này sẽ là vô ảnh phong chủ con gái giết tô hạo con gái hắn la văn thành dám sao thế nhưng Nếu như hiện tại túi đầu chị vừa, trước nói lời hung ác làm sao bây giờ? Những câu nói này đã nói ra khỏi miệng, thậm chí suýt chút nữa liền đem Tô Linh chém giết, giữa hai người thù hận lẽ nào thật sự có thể thả xuống? Ngày sau tương phùng nợ nụ cười quên hết thù oán. La Văn Thành không biết Tô Linh sẽ nghĩ như thế nào, thế nhưng hắn biết, nếu như gọi là là hắn, mối thù này tất nhiên là phải báo, mặc dù không đem đối phương đánh giết, cũng phải để hắn ở tu hành phương diện liền như vậy dừng lại, thậm chí rút lui. Vì lẽ đó, theo La Văn Thành, mặc dù mình chịu thua Nhạ Túng, sau khi đi ra ngoài nếu như tô linh muốn sửa trị hắn cũng sẽ có rất nhiều biện pháp tuy rằng hắn thân là âu dương vấn thiên mười đại đệ tử bên trong một cái thế nhưng vậy làm sao có thể cùng vô ảnh phòng chủ tô hạo con gái đánh đồng với nhau hứa hổ âu dương vấn thiên cùng tô hạo giao tình tâm đầu ý hợp quan hệ vô cùng tốt đến thời điểm mặc dù không đem hắn đưa vào chỗ chết cũng sẽ có cực kỳ nghiêm khắc trừng phạt đã như vậy này sao không đơn giản một đen đến cùng lạnh lùng hạ sát thủ đây nghĩ đến đây la văn thành nguyên bản nhíu chặt lông mày triển khai xem ra trong mắt do dự quét đi sạch sành sanh sát ý thoáng hiện la sư huynh ngươi hiện tại còn muốn giết ta sao Tô Linh cũng không có ý thức đến La Văn Thành trong lòng sắt cơ, thùng hổ dọa người trào phúng. La Văn Thành hít sâu một cái, bước lên một bước, đưa điệu lạnh lùng, "Tô Linh, có lúc phụ thân ngươi tên, cũng là không có tác dụng." Tô Linh mở ra, vừa muốn đặt câu hỏi, đột nhiên cánh tay bị người nắm lên, sau đó mạnh mẽ sau này một vùng. Sau một khắc, Tô Linh liền nhìn thấy vị trí một vệt ánh sáng ảnh hạ xuống, ở các vàng trên đánh ra một con số rất sâu, đường kính nửa trượng hồ to. Phản ứng đúng là rất nhanh, ngươi tiểu tử là ai? La Văn Thành trong tay quang ảnh lướt qua, nhìn dự vân, lạnh lùng quát, Vừa nãy Tô Linh cũng không có ý thức đến La Văn Thành dĩ nhiên sẽ không để ý đến thân phận, trực tiếp ra tay đánh lén, muốn trong nháy mắt đem Tô Linh xóa đi, bởi vì hắn biết, thời gian kéo càng lâu, đối với hắn càng bất lợi. Thế nhưng Tô Linh không có phát hiện, cũng không có nghĩa là Diệp Vân không có nhận ra được. Diệp Vân từ vừa mới bắt đầu liền chú ý La Văn Thành, khi hắn nghe được thân phận của Tô Linh xác thực trong lòng khiếp sợ cực kỳ, thế nhưng cũng chỉ là chớp mắt kinh hãi, sau đó liền đem hết thẻ sự chú ý đều phóng tới La Văn Thành trên người Hắn La Văn Thành ở biết Tô Linh lai lịch thân phận sau khi, nếu như liền như vậy chịu vừa, bên kia thôi, thế nhưng chỉ sợ hắn sợ này, một fan uy hiếp đe dọa nói như vậy sẽ bị Tô Linh truyền đi, làm cho ngày sau ở Thiên Kiếm Tông không cách nào đặt chân, bởi vậy hắn rất khả năng lòng sinh sát ý, ra tay đem Tô Linh xóa đi, sau đó tới cái không có chứng cứ. Làm La Văn Thành bước lên một bước thời gian, Diệp Vân liền biết không đúng, La Văn Thành này một bộ lạnh lùng răng dấp, trong mắt sát cơ chợt lóe lên, tất nhiên là muốn ra tay đem Tô Linh đánh giết, bởi vậy hắn trong nháy mắt ra tay đem Tô Linh kéo đến trong lòng. Đúng như dự đoán, La Văn Thành dĩ nhiên không hề chú ý cùng thân phận địa vị, trực tiếp ra tay đánh lén, chỉ thiếu một chút liền để hắn đáp thủ. La Sư Minh, ngươi thân là tuyệt kiếm phong 10 đại đệ tử một trong, xuất thủ như thế đánh lén, không khỏi có phân đi. Diệp Vân lạnh lùng quát, tràn đầy trang trọng. Tô Linh khắp khuôn mặt là khó có thể tin, nàng thực sự không nghĩ tới La Văn Thành dĩ nhiên sẽ làm ra chuyện như vậy, minh biết mình chính là vô ảnh phong chủ Tô Hạo con gái, lại liều mạng đánh lén ra tay. La Văn Thành, ta sẽ đi nói cho Hâu Dương thúc thúc, đến thời điểm xem ngươi kết thúc như thế nào. La Sư Minh, Ân Thiên Hành ở La Văn Thành bên cạnh thấp giọng hô. Hắn không biết muốn như thế nào cho phải. La Văn Thành huynh hai người một chút, lạnh lùng nói, chẳng lẽ các ngươi hiện tại còn cảm thấy có thể quay đầu lại, có thể cùng Tiểu Nha đầu này sống chung hòa bình? Ta nói cho các ngươi biết, như vậy bọn họ bất tử, như vậy ngày sau chết chính là chúng ta, đã không thể điều hòa, không chết không thôi. Hai vị sư minh, tất cả những thứ này không có quan hệ gì với các ngươi, hoàn toàn là La Văn Thành gieo gió gây bão. Hắn bởi vì Thanh Ngọc Thần phụ tổn hại mà nghĩ muốn giết người đoạt bảo, lòng dạ đang chém. Các ngươi hai vị chính là mục kích chứng nhân, chỉ cần chúng ta sau khi đi ra ngoài như thực chất báo, không những không sẽ phải chịu trừng phạt, còn hẳn là được ngợi khen. Diệp Vân mặt không hề cảm xúc nhìn Ân Thiên Hành cùng một gã khác đệ tử nói rằng, Ân Thiên Hành cùng một gã khác đệ tử nội môn nhất thời trên mặt xuất hiện vẻ do dự, để bọn họ ra tay đánh giết Tô Linh, tuyệt đối không dám. Thế nhưng La Văn Thành thực lực và bản tính bọn họ cũng biết, nếu như không thuận theo hắn, chỉ sợ hiện tại sẽ có họa sát hơn. Ân Thiên Hành, nếu như các ngươi muốn chết, vậy ta cũng có thể tác thành các ngươi. Nhìn thấy hai người vẻ do dự, đã sớm hành dưới một lòng La Văn Thành nhất thời híp mắt lại, lạnh lùng nở nụ cười. Ân Thiên Hành hai người nhất thời run lên một cái, trong lòng sợ hãi không dứt. Các ngươi cho rằng bang hắn giết chết chúng ta là có thể bình an vô sự sao? Nhìn hai người dáng vẻ, Diệp Vân nhưng là cũng lạnh lùng nở nụ cười, Tô Linh cỡ nào thân phận, chỉ cần tin tức tiết lộ ra ngoài, hắn chính là chết không có chỗ chôn, các ngươi hai cái, đối với hắn mà nói cũng là lớn lao mầm họa, lấy tâm tính của hắn, đón lấy khẳng định cũng sẽ tìm cơ hội đem bọn ngươi ngoại trừ. Hai vị sư minh, hắn cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Tô Linh cũng là thông minh nhanh trí, nhìn ngay lập tức hai người nói, chúng ta bốn người liên thủ, chẳng lẽ còn không phải là đối thủ của hắn, chỉ cần có thể giết chết hắn, ta bảo đảm sau khi đi ra ngoài, các ngươi sẽ có lợi ích to lớn. Thậm chí ta trực tiếp tìm trưởng lão thu các ngươi làm đệ tử thân truyền. Ân Thiên Hành cùng mặt khác vị kia đệ tử nội môn liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương động tâm tâm ý. Thật không. La Văn Thành cười gần một tiếng. Trong chớp mắt, một đạo sáng như tuyết ánh kiếm từ trong tay của hắn lấy ra, xì một tiếng nứt vang, không có rơi vào Diệp Vân, ngược lại hướng về Ân Thiên Hành chờ người quét ngang mà đi. La Sư Minh, ngươi. Ân Thiên Hành hai người kinh ngạc thốt lên một tiếng, thân hình trượt lui, miễn cưỡng ngươi tránh thoát chiêu kiếm này. Thấy hay không? Các ngươi hiện tại chẳng lẽ còn có cái gì lựa chọn chỗ chống sao? Diệp Vân thấy thế nhất thời tầng tầng hừ lạnh một tiếng, trong tay hắc quang lóe lên, đã đem đen rượu kiếm lấy ở trong tay. La sư minh là người buộc chúng ta. Ân Thiên Hành nhìn vẻ mặt âm lãnh sắc ý, cười gần không nói La Văn Thành, biết việc này đã không có quay lại chỗ trống, cắn răng một cái, trong tay quang ảnh lóe qua, một thanh màu bích lục linh kiếm xuất hiện ở trong tay. Nhưng vào lúc này, Tô Linh trong thai bỗng nhiên truyền đến Diệp Vân truyền âm, xem đúng thời cơ, chúng ta đào tẩu. Đào tẩu. Tô Linh mở ra, hơi nghi hoặc một chút. La Văn Thành là luyện khí bảy tầng cao thủ, bây giờ nhìn đến chúng ta bốn người liên thủ, vẻ mặt cũng không có một chút nào hoang mang, chúng ta e sợ căn bản không phải đối thủ của hắn. Diệp Vân bất động thanh sắc nhẹ giọng lại nói, "Chỉ có thừa ân thiên hành bọn họ đem La Văn Thành ngăn cản giờ, chúng ta thừa cơ thoát đi." Tô Linh sắc mặt cứng đờ, lắc đầu nói, "Không, ta không đi, như vậy ân thiên hành sư huynh hai người bọn họ chắc chắn phải chết. Ngươi không được quên bọn họ trước đối thoại, này ân thiên hành bọn họ cũng không phải là người tốt, nếu không có thân phận ngươi là thủ, bọn họ hiện tại đã sớm động thủ đối với trả cho chúng ta." Nghe được Tô Linh, Diệp Vân nhất thời cười gần một tiếng. Tô Linh trong mắt lóe ra một chút do dự, cô bé này tuy rằng quen sống trong núm nhưng tâm tính lương thiện, lần này cầm ân thiên hành hai người lôi kéo tới, đồng thời đối phó La Văn Thành Nếu có thể hạn chế La Văn Thành lại cùng rời đi, đó là tốt nhất. Còn đang do dự, lẽ nào tính mạng của ta không bằng hai người bọn họ trọng yếu? Diệp Vân lại là trầm thấp cười gần một tiếng, nếu ngươi chân quyết định lưu lại, chính là kéo ta ở đây cùng bọn họ cùng chết. Diệp Vân. Nghe được Diệp Vân câu nói này, Tô Linh trong lòng không tên đắng áp. Diệp Vân ý tứ rõ ràng là nàng không đi, Diệp Vân cũng sẽ không một mình đau khổ, sẽ lưu ở chỗ này cùng nàng đồng sinh cộng tử. Được, ta nghe lời ngươi. Liếc mắt nhìn bên người Diệp Vân lạnh lùng gõ má, lại nhìn một chút cách đó không xa Ân Thiên hành chờ người, nghĩ tới những người này trước lời nói, nàng nhất thời cắn răng. Hạ quyết Tâm. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 1 chương 98, Cửu Tinh kiếm Quyết. Chương 98, Cửu Tinh kiếm Quyết. Bốn người thành vây kín tư thế, đem La Văn Thành vi ở trong đó. Thế nhưng La Văn Thành không chút nào sợ, trên mặt không có nửa phần vẻ sợ hãi, trường kiếm trong tay giơ lên, khẽ run, điểm điểm tinh mang tung tóe ra, rực rỡ lóa mắt. "La sư Vinh, này làm sao khổ? Ngươi chỉ cần thả Tô Linh sư muội rời đi, tin tưởng sư muội thân phận, tuyệt đối sẽ không đem chuyện hôm nay ngoài chuyện." Ân Thiên Hành sắc mặt nghiêm nghị, dù sao La Văn Thành tu vi hắn là thành thanh sở sở, nếu như triệt để trở mặt, đó là lành ít dữ nhiều. Bất quá, Ân Thiên Hành tuy rằng thực lực không sánh được La Văn Hành, nhưng cũng đã đạt đến luyện khí 6 tầng chân cương cảnh, chân khí trong cơ thể ngưng luyện thành cương, uy lực tăng lên đâu chỉ gấp 10 lần. Mặc dù không cách nào đánh bại La Văn Hành, bất quá cơ hội thoát đi vẫn là rất lớn. Tống sư đệ, đợi lát nữa chúng ta đồng loạt ra tay, nhất định phải lấy ra mạnh nhất bảo vật cùng công kích, tranh thủ có thể cùng Tô Linh sư Mội liên thủ, kích thương La Văn Hành. Nếu không thì, Tô Linh sư Mội nếu như chết ở chỗ này, mặc dù chúng ta có thể tiếp tục sống sót, cũng là một con đường chết, dù sao vô ảnh phong chủ thực lực và La sư Minh so ra, này chính là hạo nguyệt đồng đõng, căn bản không ở một cấp độ Ở La sư Vinh trong tay chúng ta còn có một chút cơ hội, nếu như rơi xuống Tô Phong chủ trong tay, chính là thập tử vô sinh. Ân Thiên Hành nhìn bên cạnh ngoài mấy trượng tên đệ tử kia, truyền âm nói rằng: "Tên này đệ tử nội môn tên là Tống Tử Lâm, tu vi cũng miễn cưỡng đạt đến luyện thể 6 tầng chân cương cảnh, cùng Ân Thiên Hành không giống, hắn là năm nay mới đi theo ở La Văn Thành bên người, cũng đã nhìn thấu La Văn Thành bản tính, kỳ thực căn bản không có đem bọn họ làm thành sư đệ, chính như hắn nói, chỉ là hai cái cậu thôi." Bởi vậy, Tống Tử Lâm đã sớm trong lòng tức giận, nhưng khổ nỗi cảnh giới quá kém, thực lực không đủ, không cách nào cùng La Văn Thành trở mặt mà lần này chính là trong cơ thể hắn tích trữ nửa năm lửa giận có thể bắn ra thời cơ. Ân sư vinh, trong đó then chốt chỗ lợi hại, ta tự biết hiểu. Ân thiên hành khẽ gật đầu, hắn chỉ sợ tống tử lâm e ngại La Văn Thành tu vi, ra tay do dự không quyết định, liền không thể phát huy ra thực lực chân chính. Các ngươi thương lượng được rồi, như vậy là có thể ra đi rồi. La Văn Thành ánh mắt mắt lẽ lại đây, rơi thẳng ở Diệp Vân trên người, lập tức trường kiếm trong tay run lên, thấp khẽ quát, luyện thể cảnh run rề, càng nhặt liền để ngươi nhìn một chút, chân chính tiên kỹ khủng bố cỡ nào, cửu tinh quyết, chỉ nghe hắn khẽ quát một tiếng. Trường kiếm trong tay bỗng nhiên tinh mang bắn mạnh, bóng ánh lam quang thình lình xuất hiện, trên không trung ngưng tụ thành một viên đại tinh, hơi chấn động một cái, hướng về Diệp Vân cấp xạ mà đi. Không được. Diệp Vân trong lòng đột nhiên nhảy một cái, căn bản không dám gắng đó đỡ trong cơ thể linh lực liều mạng dâng trào. Sau này cấp xạ mà đi, chớp mắt chính là mấy bên ngoài hơn 10 trượng. Hắn cho rằng La Văn Thành là cực kỳ tàn nhẫn, trước tiên tìm dễ dàng đối phó đánh giết, nhưng mà lệnh tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, này một chiêu chính là hư chiêu. Cựu tinh kiếm quyết định nhất kiếm ngưng tụ lại tinh, trên không trung mãnh liệt cực kỳ bắn về phía Diệp Vân không tới ba trượng, bỗng nhiên trên không trung một cái hơi đổi. Sau đó lấy quỷ dị góc độ bay lượn trở về, mục tiêu thực sự dĩ nhiên là Tống Tử Lâm. Này hoàn toàn ra ngoài bốn người dự liệu, Diệp Vân căn bản không nghĩ tới này một chiêu dĩ nhiên sẽ là hư chiêu. Bất quá hư chiêu cũng được, này liền cho hắn thời gian cùng không gian. Tống Tử Lâm hơi như mày, hắn cũng sớm có phòng bị, tuy rằng La Văn Thành chiêu kiếm này ngoài dự đoán mọi người, nhưng không có để hắn thất kinh. Trong tay xuất hiện một con đỉnh nhỏ, dũng nhiên đánh ra. Chiếc đỉnh nhỏ kia ở hắn đỉnh đầu bắn ra rực rỡ bạch quang, như màn trời giống như buông xuống, đem Tống Tử Lâm hộ ở trong đó. To bằng cái đấu ngôi sao hình lình qua lại mà tới mạnh mẽ hoanh kích ở ánh sáng màu trắng bên trên, đỉnh nhỏ tỏa ra màn trời bạch quang nhất thời hơn ngưng lại, sau đó trở nên ảm đạm cực kỳ, cuối cùng bỗng một tiếng, đỉnh nhỏ từ không trung rơi xuống, lại không hào quang. Tống Tử Lâm sắc mặt hơi trắng bệnh, nay kiệu tinh kiếm quyết hắn biết cực kỳ lợi hại, thế nhưng không nghĩ tới lại sẽ cường han đến mức độ này, phải biết này con đỉnh nhỏ không phải là phổ thông linh khí, chính là có cơ hội lên cấp trung phẩm linh khí ủng có trưởng thành thuộc tính hy hữu linh khí, lại chỉ có thể miễn cưỡng chống lại La Văn Thành một chiêu kiếm. luyện thể 7 tầng chân hỏa cảnh tu vi thực sự khủng bố. La Văn Thành hiển nhiên cũng không nghĩ tới như vậy đánh lén một chiều, dĩ nhiên sẽ bị Tống Tử Lâm ngăn trở, không khỏi có chút thất thần. Sau một khắc liền sắc mặt càng âm trầm, Tinh Mang lại nói lên: rất tốt, vậy thì tiếp ta cựu tinh kiếm quyết kiếm thứ hai, ngôi sao hỏng ánh. Hắn tức giận quát một tiếng, thân hình vụt lên từ mặt đất, trường kiếm trên không trung chớp mắt đâm ra trăm nghìn kiếm, mỗi một kiếm đều là vừa đến Tinh Mang, trăm nghìn nói Tinh Mang trên không trung ngưng tụ, lần thứ hai ngưng tụ thành một viên ngôi sao, rơi thẳng mà xuống. Tổng sứ chúng ta liên thủ. Ân Thiên Hành đặt ở trong mắt, làm La Văn Thành thân hình rút lên đánh ra trăm nghìn nói Tinh Mang thời điểm. Trường kiếm trong tay bắn ra một đạo đỏ như máu ánh sáng, đâm thẳng bầu trời. Này chính là hắn lưu đồ đã lâu công kích. Ân tiên Hành vẫn ở tích trữ sức mạnh, sẽ chờ đâm ra chiêu kiếm này. Hắn đối với La Văn Thành cực kỳ thấu hiểu, muốn cứng đối cứng đánh bại hắn đó là tuyệt đối chuyện không thể nào. Như vậy chỉ có xem đúng thời cơ đánh lén mới có một tia thành công khả năng. Huống hổ, hắn trong lòng đã sớm quyết định chủ ý, nếu như đánh không thắng liền chạy, chỉ cần hắn cùng Tô Linh cũng có thể đi ra ngoài, như vậy ngày sau tu hành liền có thể nói tiến triển cực nhanh, không cần tiếp tục phải được La Văn Thành hiếp. La Ân tiên Hành nhìn thấy La Văn Thành lại đâm ra kiếm thứ hai thời gian. Trong mắt vẻ mừng rỡ như điên. Đối với bộ này Cựu Tinh Kiếm quyết hắn lại hiểu rõ bất quá, bộ kiếm pháp kia vi lực tuyệt luân, một chiêu kiếm vừa ra kiên quyết không quay đầu lại đạo lý, đặc biệt thứ hai kiếm tinh thần ngắm ánh, anh kiếm ngưng tụ thành tinh hà, hội tụ thành đại tinh, liền lại không quay lại chỗ trống. Ân Thiên hành trời chính là thời khắc này, La Văn thành chiêu kiếm này đâm ra, như vậy hắn chiêu pháp liên hệ bên trong liền sẽ xuất hiện một cái cực kỳ ngắn ngủi lình trệ, nếu như có thể nắm lấy cơ hội vào đúng lúc này triển khai công kích, mặc dù không thể kích thương hắn, cũng sẽ chiếm cư thiên cơ, tất nhiên có thể kéo dài thời gian. Đương nhiên Còn Tống tử lâm có hay không có thể ngăn trở chiêu kiếm này, nhưng không ở hắn cân nhắc bên trong phạm vi. Kiếm khí màu đỏ ngóng như bò cạp độc vĩ đâm, lóe qua màu đỏ tươi ánh sáng, bắn về phía La Văn Thành bên hông. Cùng lúc đó, cựu tinh kiếm quyết ngưng tụ thành đại tinh mạnh mẽ hạ xuống, vòng ánh ánh sao trong nháy mắt bắn ra, đem Tống tử lâm cả người đều bao phủ trong đó. Phúc. Một tiếng vang nhỏ, màu đỏ tươi ánh kiếm toại nguyện đâm trúng La Văn Thành phần eo. Tấn tiên Hành vui mừng khôn xiết, chân khí trong cơ thể dốc toàn bộ lực lượng, hết mức truyền vào trưởng kiếm bên trong, muốn chớp mắt phá Văn Thành phòng ngự, đem hắn đâm bị thương. Ân thiên Hành tin tưởng chỉ cần có thể đem La Văn Thành kích thương như vậy mang theo Tô Linh cơ hội thoát đi có lớn hơn mấy phần thời khắc này hắn Tự hồ nhìn thấy vô ảnh phong chủ Tô Hạo tự mình tiếp kiến đồng thời ban tặng vô số tài nguyên tu luyện thu hắn làm đồ bị xem là tinh nhuệ đệ tử bồi dưỡng Liêu mạng Ân Thiên Hành hết thảy tu vi đều ở chiêu kiếm này mạnh mẽ động ra La Văn Thành thật không có nghĩ đến Ân Thiên Hành lại có thể nắm lấy này thoáng qua liền qua cơ hội thừa dịp hắn kiếm chiêu thỉnh thoảng thời khắc dĩ nhiên một kiếm phá mở hắn phòng ngự anh kiếm trực nhập vào cơ thể bên trong ngươi dám La Văn Thành tức giận quát một tiếng tay trái đột nhiên đập xuống tầm tầng, tầng vũ vào đâm vào thân thể trường kiếm, giang giác một tiếng vang ròn, hạ phẩm linh khí trường kiếm trực tiếp bị quay thành mấy đoạn. bất quá, tân thiên hành tựa hồ đã sớm dự liệu được này một chiều, ở bàn tay hắn hạ xuống khoảnh khắc biến buông tay cất kiếm. sau đó mười mấy nói màu máu châu mang bắn về phía la văn thành con mắt, muốn đem hắn trọng vũ. tân thiên hành tuy tùng la văn thành có thời gian 3 năm, la văn thành tự nhận là đối với hắn bản tính cực kỳ thấu hiểu, tiểu tử này trời sinh chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, ra tay không đủ quả cảm, do dự thiếu quyết đoán. mà thống tử lâm thì lại ngược lại, ra tay cực kỳ quả đoán, một khi nhận định sự liền toàn lực ứng phó. Tuy rằng hai người đều là luyện thể 6 tầng tu vi, thế nhưng La Văn Thành càng kiên Kỵ tống tử Lâm, vì lẽ đó vừa ra tay liền muốn phải đem tống tử Lâm trước tiên chém giết, sau đó sẽ chậm rãi bảo chế Ân Thiên Hành cùng Tô Linh ba người. Thế nhưng, hắn làm sao cũng không nghĩ đến, luôn luôn do dự thiếu quyết đoán Ân Thiên Hành đột nhiên phảng phất biến thành người khác, dĩ nhiên ra tay như vậy quả đoán, đồng thời tàn nhận đến thực hạn, nắm lấy cơ hội đâm bị thương mình, còn muốn muốn bắn mù hắn La Văn Thành hai mắt. Lâu dài tới nay phán đoán sai lầm, để La Văn Thành trong nháy mắt chúng chiều, dù cho hắn đúng lúc như đầu, thế nhưng mắt phải vẫn bị màu máu châu mang thứ bắn chúng, trong khoảnh khắc trong mắt máu tươi hàng ngũ. Tô linh sư muội, chúng ta đi mau." Ân Thiên Hành thấy cảnh này, vui mừng khôn xiết, cao giọng quát lên. "Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 1 chương 99, Tuyệt lộ. Chương 99, Tuyệt lộ." Ân Thiên Hành sững sờ, trợn sắc mặt kỳ biến. "Ân Thiên Hành, ngươi dám đả thương ánh mắt ta, đi chết đi." La Văn Thành phẫn nộ đến mức tận cùng âm thanh ở vùng không gian này vang lên, trong khoảnh khắc, chỉ nhìn thấy La Văn Thành cả người tỏa ra tia sáng chói mắt, phảng phất một đám lửa thiếu đốt, hướng về Ân Thiên Hành lao thẳng tới mà tới. Ân Thiên Hành tùy tùng La Văn Thành hơn 3 năm, đối với hắn cực kỳ thấu hiểu, thế nhưng hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua La Văn Thành thân hỏa hỏa diễm này một chiêu, lửa cháy hừng hực trong nháy mắt dâng trào mà tới, đem Ân Thiên Hành bao trùm trong đó. Ân Thiên Hành tiếng kêu rên liên hồi, lấy tu vi của hắn, bình thường hỏa diễm căn bản là không có cách gần người, thế nhưng La Văn Thành phát sinh hỏa diễm nhưng là quái lạ tới cực điểm, kinh người sức nóng trực tiếp xuyên thấu hắn hộ thân linh lực, thiêu đốt ở trên người hắn. thế nào? hỏa nhãn kỳ lân chân hỏa, tư vị không sai đi. La Văn Thành âm thanh ghé vào lỗ tai hắn vang lên, âm bên trong tràn ngập sắc ý. hỏa nhãn kỳ lân. Ân Thiên Hành không thể tin tưởng hết dầm lên không thể, hỏa nhãn kỳ lân là mở ra linh trí ngũ phẩm linh thú, làm sao có khả năng bị ngươi thu phục, lấy đi chân hỏa. hỏa nhãn kỳ lân chính là tuyệt kiếm phong chăn nuôi một con ngũ phẩm linh thú, nó thực lực có thể so với trúc cơ cảnh sơ kỳ, mà chân hỏa chính là hỏa nhãn kỳ lân trong cơ thể quan trọng nhất năng lượng, nếu như chân hỏa bị đoạt đi, như vậy rất nhanh liền sẽ biến thành phổ thông linh thú, uy lực giảm mạnh. có thể so với trúc cơ cảnh linh thú, mặc dù ở thiên kiếm tông cũng không tính quá nhiều, ở tuyệt kiếm phong đã ít lại càng ít, như vậy linh thú mỗi một đầu đều là bà bối, lại làm sao có khả năng bị la văn thành lấy đi chân hỏa đây. thế nhưng Quen thân cháy hừng hực hỏa diễm, loại kia phá tan phòng ngự đâm vào linh hồn đau đớn rõ rõ ràng ràng nói cho hắn, ngọn lửa này ít nhất cũng là cùng hỏa nhãn kỳ lân chân hỏa cùng đẳng cấp tồn tại. La Văn Thành cũng không có lại để ý tới hắn, bởi vì nhưng vào lúc này, hắn cảm giác được phía sau một luồng kinh người vi thế kịch liệt áp sát. Luồng áp lực này hoàn toàn vượt qua hắn dự liệu mạnh mẽ. Tống Tử Lâm, người xưa nay cũng ẩn giấu thực lực. La Văn Thành tức thì phản ứng lại, một tiếng quát chói tai, đung nhiên xoay người, trong tay ánh vàng lên, một mặt gương đồng trôi nổi ở trước người. Công, sức mạnh khổng lồ mạnh mẽ doanh kích ở gương đồng trên, dĩ nhiên phát sinh dung trời tiếng vang. Lã Văn Thành rên lên một tiếng, gương đồng không bị khống chế vỡ bay ra ngoài. Một thanh chu kiếm lớn màu đỏ phá tan tầng tầng phong ngự, thình lình xuất hiện ở trước người của hắn, tầng tầng chém xuống. Chiêu kiếm này uy lực đã vượt quá La Văn Thành tưởng tượng, tuyệt đối vượt quá luyện khí 6 tầng chân cứng cành, mơ hồ đã có chân hỏa cảnh cảm giác. Cùng là luyện khí cảnh hai cái cảnh giới nhỏ, tuy rằng chỉ là kém nhau một chữ, thế nhưng trong đó trên lệ ít nhất có gấp 10 lần, cái này cũng là La Văn Thành tại sao đang đối mặt 4 người vây công thời điểm, căn bản không thèm để ý nguyên nhân. Dưới cái nhìn của hắn, mặc dù Ân Thiên Hành, Tống Tử Lâm cùng Diệp Vân bốn người bọn họ cũng đã đạt đến luyện khí 6 tầng chân cứng cành, vậy cũng căn bản sẽ không đối với hắn sản sinh bất kỳ uy hiếp chân hỏa chân cường kém nhau một chữ nhưng chú phân thắng thua không có bất ngờ thế nhưng ra ngoài La Văn Thành dự liệu chính là Tống Tử Lâm chiêu kiếm này dĩ nhiên uy lực to lớn như thế vượt xa dự liệu của hắn La Văn Thành chính là ở vội vàng chống lại này một chiêu nương theo gương đồng hạ xuống hắn cả người cũng trên không trung bỗng nhiên một phen bay ngược ra ngoài dựa vào gương đồng ngăn cản tiến công gián đoạn miễn cưỡng tránh thoát này một chiêu Tống Tử Lâm ngươi thật sâu tâm kế càng nhưng đã đột phá đến chân hỏa cảnh La Văn Thành hạ xuống, nhìn Tống Tử Lâm khắp khuôn mặt là khiếp sợ, bị đâm mù một con mắt bên trong máu tươi bạc bạc lưu lại, xem ra nhìn thấy mà giật mình. Tống Tử Lâm trong mắt ánh sáng lạnh lấp lóe, căn bản không có nửa câu phí lời, trường kiếm trong tay rung lên, thân hình cấp xạ mà đến, vừa nhưng đã ra tay như vậy chính là không chết không thôi cục diện, nói nhiều hơn nữa cũng là phí lời. La Văn Thành vừa nãy chính là vội vàng trong lúc đó ứng chiến, cho nên mới phải chật vật như vậy, bất quá khi hắn chính diện đối mặt Tống Tử Lâm thời điểm, nhưng không, có một chút nào hoàn loạn, phải biết tu vi của hắn đã đạt đến chân hỏa cảnh hậu kỳ, không tốn thời gian dài liền có thể thử nghiệm xung kích trúc cơ cảnh nếu ngươi không muốn nhiều lời như vậy liền vĩnh viễn cũng đừng nói La Văn Thành thả người nhảy lên hai tay lăng không hư điểm đạo đạo tinh mang từ đầu ngón tay của hắn phun ra mà ra lập tức một mặt mấy triệu to nhỏ tinh đồ thình lình xuất hiện lên đỉnh đầu cựu tinh kiếm đồ La Văn Thành khép quát một tiếng này mấy triệu to nhỏ tinh đồ trên thình lình xuất hiện chín trôi thần kiếm tỏa ra quang mang rực rỡ trong khoảnh khắc này cựu tinh kiếm đồ nhanh chóng xoay tròn lên trăm nghìn nói tinh mang bên trong pha tạp vào ánh kiếm trực lao xuống bắn về phía Tống Tử Long. Tống Tử Lâm sắc mặt đại biến, này cửu tinh kiếm đồ hắn xưa nay chưa từng thấy La Văn Thành triển khai, thế nhưng tu vi của hắn cũng đã đạt đến chân hỏa cảnh, có thể rõ ràng cảm thụ ra tấm này kiếm đồ bên trong có ẩn hàm ý lực, này đã hoàn toàn vượt qua hạ phẩm linh khí phàm chủ, chính là hàng thật đúng giá trung phẩm linh khí. Thiên kiếm diệu nhật, Tống Tử Lâm tức giận quát một tiếng, trường kiếm trong tay phóng lên trời, trên không trung đùng một thoáng đổ nát ra, sau đó hóa thành một thanh thiên kiếm, hào quang vạn trượng. Thiên kiếm diệu nhật chính là Tống Tử Lâm tu hành một môn bát phẩm thiên kỹ, uy lực tuyệt luân. Thời khắc này hắn đem hết thảy chân khí đều truyền vào này trong vòng một chiều mặc dù không cách nào phá mở này cựu tinh kiếm đổ cũng mới có thể chống đối một hai thế nhưng sau một khắc hắn liền biết mình sai rồi sai thái quá hào quang vạn trượng thiên kiếm ở chạm được này trăm nghìn nói quang ảnh trong nấy mắt liền bắt đầu tăng dã hầu như hai tức trong lúc đó liền triệt để bị đánh nát trăm nghìn nói tinh mang ánh kiếm như lít nha lít nhít mưa kiếm đem hắn triệt để bao phủ ở bên trong Tống tử lâm thay đổi sắc mặt trắng bệnh một mảnh trung phẩm linh khí ở chân hỏa cảnh cường giả tối đỉnh trong tay lấy ra uy lực thực sự quá to lớn mặc dù hắn đồng dạng là chân hỏa cảnh tu vi nhưng căn bản là không có cách chống đỡ Tổng tử lâm cắn răng một cái đỉnh đầu đống nhiên bước lên một đạo màu xanh lam quang ảnh, còn như là sóng nước đem hắn hộ ở trong đó. Trăm nghìn nói tinh mang kiếm khí bắn nhanh mà xuống, mạnh mẽ sung kích ở mảnh này màu xanh lam sóng nước trên. Này màu xanh lam sóng nước làm người kinh ngạc không có bị cấp tốc đánh nát, như cuộn sóng bình thường trên dưới chọc trùng, không ngừng trung hòa tinh mang kiếm khí. Thế nhưng, tinh mang kiếm khí thực sự quá nhiều, màu xanh lam sóng nước quang ảnh dù cho chống đỡ khoảng chừng năm tức thời gian, vẫn là đùng một thoáng đổ nát ra, vỡ vụn thành vô số màu xanh lam tinh khiến, rơi xuống một chỗ. Còn lại mấy chục đạo ánh kiếm cấp xạ mà xuống, đâm thủng tống tử lâm thân thể chửi tấu mà ra, đem hắn mạnh mẽ đâm vào cắt vàng trên đất. Đồng dạng là chân hỏa cảnh, nhưng thực lực vẫn có trinh lệnh rất lớn, hơn nữa trung phẩm linh khí ưu thế, để Tống Tử Lâm căn bản không có cách nào chống đối. Tống Tử Lâm trong mắt tràn đầy tuyệt vọng, chân khí trong cơ thể cấp tốc trôi qua, đem thân thể hắn bắn thủng ánh kiếm hóa thành cựu tinh kiếm đồ trên chín trôi thần kiếm, mạnh mẽ chặt chủ hắn, không cách nào vận chuyển chân khí chữa thương, chỉ có thể trơ mắt cảm thụ sinh cơ trôi qua, không tốn thời gian dài thì sẽ thân tử đạo tiêu. Mà ở khác một bên, Ân Thiên Hành còn ở khổ sở chống đỡ, thế nhưng có thể so với chút cơ cảnh hỏa diễm cỡ nào lợi hại, hắn giờ phút này nửa người dưới đã bị chân hỏa luyện hóa chỉ còn giữ lại một cái nửa người trên còn ở khổ sở chống đỡ La Văn Thành liền mặc dù là thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi Hắn âm thanh thế thảm tràn ngập bi phẫn hay là thời khắc này có một tia hối hận tại sao cũng bị Diệp Vân hai người thuyết phục phản bội La Văn Thành ở ngươi làm ra quyết định muốn phản bội ta bắt đầu từ giờ khắc đó liền hẳn là báo trước sẽ có như vậy kết cục an tâm đi thôi mảnh này cắt vàng đại mạng sắp thực là trôn xương địa phương tốt La Văn Thành cũng không thèm nhìn hắn một thoáng ngẩng đầu nhìn phương xa ngàn trượng ở ngoài sắp đến mở miệng Diệp Vân hai người miệng lộ ra một ít âm lãnh mà cười tàn nhẫn ý Ân Tiên Hành xuyên thấu qua hỏa diễm nhìn La Văn Thành, bỗng nhiên vẫn nộ quát: "La Văn Thành, mặc dù ngươi hôm nay sống sót, hắn nhật cũng sẽ chết ở trong tay người khác, ngươi làm người nham hiểm độc ác, xưa nay không coi chúng ta là người, không bao lâu nữa, cũng là bỏ mình linh tiêu kết cục." La Văn Thành căn bản không tiếp tục để ý, hắn còn lại con kia trong mắt lóe ra một ít sắc cơ, thân hình đột nhiên biến mất ở tại chỗ, sau đó xuất hiện ở bên ngoài trong trượng, lập tức lại biến mất, tiếp theo lại là tệ lẽ vượt trong trượng, chỉ là thời gian trong chớp mắt, hắn liền xuất hiện ở Diệp Vân sau lưng của hai người. Tô Linh sư muội hiện đang còn muốn chạy, có phải là chậm một chút? Thanh âm lạnh như băng bên trong tràn ngập sắc ý, không mang theo bất luận cảm tình gì từ La Văn Thành trong miệng truyền tới. Diệp Vân sắc mặt biến đến khó coi đến cực điểm. Hắn phía trước trăm trượng chỗ chính là mở miệng, chỉ là La Văn Thành tu vi thực sự quá cao, hắn cùng Tô Linh đã nắm lấy thời cơ, nhưng mà vẫn bị đuổi theo. Lấy La Văn Thành kinh người độ tốc, này trăm trượng khoảng cách, bọn họ là tuyệt đối không kịp sẽ qua. Con mắt dư quang quét cùng bên cạnh người Tô Linh, Diệp Vân hít sâu một hơi, thầm than một tiếng, ánh mắt nhưng cấp tốc trở nên bắt đầu sắc liệt. "Người đi trước." Hắn quay về Tô Linh lạnh lùng nói rằng. Tô Linh mở ra, theo bản năng lắc lắc đầu. Không muốn ta chết, liền đi viện binh. Đột nhiên, Diệp Vân trên người bắn ra khí thế mạnh mẽ, ở Tô Linh còn chưa kịp phản ứng trong nháy mắt, hắn đã xoay người một trưởng vô đánh vào Tô Linh trên người, một luồng dâng trào linh lực như sóng triều nổ ra, trực đem Tô Linh đánh cho bay về phía trước truy đi ra ngoài. La Văn Thành thấy thế mở ra, trong lòng thấy lạnh cả người tuôn ra. Trừ phi ngươi có thể giết chết ta, bằng không ngươi không thể từ nơi này đi qua. Diệp Vân đứng lại, hơi hì mắt ra nhìn La Văn Thành. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Viện. Quy một chương 100, miệng lưỡi sắc bén như dao kiếm. Chương 100, miệng lưỡi sắc bén như dao kiếm. Tuy rằng ở chung thời gian rất ngắn, thế nhưng Diệp Vân đối với Tô Linh có rất sâu hiểu rõ, hắn biết ở vào thời điểm này Tô Linh tuyệt không chịu đi. Nhưng là nàng lưu lại không có bất kỳ trợ giúp nào, nếu như có thể đi ra ngoài, hay là còn có cơ hội xin mời Âu Dương Văn Thiên đi vào cứu tính mạng hắn. Làm La Văn Thành chặn đứng hai người thời gian, Diệp Vân trong lòng liền lóe qua trăm nghìn loại biện pháp, thế nhưng chỉ có cái biện pháp này mới có một tia cơ hội tiếp tục sống sót. May mà La Văn Thành cũng không có lập tức ra tay, mà làm yêu nắm bắt chuột giống như chơi đùa, muốn chậm rãi đùa chơi chết hai người. Lúc này mới cho Diệp Vân cùng Tô Linh chậm rãi lùi về sau, càng ngày càng tới gần mở miệng. Rốt cục đợi được cơ hội này, quay người một trưởng đem tô linh đánh bay ra ngoài. Tô linh người trên không trung, giọt nước mắt theo gò má lướt xuống, nàng thở nhỏ thông tuệ hơn người. Thời khắc này đã biết diệp vân dụng ý thế nhưng dưới cái nhìn của nàng, thời gian căn bản không đủ, mà một trưởng này, rất khả năng chính là vĩnh biệt. Bất quá tô linh rõ ràng, nếu như nàng quật cường lưu lại, như vậy hai người chắc chắn phải chết. Nếu như nàng có thể tận mau rời khỏi đại mộ đưa đến cứu binh, diệp vân còn có một chút hy vọng sống. Theo diệp vân trưởng lực, tô linh sử dụng tới tốc độ nhanh nhất, trên không trung một cái xoay người, hướng về mở miệng cấp xả mà đi, trong nháy mắt cũng đã đến mở miệng, liền muốn rời khỏi. La Văn Thành sắc mặt trở nên khó coi đến cực điểm, hắn trong cơ thể linh lực tuôn ra, thân thể trong nháy mắt trên không trung mang ra từng đạo từng đạo tàn ảnh, bắt đầu điên cuồng gia tốc. "Liên như thế xem thường ta sao?" Diệp Vân cười lạnh một tiếng, hai tay trong dây lát linh lực truyền vào hỏa diễm cùng băng phách bên trong. Trong chớp mắt, chỉ nhìn thấy liệt diễm bạo vân cùng băng phách tỏa hồn hai cái linh khí nhất thời bắn ra hào quang muôn trượng, nhảy lên hỏa diễm cùng đông người cốt tủy băng phách thình lình bay lên, tạo thành một lớp bình phong mạnh mẽ ngăn ở La Văn Thành trước người. La Văn Thành bắt đầu căn bản không có đem Diệp Vân ném ra đến băng phách cùng hỏa diễm để vào trong mắt, dưới cái nhìn của hắn, Diệp Vân loại cảnh giới này đệ tử lại là đến từ Thiên Trúc Phong Bia đỡ đạn, sẽ có ra sao bảo vật có thể đối với hắn tạo thành dù cho một chút xíu thương tổn. Vì lẽ đó thân hình hắn cấp xạ mà đi, liền muốn phóng qua Diệp Vân đỉnh đầu, bay nào mà đi. Ngay khi hắn liền muốn bắn ra khỏi khắc, hắn chỉ nhìn thấy phía trước ngọn lửa rừng rực đột nhiên bay lên, một đạo băng phách tỏa ra khó có thể chống đối hắn ý, ngăn cản đường đi của hắn. La Văn Thành tu vi bực nào, chỉ là trong nháy mắt liền phát hiện ngọn lửa này cùng băng phách bên trong ẩn sức mạnh đã hoàn toàn vượt quá sự tưởng tượng của hắn, đặc biệt ở hắn tiêu hao lượng lớn chân khí chém giết ấn thiên hành cùng tống tử lâm sau, nếu như bị ngọn lửa này cùng băng phách bắn trúng, é e sợ cũng không nhất định có thể chịu đựng. La Văn Thành thân thể trên không trung hơi ngưng lại, sau đó đột nhiên vươn mình hướng lấp về đằng sau đi, tiếp theo rơi vào cắt vàng bên trên. Trung phẩm linh khí. La Văn Thành trong mắt tràn đầy khiếp sợ, hắn kinh ngạc nhìn này bước lên hỏa diễm cùng băng vách, hầu như không thể tin được con mắt của chính mình. Một tên tu vi bất quá là luyện thể cảnh đệ tử, làm sao có khả năng sẽ có trung phẩm linh khí? Hơn nữa lập tức vẫn là hai cái. Phải biết hắn La Văn Thành thân là tuyệt kiếm phong 10 đại đệ tử một trong, cũng chỉ có trưởng kiếm trong tay miễn cưỡng đã đến trung phẩm linh khí phạm chủ, mà trước mắt hai món đao vật này, hiển nhiên phẩm chất vượt xa kiếm trong tay của hắn. Người rốt cuộc là ai? La Văn Thành đột nhiên cảm thấy cực kỳ đau đầu, có thể có được hai cái trung phẩm linh khí luyện thể cảnh thiếu niên sẽ là người bình thường sao? Nếu như không phải đệ tử bình thường, như thế nào sẽ bị Thiên Trúc Phong tuyển ra, tiến vào này đại mộ làm con cờ thí đây? Lẽ nào hai món đáo vật này là chiếm được trong mộ lớn? Không sai, nhất định là như vậy. Nếu không thì, trước mắt thiếu niên này làm sao có khả năng nắm giữ hai cái phẩm chất tuyệt hảo trung phẩm linh khí đây? Giết, giết hắn, nhất định phải giết hắn hắn. La Văn Thành trong lòng đại hận, hối hận không thôi, hắn hối hận cũng không phải đắc tội Diệp Vân cùng Tô Linh, muốn cướp đoạt bọn họ bảo vật. Hắn hối hận chính là không có lấy thủ đoạn lôi đỉnh, tàn nhẫn đem hai người trực tiếp chém giết, hiện tại để Tô Linh chạy ra ngoài, tuy rằng không nhất định có thể rất đi mau đi ra ngoài, thế nhưng một khi nàng đi ra đại mộ, như vậy lấy Tô Linh vô ảnh phong chủ con gái thân phận, tất nhiên sẽ mang theo chút cơ cảnh cao thủ tiến vào đại mộ, đến lúc đó chính là hắn La Văn Thành bỏ mình Linh tiêu thời gian. Hai cái trung phẩm linh khí, hơn nữa phẩm chất còn tuyệt hảo, nhưng đáng tiếc hiện tại mặc dù để ta chiếm được, có thể làm sao? Ta hận, ta thật hận. La Văn Thành ngửa mặt lên trời thiết dài, tiếng hú bên trong tràn ngập hối hận cũng không cam lòng. Diệp Vân cũng không có ngăn cản, hắn ba không tở rộ Văn Thành chịu như vậy thét dài xuống, tốt nhất đợi được Tô Linh mang người đến chính ở chỗ này gào khóc thảm thiết. Bất quá, hắn biết cái này không thể nào, đó lấy liền muốn nên tiếp luyện khí cảnh bảy tầng cao thủ, tuyệt kiếm phong 10 đại đệ tử một trong La Văn Thành lôi đình lửa giận, ta muốn là ngươi muốn sống không được, muốn chết cũng không thể. Quả nhiên, ở trong nháy mắt tiếp theo, La Văn Thành cũng đã nhìn hắn, phát sinh rít lên một tiếng, sớm cũng đã dự liệu đến Diệp Vân cười gật lên, nói, sự sống chết của ngươi ở trong tay ta còn như vậy tùy tiện, quả thực một người. La Văn Thành kịch liệt hít sâu một hơi, hai mắt đều trở nên đỏ chói lên. Nhưng mà lệnh thân thể hắn trong nháy mắt một trận chính là, Diệp Vân nói tiếp, chỉ cần ngươi nghe ta thi lệnh, Tô Linh sau khi trở về, ta cũng có thể bảo đảm ngươi bình yên vô sự. Ngươi khi ta là nỡn hẳn sao? La Văn Thành giận quá mà cười, một mình ngươi nho nhỏ luyện thể cảnh đệ tử, lẽ nào có thể làm Âu Dương Phong chủ đều nghe lời ngươi? Diệp Vân liếc mắt nhìn hắn, mà không chút thay đổi nói, ngươi gặp một tên nho nhỏ luyện thể cảnh đệ tử, nắm giữ hai cái phẩm chất tuyệt hảo trung phẩm linh khí sao? La Văn Thành sững sờ. Không ai không thành ngươi còn tưởng rằng hai món đáo vật này chính là chiếm được này đại mộ ở trong nếu như này đại mộ tầng thứ nhất liền đâu đâu cũng có trung phẩm linh khí, e sợ này hoa vận bí tàng chủ nhân liền không phải kim đan đại tu sĩ, mà là nguyên anh chân nhân, thậm chí cảnh giới càng cao hơn. bất quá khả năng sao? Diệp Vân đứng chắc tay, tùy ý băng cùng lửa ở trước người lan lộn, chậm rãi mà nói. La Văn Thành Dương mắt nhìn lên, chỉ thấy được thiếu niên này trong mơ hồ lộ ra một luồng ngạo nhiên khí thế, cơn khí thế này tuyệt đối không phải bình thường đệ tử ngoại môn hẳn là năm giữ, mà là những kia chân chính tâm tính tuyệt hảo, Kinh tài tuyệt diễm đệ tử thiên tài từ nhỏ bị tông môn bồi dưỡng, mới sẽ nuôi thành khí thế. đột nhiên hắn có một loại hảo giác. Không ai không thành tiểu tử này là thiên kiếm tông một cái nào đó cao tầng hậu nhân. Hơn nữa hắn đột nhiên nghĩ đến Tô Linh cùng người này thân mật không kẽ hở ráng vẻ, trong lòng nhất thời hơi hồi hộp một chút. Tiểu tử, người tên gọi là gì? Ta thật giống nghe Tô Linh nhà đầu kia sư ngươi vì là Diệp Vân. Là sư minh không hổ là cao thủ, lại cách xa nhau như vậy xa đều có thể nghe được chúng ta nhỏ giọng trò chuyện, không sai, ta chính là Diệp Vân, vô ảnh phong chủ Tô hạo chính là gia sư. Diệp Vân gật củ, một mặt nạo nhiên. La Văn Thành sử sờ, lập tức trên mặt tràn ngập hối hận. Lần này là chân chính hối hận, hắn hối hận tại sao muốn tới treo chọc Diệp Vân cùng Tô Linh. Ai có thể muốn lấy được hai thằng nhóc này? Một cái là vô ảnh phong chủ con gái, một cái nhưng là vô ảnh phong chủ đồ. Hơn nữa còn là ở từng tuổi này cùng Tu Vi liền bị ban tặng hai cái phẩm chất tuyệt hảo, có thể kết hợp trung phẩm linh khí đồ đệ, có thể thấy được vô ảnh phong chủ đối với Diệp Vân coi trọng trình độ. Ngươi thật có thể đem việc này chuyện lớn hóa nhỏ việc nhỏ hóa. La Văn Thành tự nhận là chắc chắn phải chết. Lúc này lại là lòng tràn đầy hối hận, lại là một lòng cầu sinh, tâm thần dĩ nhiên đại loạn, âm thanh đều bắt đầu run Đương nhiên. Ta là sư tôn coi trọng nhất đệ tử, lại ta cùng tô linh bảo đảm ngươi, tự nhiên vô sự, không qua trước ngươi khư khư cố chấp, hiện tại làm cho tô linh đi ra đại mộ, nói vậy sẽ đem sự tình đầu đuôi nói cho sư tôn ta hoặc là Âu Dương sư thúc. Bởi vậy ngươi không thể một điểm trách phạt cũng không đam liền có thể bỏ qua việc này. Diệp Vân gật đầu, nhìn La Văn Thành bất động thanh sắc nói rằng, vậy ngươi có thể bảo đảm ta không sẽ phải chịu rất lớn trừng phạt, sẽ không bị phế đi tu vi, sẽ không bị trục xuất thiên kiếm tông sao? La Văn Thành đem lo âu trong lòng nói ra, Diệp Vân gật đầu nói, này đương nhiên sẽ không, nếu như tuyệt kiếm phong không tha cho ngươi. Ngươi có thể tới ta Vô Ảnh phong chính là, thế nhưng ngươi nhất định phải phát độc thể, sau này nghe ta hiệu lệnh, làm việc cho ta." La Văn Thành cho mày, sau đó mạnh mẽ cắn răng, nói, "Nếu là như vậy, ta tự nhiên có thể đáp ứng." Dễ bàn, nếu La sư huynh quay đầu lại là bờ, ta tự nhiên sẽ cùng Tô Linh nghĩ biện pháp, đến thời điểm vì ngươi giải vây một thoáng, tranh thủ trách phạt lại nhẹ hơn một chút." Diệp Vân ống tay háo vung nhẹ, trực tiếp đem hai cái linh khí thu hồi, nói rằng, "La Văn Thành có chút tỉnh lại, lại bắt đầu có chút hoài nghi. Nhưng mà hắn lại nghĩ đến, mặc dù lúc này Liễu mạng giết chết Diệp Vân, kết quả cuối cùng cũng là bị không chút lưu tình xử tử." nhưng hiện tại tin tưởng Diệp Vân, nhưng chí ít là có thêm một phần hy vọng. Đặc biệt là trước Tô Linh cùng đối phương thân mật dáng vẻ, tuyệt đối không phải giả ra đến. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 101, tâm mang ý xấu. Chương 101, tâm mang ý xấu. Diệp Vân, nha không, Diệp Vân sư minh, lúc trước việc mong rằng ngươi chớ để ở trong lòng, trở lại ta nhất định hết sức giúp đỡ. La Văn Thành chỉ là do dự mấy tức thời gian, liền cắn răng quay về Diệp Vân không người thi lễ một cái, sau đó cung kính nói, hắn lúc này tâm tình hoàn toàn như chết chìm người bắt được một cái phù vận, dù cho là một cọng cỏ đều phải chết mệnh năm lấy nếu ngươi cũng đã quyết định vì ta cống hiến, ta đương nhiên sẽ không truy cứu nữa. Diệp Vân thản nhiên nói. Nghe được Diệp Vân nói như thế, La Văn Thành nhất thời lại hỉ, nhưng cùng lúc đó, hắn nhưng là có cảm ứng, đống nhiên cả kinh, ngẩng đầu hướng về trên nhìn lại, chỉ thấy phía trên giữa bầu trời cái khe kia đã hoàn toàn hoành quải toàn bộ bầu trời, bay múa đầy trời cắt vàng phảng phất triệt để tìm tới tuyên tích khẩu, từ bắt đầu dồn dập bay tung tóe đến hiện tại dường như hồng thủy bình thường hướng về cái kia vết nước tuới tới. Hả? La Văn Thành ánh mắt nhất thời kịch liệt lóe lên. Làm sao? Diệp Vân con mắt nhất thời không tự chủ hơi nhao lại. ở tô Linh dẫn người trở về trước. Hắn an toàn có thể vẫn không có cái gì bảo đảm. La Văn Thành chỉ cần tâm niệm biến đổi, hắn liền có hỏa sát thân. La Văn Thành lập tức túi đầu đến, ánh mắt hay còn kịch liệt lóe lên. Này không gian bên trong trận pháp không biết sao, tựa hồ muốn triệt để đổ nát cảm giác. Diệp Vân đương nhiên rõ ràng vùng thế giới này sợ dĩ tan vỡ, là bởi vì hắn thu lấy liệt diễm bạo vân cùng băng phách tỏa hồn hai cái tuyệt hảo trung phẩm linh khí quan hệ. Nghe được La Văn Thành nói như thế, hắn bất động thanh sắc nói rằng, vùng thế giới này tan vỡ, tựa hồ thật giống sẽ không uy hiếp đến chúng ta an toàn. Không phải chúng ta vấn đề an toàn. La Văn Thành hơi do dự một chút, vẫn là tiếp tục nói, "Này không gian trận pháp tan vỡ triệt để như vậy, e sợ có thể sẽ ảnh hưởng đến cái khắc cấm chế, có lẽ có khả năng để chúng ta tìm tới tiến vào tầng thứ 3 đường núi. "Tầng thứ 3?" Diệp Vân ánh mắt nhất thời cũng kịch liệt lóe lên. "Cái khe này ngang trời, đem mảnh này cắt vàng đại mạc chém thành hai nửa, bên này là ta vào địa phương, này một mặt khắc liền có thể sẽ có tầng thứ 3 lối vào, loại này đường hầm không gian bình thường chú ý đối xứng, bằng không linh lực rất khó cân bằng." La Văn Thành trong mắt tinh mang lóe lên, thấp hét lên một tiếng. Ta đi tra xét nhìn, bằng không nếu là nơi khác đệ tử đi đầu phát hiện tiến vào tầng thứ ba đường núi, liền bị chiếm tiên cơ cơ. Vừa dứt lời, La Văn Thành bóng người đã như điện hướng về một bên khác cuồng lướt ra khỏi đi. Nhìn thấy La Văn Thành như vậy, Diệp Vân trong lòng nhất thời sinh ra một hơi khí lạnh. Nếu là thay đổi đệ tử khác nghe được có thể tiến vào tầng thứ ba e sợ sẽ mừng rỡ như điên. Thế nhưng Diệp Vân đã sớm bắt đầu sinh ý lui, tầng thứ ba nội bộ coi như có cho dù tốt bảo vật, hắn cũng không chút nào độc lòng. Vì lẽ đó hắn lúc này thần chí cực kỳ tỉnh táo, nhất thời phát hiện La Văn Thành hành động có chút dị thường. Dù sao vừa La Văn Thành ở đây liền ăn qua vị đắng liên duy nhất một trường bảo mệnh thanh ngọc thần phụ đều lấy ra hắn cũng mười phân rõ ràng này cấm chế bên trong nguy hiểm mặc dù có khả năng tìm ra đi về tầng thứ ba đường núi hoặc là vết đức nói không chắc cũng có cực kỳ cấm chế lợi hại coi như muốn đi tra xét La Văn Thành cũng sẽ không một thân một mình trùng ở mặt trước cũng nhất định sẽ cùng Diệp Vân đồng thời Diệp Vân cảm thấy có chút không đúng sinh ra hàn ý trong lòng thân thể còn chưa hành động nhưng vào lúc này đã lướt ra khỏi La Văn Thành đột nhiên một trận quay đầu nhìn Diệp Vân một chút truyền thanh nói Diệp Vân sư minh làm sao hắn vẻ mặt nhìn qua rất kính cẩn nhưng mà chẳng biết vì sao Diệp Vân nhưng phảng phất từ trong mắt của hắn cảm giác được một ít hôn quang, trong lòng hơi hồi hộp một chút, trong nháy mắt nghĩ đến một cái nào đó khả năng. La Văn Thành giờ khắc này muốn nhất đương nhiên chính là bà bệnh. Nếu như thật có thể đi về tầng thứ 3 đường núi, La Văn Thành đương nhiên sẽ đi vào. Tầng thứ 3 bên trong có thể sẽ có kinh người hơn bảo vật, mẫu chốt nhất chính là, tầng thứ 3 e sợ sẽ là một cái có thể bỏ chạy hoặc là để ẩn náu địa phương. Hiện tại mình đã nghĩ đến khả năng này, nhưng nếu là không đổi tới La Văn Thành, hoặc là bị La Văn Thành xem ra mình sợ hãi này La Văn Thành e sợ ngay lập tức sẽ phát giác ra mình lúc trước nói tới chỉ là lừa dối lời nói của hắn, hắn nhất thời thì có họa sát thân, tất cả cần tắc vô ưu, tuy nói có thể lộ ra đi về tầng thứ ba đường núi, nhưng nói vậy cấm chế cũng là cực kỳ lợi hại. Tâm niệm điện tiềm trong lúc đó, Diệp Vân mặt không hề cảm xúc nói rồi câu này, sau đó bóng người hơi động, cũng là chậm rãi hướng về La Văn Thành trước người bay vút qua. Hắn giờ khắc này tính toán một chút thời gian, nếu như thuận lợi, Tô Linh hẳn là rất có thể đã ra ngôi mộ lớn này, chỉ cần ra đại mộ, cũng rất dễ dàng tìm tới giúp đỡ. Nói cách khác, vào lúc này Tô Linh rất có thể đã ở trên đường trở về. Vì lẽ đó hắn chỉ cần phán kéo dài đến một ít thời gian, liền hẳn là có thể bảo đảm an toàn. Nhìn thấy Diệp Vân mặt không hề cảm xúc trầm ổn dáng vẻ, La Văn Thành trong lòng đúng là ngược lại hơi phát lạnh, hắn quay đầu đi, có chút nghi ngờ không thôi tiếp tục hướng về trước lao đi, bóng người nhưng là cũng chậm chậm không biết. Chuyện này, chỉ là mấy chục giây qua đi, La Văn Thành hô hấp đột nhiên một trận, con ngươi kịch liệt có rút lại lên. Trước người của hắn cách đó không xa, mơ hồ xuất hiện một cái ánh sáng màu xanh lam, ánh sáng màu xanh lam trên mơ hồ có xương mù bốc lên. Hơn nữa hắn rõ ràng cảm giác được, này điều ánh sáng màu xanh lam trên tỏa ra một luồng đặc biệt linh áp, áp bức không khí chúng quanh càng quỷ dị chính là, này điều ánh sáng màu xanh lam còn đang không ngừng mở rộng, nhưng bất kể như thế nào biến hóa, nhưng không có bất kỳ một hạt cắt vàng từ nơi này lao ra, hết thảy cắt vàng đều hướng về lối vào phía trên vết nứt điên cuồng tuôn tới. Mà bên này, trong thời gian cực ngắn biến sạch sành xanh, đầy trời cắt vàng đều bị hấp thu đến một bên khác, dĩ nhiên xuất hiện ngang đen thổ địa. La Văn Thành trần chờ chốc lát, đưa tay bắn ra một luồng linh lực nhẹ nhàng đụng vào xương mũi buốt lên ánh sáng màu xanh lam, hắn nhất thời cảm thấy một luồng nhu hòa sức mạnh đem linh lực của hắn đến. Hắn hít sâu một hơi, cũng chỉ làm kiếm, linh lực rót vào ở đầu ngón tay, hướng về phía trước mạnh mẽ đâm tới ở đầu ngón tay mạnh mẽ đâm chúng không nhìn thấy trong suốt vòng bảo vệ trong ánh mắt, hắn chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh càng thêm cường đại đàn hồi mà đến. Nếu không là hắn sớm có phòng bị né tránh đến một bên, chỉ sợ nguồn sức mạnh này có thể trực tiếp xuyên thấu thân thể của hắn. gặp mạnh thì lại mạnh, nội lực thì lại nhược. Này không nhìn thấy trong suốt lỗ hổng trên, hiển nhiên bị bố trí một đạo cực kỳ trận pháp huyền ảo cấm chế. La Văn Thành ánh mắt kịch liệt lóe lên, hắn đột nhiên nghĩ đến một cái nào đó khả năng. Lại trong nháy mắt tiếp theo, hắn hít sâu một hơi, hơi mắt ra xoay người lại. Làm sao? Diệp Vân lúc này đứng lại ở khoảng cách hắn mười mấy trượng địa phương, nhìn thấy hắn xoay người trầm rãi hỏi La Văn Thành lắc đầu một cái như trước một bộ kính cẩn dáng vẻ nói rằng ta đối với trận pháp cấm chế cũng không phải cảm thấy rất hứng thú ngược lại Ân Thiên Hành khá là am hiểu vì lẽ đó lần này ta cùng hắn còn có tống tử lâm đồng thời tiến vào đến đây tra xét bất quá hiện thời hai người này đã chết vì lẽ đó ta đối với cấm chế này nhưng là bó tay toàn tập Diệp Vân bỗng nhiên trầm ngâm một chút sau đó ngẩng đầu lên nói thật không La Văn Thành mở ra đối với cấm chế này là có hay không bó tay toàn tập đúng là cũng không có quan hệ cũng nhưng vào lúc này Thanh âm vang lên trong ngáy mắt, Diệp Vân thân thể đã điên cuồng sau này cũng lướt ra khỏi đi, cho tới người, e sợ muốn xuống bồi hai người bọn họ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy một chương 102, ổn bên trong phạm sai lầm. Chương 102, ổn bên trong phạm sai lầm. Diệp Vân thân hình vội vàng tối lui, thoáng qua cũng đã rời xa La Văn Thành mấy trăm trượng, chân phải một điểm, lại là mười mấy trượng khoảng cách. La Văn Thành sắc mặt kỳ biến. Hắn lúc trước xác thực là tồn quá thật vì là Diệp Vân cống hiến ý nghĩ, nhưng đó chỉ là dường như rơi xuống nước người nắm lấy một cái nhánh cỏ cứu mạng ý nghĩ, ở phát hiện đi về tầng thứ ba đường nối giờ. Hắn cũng đã đổi chủ ý. Này đi về tầng thứ ba đường nối tựa hồ chỉ là bị một tầng phổ thông màn ánh sáng cấm chế ngăn cách. Hơn nữa vừa mới hắn thăm dò bên dưới liền đã xác định, này nói màn ánh sáng sức mạnh e sợ cũng chỉ là so với hắn sức mạnh bây giờ hơi cường. Dù cho chỉ cần lại thêm một phần ngoại lực là có thể xuyên thủng này nói màn ánh sáng. Kim đan này đại tu sĩ đại mộ tầng thứ ba bên trong tuy rằng còn không biết có cái gì, nhưng nói vậy so với này trước hai tầng càng kinh người hơn. Chỉ cần có thể trốn vào trong đó, nói không chắc có thể bảo mệnh, thậm chí có kỳ ngộ cũng chưa biết chừng. Như vậy tâm niệm đồng thời, hắn ý nghĩ liền thoáng qua thay đổi đã quyết định muốn mượn Diệp Vân một điểm sức mạnh đánh tan cấm chế này, tiếp theo giết chết Diệp Vân. Nhưng mà hắn không nghĩ tới Diệp Vân tâm tư dĩ nhiên như vậy lại bén, đã vậy còn quá nhanh cũng cảm giác được không đúng. Chỉ ở ngầm đầu trong lúc đó, sắc mặt kịch biến La Văn Thành liền nhìn thấy điên cuồng lui bước Diệp Vân phía sau đã xuất hiện ba bóng người, một người trong đó gầy gò rồi lại thứ tha, hiển nhiên chính là vừa mới đi ra ngoài Tô Linh. Diệp Vân, cũng đang lúc này, xa xa Tô Linh cực kỳ ngạc nhiên mừng rỡ tiếng kêu đã lên. Nghe được Linh âm thanh, Diệp gánh nặng trong lòng liền được giải khai, áo lót nhưng là lại dầy đặt ra một tầng mồ hôi lạnh, hắn biết cho đến lúc này Hạ sát thân mười rốt cục tiêu trừ. Nhìn thấy Diệp Vân bình an vô sự, Tô Linh nhưng là vui mừng được mất tấm lòng, liên tục nói: Diệp Vân, đi theo ta chính là Âu Dương thúc thúc môn hạ mười vị đệ tử chân truyền bên trong đứng hàng thứ hai Thần ấn sư Minh cùng xếp hạng đệ ngũ Lương Huyền Đồng sư Minh. Có bọn họ lại đây, La Văn Thành liền căn bản là không có cách làm dữ rồi. Diệp Vân hít sâu một hơi, ngừng lại bóng người, xoay người quay về Tô Linh bên cạnh người hai tên nam tử thi lễ một cái. Thần sư Minh, Lương sư Minh, hai người này thân phận đều ở La Văn Thành bên trên, hiển nhiên thực lực mạnh hơn không ít, đặc biệt là To Linh bên cạnh bên trái nam tử khuôn mặt lãng, hai con mắt như sao? đôi tròng mắt kia bên trong căn bản xem không ra bất kỳ tâm tình, không có hỉ tức giận, lại tựa hồ như có một luồng làm người ta sợ hãi linh áp đang dập dồn. Không cần tô linh lại giới thiệu, hắn cũng một chút liền có thể kết luận người này là thần ấn. Thần ấn hơi ngạch bài, cũng không có làm thêm phản ứng. Thế nhưng một bên khuôn mặt ôn hòa lương huyền đồng nhưng là mặt lộ vẻ ôn hòa nụ cười, gật đầu nói: Diệp sư đệ quả nhiên cắt nhân tự có thiên tương, chuyển nguy thành an, việc này ngươi làm rất tốt. Sau khi đi ra ngoài nhất định rất nhiều lời khen. Hơn nữa Diệp Vân sư đệ phong thần tuấn không trách tô linh sư muội vội vã như thế. Diệp Vân mỉm Lương Huyền Đồng tựa hồ cũng không có cái gì uy nghiêm, nói chuyện vô cùng ung dung khách khí. Nghe được Lương Huyền Đồng lời nói, Tô Linh nhưng là mặt cười đỏ chót, mặt mày ngậm sân, mạnh mẽ giậm chân. "La Văn Thành, ngươi hiện đang hối hận sao?" Cũng nhưng vào lúc này, Tô Linh nghĩ đến La Văn Thành, ánh mắt nhất thời hùng tận rơi vào trên người hắn, lạnh giọng quát lên. "La sư đệ, việc này ngươi cũng làm được quá tuyệt một chút chứ?" Lương Huyền Đồng tựa hồ lúc này mới nhớ tới mục đích chuyến đi này, nhìn về phía La Văn Thành. Thân ấn cũng không lên tiếng, hai mắt khép hở, tựa hồ căn bản không có quan hệ gì với hắn. La Văn Thành nhìn bốn người, Hắn bối nhẹ nhàng dựa vào tầng kia không nhìn thấy trong suốt cấm chế, sắc mặt lúc thì trắng lúc thì xanh nói: Nhị sư minh, ngũ sư minh, các ngươi cùng ta tốt xấu cũng là đồng môn xuất gia, sao không thả ta một con đường sống? Bát sư đệ, chúng ta cùng thuộc về Thiên Kiếm Tông, vô ảnh phong cùng tuyệt kiếm phong càng là đời đời giao hảo, phảng phất một nhà, tô Linh sư muội thường xuyên đến ta tuyệt kiếm phong làm khách, nói vậy ngươi cũng từng gặp mấy lần, liền nàng ngươi cũng dám giết, này quái đạt được hay? Lương Huyền Đồng quạt giấy nhẹ lay động, một mặt tiếp nói dáng vẻ. La Văn Thành mắt lộ ra ý cầu khẩn, nói: Hai vị sư minh, ta chỉ là mất thanh ngọc thần phù, nhất thời tức giận hồ đồ mà thôi. Những câu nói này nói với chúng ta cũng là vô dụng. Lương Huyền Đồng hơi trầm ngâm, nhìn La Văn Thành nói rằng, không bằng ngươi bé ngoan theo chúng ta trở lại. Chúng ta ở sư tôn trước mặt thế ngươi cầu xin, hay là còn có một con đường sống? Sư tôn tính tình các ngươi cũng không phải không biết. Chống chi nếu như chuyển tới vô ảnh phòng, nàng cha nói cái gì đều sẽ một chiêu kiếm chém ta, sư tôn đều không ngăn được. Ta tùy các ngươi trở lại, không phải là một chữ chết sao? La Văn Thành sắc mặt trắng bệnh cuồng thiếu lên, nếu hai vị sư minh cũng không chịu thả ta một con đường sống, ta chỉ có toàn bộ cá chết lưới rách. La sư đệ, ngươi như vậy ngu xuẩn mất khôn, cũng đừng trách ta hạ thủ vô tình. Lương Huyền Đồng thở giải, tao mày nói, đã như vậy, ngũ sư đệ ngươi ra tay đi, tốc chiến tốc thắng. Thần ấn âm thanh nhàn nhạt vang lên, như trước không tới chút nào tâm tình ở bên trong. Lương Huyền Đồng đối với hắn đúng là cực kỳ cung kính, xoay người hành lễ, sau đó cũng không nói lời nào, trong tay một đạo nhàn nhạt nhu hòa bạch quang lướt qua, nhưng là xuất hiện một thanh quạt giấy, xì một tiếng, hóa thành một đạo tốc độ kinh người ánh sáng màu trắng, bắn về phía La văn Thành. Lương Huyền Đồng tu vi cũng là luyện khí cảnh đỉnh cao, bất quá hắn chân khí trong cơ thể đã hoàn toàn ngưng tụ thành cơ nguyên, chân hỏa luyện, hầu như muốn chút cơ thành công khoảng cách trúc cơ cảnh chỉ là khoảng cách nửa bước, chỉ cần hắn đồng ý, bất cứ lúc nào cũng có thể bước ra. Chỉ là hắn muốn lại ngưng luyện một quãng thời gian, nên vững chắc cơ sở, đối với trúc cơ cảnh tu hành càng thêm vào hơn lợi. La Văn Thành tuy rằng tu vi cũng là luyện khí cảnh đỉnh cao, thế nhưng khoảng cách trúc cơ cảnh còn có một cái không cách nào dễ dàng vượt qua hừng cầu, cùng lương huyền đồng so với, vẫn là kém không ít. Ánh sáng màu trắng phá không mà đi, trước mắt liền đến La Văn Thành trước người, chỉ thấy La Văn Thịnh cắn răng một cái, không tránh không né, kiếm trong tay phong sệt qua, vẽ ra một đạo bán hồ, vắt ngang ở trước ngực. ầm, một tiếng vang nhỏ. Ánh sáng màu trắng chặt chẽ vững vàng va và chạm ở mũi kiếm lướt ra khỏi bán hồ bên trên, tuôn ra một bóng lóe ảnh. La Văn Thành tựa hồ không chịu nổi này nói công kích, thân hình khẽ run, hướng về mặt sau vội vàng thối lui mà đi, sau đó đánh vào này không nhìn thấy trong suốt cấm chế, bước chân lảo đảo. "La sư đệ, ngươi hiện tại bó tay chịu chói, ta có thể bảo đảm lưu ngươi một cái mạng." Lương Huyền Đồng tựa hồ có hơi không đành lòng, nắm màu trắng linh thiến, chậm rãi nói rằng. La Văn Thành cười to mấy tiếng, phi một cái, nói, "Lương Huyền Đồng, ngươi trong ngày thường cũng là giả mù xa mưa một mảnh, tự cho là anh tuấn tiêu sái, kỳ thực xấu xí si không thể tả, muốn động thủ liền động thủ." không cần phí lời lương huyền đồng sắc mặt đột nhiên trầm đông nhiên ngẩng lên trong tay quạt giấy đã biến mất song trưởng trên không trung liên tục đánh ra quang ảnh lửng lánh ngưng tụ thành một bàn tay cực kỳ lớn Hướng về la văn thành mạnh mẽ vô tới đúng là một con không có bất kỳ biểu lộ gì thần lớn đông nhiên khẽ nhíu chân mày diệp vân cũng là trên mặt lóe qua một ít kinh ngạc tuy rằng cùng la văn thành quen biết chưa tới một canh giờ thế nhưng cái tên này hiển nhiên không phải cái gì xương cứng hung hăng lông cuồng bên dưới chính là một viên vì mạng sống dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào tâm nhưng là tại sao hiện tại nhưng biểu hiện ra một lòng muốn chết tuyệt không chịu thua anh hùng khí khái đây Trong này tuyệt đối có vấn đề. Cũng là ở hắn trong lòng điện tiệm trong lúc đó, quang ảnh ngưng tụ thành thạch bản tay to trước mắt ngang trời ép đến La Văn Thành trước người, hầu như đem La Văn Thành toàn bộ bao phủ trong đó. Thế nhưng, La Văn Thành trên mặt không có một chút nào sợ hãi, ngược lại khỏe miệng lộ ra một ít trầm biếm, một điểm đến sắc. Sau một khắc, quang ảnh ngưng tụ thành trong bàn tay, La Văn Thành bóng người biến mất không còn tăm hơi, không, có mảy may hình bóng, phản phất từ đến liền chưa từng xuất hiện. Không được. Diệp Vân trong lòng hơi hồi hộp một chút, trong nháy mắt hắn liền muốn đến một cái nào đó khả năng, một tiếng quát chói tai từ trong miệng hắn dâng lên mà ra. Cẩn thận Thần ấn âm thanh cũng đồng thời vang lên. Thế nhưng, đã chậm, lương huyền đồng này nén giận một trường cỡ nào nhanh chóng, mạnh mẽ vô vào này trong suốt cấm chế mặt trên. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 103, nhập 3 tầng. Chương 102, nhập 3 tầng. Lương huyền đồng tu vi chỉ kém nửa bức liền có thể đến chút cỡ cảnh, một trường này nén giận mà phát, uy lực cường đại cỡ nào. Bàn tay khổng lồ vỗ vào trong suốt cấm chế trên, nhất thời sơn diêu địa chấn, không gian hầu như đổ nát lào đà lào đảo côn bạo sóng khí hướng về bốn phương tám hướng bắn mạnh tới, mỗi một đạo kình khí đều đủ để đem Diệp Vân loại tu vi này tu sĩ trong nháy mắt tuân sát. Quang ảnh phá nát bên trong, chỉ nhìn thấy một bóng người bay ngược ra ngoài, sau đó tầng tầng rơi xuống trên đất, ra sức dãy dụa muốn đứng dậy, đều lại té xuống. Đạo nhân ảnh này, dĩ nhiên là Lương Huyền Đồng. Hắn hầu như toàn lực đánh ra một trường, bị trong suốt cấm chế phản lại bắn trở về, uy lực lớn mấy lần, chặt chẽ vững vàng đánh vào trên người hắn, mặc dù hắn thân thể mạnh mẽ, cảnh giới cao tuyệt, cũng khó có thể chống đối, nếu không là ý chí cứng nhặt, dù cho không có bỏ mình linh tiêu, cũng sẽ triệt để hồn mê. Trong nhìn đạo kình khí bắn tụng không gian, chớp mắt xuất hiện ở Diệp Vân ba người trước người, kình khí này nhanh chóng cực kỳ, lấy Diệp Vân cùng Tô Linh Tu Vi, căn bản không thể chống đối. Diệp Vân sắc mặt nghiêm nghị, hắn đem Tô Linh kéo ra phía sau mình, nếu trốn không xong, vậy thì mạnh mẽ chống đỡ một thoáng nhìn. Bất quá, ngay khi kình khí sắp bắn trúng hắn trong ngay mắt, chỉ nhìn thấy thần ấn nhẹ nhàng phất phất tay, lập tức này như mũi tên nhọn giống như phóng tới trong suốt kình khí trong khoảnh khắc hóa thành hư không, tiêu tan hết sạch. Này chính là chút cơ cảnh sức mạnh. Thân ấn chỉ là nhẹ nhàng phất phất tay, này đầy trời kình khí liền bỗng nhiên tiêu tan hết sạch, lại không nửa điểm vết tích. La Văn Thành không biết dùng phương pháp gì dễ dàng tránh thoát kinh khí này công kích, chỉ nhìn thấy lúc này hắn trên mặt tất cả đều là mừng, rỡ, nhìn trước người quang ảnh vụn vặt câm chế, cười to mấy tiếng. Ngũ sư minh, đa tạ ngươi giúp ta mở ra tầng thứ ba đường lối nếu như chỉ là một mình ta, đó là tuyệt đối không cách nào mở ra. Lương Huyền Đồng rốt cục bò dậy, một đống lớn đan dược nhét vào miệng, vẫn may điều tức, nhanh chóng hồi phục tu vi. Hắn đứng lên chuyện thứ nhất, không phải qua mắng, cũng không phải tiếp tục ra tay, mà là khẽ nhíu mày, dỡ tay sẽ có chút tán loạn bùi tóc thu dọn một thoáng, sau đó đem kẹp miệng vết máu nhẹ nhàng lao đi. Bát sứ đệ. Ngươi cho rằng như vậy liền có thể chạy trốn sao? Lẽ nào ngươi không thấy Nhị sư huynh tồn tại? La Văn Thành trong ánh mắt lóe lên một chút do dự, lập tức cười lạnh nói, "Nhị sư huynh nếu như chịu ra tay, thì lại làm sao sẽ làm ngươi bị thương nặng? Chỉ sợ Nhị sư huynh cũng đã sớm nhìn đấu, cho nên mới để ngươi ra tay đem cấm chế đánh nát. Hay là, này vẫn là sư tôn gia hiệu, Nhị sư huynh, có phải là đây?" Tô Linh cùng Lương Huyền đồng ánh mắt nhất thời bắn thẳng đến mà tới, đứng ở thần ấn trên mặt. Thần ấn trên mặt không có bất kỳ vẻ mặt, giếng gỗ không dao động. Không sai, vùng không gian này đã phá nát, mà cấm chế này ta ở tiến vào thời gian liền đã nhìn đấu nếu như ngũ sư đệ không cách nào đánh vỡ như vậy chỉ có thể ta tự mình ra tay bát sư đệ ngươi xác thực thông tuệ sư tôn vẫn rất là coi trọng ngươi hắn lao nhân gia nói rồi nếu như ngươi có thể ở tầng thứ ba bên trong tìm tới có giá trị thiên tài địa bảo chưa chắc không thể tha cho ngươi một mạng thần ấn ngữ điệu nhàn nhạt, nhạt thông dong cực điểm cái gì lương huyền đồng cùng tô linh cùng kêu lên kinh ngạc thức lên nhị sư linh sư tôn thật sự nói như thế lương huyền đồng vậy còn toán anh tuấn thế nhưng trắng bệnh một mảnh khắp khuôn mặt là khiếp sợ tô linh hai mắt trợn tròn nhìn trăm trăm thần ấn mặt cười trên đồng dạng tràn ngập khó mà tin nổi Thần Nuẫn xem đều không có xem hai người một chút, khẽ gật đầu. Lương Huyền Đồng trên mặt tràn ngập thất vọng, nếu như đúng là như vậy, như vậy tại sao Thần Ấn ngươi không ra tay? Phải biết này cấm chế phản lực cực cường, hầu như là mấy lần với Lương Huyền Đồng công kích, nếu như không phải hắn xem thời cơ đến nhanh, Trung Hòa rơi mất một phần công kích, chỉ sợ này một đạo phản lực liền có thể đem hắn mạnh mẽ đánh chết. Thần Ấn tu vi bậc nào, hắn nếu nói tiến vào nơi đây cũng đã nhìn thấu cấm chế, như vậy chính là nói rõ hắn biết lớp cấm chế tạo thành, rõ ràng trong đó phản ngược lại lực lượng sẽ cường đại cỡ nào. Thế nhưng hắn dĩ nhiên ở nhìn thấu tình huống dưới, không có một chút nào nhắc nhở, tùy ý Lương Huyền Đồng ra tay suýt chút nữa bỏ mình linh tiêu tối làm hắn cảm thấy sợ hãi chính là ở tùy tùng tô linh tiến vào trước âu dương vấn thiên đặc biệt dặn hắn nếu như tô linh nói là thật như vậy liền không cần lo lắng có thể cầm tốt nhất bằng không liền trực tiếp đem la văn thành chém giết nhưng là sư tôn âu dương vấn thiên nhưng khác cùng nhị sư Vinh nói rồi nói đến đây điều này làm cho lương huyền đồng khó có thể tiếp thu ngũ sư Vinh, hiện tại ngươi biết chúng ta sư tôn là nhân vật cỡ nào chứ hơn nữa ngươi người này có chút cổ hủ chúng ta những này người tu tiên lại có cái gì có thể so với tu luyện trọng yếu đây nếu như ta có thể tìm tới đủ khiến sư tôn tu vi tăng lên có cơ hội lên cấp kim đan đại đạo, đừng nói là nhiêu tính mạng của ta, chính là chuyển cho ta y bát đều có khả năng. La Văn Thành nhìn thấy Lương Huyền Đồng trên mặt khiếp sợ, cười nói: Bát sư đệ, không cho ngươi xỉ nhục sư tôn. Lương Huyền Đồng tức giận quát một tiếng, nhưng phát hiện mình nói không được. Nhị sư minh, nếu sư tôn lên tiếng, vậy ta liền đi đầu một bước, quay đầu lại tạm biệt. La Văn Thành một bước vượt qua phá nát quan ảnh, toàn bộ thân ảnh nhất thời trở nên mây lên, tiếp theo liền biến mất không thấy hình bóng. Thân ấn cũng không có ra tay ngăn cản, mà là lặng lặng nhìn La Văn Thành thân ảnh biến mất. tô linh trong mắt tràn đầy lửa giận, nhìn chăm thân ấn. Thần ấn con làm như không nhìn thấy, nhàn nhạt, nhạt nói, được rồi, xem ra này đi hướng về tầng thứ ba đường núi chính là thật sự, chúng ta vào đi thôi. Dứt lời, hắn bước chân nhẹ dương, thân thể trong nháy mắt xuyên qua trăm triệu không gian, xuất hiện ở mảnh này vụn vặt quang ảnh phía trước, lương huyền đồng trên mặt lóe qua do dự, bất đắc dĩ, cuối cùng đi theo. Tô Linh sư muội, các ngươi hai người có hay không muốn đi tới tầng thứ ba? Thần ấn xoay người nhìn Diệp Vân hai người, ta mới không đi, thần ấn sư minh, các ngươi thật là khiến người ta thất vọng, không nghĩ tới Âu Dương thúc thúc là người như vậy. Tô Linh tức giận không đứt, giậm chân đã như vậy, này hai người các ngươi liền mau chóng rời khỏi, chỉ sợ không bao lâu nữa những tông môn khác đệ tử thì sẽ quy mô lớn tiến vào, đến lúc đó đao kiếm không có mắt, chớ bị thương tổn được. thân lớn khẽ mỉm cười, sau đó xoay người bước vào quan ảnh, thân hình trong nháy mắt phá nát, tiêu tan không gặp. lương huyền đồng nhìn diệp vân hai người, cao mày nói, tô linh sư muội, diệp vân sư đệ, nếu không ta trước tiên đưa các ngươi đi ra ngoài đi, cứ chúng ta suy đoán, một khi tiến vào tầng thứ ba, tranh cấp sẽ phi thường tăng gấp, căn bản không phải luyện thể cảnh tu vi có thể tham dự. không muốn, chính chúng ta đi. tô linh tức giận trả lời, không đúng, nhưng vào lúc này. Diệp Vân sắc mặt đột nhiên đại biến, trước người bọn họ này mảnh vụn vạt quang ảnh bên trong, đột nhiên lại có hay không mấy ánh sao lửng lánh, mà những này ánh sao cũng không phải ra bên ngoài bắn ra, ngược lại là hướng về nội bộ sụp đổ giống như rơi đi. Cùng lúc đó, từng luồng từng luồng lực hút kinh người, không ngừng từ này mảnh vụn vạt quang ảnh bên trong tuôn ra. Chỉ là trong chớp mắt này, Diệp Vân liền chỉ cảm thấy không gian chung quanh thật giống đều bị cầm cố lại, mà phía sau hắn thì lại xuất hiện vô số không nhìn thấy người khổng lồ, ở dùng sức đem hắn hướng về phía trước này mảnh vụn vạt quang ảnh đẩy đi. Diệp Vân, Tô Linh sắc mặt cũng đột nhiên trở nên trắng bệnh, nàng cả người đều thậm chí đã phiêu lên cái này đi về tầng thứ ba đường nối vừa bị mở ra, nguyên bản cân bằng cơ chế linh lực mất đi, dĩ nhiên là muốn đưa các nàng đều cuốn vào tầng thứ ba đi. Lương sư minh, Diệp Vân một tay kéo Tô Linh, trong nháy mắt phát sinh một tiếng quát chói tai. Mặc kệ có nguyện ý hay không đều phải bị cuốn vào tầng thứ ba, chuyện này thực sự là hắn căn bản không có dự liệu được sự tình, hơn nữa càng làm hắn đau lòng chính là, giờ phút này loại khổng lồ sức hút căn bản không phải hắn có thể chống đỡ, e sợ chỉ có Lương Huyền Đồng mới có thể giúp hắn cùng To Linh. Ta vậy. Lương Huyền Đồng sắc mặt cũng là cực kỳ trắng xám, hắn đúng là hiu tâm trợ giúp To Linh, nhưng mà hắn bị thương không nhẹ. Giờ khắc này cảm giác sức mạnh như vậy, tự giác lại đem hết toàn lực cũng căn bản là không có cách chống lại. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn đều nói không ra lời. Nay chính là tùy vào số mệnh. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 104, trong nước cự cung Chương 103, trong nước cự cung Quang ảnh phán át, tầng thứ 3 đường nối triệt để mở ra, ngay khi Diệp Vân chờ người biến mất ở quang ảnh ở trong sau khi không lâu, có tới mấy chục người mênh mông quần cuộn xuất hiện ở lần thứ 2 trong mộ lớn, hướng về mảnh này quang ảnh vội vàng chạy tới, trước tiên một người, Thình lình chính là Âu Dương Vân Thiên. Tầng thứ ba đường núi mở ra, Để Âu Dương Vân Thiên cũng tự mình dẫn đội đến đây, sau lưng hắn, theo mười mấy tên Thiên Kiếm tông đệ tử nội môn. Lần này bọn tiểu tử đúng là không chịu thua kém, không chỉ thông qua lần thứ nhất thử thách, dĩ nhiên đem tầng thứ ba đều mở ra, rất tốt. Âu Dương Vân Thiên nhìn phá nát qua ảnh, khắp khuôn mặt là ý cười. "Sư Minh, chúng ta vẫn là không muốn làm lỡ thời gian, dựa theo ước định chúng ta có thể sớm nửa nén hương thời gian tiến vào, sau đó đô ra ngu xuẩn bọn họ thì sẽ theo tới." Âu Dương Vân Thiên bên cạnh, một tên xem ra tuổi đều so với hắn phải lớn hơn không lên, lão giả tóc hoa râm thấp giọng nói rằng: "Người lão giả này tên là Tương Nhạc Văn." Chúc cơ cảnh bốn tầng tu vi, đã đầy đủ hơn 80 tuổi, thế nhưng đối mặt bất quá 40 ra mặt Âu Dương Vân Thiên, dĩ nhiên lấy sư đệ tự xưng. Không sao, nay tầng thứ 3, cũng không phải sớm một chút tiến vào liền phải nhận được chỗ tốt, cuối cùng hay là muốn xem thực lực. Âu Dương Vân Thiên cực kỳ tự tin, vung vung tay. Âu Dương Vân Thiên giơ tay gạt một cái, trong tay một mảnh ngọc phú bốc lên, lập tức ngọc trên bửa ánh sáng đối liền một mặt màn ánh sáng. Màn ánh sáng trên rõ ràng là Tô Linh mang theo thần ấn, Lương Huyền Đồng bọn họ sau khi tiến vào cùng La Văn thành giao thủ hình ảnh, nếu như Diệp Vân chờ người nhìn thấy, tất nhiên sẽ kinh ngạc thốt lên lên, bởi vì bọn họ làm sao đều không sẽ nghĩ tới, tất cả những thứ này đều đang ở Âu Dương Vấn Thiên rõ xét bên trong. Nay tầng thứ ba có chút ý nghĩa, lại có thể che đậy ta quan chắc. Âu Dương Vấn Thiên nhìn thấy màn ánh sáng trên hình ảnh đến thần ấn chờ người tiến vào sẽ sau liền lại không nửa điểm, không khỏi hơi như mày. Đi nhanh đi, không nên để cho Đỗ Gia ngu xuẩn nhanh chân đến trước. Tương Nhạc Văn trầm giọng nói rằng, trong mắt tất cả đều là cấp thiết. Âu Dương Vấn Thiên gật gù, sau đó nhìn về phía phía sau. trong khoảnh khắc, hắn phía sau này mười mấy tên tuyệt kiếm phong đệ tử nội môn không có do dự chút nào, hướng về này mảnh phá nát quang ảnh song thẳng mà đi. Thoáng qua liền biến mất ở quang ảnh ở trong, tiến vào tầng thứ ba. Âu Dương Văn Thiên cùng Tương Nhạc Văn liếc nhau một cái, mỉm cười gật đầu, cùng nhau bước vào. Diệp Vân chỉ cảm thấy trong thiên địa một mảnh hỗn độn, hết thảy cảm quan đều mất đi tác dụng, không có bất kỳ quang ảnh, cũng không có một chút nào âm thanh, càng không có mùi, xúc giác vân vân. Hắn con giác đến mình phản phát chính là một mảnh ở xa xôi bầu trời bồng bềnh là Diệp, theo gió nổi lên phục, không biết phần cuối ở nơi nào. Rốt cục, làm ánh sáng xuất hiện, tầm mắt trở lại thân thể, Diệp Vân nhìn thấy chính là một vùng biển rộng, rộng lớn vô cùng đại hải, nhìn không thấy mở, lại là không gian trận pháp. Cái này Kim đang đại tu sĩ đến cùng là nhiều yêu thích không gian cấm chế à? Diệp Vân sắc mặt khó coi đến cực điểm, sức mạnh khủng lồ đem hắn cùng Tô Linh chờ người toàn bộ phân tán, giờ khắc này trong tầm mắt của hắn cũng không Tô Linh chờ người bóng người. Đối với loại này không gian cấm chế, chính hắn là căn bản không có liên quan đến. Chỉ là mấy tức thời gian qua đi, sắc mặt khó coi đến cực điểm Diệp Vân đột nhiên ngẩng đầu. Ở hắn phía trước trên mặt biển đột nhiên xuất hiện một cái to lớn của nước, từ đáy biển dâng lên, sau đó sông thẳng tới chân trời. Cục nước này tráng kiện cực kỳ, mặt trên óng ánh dòng nước dâng trào, tư thái khác nhau, xa xa nhìn tới, cực kỳ thần dị. Ầm, ầm. Ẩm. Một cái tiếp theo một cái to lớn cột nước từ đáy biển hiện lên, sau đó sông thẳng vòng trời, có tới 10 tám nói. Diệp Vân nhìn chấn động hình ảnh, đột nhiên phát hiện, cột nước phần cuối, dĩ nhiên xuất hiện một tòa thật to thân điện, cao lớn vững chãi ở đám mây. Thân điện này quanh thân nóng ánh long lanh, sóng nước dâng trào, đều đang là lấy nước kết thành, đúc thành thân điện, tỏa ra hơi hào quang bảy màu, xa xa nhìn tới, khiến cho người chấn động. Ha ha ha. Tầng thứ ba, ta rốt cục đi vào. Ngay khi Diệp Vân trong lòng tràn ngập chấn động thời gian, phía sau cách đó không xa truyền đến một trận khó có thể ức chế cười to, tràn đầy mừng như điên. Diệp Vân xoay người nhìn lại, Chỉ thấy một tên thân mặc quần áo màu đen thanh niên nhìn phương xa cao vút trong mây thần điện, trên mặt tất cả đều là liển kích động. Ồ, oh, lại có thể có người so với trước tiên ta một bước tiến vào tầng thứ ba, này ngược lại là ngoài ý muốn. Thanh niên mặc áo đen kia con mắt dư quan quét đến Diệp Vân, nhất thời mở ra. Diệp Vân bất động thanh sắc nhìn hắn, trên mặt không có nửa phần vẻ mặt toát ra đến, thế nhưng trong lòng hắn nhưng là có chút hơi lạnh lẽo. Trước mắt thanh niên mặc áo đen này, Diệp Vân dĩ nhiên không cách nào từ trên người hắn cảm nhận được dù cho mảy may sóng linh lực, người này phảng phất là chưa từng có tu hành quá người bình thường. Thế nhưng Người bình thường có làm sao có khả năng thông qua tầng tầng thử thách tiến vào Hoa Vận Bí Tàng tầng thứ ba đâu? Rất hiển nhiên, trước mắt cùng thanh niên mặc áo đen tu vi cực cao, ít nhất cũng là luyện khí cảnh trung kỳ tu vi. Bằng không lấy Diệp Vân cảnh giới bây giờ cùng ánh mắt luyện khí cảnh vừa đến ba tầng đệ tử, tất nhiên có thể bị hắn phát hiện. Người đến không biết là địch là hữu, thế nhưng người này tu vi đã để Diệp Vân cảm thấy một ít khiếp sợ. Tuy rằng hắn ở tiến vào tầng thứ ba thời gian cũng đã dự liệu được, rất có thể sẽ có một nhóm lớn luyện khí cảnh đệ tử tiến vào, chỉ là không có nghĩ đến gặp phải người số một liền có như thế cao tuyệt tu vi. Người là người nào? Xem ngươi mặc, thật giống là thiên kiếm tông đệ tử. Thanh niên mặc áo đen nhìn Diệp Vân, tò mò hỏi: "Không sai, tại hạ chính là thiên kiếm tông đệ tử Diệp Vân, không biết vị huynh đài này đến từ nơi nào?" Diệp Vân cẩn thận đáp lại, trong cơ thể linh lực tuôn trào vận chuyển không thôi. "Nguyên lai like đúng là thiên kiếm tông đệ tử, ta là Tề Dương tông Hoa nhất thành." Thanh niên mặc áo đen Ô quyền, cũng không có biểu lộ ra chút nào ý gì. "Hóa ra là Hoa đạo hình, ngươi tốt." Diệp Vân đồng dạng Ô quyền, kính cần nói. "Hoa nhất thành tựa hồ cũng không có nghe được Diệp Vân trong miệng qua loa, hắn ngẩng đầu nhìn 18 nói cột nước nâng lên cự đại thần điện, trên mặt đồng dạng tràn đầy khiếp sợ. Thần điện này thật giống chính là dòng nước hội tụ mà thành, xem ra xa hoa tinh mỹ, này dòng nước tinh xảo cực kỳ, rất sống động, không nghĩ tới cẳng có người có thể bố trí ra như vậy chấn động cảnh tượng, thực sự là khó mà tin nổi. Hoa Nhất Thành nhìn dòng nước hội tụ thần điện, không khỏi than thở. Hoa huynh có muốn hay không đồng thời đi lên xem một chút? Diệp Vân nhìn trung quanh, ngoại trừ thần điện này ở ngoài, Đại Dương Mên mông bên trên không có nửa điểm cái khác kiến trúc, cũng không có người bên ngoài tung tích. Hoa Nhất Thành gật đầu nói, đó là tự nhiên, nói vậy này tầng thứ ba bạo vật liền dấu ở này xảo đoạt tiên công dòng nước thần điện ở trong, nếu đi vào, tự nhiên không thể một chuyến tay không. Diệp Vinh, chúng ta cùng đi xem thấy thế nào." Hoa Nhất Thành cũng không có biểu lộ ra chút nào ý, cũng không có rất là nhiệt tình bắt chuyện, chỉ là bèo nước gặp nhau bên dưới nhàn nhạt mời, hứng hở, hôn không thèm để ý dáng vẻ. Diệp Vân gật cù, đến thiếu Hoa một thành hiện nay xem ra vẫn tính là bình thường, không có toát ra lý ý, cũng không có âm nhu quỷ kế dấu hiệu. Hai người một trước một sau, thả người nhảy lên, hướng về 18 nói cột nước nâng lên thần điện phi vút đi. Soạt soạt soạt. -so. Quang ảnh lập ngay khi Diệp Vân cùng Hoa Nhất Thành hai người rơi vào thần điện trước thời điểm, không trung đột nhiên xuất hiện mấy chục đạo bóng người, hết mức hạ xuống. Diệp Vân cùng Hoa Nhất Thành khẽ như mày, bọn họ hai người đều rắc đến mình tiến vào tầng thứ ba đã toán cực nhanh, thế nhưng không nghĩ tới đây là trong chớp mắt, dĩ nhiên xuất hiện mấy chục người. Ngay khi Diệp Vân trong lòng kinh ngạc thời điểm, lại là mấy chục người từ đằng xa cấp xạ mà đến, chớp mắt đã tới. Ân Mô Mô, không nghĩ tới lao nhân ra ngài hành động, thực sự là cực nhanh à? Âm thanh từ đằng xa ầm ầm truyền đến, sau một khắc liền nhìn thấy nước thiên một đường xuất hiện mười mấy điểm quang ảnh, khoảnh khắc mà tới, không trung hạ xuống mười mấy người đạp ở thần địa trước. Người đến, rõ ràng là Bá Đao Môn tôn nhất ao. Lao thân tuổi tác lớn hơn, đi chậm, cũng chỉ là vừa tới mà thôi. Tần Mô Mô bóng người ở vừa nãy xuất hiện mấy chục người trong văn lên, sau đó liền nhìn thấy nàng chậm rãi đi lên phía trước. Tuổi lớn như vậy, còn không biết điều sông vào trước nhất, chỉ sợ đến thời điểm chết cũng không biết chết như thế nào. Lạnh leo bên trong mang theo châm chọc âm thanh từ phương xa truyền đến, nhanh chóng áp sát, cuối cùng đồng dạng mấy chục đến quang ảnh rơi xuống từ trên không, một người cầm đầu chính là Đỗ Gia ba tộc trưởng Đỗ Kiến Minh. Đỗ Kiến Minh phía sau theo mười mấy tên Đỗ Gia tinh nhuệ, trong ánh mắt mang theo ngưng tụ sắc ý, lạnh lùng đảo qua mọi người. Thủy Vân Điện rất tốt, xem ra thần điện này chính là Hoa Vận chân Nhân Tàng Bảo chỗ. Chờ ta dò ra đi vào trước cha xét một phen, sau đó sẽ để cho các ngươi đi vào. Đỗ Kiến Minh trước sau như một hung hăng cực kỳ, đem người liền muốn đi vào này Thủy Vân Thần Điện. Đỗ Tam tộc trưởng, chúng ta trước sớm có ước hẹn, chẳng lẽ ngươi quên hay sao? Ân Mộ ngộ ngữ điệu nhàn nhạt, nhạt, nhưng có một luồng không cho làm trái ý chí. Đỗ Kiến Minh, ngươi chính là đại biểu Đỗ gia, nói mỗi một câu nói đều muốn nhớ rõ. Tôn Nhất Đao râu tóc không gió mà bay, nhàn nhạt, nhạt sát khí hiện lên. Đỗ Kiến Minh lạnh, mắt thấy quá hai người, một mặt xem thường, Ân Lao thái bà, Tôn Nhất Đao, ta chính là để cho các ngươi tiên tiến nhập này Thủy Vân Điện, các ngươi dám sao? Ân Mô Mô cùng Tôn Nhất Đao hơi ngưng lại, trong mắt có chút do dự. Nếu không dám, vậy thì khỏe mạnh ở phía sau chờ, chờ ta đấu ra ăn uống no đủ sau khi, tự nhiên sẽ lưu một ít tàn canh lạnh trích cho các ngươi. Đấu kiến Minh nhìn hai người, không khỏi cười lớn lên. Này Thủy Vân Điện xem ra cực kỳ xa hoa, nguy nga, nói vậy trong đó tàng bảo cũng cực kỳ quý giá, nếu như có thể trước tiên tiến vào, thu được thiên tài địa bảo khả năng liền so với muộn tiến vào phải lớn hơn ra rất nhiều. Thế nhưng, Ân Mô Mô cùng Tôn Nhất Đao vẫn đúng là không dám tùy tiện tiến vào, Kim Đại Tu sĩ chân chính sát chiêu, còn không là bọn họ có thể dễ dàng chống đối. Tế Dương tông cùng Bá Đao môn không sánh được Đỗ gia cùng Thiên Kiếm tông tích chứa hùng hồn, mỗi một tên tinh nhuệ đệ tử chết rồi chính là chết rồi, có thể rất nhanh lại bồi dưỡng được đến. Bọn họ không được, mỗi một tên tinh nhuệ đều là bà bối, một khi mất đi một người, liền cần muốn tiêu tốn rất nhiều tinh lực cùng tài nguyên, cực kỳ không muốn. Đỗ Kiến Minh nhìn hai người co giật do dự dáng dấp, cười ha ha trong lúc đó, đem người liền muốn đi vào Thủy Vân điện. Đỗ Kiến Minh, ta còn chưa tới ngươi liền dám trước tiên tiến vào. Ta xem ngươi thật là sống trăm đấy. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy một chương 105, chia sẻ ở đằng sau. Chương 105 chim sẻ ở đằng sau, a nhờ kiếm kéo trăm trượng, rực rỡ hào ánh. Đại kiếm bên trên, nam tử bạch tỷ liệt thắng tuyết, quần áo phần phật. Âu Dương Vấn Thiên, ngươi không muốn khinh người quá đáng, thật sự cho rằng ta sẽ sợ ngươi sao? Đỗ Kiến Minh nhìn đạo kia phá không mà tới anh kiếm, lạnh rên một tiếng. Hả, không ai không thành Đỗ Tam tộc trưởng Tu Vi đã vượt qua bản tọa. A nhờ kiếm hơi thu lại, Âu Dương Vấn Thiên rơi xuống từ trên không, lăng không đạp ở sóng nước bên trên, hơi chập trùng. Ngươi thật sự cho rằng chỉ có ngươi mới vượt qua người kiếp, tìm hiểu thiên nhân cảnh sao? Đỗ Kiến Minh lạnh lùng quát, cả người khí thế đột nhiên tản ra, uy thế như nào chúc cơ tầng 6 nhân cảnh. Ân Mô Mô cùng Tôn Nhất Đao chờ người hít vào một ngụm khí lạnh, tuy rằng Đỗ Kiến Minh trước mơ hồ có được sừng tu vi đột phá đến thiên nhân cảnh đột đại, không bọn họ đều không để ý lắm, người kiếp, thiên nhân, nghe tới chỉ là cách xa một bước, thế nhưng muốn vượt qua, lại nói nghe thì dễ. Bởi vậy, lúc trước Âu Dương Vân Tiên biểu hiện ra chúc cơ tầng 6 nhân cảnh đỉnh cao tu vi thời gian, bọn họ hầu như toàn bộ đều bị kinh hai đến, không dám nói lời nào, chỉ nghe lệnh hắn. Thế nhưng, để mọi người không nghĩ tới chính là, Đỗ Kiến Minh dĩ nhiên thật sự vượt qua người kiếp, tu vi đạt đến thiên nhân cảnh giới, quả thực khó có thể tin. Nguyên Lai like ngươi cũng vượt qua người kiếp, tìm hiểu thiên nhân, không trách như vậy tùy tiện. Bất quá, ngươi cho rằng tìm hiểu thiên nhân sau khi liền có thể cùng bản tọa ganh đua cao thấp sao? Âu Dương Vấn Thiên trong mắt lóe ra một vẻ kinh ngạc, lập tức khinh thường nói: "Chưa từng thử, ai có thể biết đây?" Đỗ Kiến Minh rất yếu thế, bước lên một bước. Trong khoảnh khắc, bầu không khí dương cùng bạc kiếm, hai vị trúc cơ 6 tầng cao thủ lúc nào cũng có thể ra tay. Đỗ Tam tộc trưởng, Âu Dương phong chủ, hiện tại không phải ra tay tranh chấp thời gian, này thủy vân điện bên trong đến cùng có ra sao bảo vật còn không biết, chờ biết rõ sau tranh, cải nữa không ngược. Ân mô mũi chống quải trượng đầu rồng chậm rãi đi tới. Đúng đấy, việc cấp bách chính là mở ra thủy vân điện à? Tôn Nhất Đao nhìn thấy Đỗ Kiến Minh tu vi như thế, trong ngay mắt liền không có tranh đấu chi tâm. Âu Dương Văn Thiên lạnh lùng nhìn Đỗ Kiến Minh, nếu như hắn dám không để ý ước định, như vậy cũng chỉ có thể ra tay đem hắn chém giết. Đỗ Kiến Minh nhìn ba người, trong mắt sát ý chậm rãi thoái lui, lạnh lùng nói: Nếu Ân lao Thái Bà ngươi đi ra điều đỉnh, vậy ta liền cho ngươi cái mặt mũi để Âu Dương Văn Thiên sống thêm chút thời gian. Đỗ Kiến Minh chính là như vậy ngu xuẩn, cho dù biết rõ thân ở hạ phòng, ngoài miệng cũng tuyệt không chịu ăn nửa điểm thịt tỏi. Âu Dương Vấn Thiên cũng không để ý lắm, hắn có tuyệt đối tự tin, nếu như đánh tới đến, Đỗ Kiến Minh tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn, mặc dù không cách nào đem Đỗ Kiến Minh chém giết, cũng tất nhiên có thể trọng thương hắn. Đã như vậy, như vậy chúng ta cứ dựa theo lúc trước quyết định, đồng thời tiến vào này Thủy Vân Điện, được bảo vật sau lại tiến hành phân phối. Âu Dương Vấn Thiên nhìn bị cột nước nâng lên Thủy Vân Điện, chậm rãi nói rằng: "Thự nên như vậy." Ân Mộ Mộ cười gật đầu. Dựa theo trước quyết định, Thiên Kiếm Tông cùng Đỗ gia chiếm 4/10, còn lại 2/10 chúng ta cùng Ân Mộ Mộ chia đều. Tôn nhất đau gật cù, vội vã nói rằng: "Chỉ lo có người đổi ý." chịu Thiệt tất nhiên là hắn. Hừ, lấy ngươi bá đạo môn tu vi và công hiến, có tư cách gì ăn một thành bảo vật? Ta xem tùy tiện cho ngươi hai cái chính là, còn lại ta đỗ ra cùng Tiên Kiếm tông chia đều. Đỗ Kiến Minh tả mắt liếc hắn một thoáng, một mặt xem thường. Ngươi. Tôn Nhất Đao mặt bị tức hiện màu đỏ tím, nhưng không có lời gì để nói đi ra. Nếu như trước Tôn Nhất Đao còn dám cùng Đỗ Kiến Minh ganh đua cao thấp, làm Đỗ Kiến Minh đem trúc cơ tầng 6 nhân cảnh tu vi bãi sau khi đi ra, Tôn Nhất Đao cũng không dám nữa có nửa câu phí lời, tu vi của hai người chênh lệch quá lớn, đấu ra lại là tấn quốc hàng đầu thế lực. Mặc dù Đỗ Kiến Minh thật sự đem hắn giết, cũng là giết sẽ không có bất kỳ phiền phức. Nơi này không phải ngươi đô gia định đoạt, mà là ta Thiên Kiếm Tông. Âu Dương Vấn Thiên Hỏa Khí cũng bị Đỗ Kiến Minh câu lên, lạnh lùng quát. Đỗ Kiến Minh lạnh rên một tiếng, nói, này nói không chừng liền muốn động thủ thử xem." Đỗ Tam tộc trưởng, lần này Hoa Vận Bí Tàng mở ra, chính là chúng ta tứ gia ước định phân phối sau khi liên thủ mới có thể mở ra, bằng không mặc kệ thiếu mất cái nào một nhà, này Hoa Vận Bí Tàng cũng không thể mở ra, Đỗ Tam tộc trưởng ngươi cần gì phải lật đây?" Ân Mô, mô thanh âm giản mua chậm rãi vang lên. "Không sai, chính là như vậy." Tôn Nhất Đao lúc này dám nhắm mắt nói một câu. Đỗ Kiến Minh nhìn ba người, hắn tuy rằng ngông cuồng nhưng cũng không phải ngu xuẩn đến mức tận cùng người ngu nốc. hắn này một phen biểu hiện chỉ là muốn vì là đấu ra hoặc là nói là vì là mình nhiều tranh thủ một điểm lợi ích, ngược lại bất kể như thế nào đều sẽ không lỗ, quá mức vẫn là dựa theo trước quyết định, thu được 4 phần 10 bảo vật chính là. Hừ, đã như vậy, vậy này thứ coi như, lần sau ngươi Tôn Nhất Đao nếu như dám nữa mạo phạm cho ta, định chém không buông tha. Tôn Nhất Đao tức giận, thế nhưng địa thế còn mạnh hơn người, tu vi không bằng, cũng không có cái nào. Thủy Vân thần điện cao lớn vững chãi trên không trung, bị 18 cái cột nước nâng lên xa xa nhìn tới khí thế bằng bạc Diệp Vân cùng đứng ở chỗ bí ẩn cũng không có sông lên phía trước Diệp Vân là bởi vì tự thân tu vi không đủ một cái đệ tử ngoại môn nếu như nên ngang xuất hiện ở này Hoa Vận Bí Tàng tầng thứ ba bên trong tất nhiên sẽ đưa tới người bên ngoài suy đoán cùng hoài nghi hắn bây giờ người mang trí bảo nếu như bị phát hiện rất khả năng trực tiếp bị ra tay cướp giật thậm chí bỏ mình linh tiêu bất quá để Diệp Vân cảm thấy có chút nghi hoặc chính là Hoa Nhất thành tự xưng là Tề Dương Tông đệ tử hắn tu vi xem ra đã ngộ khí thành công đạt đến luyện khí cảnh tại sao không đi vào cùng Dương Tông người hội hôm đây ngay khi Diệp Vân trong lòng nghi hoặc thời gian Hoa Nhất Thành quay đầu nhìn hắn, cười cợt. Ta chỉ là luyện khí cảnh 4 tầng Tu Vi, lần này tề dương tông bên trong tiến vào đệ tử Tu Vi cao hơn ta chỗ nào cũng có, sen lẫn trong trong đội ngũ, nơi nào sẽ có thứ tốt mò tới tay. Hoa Nhất Thành lại không chút nào ẩn dấu, trực tiếp đem tâm nạ cả nọ vọng nói ra. Diệp Vân ngần ra, không khỏi nở nụ cười. Hắn làm sao không phải là như thế tâm tư, chỉ là hắn Tu Vi càng thấp hơn, liền sen lẫn trong tông môn đội ngũ tư cách đều không có, đã như vậy, vậy thì đục nước béo cò chính là, có thể có được bao nhiêu bảo vật chính là bao nhiêu. Diệp Vinh Đệ, đợi lát nữa bọn họ tiến vào Thủy Vân Sau Điện, chúng ta cũng không muốn đi theo vào." Hoa Nhất Thành thấp giọng nói rằng. Diệp Vân cao mày nói, "Tại sao? Nay đại hải mênh mông, ngoại trừ Thủy Vân ngoài điện không có bất kỳ nơi có thể ẩn náu bảo vật, không tiến vào Thủy Vân điện lại muốn đi nơi nào?" Hoa Nhất Thành quỷ dị cười cợt, sau đó xoay tay phải lại, chỉ nhìn thấy một đoàn màu đen bị chế độ vật xuất hiện ở hắn lòng bàn tay. Ai nói chỉ có Thủy Vân điện bên trong mới sẽ có bảo vật tồn tại, hay là này biển rộng mênh mông bên trong mới cất giấu tối bảo vật quý giá? Diệp Vân sừng sốt một chút, nhất thời phản ứng lại, hắn xác thực không nghĩ tới, mảnh này mênh mông vô bờ đại dương bên trong sẽ có bảo vật ẩn dấu. Nếu chúng ta nghĩ tới đều là đục nước béo cỏ, nhân cơ hội mò điểm chỗ tốt, nếu như theo bọn họ tiến vào thủy vân điện, bằng vào chúng ta tu vi chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ bị phát hiện, còn không bằng tiền tiến này đại dương bên trong thăm dò một phen, có lẽ sẽ có ngoại ý muốn thu hoạch. Hoa Nhất Thành lôi một thoáng Diệp Vân, hướng mặt sau thối lui, tận lực bí mật một ít. Diệp Vân gật Hoa Nhất Thành nói tới xác thực có đạo lý, lấy bọn họ tu vi của hai người Ném ở trong đám người tất nhiên sẽ cực kỳ bắt mắt, nhân vì là tu vi của bọn họ quá thấp, căn bản không có tư cách tiến vào thủy vân điện, chỉ sợ theo tiến vào, trong nháy mắt sẽ bị phát hiện, sau đó chờ đợi bọn họ chính là kết cục bi thảm. Cầm, đây là bác phẩm yêu thú mắt xanh tinh thú bị làm ra, có tránh nước công hiệu. Hoa Nhất Thành cầm trong tay này một đoàn màu đen đồ vật nhét vào lại đây. Diệp Vân khẽ nhíu mày, tiếp tới, hắn trong lòng có chút hoài nghi Hoa Nhất Thành động cơ, nếu như là muốn thăm dò mảnh này đại dương bên trong có hay không có bảo vật, tại sao Hoa Nhất Thành muốn kéo lên mình? Hắn một người đi vào không phải được bảo vật tỷ lệ càng to lớn hơn? Diệp Vinh đệ, ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Mảnh này đại dương bên trong đến cùng sẽ có ra sao nhân vật nguy hiểm ta cũng không biết. Vì lẽ đó hai người lẫn nhau phối hợp tóm lại muốn khá hơn một chút. Bất quá nói rõ mất lòng trước được lòng sau. Một khi thu được bảo vật, nhất định phải để ta trước tiên tuyển. Một người một cái chia đều. Hoa Nhất Thành tựa hồ nhìn thấu Diệp Vân nghi ngờ trong lòng, thấp giọng nói rằng. Diệp Vân bất động thanh sắc gật củ, nói, đó là tự nhiên. Hắn bây giờ trải qua 3 năm tạp dịch ngoại viện tôi luyện, sẽ không dễ dàng tin tưởng một người. Mặc dù Hoa Nhất Thành nói như thế, cũng hắn sẽ không tin tưởng hắn. Nếu như thật sự đem phía sau lưng Yên Tâm giao cho một cái nhận thức không tới nửa canh giờ người, vậy hắn Diệp Vân không phải suẩn, là nớ ngẩn bên trong nớ ngẩn. Bất Quá Hoa Nhất Thành nói tới hắn cũng đồng ý, ở mảnh này rất khả năng tràn ngập nguy hiểm mênh mông đại dương ở trong, hai người có thể chiếu ứng lẫn nhau, sống sót cơ hội xác thực sẽ lớn hơn rất nhiều. Được, vậy chúng ta liền lặng lặng chờ đợi, chờ bọn họ tiến vào thủy vân thần điện sau, chúng ta liền hạ thủy. Hoa Nhất Thành trong mắt lóe ra vẻ khác lạ, sau đó khôi phục như thường, cười nói, Diệp Vân gật gù, ánh mắt tìm đến phía bầu trời xa xăm, cao vút thủy vân thần điện nơi. Mấy trong tên tứ đại tông nhóm tinh nhuệ đệ tử lặng lặng đứng, làm nóng người, nóng lòng muốn thử, chuẩn bị tiến vào Thủy Vân Thần Điện. Thủy Vân Thần Điện dưới, Âu Dương Vấn Thiên thân hình lướt qua, lập tức rơi vào thần điện trước. Cao to thần điện sóng nước lờ lờ, sương mù bốc lên, Thủy Vân Điện ba chữ lớn hoàn toàn là do dòng nước tạo thành, không ngừng lưu chuyển. Tất cả mọi người nghe, tiến vào Thủy Vân Điện sau khi đoạt được đồ vật, mặc kệ to nhỏ, quý giá hay không, đều phải xuất hiện ở điện sau khi nộp lên trên, sau đó do chúng ta thống nhất phân phối, nếu như ai dám tư tạng, này liền chỉ có một cái kết cục, bỏ mình linh tiêu. Âu Dương Vấn Thiên âm thanh nhàn nhạt, nhạt vang lên nhưng rơi vào trong thai mỗi một người, không khác nhau chút nào. Phải. Mấy trăm tên đệ tử cùng kêu lên đắp lại, tiếng vang rung trời. Âu Dương Vấn Thiên chờ người liếc nhau một cái, sau đó cùng nhau gật đầu. Sau một khắc, mấy trăm tên đệ tử xếp thành hai hàng, nhằm phía Thủy Vân Điện, nối đuôi nhau mà vào. Chỉ trong chốc lát, mấy trăm người hết mức tiến vào Thủy Vân Điện, không còn một lống. Diệp Vân cùng Hoa Nhất thành nút ở phía xa, có đợi thời gian nửa nén hương, nhìn thấy này Thủy Vân ngoài điện không có người nào, liền đối với cẩn thận từng ly từng tí một đi ra. Diệp huynh đệ, chúng ta đi thôi. Hoa Nhất thành trong mắt tràn đầy chờ mong cùng hưng phấn. Hai người đem mắt xanh tinh thú bị làm ra thành tránh nước áo khoác mặc lên người, thả người nhảy một cái, rơi vào bên mông vô bờ đại dương bên trong. Ngay khi hai người lặn vào đại dương không tới 10 cái hô hấp sau khi, thủy vân điện phía dưới không khí truyền đến một cơn chấn động, lập tức chậm rãi xuất hiện mấy cái bóng người. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 106, đáy nước tham bảo. Chương 106, đáy nước tham bảo. Mấy bóng người từ trong không khí đột nhiên xuất hiện, suýt chút nữa rơi xuống ở đại dương bên trong. Nếu như Diệp Vân ở đây, tất nhiên sẽ giật nảy cả mình bởi vì này mấy cái bóng người đều đang là hắn nhận thức ngoại trừ đoạn thần phong khúc nhất bình cùng dư minh hồng ở ngoài vẫn còn có tô linh cũng cùng với bọn họ tầng thứ ba quả nhiên là tầng thứ ba đoạn thần phong đặc biệt ngông cuồng tiếng cười vang vọng ở bên trong trời đất đoàn sư minh chúng ta thật sự tiến vào tầng thứ ba ta cảm thấy thật là nguy hiểm vẫn là mau mau rời đi tuyệt vời dư minh hồng trước sau như một xem ra một bộ trung thực dáng dấp khúc nhất bình hai mắt tỏa ánh sáng nhìn biển rộng bên mông kích động trong lòng khó có thể ức chế lộ rõ trên mặt đoạn thần phong ngươi thật có thể giúp ta tìm tới diệm vân sao tô linh nhìn trước mắt một vùng biển mênh mông Đôi mi thanh tú nhíu chặt. Đoạn Thần Phong nhún vai một cái, nói, "Nếu ngươi nói Diệp Vân tiến vào này tầng thứ ba, như vậy chúng ta chậm rãi tìm chính là." Tô Linh đột nhiên xoay người, mạnh mẽ trừng mắt hắn, "Ngươi đáp ứng ta nhất định hỗ trợ tìm tới Diệp Vân, ta mới mang bọn ngươi tiến vào nơi này, nếu như dám nuốt lời đừng trách ta không khách khí." Tô Linh cùng Diệp Vân đều bị đạo kia vết nứt sức mạnh kinh khủng cuốn vào, thế nhưng nàng nhưng chưa trực tiếp tiến vào nơi này, mà là bị cuốn vào đến đi một lần kỳ không gian. Này phương trong không gian không có bất kỳ sóng linh khí, cũng không có nhợt nhạt môi sao, tĩnh mịch trầm chậm. Ở này phương trong không gian Tô Linh gặp phải bị nốt lại đoạn thần phong chờ ba người, cũng may mà Tô Linh đối với không gian trận pháp có hiểu biết, rất nhanh liền phát hiện này phương không gian chỉ là không gian trận pháp đổ nát giờ hình thành mất thăng bằng định không gian cách tầng mà thôi. Nếu cũng không phải là chân chính không gian cấm chế, Tô Linh rất dễ dàng liền tìm ra có thể đi về tầng thứ ba đường núi. Nhưng Tô Linh yêu cầu duy nhất chính là đoạn thần phong chờ người muốn hiệp trợ nàng tìm kiếm Diệp Vân. Lúc này nhìn thấy đoạn thần phong tựa hồ cũng không có đem tìm kiếm Diệp Vân hứa hẹn quá để ở trong lòng, nàng nhất thời giận dữ. Đoạn thần phong Tu Vi và nàng ở sàn sàn với nhau. Thế nhưng Tô Linh có linh khí cùng tu tập tiên kỹ nhưng còn xa siêu đoạn thần phong, nếu như thật muốn động thủ, chỉ sợ đoạn thần phong chống đỡ không được 10 triệu. Yên tâm, ta đoạn thần phong là người nào? Ta đến từ kinh thành đoạn gia, xuất thân hiền hách, đã nói chính là nước đã đổ ra, tuyệt không đổi ý khả năng. Đoạn thần phong hừ lạnh một tiếng, nói rằng: "Như thế tốt lắm, nếu không thì đừng trách thủ hạ ta không dung tình. Tô Linh mặt cười sương lạnh, lạnh lùng quát. Đoạn thần phong gật gật đầu, hắn nhìn phương xa 18 nói cột nước nâng lên thủy vân điện, trong mắt không tự chủ hơi co rút lại, cảnh tượng như vậy hầu như nằm mơ cũng không dám tưởng tượng, lại sẽ xuất hiện tại trước mặt cung điện này thật giống đều là do dòng nước hội tụ mà thành, thực sự là thần kỳ đến tự hạ. Dư Minh Hồng đồng dạng một mặt khiếp sợ, hầu như không thể tin được con mắt của chính mình. Tô Linh xuất thân cao quý, thở nhỏ liền đọc nhiều sách vở, kiến thức bất phàm, thế nhưng trước mắt tòa này Thủy Vân Điện nhưng cũng không phải nàng có thể tưởng tượng ra được, thực sự quá làm người khó có thể tin. Chỉ có khúc Nhất Bình mặt tâm trầm, lạnh lùng nhìn Thủy Vân Điện, trong mắt tất cả đều là cực nóng hỏa diễm, phun ra nhiệt chờ mong. Diệp Vân nếu như tiến vào tầng thứ ba, như vậy nhất định ở này dòng nước hội tụ bên trong cung điện. Tô Linh nhìn Thủy Vân Điện, liền muốn phi thân mà đi. Chờ đã đoàn thần phong dơ tay ngăn cản nàng, thấp giọng nói, bằng vào ta đối với diệp vân hiểu rõ, cái tên này từ trước đến giờ cẩn thận, bạch mưu cẩn thận rồi mới hành động. nếu như hắn thật sự tiến vào này tầng thứ ba, nhất định sẽ không tiến vào này dòng nước hội tụ thần điện. tại sao? tô linh cùng dư minh hồng chăm miệng một lời hỏi. các ngươi nghĩ một hồi, tầng thứ hai mở ra sau khi, các thế lực lớn cao thủ liền đồng thời tràn bảo, bọn họ tất nhiên cũng thông qua này mảnh phá nát quang ảnh, tiến vào tầng thứ ba. diệp vân tu vi gì, thân phận gì? nếu như bị bọn họ phát hiện, chỉ sợ lập tức liền bị đánh gục tại chỗ. một cái luyện thể cảnh đệ tử, cũng dám muốn chia một trên canh? Đoạn thần phong thời khắc này phảng phất hóa thân tính toán sâu sắc ống lão, tinh tế phân tích. Nếu như không phải tiến vào này dòng nước hội tụ thần điện, như vậy Diệp Vân hắn vào để làm gì? Biển rộng minh ngông, căn bản không có những chỗ khác có thể đảm bảo. Tô Linh cao mày, mặt cười trên tất cả đều là lo lắng. Đúng đấy, Diệp Vân sư huynh tính cách ta cũng hiểu rõ, hắn nếu quyết định tiến vào này tầng thứ 3, như vậy không được bảo vật là tuyệt đối sẽ không rời đi, nhưng là không tiến vào thần điện này, hắn lại có thể đi nơi nào đây? Dư Minh hùng gật hắn hoàn toàn đồng ý Tô Linh lời giải thích. Có thể đảm bảo địa phương, không hẳn chính là nạy dòng nước hội tụ thần điện. Khúc Nhất Bình đống nhiên bước lên một câu nói, Đoạn Thần Phong trong mắt sáng ngời, nói: "Không nghĩ tới ngươi lại còn có như vậy đầu óc, xem ra ta vẫn còn có chút coi khinh ngươi. Bất quá, ngươi còn là một ngu xuẩn, cùng ta căn bản không cách nào so sánh được." Khúc Nhất Bình sắc mặt trầm cũng không có phản bác, bởi vì hắn biết cùng Đoạn Thần Phong đấu võ muộn, không, có nửa điểm chỗ tốt. Tô Linh thì lại tự động đem Đoạn Thần Phong tự mình thổi phong loại bỏ đi, vội vã hỏi: "Vậy hắn đi nơi nào?" Tự nhiên là ở mảnh này đại dương ở trong. Đoạn Thần Phong chỉ về đằng trước đại dương, khẳng định nói: "Tô Linh cùng Dư Minh Hồng cùng nhau xuống trên mặt tất cả đều là không thể tin tưởng." nếu tạm thời không thể tiến vào này dòng nước hội tụ thần điện, như vậy tự nhiên là đi đại dương bên trong thăm dò một phen nói không chắc đại dương bên trong cũng cất giấu rất nhiều thiên tài địa bảo đây đoạn thần phong cười nói tô linh cỡ nào thông tuệ ngoại trừ vừa mới bắt đầu thất thần sau khi rất nhanh liền rõ ràng diệp vân hay là thật sự như đoạn thần phong từng nói tiến vào mảnh này đại dương ở trong đây ta đi xuống xem một chút dư minh hồng sung phong nhận việc liền muốn xuống biển chờ một chút đoạn thần phong đem hắn ngăn cản nói mảnh này đại dương cũng không biết có mấy ngàn mấy vạn dặm xa nếu như tùy tiện xuống cũng không cách nào thăm dò đến cái gì Muốn nghĩ một biện pháp, có thể thời gian dài lặn xuống nước mới là. Tô Linh trầm ngâm một chút, nói, "Ta có biện pháp." Dứt lời, nàng tay trắng nhẹ nhàng viên, trắng đoán như ngọc trong lòng bàn tay xuất hiện 4 viên hạt châu màu xanh lam, bóng ánh long lanh, trong đó tựa hồ mơ hồ có nước ảnh loại qua. Đây là Tị thủy châu, chỉ cần thoáng một ít linh lực truyền vào, có thể làm cho chúng ta ở trong vòng 12 canh giờ đem nước biển cách ra, sau đó chúng ta đi tìm Diệp Vân. Đoạn Thần Phong ba người đều là lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới Tô Linh trên người Dĩ Nhiên mang theo như bảo vật này, càng không nghĩ tới chính là, vì Diệp Vân nàng Dĩ Nhiên một thoáng thứ lấy ra 4 viên Tị thủy châu có thể thấy được Diệp Vân trong lòng nàng trọng yếu bao nhiêu vừa có Tỵ Thủy Châu bảo vật như vậy ba người đều không chần chừ nữa dồn dập tiếp nhận một viên Tỵ Thủy Châu sau khi liền theo Tô Linh nhảy vào mảnh này bên mông đại dương Tô Linh mang theo đoạn thần phong ba người nhảy vào đại dương thời gian Diệp Vận cùng Hoa Nhất thành đã sớm lặn vào đáy biển không biết mấy trăm dặm hai người ăn mặc bích nhãn tinh thú vào ngoài chỉ nước rửa vào ở bên trong nước như cá bơi giống như tốc độ cực nhanh nếu như nói tầng thứ hai cắt vàng đại mặc một mảnh hoa vu như vậy mảnh này đại dương bên trong thì lại càng thêm hoang vu tiến lên trăm dặm không nhìn thấy bất luận một loại nào sinh vật thậm chí ngay cả rong đều không nhìn thấy một mảnh. Toàn bộ đại dương phía dưới chỉ có nước biển, không nhìn thấy ngạ, cũng không có giới hạn. Hoa huynh, tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, chúng ta có phải là dừng lại mở kiểm tra một phen? Diệp vân cao mày, này đại dương hoàn toàn tĩnh mịch, căn bản không có cái khác sinh vật. Hoa nhất thành gật đầu nói, mảnh này đại dương hẳn là không gian trận pháp biến ảo ra đến ảo cảnh, nếu như muốn phá tan ảo cảnh liền nhất định phải tìm tới mắt trận, hoặc là trận pháp quy tích vận hành, theo quy tích tìm tới cái khác mở miệng. Ta vẫn cảm thấy thủy vân điện cũng không phải duy nhất tàng bảo nơi. Không biết hoa huynh đối với không gian trận pháp lý giải làm sao? Diệp vân hiếu kỳ hỏi. Chỉ có thể coi là có biết một. Hai, loại này Kim Đan đại tu sĩ bố trí không gian trận pháp, lại há lại là người ta có thể phá giải. Hoa Nhất Thành nhìn bốn phía, ngoại trừ nước biển, vẫn là nước biển. Diệp Vân khẽ như mày, nếu như Tô Linh ở là tốt rồi, nhưng đáng tiếc nha đầu này một lòng con muốn đi ra ngoài, nói vậy hiện tại đã rời đi đại mộ đi. Diệp Vân lắc đầu một cái, ánh mắt nhìn về phía bốn phía, một hồi lâu sau nói, đã như vậy, vậy chúng ta liền tìm chuẩn một phương hướng, kéo dài đi tới chính là. Đúng là như thế. Hoa Nhất Thành nợ nụ cười, xoay người, trong mắt lóe ra một ít âm lẫm vẻ. Hai người tìm đúng phương hướng, tiếp tục đi xuống phương tiềm hành. Bích Nhãn tinh thú làm ra nước rượi vào xác thực thần dị, làm cho Diệp Vân hai người ở trong nước tốc độ không chút nào so với ở trên bờ chậm, thậm chí có lúc còn mơ hồ mau ra một ít. Tu vi của hai người tuy rằng cùng những luyện khí cảnh đó hậu kỳ, thậm chí là chút cơ cảnh cao thủ không thể so với, thế nhưng dù sao cũng là người tu hành, thời gian đốt một nén hương liền có thể tiềm hành ra trăm dặm, một canh giờ chính là mấy trăm dặm xa. Hoa Nhất thành tu vi so với Diệp Vân muốn cao hơn không ít, hắn trước tiên mà đi, trên căn bản hướng về một đường thẳng đi tới. Diệp Vân cùng ở sau người hắn, thôi thúc trong cơ thể linh lực Tốc độ triển khai đến cực hạn mới có thể theo thật sát, hắn cũng không có phát hiện, mỗi quá một quãng thời gian, hoa nhất thành thân hình thì sẽ hơi quả trở dưới, lập tức tiến lên phương hướng thì sẽ bị thay đổi một chút. Loại này sửa đổi rất nhỏ, trừ phi là tự quan sát kỹ mới có thể phát hiện, bằng không mặc dù ngẫu nhiên phát hiện cũng sẽ cho rằng là tiến lên thời gian lâu dài, một cách tự nhiên xuất hiện một ít không đáng chú ý sai lệch. Hai người tiếp tục tiến lên, ước chừng đầy đủ tiến lên 3 canh giờ. Rốt cục, Khô Khan đại dương phía trước, tựa hồ lóe qua một ít tia sáng, theo khoảng cách càng ngày càng gần, này tia sáng lấp lóe liền nhiều lần lên, mơ hồ có thể thấy được Quả nhiên này đại dương ở trong cất giấu cái khác bảo vật cũng không phải hết mức đều ở thủy vân điện bên trong. Hoa nhất thành trong thanh âm tràn ngập ngạc nhiên muôn dỡ. Diệp Vân ngước mắt nhìn lại, phía trước ánh sáng càng ngày càng rõ ràng, phản phất một chiếc ngọn đèn, lúc sáng lúc tối. Nửa nén hương sau, kia sáng kia lượng rốt cục xuất hiện ở hai người trước mắt. ở đâu là cái gì ngọn đèn, nhưng là một viên đường kính vượt quá nửa trượng cự thủy cầu lớn. Bên trong quang ảnh lửng lánh, ông ánh lóa mắt. Này viên to lớn bóng nước mà sau, chỉ nhìn thấy một tòa san hô hội tụ mà thành thiên địa, đỏ như máu bên trong xuất hiện một cái cửa động, đen kịt như mực, tựa hồ có thể nuốt chửng tất cả ánh sáng. Diệp Vân, chúng ta đến rồi. Hoa Nhất Thành trong thanh âm tràn ngập mừng rỡ. Diệp Vân đồng dạng hưng phấn không thôi, hắn nhìn to lớn bóng nước, nhìn này đỏ như máu săn hồ, đột nhiên lông mày không có lý do hơi nhíu lại. Hoa Nhất Thành tựa hồ phát hiện cái gì, quay đầu hỏi, người không sao chứ? Diệp Vân cười cận, lắc lắc đầu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 107, Bích Nhãn Tinh Thú. Chương 107, Bích Nhãn Tinh Thú. To lớn bóng nước bên trong quang ảnh lưu chuyển. Từng đạo từng đạo ba quang khi thì khi còn yếu mà mạnh, bất quá bất kỳ ánh sáng gì chiếu rọi ở này san hô xây mà thành cửa động đều sẽ không có chút quang ảnh xuất hiện, hết thảy ánh sáng đều bị thôn vệ. Hoa Nhất thành hầu như không có liếc mắt nhìn này bóng nước, mà là nhìn chằm chằm đen kịt cửa động. "Hoa huynh, ngươi có gì phát hiện?" Diệp Vân hơi như mày, trong mắt lóe ra vẻ khác lạ. "Không cái gì, ta chỉ là muốn nếu như có thằng bảo, tất nhiên ở động này bên trong, thế nhưng như vậy đen kịt một mảnh, thật giống ánh sáng cũng không có thể thấu nhập, không biết trong đó có hay không gặp nguy hiểm." Hoa Nhất thành trầm giọng trả lời. "Nếu đều đến rồi, vậy thì tiến vào tìm tòi chính là Hoa huynh sẽ không liền như vậy lùi bước đi." Diệp Vân cười nói. Hoa Nhất Thành nói, "Đương nhiên sẽ không, Diệp huynh đệ ngươi đi theo ta mà sau, chúng ta lẫn nhau phối hợp." Diệp Vân trong lòng sững sờ, hắn nguyên tưởng rằng Hoa Nhất Thành sẽ nói này "Diệp huynh đệ ngươi tiên tiến nhập, ta ở phía sau bảo vệ ngươi loại này vô liêm sỉ lời nói", không nghĩ tới Hoa Nhất Thành dĩ nhiên sẽ chủ động yêu cầu đi ở phía trước. Chẳng lẽ, này đến từ Tề Dương Tông ra hỏa, đúng là một khang xích thành, nghĩa bạc vô thiên. Con đường tu tiên khó khăn được nào, bao nhiêu tu sĩ vì một điểm tu hành tại nguyên ra tay đánh nhau, tranh chấp một mất một còn, cuối cùng bỏ mình linh tiêu. Này tiến vào Hoa Vận Bí tàng mỗi một người tu sĩ, vì là không phải là một phần tài nguyên, một điểm bảo vật sao? Nếu như nói tùy tùy tiện tiện liền gặp phải một cái đối với ngươi xích thành đối lập, Nghĩa Bạc Vân Thiên huynh đệ tốt, Nam Nhi tốt, vậy căn bản là chuyện không thể nào, đặc biệt trải qua tạm dịch ngoại viện 3 năm sinh hoạt, Diệp Vân sẽ không dễ dàng tin tưởng bất cứ người nào. Hoặc là nói, ở mảnh này Hoa Vận Bí nút bên trong, hắn sẽ không tin tưởng bất luận người nào, ngoại trừ Tô Linh. Ngược lại cũng không phải nói hắn cùng Tô Linh ở này chút thời gian ở chung bên trong sâu bao nhiêu hậu cảm tình, chỉ là Tô Linh xuất thân cao quý chính là Thiên Kiếm Tông tứ đại phong chủ một trong vô ảnh phong chủ Tô Hạo con gái, muốn cái gì dạng bảo vật cùng tài nguyên sẽ không có. Hơn nữa hai người xác thực rất không tên âm thầm tình cảm sinh sôi, đối với Tô Linh, hắn hiện nay tuyệt đối tín nhiệm. Trước mắt cái này đến từ Tề Dương Tông Hoa Nhất Thành, Diệp Vân căn bản là sẽ không tin tưởng hắn. Diệp Vân hơi suy nghĩ, vừa định nói, nếu không ta đi trước, Hoa huynh ngươi ở phía sau bảo vệ chính là. Lời chưa kịp ra khỏi miệng lại nuốt xuống, hắn sợ vừa nãy Hoa Nhất Thành chỉ có điều chính là muốn Diệp Vân giả vờ khiêm tốn, nói ta đi trước vân vân, sau đó hắn liền thuận miệng tiếp nhận, nói, như vậy cũng được. Này Diệp huynh đệ, ngươi liền đi trước đi, phiền phức ngươi. Hoa huynh yên tâm, tuy rằng chúng ta ngày thứ nhất quen biết, thế nhưng là tính nết hợp nhau, dường như lão hữu giống như vậy, ủng hộ chúng ta tiến vào Hoa vận bí tàng chính là vì tìm kiếm bảo vật, tăng cao tu vi, tự nhiên hẳn là đồng sức đồng lòng, chiếu ứng lẫn nhau. Hoa huynh ngươi yên tâm đem phía sau lưng giao cho ta, mặc dù là có thiên đại nguy hiểm, huynh đệ cũng sẽ giúp ngươi ngăn trở. Diệp Vân cao giọng nói rằng, trên mặt tất cả đều là khẩn thiết. Như vậy liền không thể tốt hơn, ủng hộ trong này hay là sẽ không có chúng ta tưởng tượng như vậy nguy hiểm, dù sao muốn tìm bảo đều một mạch tiến vào thủy vân địa đi. Nơi này cũng không nhất định sẽ có quá tốt bảo vận. Hoa Nhất thành gật gù, không nói nhảm nữa, xoay người liền hướng đen nhánh kia cửa động đi đến. Diệp Vân không có do dự chút nào, trong cơ thể linh lực trong nháy mắt lưu chuyển, cẩn thận từng ly từng tí một đi theo. Hai người bước vào đen nhánh kia cửa động, trong phút chốc liền chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, đưa tay không nhìn thấy năm ngón tay. Xoay một tiếng, một đáng lửa đột nhiên sáng lên, Diệp Vân trong tay tỏa ra nhàn nhạt quang diễm, đem bốn phía rọi sáng. Thế nhưng, ánh lửa chỉ là lóe lên một cái, lập tức liền đi, tiếp theo triệt để biến mất, tựa hồ có một luồng kỳ quái sức mạnh ngăn cản ánh sáng chiếu rọi, đưa nó hấp thu sạch sành xanh. xanh. Tại sao lại như vậy? Diệp Vân khen như mày, kinh ngạc nói. Khu vực này hẳn là dùng đặc thù tự nhiên chi thạch xây có thể hấp thu bất kỳ ánh sáng gì. Hoa Nhất Thành âm thanh ở bên cạnh vang lên, chỉ nghe hắn nói tiếp, dùng vi ánh sáng quyết có lẽ sẽ có một chút hiệu quả. Diệp Vân thế mới biết, tại sao Hoa Nhất Thành sẽ chủ động nói mình đi ở phía trước. Trong này căn bản không có bất kỳ ánh sáng gì, hơn nữa cũng không phải một con đường, phóng qua cửa động sau khi trong đó không biết lớn bao nhiêu, căn bản không sợ tới đường núi với đá, vì lẽ đó ai trước ai sau căn bản không có ý nghĩa. Tự nhiên chi thạch? Diệp Vân tò mò hỏi. Đúng. Bên trong đất trời có một loại kỳ lạ thạch đầu, cứng rắn cực kỳ, có thể hấp thu bất kỳ ánh sáng gì, cực kỳ hiếm thấy, không nghĩ tới nơi này lại là sẽ là dùng tự nhiên chi thạch xây mà thành. Hoa nhất thành âm thanh ở bên cạnh truyền đến. Diệp Vân trong lòng kinh ngạc, bên trong đất trời thực sự là không gì không có, này tự nhiên chi thạch chưa từng nghe thấy, có thể hấp thu ánh sáng, thực sự là khó có thể tin. Từ lúc tạp dịch ngoại viện thời điểm, Diệp Vân liền tu luyện qua vi ánh sáng quyết, từ khi trở thành đệ tử ngoại môn sau khi liền cũng không còn từng dùng tới, lúc này trong lòng hơi động, nhàn nhạt nhu ánh sáng xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn bị ánh sáng quyết ngưng tụ thành quang ảnh cùng phổ thông ánh sáng cũng không giống nhau, kỳ thực này cũng không phải quang ảnh, chính là một luồng linh lực, hoặc là nói là linh lực bên trong tỏa ra một vẻ hào quang, thế nhưng bị linh lực vây kín mít, cũng không có cách nào lộ ra. Theo lý mà nói, vì ánh sáng quyết bên trong vi ánh sáng bị linh lực ngăn cách, hẳn là sẽ không bị tự nhiên chi thạch hấp thu, thế nhưng này vi ánh sáng quyết chỉ là sáng lên một cái, sau đó liền đột một tiếng nhẹ vang lên, trong nháy mắt vỡ vụt, hết thảy quang ảnh đều bị hấp thu hết sạch, đen kịt một màu. Không nghĩ tới vi ánh sáng quyết cũng không có cách nào ở tự nhiên chi trong đá mang đến mảy may ánh sáng, thực sự là phi phức. Nguyên bản còn tưởng rằng Thiên Kiếm Tông Vi Ánh Sáng Quyết sẽ có tác dụng đây. Hoa Nhất Thành thấp giọng nói giận. Diệp Vân chân mày cau lại. Hoa Nhất Thành lời nói là có ý gì? Lẽ nào hắn một đã sớm biết này tự nhiên chi thạch tồn tại, cho rằng Thiên Kiếm Tông Vi Ánh Sáng Quyết sẽ có giỏi sáng hiệu quả. Soạn. Ngay khi Diệp Vân trong lòng bay lên một vệt nghi hoặc thời điểm, một vệt ánh sáng lượng từ bên trái đằng trước truyền đến, lập tức Diệp Vân liền nhìn thấy Hoa Nhất Thành trong tay xuất hiện một viên khổng lồ Dã Minh Châu, nhu ánh sáng trong nháy mắt giỏi sáng bên cạnh hắn. Sau một khắc, Diệp Vân liền nhìn thấy một bức tranh kỳ quái chỉ nhìn thấy nảy viên hầu như có to bằng miệng chén dạ Minh Châu tản mát ra nu ánh sáng tựa hồ chịu đến mạnh mẽ sức hút, nu ánh sáng hóa thành một từng cái từng cái giải luộc, hướng về bốn phương tám hướng bay đi. Sau đó bắn tới ngoài một trượng, đi vào đen kịt ở trong. từng đạo từng đạo nu ánh sáng giải lụa từ Hoa Nhất Thành trong tay bắn ra, phản phất một đóa tỏa ra đóa hoa, rực rỡ cực kỳ. Mau tìm mở miệng, ta nảy Minh Châu chống đỡ không được thời gian bao lâu. Hoa Nhất Thành nhìn thấy Diệp Vân đứng chết chân tại chỗ, thấp giọng quát lên. Hai người lập tức quyết định một phương hướng, sau đó hướng phía trước chạy gấp mà đi. Hoa Nhất Thành trong tay dạng Minh Châu như tối rực rỡ khói hoa tỏa ra. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang thu nhỏ lại, chỉ chờ này viên Dạ Minh Châu bên trong nhu ánh sáng triệt để tiêu tan, như vậy bốn phía liền lại sẽ rơi vào đèn kịt một màu, không bao giờ tìm được nữa lối thoát. Hai người cấp tốc mà đi, một tức chính là trăm trượng. Thế nhưng phía trước Hắc Ám vô cùng vô tận, căn bản không nhìn thấy đầu. Hoa Nhất Thành trong tay Dạ Minh Châu càng ngày càng ngậm đọng, từ to bằng miệng chén biến chỉ còn giữ lại trứng gà giống như, nhiều nhất còn có nửa nén hương thời gian thì sẽ triệt để tiêu tan. Đi theo ta." Hoa Nhất Thành bỗng nhiên khai quát một tiếng, hắn bước chân vào đúng lúc này liền quỷ dị lên dĩ nhiên không phải thẳng tắp sông về phía trước, mà là đi phía trái chết bước ra trăm trượng, sau đó liền quay lại khoảng 10 trượng, tiếp theo đi lên trước nữa tiến lên. Diệp Vân tuy rằng không biết hắn vì sao lại như vậy, nhưng cũng chỉ có theo, trong lúc nhất thời cũng không còn kịp suy tư nữa cái gì. Như vậy nhiều lần mấy lần, Diệp Vân chợt phát hiện, phía trước trong bóng tối lại xuất hiện mấy ảm đạm điểm sáng. Nhanh, con muốn sông tới liền có thể. Hoa Nhất Thành tốc độ lại tăng lên nữa, trong tay Dạ Minh Châu chỉ còn dư lại to bằng ngón tay, bất cứ lúc nào cũng sẽ tắt. Hai người đem hết thể linh lực đều ngưng tụ ở hai chân, phi vũ đi rốt cục, đến lúc cuối cùng một đạo nhu ánh sáng tiêu tan thời gian, Diệp Vân cùng Hoa Nhất thành xuất hiện ở này mấy ảm đạm điểm sáng bên dưới. Thế nhưng, thế này sao lại là con điểm? Diệp Vân nhìn thấy chính là bốn con không mang theo bất luận cảm tình gì con mắt, lộ ra hàn ý lạnh lẽo. Đây là cái gì? Diệp Vân đột nhiên dừng bước, suýt chút nữa đâm đầu vào đi. Đừng lúc đích, này chính là Bích Nhãn tinh thú, chúng ta mặc trên người nước rượi vào chính là bọn chúng bị chế thành. Hoa Nhất thành không có nửa điểm kinh hoàng, phản phất hết thảy đều ở trong dự liệu. Bích Nhãn tinh thú chính là cấp 8 yêu thú, tu vi có thể so với luyện thể cảnh đỉnh cao. Đối với hiện tại hai người tới nói, căn bản không có bất kỳ uy hiếp. Thế nhưng, Hoa Nhất Thành trong miệng Bích Nhãn Tinh thú, trong bóng tối ngoại trừ nhìn thấy bốn con bích lục con mắt ở ngoài, liền lại cũng không nhìn thấy bất kỳ đồ vật, dù cho là con mắt phía dưới miệng mũi. Bốn con mắt phảng phất tham thầm minh lửa, liền như vậy lạnh lùng nhìn kỳ hai người. Diệp Vân nhìn Hoa Nhất Thành một chút, trong lòng tràn ngập nghi hoặc, khỏe miệng khẽ động, nhưng vẫn không có hỏi ra lời nói đến. Động thủ, đêm nay hai con bích nhãn tinh thú giết, lấy ánh mắt của bọn họ liền có thể mang chúng ta đi ra mảnh này hắc ám không gian. Hoa Nhất Thành lạnh lùng nói rằng. Vừa dứt lời, hắn trong tay xuất hiện một thanh chiến thương khe lên, hướng về phía trước bắn thẳng đến mà đi. Diệp Vân khe như mày, Đen Diệu kiếm đột nhiên xuất hiện, trong khoảnh khắc lôi vang lên lên, Lôi Vân điện quang kiếm trong nháy mắt triển khai, hắn muốn trong thời gian ngắn nhất đem bên trong một con bích nhãn tinh thú chém giết, lấy hai mắt. Thế nhưng, sau một khắc Diệp Vân liền kinh ngạc phát hiện, Lôi Vân điện quang kiếm chiêu thứ nhất Lôi Vân lần đầu xuất hiện dĩ nhiên không có đưa đến bất kỳ tác dụng gì, chỉ là trên không trung hư đâm mấy lần, căn bản không có đụng tới bích nhãn tinh thú mảy may. Phải biết, chiêu kiếm này hầu như đâm ra mười mấy trượng, mà này bốn con mắt nhưng phảng phất gần trong gan thức, làm cho người ta một loại đưa tay là có thể chạm tới giả tạo. Chuyện gì xảy ra?" Diệp Vân lạnh giọng quát lên, vẫn hướng về trước, không lên đỉnh, người ta thấy gần trong gang tấc con mắt, kỳ thực bị pháp tắc không gian thay đổi khoảng cách, bởi vậy xem ra liền ở trước người. Hoa Nhất Thành trả lời ngay, không có do dự chút nào. Hoa Nhất Thành trường thương trong tay đâm thẳng, nhanh chóng cực kỳ, so với bích nhãn tinh thú hai mắt bên dưới, hắn trường thương trên lóe lên ánh bạc mà không, sau đó lao thẳng tới mà đi. Diệp Vân hít sâu một cái, trong lòng tràn đầy nghi ngờ, Hoa Nhất Thành phán phất hết thảy đều ở trường khống, thật giống đối với chỗ này rất tin tưởng. Thế nhưng này hoa vận bí tàng không phải cần tứ thế lực lớn liên hợp mới có thể mở ra. Hơn nữa tầng thứ nhất trận pháp mãi đến tận lần này mới bị phá giải, như vậy Hoa Nhất Thành thì lại làm sao sẽ đối với chỗ này quen thuộc như thế đây. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 108, Hắc ám hải ma. Chương 108, Hắc ám hải ma. Liên Như Hoa Nhất Thành nói tới như vậy, Diệp Vân một chiêu kiếm đâm ra, ánh chớp lóe lên rồi biến mất, sau đó đen kịt hấp diệu kiếm phốc một thoáng bắn chúng phía trước trong bóng tối bích nhãn tình thú. Thế nhưng, tưởng tượng tiếng kêu sợ hãi cùng cùng bạo cũng chưa từng xuất hiện, này hai con bích lục con mắt như trước ở phía trước một chượng chỗ, hơi tỏa ra một điểm ánh sáng. Hả? Này hắc diệu kiếm bắn chúng chính là cái gì?" Diệp Vân trong lòng nghi hoặc. Nhưng vào lúc này, Hoa Nhất thành âm thanh lại vang lên, "Diệp huynh đệ, cái gì cũng không muốn quản, chúng ta tiếp tục, nếu không thì rất có thể sẽ triệt để dừng lại ở này bóng tối vô tận ở trong, không thể rời đi." Diệp Vân trong lòng tràn ngập nghi hoặc, thế nhưng chính như Hoa Nhất thành từng nói, hiện tại quan trọng nhất chính là rời đi này vô biên hắc ám, nếu như rơi vào trong đó, như vậy thật sự rất khả năng liền như vậy luôn xuống, cũng lại không ra được. Linh lực từ trong lòng bàn tay mãnh liệt mà ra, hết mức rót vào đến hắc diệu kiếm bên trong. Trong phút chốc, ở mảnh này có thể nuốt chửng bất kỳ ánh sáng trong bóng tối, ánh chớp đại thịnh, điện xa bay lượn. Tuy rằng chỉ là thời gian cực kỳ ngắn ngủi, thế nhưng là rọi sáng phạm vi 10 trượng không gian. Diệp Vân nhìn thấy một con quái vật to lớn, vô cùng to lớn, hoàn toàn vượt qua 10 trượng phạm chủ, mà này hai con bích lục điểm sáng, căn bản không phải con mắt của nó, mà là liền như vậy trôi nổi ở nó trước người qua hành, cùng con mắt không khác nhau chút nào. Thoáng nhìn trong lúc đó, Diệp Vân nhìn thấy quái vật này cả người trắng, dơ lên ở trước người một con to lớn móng tỏa ra sắc bén hàn mang, Diệp Vân tin tưởng, nếu như này một chảo hạ xuống, lấy hắn tu vi bây giờ, tuyệt đối không, có cách nào chống đối. đây căn bản không phải cái gì bích nhãn tinh thú, mà là một con diệp vân xưa nay chưa từng nhìn thấy quái vật, rất khả năng là đã thoát ly yêu thú phạm chủ. linh trí sơ khai linh thú, kém cỏi nhất linh thú, tu vi cũng có thể so với luyện khí cảnh, mà trước mắt con này, hiển nhiên không thể chỉ. hoa nhất thành là cố ý. diệp vân trong khoảnh khắc liền phản ứng lại, tất cả những thứ này đều là hoa nhất thành cố ý an bài, từ gặp phải hắn một khắc đó bắt đầu, cái tên này liền trăm phương ngàn kế đang lưu đồ. diệp vân trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Tại sao cái này tự xưng đến từ Tề Dương tông giáo hỏa có thể đối với Hoa vận bí tàng tầng thứ ba mảnh này đại dương quen thuộc như vậy? Bất quá tất cả những thứ này ở hiện tại đã không trọng yếu, trọng yếu chính là làm sao mới có thể ứng đối trước mắt con này linh thú, còn có Hoa Nhất Thành. Hoa huynh, ngươi thực sự là trăm phương ngàn kế à? Diệp Vân âm thanh lạnh lùng vang lên, ở trong bóng tối văng vọng. "Cái gì? Diệp huynh đệ ngươi sao lại nói lời ấy?" Hoa Nhất Thành trong thanh âm mang theo kinh ngạc. Diệp Vân lạnh lùng nói, "Hoa ngươi trăm phương ngàn kế mang ta xuyên qua đại dương, đi vào mảnh này bóng tối vô tận, lẽ nào hiện tại muốn nói hết thảy đều là vô ý sao?" Hoa Nhất Thành trầm ngâm chốc lát, sau đó trầm dài nói, ngươi lúc nào phát hiện? Ở cái này to lớn bóng nước trước, ngươi nói một câu, chúng ta đến. Diệp Vân trầm giọng nói, chúng ta đến rồi. Này đơn giản bố chữ, liền nói rõ Hoa Nhất Thành đã sớm biết nơi này, nếu không thì hắn trước tiên hẳn là cùng Diệp Vân phản ứng như thế, cực kỳ kinh ngạc. Sau đó là dị thường mừng rỡ, nhưng là hắn không có, phi thường bình tĩnh nói một câu, chúng ta đến. Xem ra là ta sốt ruột. Hoa Nhất Thành cười cận, không để ý lắm nói rằng, sau đó tiến vào này vô biên hắc ám chi hậu, này viên giả Minh Châu cùng với ngươi ở trong bóng tối bỗng nhiên đi vòng. Tất cả những thứ này cũng không có thể lấy người đối với pháp tắc không gian lý giải để giải thích, con này yêu thú, nghĩ đến cũng không phải cái gì bích nhãn tinh thú đi." Diệp Vân ngữ điệu chậm rãi, không vội không nóng nảy. "Diệp huynh đệ, quả nhiên không hổ là thiên đệ tử của kiếm tông, vừa nãy ngươi một kiếm phá mở Hắc ám tiên kỹ thật đúng là tuyệt vời. Không sai, này cũng không phải cái gì bích nhãn tinh thú, mà là cấp 9 linh thú Hắc ám hải ma, sinh ở Hắc ám, khéo Hắc ám." Hoa nhất thành ngữ điệu bên trong mang theo một ít kinh ngạc, lập tức bắt đầu cười ha hả. "Cấp 9 linh thú là khái niệm gì? Cấp 9 linh thu thực lực tương đương với luyện khí cảnh đỉnh cao." Mặc kệ là hoa nhất thành vẫn là Diệp Vân tu vi, căn bản không đủ nó nhét cái răng. Hoa huynh hẳn là đối với này Hoa vận bí tàng rất tin tưởng đi, đã từng từng tiến vào một lần sao? Diệp Vân ngoài ý muốn không có rời khỏi sự phẫn nộ, ngược lại ngữ điệu càng ngày càng lạnh léo. Hoa nhất thành cười nói, thực sự là thật không tiện, lúc trước lừa dối Diệp huynh đệ ngươi một thoáng, ta cũng không phải cái gì tề dương tông đệ tử, mà này Hoa vận bí tàng chính là ta tiền bối đại năng nhiếp địa, lần này đi vào, vừa vặn gặp phải Diệp đệ, vậy thì giúp ta một cái chính là. Diệp Vân cười lạnh nói, trợ ngươi một cái chính là để ta cho cấp chín linh thú chịu chết sao? Hoa Nhất Thành nói, nơi nào có chịu chết. Nói không chắc Diệp huynh đệ ngươi ẩn nấp tu vì, hoặc là có cái gì quý giá cực điểm bảo vật không có lấy ra, có thể ở này cấp 9 linh thú Hắc ám Hải Ma lợi chảo còn dư sống cũng khó nói đây. Diệp Vân không những không giận mà còn cười, nói như thế, tất cả những thứ này đều ở Hoa huynh tính toán ở trong, ta hôm nay không chết cũng muốn chết. Hoa Nhất Thành âm thanh chợt xa chợt gần truyền đến, còn sống là chết liền xem Diệp huynh đệ bản lĩnh rồi, nếu như ngay cả cấp 9 linh thú cũng không cách nào chiến thắng, như vậy sớm một chút vẫn là tối nay chết, lại có quan hệ gì đây? Hừ. Hoa Nhất Thành âm thanh vừa ra Diệp Vân phía trước này hai con bích lục điểm sáng đột nhiên bắn mạnh, đem phạm vi trăm trượng dọi sáng, hiện rõ từng đường nét. Diệp Vân lần thứ nhất hoàn chỉnh nhìn thấy hám hải ma răng dớp có tới hơn 10 trượng cao, tứ chi trắng điện, to lớn trước trong lòng bàn tay móng vuốt sắc bén như trường kiếm giống như vậy, lập loại lạnh leo hàn mang. Thân thể to lớn trên bao trùm dậy đặc sám trắng bộ lông, chỉ thấy hơi run lên chỉ thấy, mỗi một cái đều thụ lên, như sắc bén kim thép, cực kỳ khủng bố. Hoa nhất thành bóng người xuất hiện ở Diệp vân bên trái mười mấy trượng ở ngoài, hắn trên mặt mang theo ý cười, trong tay bỗng nhiên bắn ra một điểm màu máu quang ảnh, ở Diệp Vân bầu trời nổ tung. Trong khoảnh khắc, này to lớn Hắc Ám Hải Ma phảng phất giống như bị điên, đột nhiên nhảy lên, hướng về Diệp Vân lao thẳng tới mà tới. Cấp 9 linh thú tương đương với luyện khí cảnh đỉnh cao tu vi, đây căn bản không phải Diệp Vân có thể chống đối, dù cho chỉ là bị này lập lòe lạnh lẽo hàn quang cự trượng sát một thoáng, e sợ cũng là không chết thì bị thương. Hoa Nhất Thành ở Diệp Vân đỉnh đầu đánh ra đạo kiếm màu máu quang ảnh không biết là cái gì, phảng phất để Hắc Ám Hải Ma phát điên giống như vậy, hướng về Diệp Vân điên cuồng xông lại. Con giống như núi nhỏ cấp 9 linh thú ầm ầm hạ xuống, chỉ cần bị đụng tới một thoáng, Diệp Vân thì sẽ bỏ mình linh tiêu, chết để tiêu vong. Diệp Vân sớm có phòng bị Tuy rằng hắc cám hải ma tốc độ nhanh chóng, vì thế như đảo, bất quá hắn đã sớm làm ra né tránh hành động, dưới chân một sai liền biến mất ở tại chỗ, xuất hiện ở mười trượng ở ngoài. Ầm, một tiếng vang thật lớn, còn giống như núi nhỏ thân hình khổng lồ tầng tầng đập xuống đất, phạm vi trăm trượng đều không ngừng run dậy, mơ hồ trung kỳ vân tựa hồ nhìn thấy có từng kia từng kia màu đen cho bụi trên không trung tung bay, chỉ có điều chớp mắt liền biến mất không còn tâm tích. Hắc cám hải ma một đòn không trúng, thân thể cao lớn đột nhiên chuyển qua đến, lần này hắn trước người trôi nổi này một đôi như con mắt lục quang ảnh cũng là lập loè ánh sáng. Bất quá Diệp Vân nhìn thấy nó chân chính hai mắt, đầy đủ dưa hấu đại một con độc mục khảm nạm ở nó lông mày, sau đó cấp tốc biến thành đỏ như màu máu. Diệp Vân tuy rằng không biết hắc ám hải man này chỉ có một con mắt, vì sao lại đột nhiên biến thành đỏ như màu máu? Thế nhưng hắn theo bản năng hướng về bên cạnh vẫy lên, trực giác cảm thấy có một luồng khó có thể chống đối sát cơ sắp giáng lâm. Chỉ nhìn thấy này đỏ như màu máu độc nhãn bên trong, một đạo hào quang đỏ ngẫu cấp xạ mà ra, đánh vào Diệp Vân vừa né tránh địa phương. Trong khoảnh khắc, chỉ nhìn thấy đen nhánh kia trên mặt đất bước lên một chùm sát vụ, đem huyết quang nuốt chửng. Thế nhưng tựa hồ không chịu nổi như vậy sức mạnh của bão. Hắc ám suýt chút nữa bị xé rách, thật vất vả mới nuốt chừng sạch sẽ. Diệp Vân ở bên cạnh xem trong lòng tràn đầy kinh hãi, vừa nãy này một luồng hào quang đỏ ngẫu bên trong ẩn sức mạnh, chỉ sợ là La Văn thành loại tu vi này đạt đến luyện khí cảnh hộ kỳ cao thủ cũng không cách nào dễ dàng chống đối, chớ nói chi là hắn. Thế nhưng đối mặt như vậy tuyệt cảnh, Diệp Vân nhưng mơ hồ sinh ra một ít hy vọng, hắn phảng phất nhìn thấy một điểm ánh sáng. Nếu như này Hắc ám hải ma đúng là cấp 9 linh thú, nắm giữ có thể có thể so với luyện khí cảnh đỉnh cao thực lực, như vậy theo lý tới nói mặc kệ Diệp Vân có ra sao trực giác, cũng không thể liên tục hai lần né tránh sự công kích của nó. Luyện khí cảnh đỉnh cao sức mạnh, căn bản không phải hắn hiện tại phản ứng có thể tiến hành né tránh. Như vậy, chỉ có hai cái khả năng, này Hắc Gám Hải Ma cũng không phải cấp 9 linh thú, hoặc là thực lực của nó chịu đến hạn chế. Vừa nãy này một đòn, huyết quang bên trong ngận sức mạnh cùng La Văn thành công kích nói vậy hầu như không có bất kỳ khác biệt, thậm chí càng muốn thắng được một chút. Điều này nói rõ, Hắc Gám Hải Ma xác thực nắm giữ cấp 9 linh thú sức mạnh, thế nhưng sự công kích của nó tốc độ nhưng không như trong tưởng tượng như vậy nhanh chóng, thậm chí này hai chiêu công kích đều có rất rõ ràng lên tay, không nhặt dạo. Theo Lý Tới nói, đây tuyệt đối không nên xuất hiện Hắc Cám Hải Ma thực lực chịu đến hạn chế. Tuy rằng không biết vì sao lại bị hạn chế, cũng không biết chịu đến ra sao hạn chế. Thế nhưng đây đối với Diệp Vân tới nói, không thể nghi ngờ là tin tức tốt nhất, bằng không lấy tu vi của hắn, căn bản không có cơ hội sống sót. Hiện tại biết, này Hắc Cám Hải Ma cũng không phải đáng sợ như vậy đi. Hoa Nhất thành âm thanh ở phía xa vang lên, hắn bóng người phật phù. Diệp Vân không để ý đến hắn, Hắc Cám Hải Ma đạo thứ hai công kích không có đắc thủ, đã để nó cực kỳ phẫn nộ, điên cuồng hét lên một tiếng, toàn bộ đứng thẳng lên, sau đó đột nhiên nhảy một cái, dường như núi nhỏ thân thể trên không trung đột nhiên biến mất vô ảnh. Dĩ nhiên hoàn toàn đi vào trong bóng tối. Bóng tối vô tận bên trong, chỉ còn dư lại này hai đạo bắn ra bốn phía ra bích lục ánh sáng, ở trong bóng tối kéo dài không tiêu tan, cũng không có bị tổn phệ Diệp Vân sắc mặt nghiêm nghị, Hắc ám hải ma nhưng là cấp 9 linh thú, ở thấy được nó thời điểm đều không thể chiến thắng, hiện tại nó dĩ nhiên ẩn nấp ở trong bóng tối, một khi đánh lén, tuyệt đối không phải hắn Diệp Vân có thể phát hiện cùng chống đối. Diệp Vân nhíu hơi ngưng thần, bốn phía nhìn lại, thế nhưng không có bất kỳ phát hiện, không những Hắc ám hải ma biến mất rồi, liền hoa nhất thành cũng biến mất rồi. Thế nhưng, Diệp Vân trong lòng dâng lên một luồng khó mà diễn tả bằng lời cảm giác lo Phản phất thiên địa trong khoảnh khắc sẽ sụt xuống, đem hắn mai táng. Ngay khi tâm niệm dâng lên trong máy mắt, bóng tối vô tận đột nhiên phản phất một tấm đen kịt màn sân khấu, từ bốn phương tám hướng bao phủ lại đây, trong nháy mắt đem Diệp Vân bao ở trong đó. Sau một khắc, Diệp Vân trong mũi chui vào một luồng khó nghe mùi, khiến cho người buồn nôn. Chuyện gì thế này? Hoa Nhất Thịnh, ngươi đi ra cho ta. Diệp Vân gầm lên một tiếng, trong tay hắc diệu kiếm quét ngang mà đi. Thế nhưng hắn kinh ngạc phát hiện, trước người hắc ám dị nhiên biến thành thực chất, hắc diệu kiếm chém ở mặt trên, bắn ra một đạo hỏa tinh cứng rắn như sắt. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện quy một chương 109, hoa vận đại điện. Chương 109, hoa vận đại điện. Hắc Cám Hải Ma đột nhiên nhảy lên, thân thể to lớn còn giống như núi nhỏ tầng tầng hạ xuống, sau đó tiếp theo nhảy lên mà lên, nhảy một cái chính là cao mấy chục trượng. Bóng đêm vô tận bên trong truyền đến ầm ầm địa chấn, hầu như muốn sụp xuống. Diệp Vân, chờ Hắc Cám Hải Ma cuồng bạo xong xuôi chính là nó suy yếu nhất thời điểm, ta sẽ đưa nó chém giết, báo thủ cho ngươi." Hoa Nhất thành âm thanh thật đắc ý, hắn trăm phương ngàn kế lâu như vậy, lợi dụng tứ đại thế lực mở ra Hoa Vận Bí Tàng tầng thứ ba, đem bọn họ lừa gạt nhập thủy vân điện, rốt cục đến thu hoạch thời điểm. Hắc Ám Hải Ma điên cuồng va chạm bốn phía này bóng tối vô tận, bích lục ánh sáng lấp loài dưới, có thể nhìn thấy này bóng tối vô tận mặt trên dĩ nhiên xuất hiện từng kia từng kia vết rách. Theo lý thuyết, mặc dù là luyện khí cảnh đỉnh cao tu vi, thậm chí là trúc cơ cảnh sức mạnh cũng không thể đem này vô biên hắc ám van nát, kim đan tu sĩ bố trí trận pháp cỡ nào kiên cố. Thế nhưng hắc ám hải ma thì có năng lực như vậy, nếu như không phải hoa ra điện tịch trên có ghi chép, chỉ sợ ai cũng không nghĩ đến một con chỉ là cấp 9 yêu thú liền có thể phá tan bóng đêm vô tận trận pháp. Ẩm, hắc ám trên vết nứt rốt cục không thể chịu đựng hắc ám hải ma va chạm, một tiếng vang thật lớn sau vỡ ra được. Phạm Phất Ngàn Vạn năm đều có gặp ánh sáng trong nháy mắt tối nhập, chói mắt chói mắt. Hắc ám Hải Ma đột nhiên một thoáng vọt tới ánh sáng bên trong, sau đó liền nhìn thấy nó còn như là thép ngụy xám trắng bộ lông từng chiếc gãy vỡ, không được bóc ra, sau đó lộ ra đen kịt ra rẻ, ở ánh sáng chiếu xuống, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu héo rút, sau đó phản Phất bị quang ảnh cắt chém giống như vậy, rơi xuống. Hắc ám Hải Ma thống khổ gào thét, không được nhảy lên, mỗi một lần đều sẽ mặt đất đập cho ầm ầm vọng, nó tựa hồ muốn trở lại trong bóng tối, thế nhưng to lớn đau đớn đã để nó mất đi lý trí, căn bản không biết hắc ám ở phương nào, ngược lại càng cách càng xa. Hoa Nhất Thành lắc mình đứng ở ánh sáng bên trong, mảnh này ánh sáng phản phất hỗn độn, không có bất kỳ cảnh tượng, thiên địa một mảnh ánh sáng, phản phất to lớn viên cầu. Hoa Nhất Thành cũng không quan tâm cái này, hắn bốn phía kiểm tra, muốn tìm được gia tộc ghi chép bên trong, Hắc Ám phá vỡ, thần điện khen thưởng điện cố. Dựa theo gia tộc ghi chép, Hắc Ám một khi bị phá vỡ, thì sẽ có năng lượng mạnh mẽ phun ra mà ra, sau đó phá tan hư không, triệu hoán thần điện khen thưởng, hoa vận bí tàng tối bảo vật quý giá, liền giấu ở thần điện này ở trong. Hoa Nhất Thành hết thảy sự chú ý đều đang tìm kiếm thần điện khen thưởng, còn bại lộ ở ánh sáng ở trong Hắc Ám hải ma, là chết hay sống? hắn căn bản không có bất kỳ hứng thú gì, còn Di Vân, ở trong đầu của hắn, này đã là một kẻ đã chết. Hắc Cám Hải Ma lao nhanh không ngớt, không ngừng va chạm, ầm ầm mầm âm thanh ở mảnh này quang ảnh bên trong vang vọng, kéo dài không tiêu tan. Rốt cục, hải ma sức mạnh bị tiêu hao sạch sẽ, bộ lông toàn bộ bốc ra, đen kịt da rẻ bị cắt rời thành từng khối từng khối, vô cùng thê thảm. Hắc Cám Hải Ma bước ra này một đời bứt cuối cùng, ầm ầm ngã xuống đất, cơ thể hơi co giật một lát, lại không một tiếng động. Hoa Nhất thành nghe được Hắc Cám Hải Ma gây ra động tĩnh rốt cục tiêu tan, chỉ là quay đầu lại liếc mắt nhìn, sau đó liền đột nhiên đứng lên, trên mặt tất cả đều là vẻ hưng phấn. Bóng đêm vô tận phá nát chỗ, cuồn bão năng lượng đen kịt như mực, hội tụ thành một dòng sông dài, cuồn cuộn không ngừng dâng trào mà ra, sông thẳng mà tới. Phản phất một mảnh hỗn độn ánh sáng phía trên, đen kịt cùng ánh sáng đan chéo, sau đó liền nhìn thấy mảnh này trong quang hoa, xuất hiện một tòa cánh cửa khổng lồ, có tới cao trăm trượng. Lập tức, cao trăm trượng quang ảnh môn hộ ở trong, hào quang màu vàng nóng chợt lóe lên, tiếp theo càng ngày càng rõ ràng, cuối cùng quang ảnh môn hộ ở trong, xuất hiện một tòa màu vàng cầu hình vỏn, đi về của trời. Hoa nhất thành trong mắt tất cả đều là cuồng nhiệt hưng phấn, nay cánh cửa khổng lồ ở trong xuất hiện màu vàng cầu hình vỏn hiện nhiên chính là liên tiếp hoa vận bí tàng cuối cùng thần điện vị trí hắn phảng phất nhìn thấy vô số bảo vật ở hướng về hắn vây tay nhìn thấy kim đan đại đạo ngay khi phía trước ha ha ha hoa vận bí tàng ghi chép đã có ngàn năm hoa gia các đời chuyển thừa chính là phải tìm được bí tàng đưa nó mở ra được bảo vật tái hiện hoa gia ngàn năm trước vinh quang hôm nay hết thể vinh quang sắp giáng lâm ta thân ta sắp trở thành hoa gia thứ hai kim đan đại tu sĩ hoa nhất thành cười lớn nước mắt đều chảy xuống hương phấn trong lòng không cách nào ức chế lên hô quát quang ảnh chậm rãi trở nên làm đạm chỉ có này cao trăm trưởng hư không muôn hộ ở trong Màu vàng cầu hình vòm tỏa ra lóa mắt kinh quang, chấn động lòng người. Hoa Nhất Thành bỗng nhiên nảy lên, hướng về hư không môn hộ sông thẳng mà đi, màu vàng cầu hình vòm phía kia chính là Hoa vận bí tàng chân chính tàng báo chỗ. Hoa Nhất Thành bước lên màu vàng cầu hình vòm, quay đầu lại liếc mắt nhìn mảnh này hỗn độn không gian, sau đó cười to mấy tiếng, xoay người cấp xạ mà đi. Ngay khi Hoa Nhất Thành thân ảnh biến mất sau khi, trăm nghìn trượng ở ngoài ẩm ẩm ngã xuống đất hắc ám hải ma, này bị quang ảnh cắt rời ngực, bỗng nhiên xuất hiện một đạo màu tím tia điện, phóng lên trời. Chỉ nhìn thấy màu tím tia điện đột nhiên vạch một cái liền đem hắc ám hải ma ngực cắt ra một cái lỗ to lớn, tiếp theo liền nhìn thấy một bóng người từ bên trong chui ra. Không nghĩ tới hắc ám hải ma khắp tinh lại là ánh sáng, may mà nó bỏ mình sau khi sức mạnh toàn thân tiêu tan, lôi vân điện quang mới có thể đưa nó lồng ngực sẽ ra, bằng không vẫn đúng là như hoa nhất thành từng nói, bỏ mình linh tiêu đây. Diệp Vân từ hắc ám hải ma ngực chui ra, trên mặt mang theo một ít sống sót sau thai nạn vui mừng. To lớn hư không môn hộ ở trong, hào quang màu vàng lóng đang chậm chậm mất đi, màu vàng cầu hình vòm tựa hồ trở nên hơi mơ hồ lên. Diệp Vân nhìn bầu trời, hắn thân ở hắc ám hải ma trong cơ thể thời gian nghe được hoa nhất thành hô to gọi nhỏ giờ khác này nhìn thấy màu vàng cầu hình vòm, liền biết đây chính là đi về cuối cùng thần điện đường lối. Diệp Vân hít sâu một cái, không có do dự chút nào, nhảy lên, nhảy vào hư không cánh cửa, bước lên màu vàng cầu hình vòm. trong nháy mắt này, hắn trong lòng cũng lóe qua là tiếp tục, vẫn là liền như vậy chờ đợi hoặc là lui ra ý nghĩ. bất quá, khi hắn liếc mắt nhìn bốn phía cảnh tượng, cái khác ý nghĩ trong nháy mắt bỏ đi. bởi vì, căn bản không có đường lui, này bóng tối vô tận đã triệt để tan vỡ, chỉ còn dư lại mảnh này hỗn độn quang ảnh. Diệp Vân bước lên màu vàng cầu hình vòm, hắn chỉ là bước ra một bước liền cảm thấy dưới bàn chân cầu hình vòm phẳng phất ở kịch liệt co rút lại chỉ là thời gian trong chớp mắt lòng bàn chân màu vàng cầu hình vòm liền đến phần cuối sau đó bỗng nhiên dừng lại tiếp theo hết thảy kim quang đều trừ khử không dư thừa nửa điểm đập vào mi mắt chính là một tòa trắng đoán đại điện nói là đại điện kỳ thực có chút nói quá sự thật bởi vì cung điện này chỉ có điều cao hai trượng Rộng 3, 4 trượng so với thủy vân điện đến quả thực chính là một gian tiểu phá gian nhà căn bản không thể so với so sánh sở dĩ xưng là đại điện chỉ là bởi vì này trắng đoán như ngọc đại điện trên cửa chính vương viết bốn chữ lớn long phi phật vũ hoa vận đại điện Diệp Vân cực kỳ cẩn thận ngừng thở, tinh tế kiểm tra một lát, cũng không có phát hiện Hoa Nhất thành tung tích, hay là hắn đã tiến vào Hoa Vận Đại Điện ở trong. Diệp Vân đi tới Hoa Vận Đại Điện bên dưới, nhìn đồng dạng trắng đoán như ngọc cửa lớn. Trên cửa điêu khắc bốn tòa sư thân long diện quái thú, mỗi một đầu đều rất sống động, tựa như lúc nào cũng sẽ xuống lại đây, thẳng đến mà xuống. Bốn tòa sư thân long diện quái vật trên trán đều có một con mắt, bất quá con mắt này nhưng không có con người, làm cho bọn chúng có chút thiếu hồn sinh cơ. Hay là nếu như này con trong ánh mắt con ngươi bị điểm lượng, bọn nó thì sẽ thật sự sống lại, có cậu ngữ nói vẽ rồng điểm mắt bình thường hiệu quả. Chăn phiến trên cửa chính cũng không có bất kỳ ổ khóa, cũng không có khép kín khé hở. Diệp Vân giơ tay nhẹ nhàng gõ hai lần, nặng nề âm thanh theo ngón tay xuyên ra đến. Chẳng lẽ muốn đem này bốn con độc nhãn bên trong vẽ lên con người mới được? Diệp Vân nhìn bốn tòa sư thân long diện quái vật pho tượng, khen như mày. Hắn mơ hồ nhớ tới Hoa Nhất Thành trước đã nói, muốn mở ra thần điện nhất định phải nắm giữ hai loại trở lên năng lượng nguyên tố. Vì thế cái tên này không tiếc hoang phế mấy năm tu vi, làm cho cảnh giới vẫn ở luyện khí cảnh trung kỳ bồi hồi dừng lại. Hai loại trở lên năng lượng nguyên tố sao? Diệp Vân nhìn trên cửa sư thân long diện như, nhiên cười cợt. Nếu như chỉ cần hai loại năng lượng nguyên tố liền có thể mở ra cửa lớn, như vậy là không làm khó được hắn. Bất quá, cái môn này trên hiển nhiên có bốn cái con mắt, nếu như muốn hết mức thấp sáng mới có thể mở ra cửa lớn, hắn Diệp Vân liền còn thiếu một loại năng lượng nguyên tố. Diệp Vân cũng không có lập tức thử nghiệm đem năng lượng nguyên tố truyền vào trong đó, hắn cẩn thận từng ly từng tí một vòng quanh đại điện đi một lượt, muốn nhìn một chút có hay không nơi khác còn có cửa lớn tồn tại, hay là sư thân Long Diện như con mắt sẽ cùng bên này không giống. Bất quá, một vòng hạ xuống, hắn cũng không có phát hiện cái khác cửa lớn, rất hiển nhiên cung điện này chỉ có vũ một cái cửa lớn. Diệp Vân nhìn sư thân Long Diện Như, trong mắt hào quang lóe lên, sau đó liền muốn đem một đạo hệ sét năng lượng nguyên tố truyền vào trong đó. Nhưng vào lúc này, hắn kinh ngạc nhìn thấy giữa bầu trời tựa hồ xuất hiện biến hóa. Chỉ nhìn thấy phía trên không biết mấy ngàn trượng không trung, đột nhiên xuất hiện 18 cái quang điểm, tỏa ra nhàn nhạt màu xanh lam. Nay quang điểm lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng lớn lên, chỉ là thời gian trong chớp mắt liền từ một điểm sáng đã biến thành trứng gà kích cỡ tương đương. Diệp Vân cũng không biết này 18 cái quang điểm rốt cuộc là thứ gì, thế nhưng hắn biết, hiện tại lựa chọn tốt nhất chính là hấp sáng sư thân Long Diện Như độ ngủ, mở ra cửa lớn, tiến vào bên trong. Hắn lập tức hành động, trong cơ thể nguyên tố sét thôi thúc, sau đó chỉ điểm một chút ở trong đó một con sư thân long diện như độc nhãn ở trong. Trong khoảnh khắc, chỉ nhìn thấy này sư thân long diện như độc nhãn nhất thời xuất hiện một con con ngươi màu tím, tỏa ra hào quang nhàn nhạt. nhạt. Đùng, lại là chỉ tay, hệ lửa năng lượng nguyên tố truyền vào một đầu khác sư thân long diện như độc mục ở trong, hỏa diễm nhất thời hóa thành con ngươi, hơi nhảy lên. Hắn ý lạnh lẽo từ diệp vân trên người trào ra, hắn hai con mắt mương lại, phản phất hai viên băng châu, sau đó một đạo băng phách từ hai mắt của hắn bên trong bắn thẳng đến mà ra, điểm ở con thứ ba sư thân long diện như độc mục ở trong. Một viên màu xanh lam băng châu hồng ánh long lanh, tỏa ra lạnh lẽo hàn ý. Trên bầu trời, ngay 18 đạo quang điểm đã biến thành thùng nước giống như độ lớn, rơi thẳng mà xuống, trong mơ hồ Diệp Vân tựa hồ nghe có người thành truyền đến, xem tốc độ này, chỉ sợ mấy hô hấp sau khi thì sẽ rơi xuống đất, rơi vào này cửa đại điện trước. Diệp Vân hít sâu một cái, nhấc trưởng vỗ một cái, mạnh mẽ đánh vào con thứ 4 sư thân long diện như trên. Ầm. Âm ầm tiếng vang nhất thời truyền đến, chỉ nhìn thấy trước người không hề khe hở cửa lớn chậm rãi mở ra, một luồn cổ xưa mũi phả vào mặt, tựa hồ có trải qua năm tháng cảm giác tang thương, giác. Không đợi cửa lớn hoàn toàn mở ra, Diệp Vân lắc mình mà vào, thân ảnh biến mất ở trong cửa chính. Cửa lớn lần thứ hai đóng, lại biến thành này không có bất kỳ khe hở rạn dốc. Giữa bầu trời 18 cái quang điểm rốt cục hạ xuống, rơi vào Hoa Vận Đại Điện bốn phương tám hướng, đưa nó vây nốt. Tiếp theo, chỉ nhìn thấy này đường tính vượt quá một trượng đường nối ở trong, trước tiên đi ra một người. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 1 chương 110, Hoa Vận Tàng Bảo. Chương 110, Hoa Vận Tàng Bảo. 18 cái quang điểm dĩ nhiên chính là này thác Dơ thủy vân điện to lớn của nước, không biết tại sao, từ không trung đình linh hạ xuống, rơi thẳng đáy biển, liên tiếp đến Hoa Vận bốn phía đại điện nói vậy, đây mới là hoa vận bí tàng chân chính tàng bảo cho đi. Âu Dương Vấn Thiên cái thứ nhất xuất hiện, nhìn trắng loáng như ngọc hoa vận đại điện, trong mắt tinh mang lấp lóe. Thủy Vân Điện bên trong bảo vật vẫn không có phân phối. Đỗ Kiến Minh âm thanh ở một cái khác trong cột nước truyền đến, nhảy một cái mà ra. Bảo vật phân phối ngược lại không gấp, chờ mở ra tòa này hoa vận đại điện sau khi rời đi bí tàng cùng nhau nữa phân phối. Ân Mô Mô sừng sững chiến chiến chống gậy từ một cái trong cột nước đi ra, nhưng bằng Âu Dương Phong chủ quyết định. Từ khi tôn nhất đao nhìn thấy Đỗ Kiến Minh thực lực chân chính sau khi, hắn liền kiên định lấy Âu Dương Vấn Thiên như thiên lôi sai đầu đánh đó. Hừ. Tôn Nhất Đao, ngươi còn có biết hổ thẹn không gì? Ngươi muốn trở thành Thiên Kiếm Tông, không? Âu Dương Vấn Thiên một con chó sao? Đỗ Kiến Minh cười gằn trả phúng. Tôn Nhất Đao nét mặt giàn mua đỏ chót, nhưng lại không phải là đối thủ của Đỗ Kiến Minh, chỉ có thể hừ lạnh một tiếng, không dám nói nữa. Âu Dương Vấn Thiên căn bản không để ý đến hai người, hắn lẳng lặng nhìn trước mắt trắng non như ngọc đại điện, chân mày hơi nhíu lại. Mười tám nói cột nước cũng không phải đồng thời hạ xuống, chính là có trước sau phân chia, hắn chính là ở đệ một cột nước bên trong vị trí đầu não, trên không trung khoảng cách đại điện còn có mấy ngàn trượng thời điểm, hắn tượn hồ mơ hồ nhìn thấy hoa vận cửa vào đại điện lóe qua một bóng người. Tuy rằng chỉ là một cái thoáng mà không, thế nhưng hắn có thể xác định, tất nhiên chính là loài người bóng người. Nếu như không có nhầm, vậy thì là nói có người lại trước tiên bọn họ một bước, tìm tới Hoa vận đại điện. Phải biết, Âu Dương vẫn Thiên bọn họ ở Thủy Vân điện bên trong, thông qua tầng tầng cấm chế, tử thương vô số, tiến vào mấy trăm tên đệ tử, cuối cùng có thể sống đi tới nơi này bất quá chỉ là mấy chục người, hầu như toàn quân bị diệt. Ở Thủy Vân điện bên trong, bọn họ xác thực cũng thu được một chút bảo vật, thế nhưng cũng không như trong tưởng tượng như vậy phong phú. Tứ đại thế lực liên thủ, lại chỉ được đến năm cái trung phẩm linh khí, phẩm chất vẫn không tính là đặc biệt đột xuất duy nhất đáng ra chính là được một ít có thể luyện chế vững chắc trúc cơ cảnh giới đang ăn dược, bất quá cũng chỉ là chỉ là mười mấy viên. ngoài ra, còn lại những thứ đó ở Âu Dương Vận Thiên trong mắt của bọn họ, căn bản cùng đồ bỏ đi không có quá to lớn khác biệt. thật vất vả thông qua cấm chế, phá tan trận pháp, sau đó phát hiện chân chính bảo tàng nhưng là ở Đại Dương Chi để Hoa Vận Đại Điện, nguyên bản hầu như muốn thổ huyết bọn họ nhất thời vui mừng con xiết. nếu như có thể ở Hoa Vận bên trong cung điện được có phân lượng bảo vật, như vậy mặc kệ tử thương bao nhiêu đệ tử, cũng là có lợi. thế nhưng Âu Dương Vấn Thiên lại phát hiện Tựa Hồ có người trước một bước phát hiện Hoa Vận Đại Điện, đồng thời rất khả năng đã tiến vào bên trong. Nếu như là thật sự, như vậy bên trong bảo vật chẳng phải là bị người nhanh chân đến trước? Âu Dương Vấn Thiên trong mày, bất quá cũng không lên tiếng. Đầu tiên hắn còn chưa thể xác định, thứ yếu nếu như là thật có người tiến bảo, như vậy nói cho những người khác, rất khả năng gây nên hỗn loạn, đặc biệt Đỗ Kiến Minh tất nhiên sẽ liều mạng, mang theo độ gia tinh nhuệ và vào vào, tứ đại thế lực thỏa thuận, đến thời điểm liền trở thành rỗng tuyết. Âu Dương Vấn Thiên chờ người hết mức từ trong cột nước đi ra, mấy chục mọi người hội tụ ở Hoa Vận trước Đại Điện, nhìn này sư thân long diện như không khỏi nhũ mày này sư thân long diện như hiển nhiên chính là cửa lớn, thế nhưng là không nhìn thấy bất kỳ mảy may có thể mở ra dấu hiệu. Âu Dương Vấn Thiên cỡ nào lão lạc, chỉ là kiểm tra một lát liền đưa mắt dừng lại ở sư thân long diện như trên chán, không có con người độc nhãn. này độc nhãn rốt cuộc là ý gì, hắn căn bản không có bất kỳ manh mối, hay là phải đem linh lực truyền vào, hay là muốn để vào bảo vật gì, hay hoặc là là cái gì cái khác, có rất nhiều loại khả năng, thế nhưng là không có đầu mối chút nào. Âu Dương Vấn Thiên không có manh mối, Đỗ Kiến Minh cùng ẩn Mộ mộ bọn họ cũng giống như vậy. đã như vậy, vậy thì đem các loại ý nghĩ biến thành hành động, chậm rãi tìm tòi đi. Diệp Vân nếu không là ở hắc ám hải ma trong cơ thể nghe được hoa nhất thành đem trong lòng ẩn giấu mười mấy năm bí mật nói ra, chính là đánh chết hắn cũng không nghĩ ra mở ra đại điện cánh cửa cần chính là hai loại trở lên năng lượng nguyên tố. Lấy hoa nhất thành nói, chỉ cần là hai loại năng lượng nguyên tố liền có thể mở ra cửa lớn. Như vậy vì sao có bốn con sư thân long diện như đây? Có phải là mở ra sau khi vị trí không gian không giống? Vẫn phải là đến khen thưởng không giống? Hay hoặc là là cái khác? Diệp Vân không biết, hắn cũng không muốn biết, bởi vì thời khắc này hắn cũng không có thời gian đi suy nghĩ cái vấn đề này giờ này, diệp vân đã bị trước mắt tỏa ra các loại ánh sáng bảo vật cho kinh ngạc đến mấy người. diệp vân lắc mình tiến vào hoa vận đại điện sau khi đập vào mi mắt chính là một tòa nhà đá, nhà đá bên trong rõ ràng là một ngôi lầu thề. đi về trên một tầng, mà dọc theo nhà đá bốn vách tường bày ra các loại không biết tên ngọc thạch điêu khắc mà thành bàn, mỗi một trương bàn ngọc thạch mặt trên bảy chính là lập loại các loại ánh sáng bảo vật. bên trái trên vách đá chính là một cây giường như san hô hình dạng bảo vật màu đỏ, không phải vàng không phải ngọc, tỏa ra nhàn nhạt hào quang màu đỏ. mơ hồ bên trong cũng có một luồng mênh mông năng lượng thả ra ngoài, khiến cho diệp vân cảm thấy kinh ngạc trong lòng. huyết ngọc tia tinh. Diệp Vân đi lên phía trước, liền nhìn thấy bản ngọc trên có quang ảnh lấp loé, nhìn chăm chú nhìn tới, bốn chữ lớn. Diệp Vân không biết này huyết ngọc tiên tinh đến cùng là cái gì cấp bậc bảo vật, có tác dụng gì, thế nhưng chỉ nghe thấy danh tự này liền cảm thấy được không phải chuyện nhỏ, tu hành chính là tu tiên, mà có thể lấy tiên làm tên bảo vật, lại là quý giá bực nào. Diệp Vân hít sâu một cái, trong lòng cực kỳ hưng phấn, bất quá cũng không như trong tưởng tượng mừng như liên. Dù sao hắn tu vi bây giờ khoảng cách cái này chữ tiên còn kém không biết bao xa. Hắn làm người từ trước đến giờ khá là phải cụ thể. Trước mắt quan trọng nhất chính là thu được thích hợp bảo vật, nhanh chóng tăng cao tu vi, này huyết ngọc tiên tinh chỉ có thể trước tiên thu hồi đến, lấy chờ sau dùng. Hắn cẩn thận từng ly từng tí một giờ tay vất ve, loại này cấp bậc bảo vật nói như vậy hẳn là đều có cấm chế tồn tại, hắn cũng không muốn mạo tùy tiện ra tay, lại bị cấm chế gây thương tích. Thế nhưng, ra ngoài hắn dự liệu chính là, lại không có bất kỳ cấm chế tồn tại, này huyết ngọc tiên tinh xúc cảm lạnh lẽo, một luồng nhàn nhạt, nhạt cảm giác mát mẻ từ đầu ngón tay thấu nhập, thấm ruột thấm gan. Diệp Vân ra, lập tức phản ứng lại, xoay tay liền đem này to bằng bàn tay huyết ngọc tiên tinh nâng ở lòng bàn tay chỉ là liếc mắt nhìn liền đưa nó ném vào trong túi chứa đồ, mắt khác với đá, tương tự là một tòa không biết tên ngọc thạch điêu liền bàn ngọc trên bàn bảy đặt một con chiếc lọ nhỏ vô cùng chiếc lọ, rồi cùng Diệp vân chứa đựng thất trưởng lão còn lại linh diệu tàn dịch bình thường thanh ngọc chiếc lọ. bất quá, này con thanh ngọc chiếc lọ phẩm chất hiển nhiên muốn cao hơn rất nhiều lần, này nhàn nhạt du ánh sáng lan ra, mơ hồ có một cái nhỏ bé không thể nhận ra mùi thơm. Diệp vân bước nhanh mà lên, ánh mắt trực tiếp nhìn về phía bàn ngọc trên. đúng như dự đoán, bàn ngọc trên xuất hiện một loạt chữ, thanh hoa ngưng khí đan. bất quá cũng không giống trên một tấm bản ngọc chỉ có chỉ là bốn chữ, ở Thanh Hoa Ngưng Khí Đan phía dưới, còn có một loạt chữ nhỏ. Luyện khí cảnh tu sĩ dùng, trực tiếp tăng lên một đẳng cấp. Câu nói này vô cùng đơn giản, lý giải lên cũng cực kỳ dễ dàng. Thanh Hoa Ngưng Khí Đan, chỉ cần là luyện khí cảnh tu sĩ dùng, trực tiếp tăng lên một đẳng cấp. Chuyện này thực sự quá khó mà tin nổi. Nếu như nói chỉ là luyện khí một tầng tăng lên tới luyện khí hai tầng, vậy cũng thôi. Nhưng là dựa theo này mặt chữ ý tứ, nếu như ngươi là luyện khí cảnh 6 tầng tu vi, dùng một viên chẳng phải là trực tiếp tăng lên tới luyện khí 7 tầng. Này con phải Diệp Vân hầu như không thể tin được con mắt của chính mình, hắn đột nhiên đóng một thoáng con mắt, sau đó lại nhìn chăm chú nhìn lại. Luyện khí cảnh tu sĩ rủng, trực tiếp tăng lên một đẳng cấp. Thanh thanh sở sở, rõ rõ ràng ràng. Lập loè nhu ánh sáng tiểu chữ xuất hiện ở trong mắt hắn, không có bất kỳ thay đổi nào. Diệp Vân hít sâu một cái, thân thể có chút rung rẩy. Đối với hiện nay hắn tới nói, luyện khí cảnh nhưng là tất nhiên sẽ rất nhanh liền có thể đạt đến cảnh giới, nắm giữ cái này thanh một ngưng khí đan, như vậy chẳng phải là tương đương với ngày sau ở luyện khí cảnh tu hành bên trong, một khi gặp phải cực kỳ gian nan, không cách nào đột phá rằng buộc chỉ cần ăn vào viên thuốc này liền có thể vọt thẳng phá, lên cấp dưới cấp 1. Thử nghĩ một thoáng, nếu như ở tông môn đệ tử tỷ thí bên trong, ngươi tu vi chính là luyện khí 5 tầng, mà đối thủ nhưng là 6 tầng, ngày mai lên đài tỷ thí, e sợ dùng không được mấy hơi thở thì sẽ bị thua. Thế nhưng có cái này Thanh một Ngưng Khí đan, ngày thứ 2 trên võ đài, khinh địch đối thủ rất khả năng ở vô số ánh mắt khiếp sợ dưới bị đánh bại. Nếu như là ở sống còn trước ăn vào cái này Thanh một Ngưng Khí đan, tu vi trực tiếp tăng lên một đẳng cấp, như vậy tiếp tục sống sót khả năng liền gia tăng thật lớn. Nói chung, cái này Thanh Mộc Ngưng Khí đan đối với Di Vân Hoặc là đối với hết thảy tu vi vẫn không có đạt đến luyện khí cảnh bảy tầng tu sĩ tôi nói, đều quá quý giá. Diệp Vân hít sâu một cái, nhẹ nhàng đem trang bị thành mục ngưng khí đan chiếc lọ nâng lên, sau đó kéo ra miệng bình một nhét, một luồng nhàn nhạt mùi thơm sông vào mũi, tâm thần sảng khoái. Thoáng để Diệp Vân cảm thấy có chút tiếc nuối chính là, trong bình chỉ có một viên màu xanh đan dược. Bất quá, lập tức Diệp Vân liền thoải mái, trước tiên không nói này thành mục ngưng khí đan quý giá bực nào, chỉ sợ đan dược này cũng chỉ có một lần tác dụng. Nếu như có thể nhiều lần dùng, vậy còn được Hoa vận bí tàng chủ nhân ngưng luyện cái trăm nghìn viên, có thể bồi dưỡng được bao nhiêu luyện khí cảnh đỉnh cao hậu nhân? Diệp Vân cẩn thận từng ly từng tí một đem trang bị thanh mục ngưng khí đan chiếc lọ để vào trong túi chứa đồ. Hắn chưa từng có như hiện tại như vậy cảm thấy này túi chứa đồ thực sự quá quý giá, lại sợ này cấp thấp nhất cấp túi chứa đồ sơ ý một chút xuất hiện tổn hại. Như vậy bên trong huyết ngọc tiên tinh cùng thanh mục ngưng khí đan vạn nhất có tổn thương gì, vậy như thế nào đã được? Hoa vận bí tàng, đây mới thực sự là hoa vận bí tàng à? Diệp Vân trong lòng tràn đầy cảm khái, trước tuy rằng được hai cái phẩm linh khí, còn có hấp thu ba loại năng lượng nguyên tố, tuy rằng không có tu vi tăng nhiều nhưng làm cho hắn tu hành tiềm lực tăng cường rất nhiều. Nhưng này đều là tiềm lực, hai cái trung phẩm linh khí cũng không thể dễ dàng triển khai, năng lượng nguyên tố mang đến chỗ tốt muốn ở ngày sau tu hành bên trong mới có thể từng bước thể hiện. Mà này thanh một ngưng khí đan lại có thể trong khoảng thời gian ngắn để Diệp Vân tu vi có chất thay đổi. Diệp Vân kiềm chế hưng phấn trong lòng, đưa mắt tìm đến phía một mặt khác vết đá. Có ánh bảng ngọc trên, bày đặt một con nhẫn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy một chương 111, Lôi Vân hóa long giới. Chương 111, Lôi Vân hóa long giới. Một viên cổ ký nhẫn, có một loại cảm giác tăng thương nhất cổ điện bên trong mang đen, xem ra cũng không đáng chú ý, thế nhưng làm Diệp Vân ngón tay đụng vào trong chớp mắt ấy, cũng cảm giác được có một luồng mạnh mẽ uy thế ầm ầm vào tới, hầu như không có bất kỳ trở ngại nhảy vào trong cơ thể hắn, tiến vào đầu góc, xông thẳng sâu trong linh hồn, Cùng bạo tinh thần năng lượng xông thẳng mà vào, hầu như đem Diệp Vân linh hồn xé rách, đau đớn kịch liệt khó có thể chịu đựng, trực chống đỡ các vị trí cơ thể, hướng ngược uy thế nghiền ép Diệp Vân linh hồn, lại làm cho hắn cảm thấy một luồng ngàn năm tan thương, ẩn chứa trong đó mạnh mẽ, hy vọng, không cam lòng, bất đắc dĩ vân vân, chỉ là trong chớp mắt, Diệp Vân tựa hồ trải nghiệm một tên kim đan cường giả một đời. Từ bộc lộ tài năng trở thành Kim Đan cường giả, vô cùng cường đại, ngang dọc thiên địa, hy vọng có thể tiến thêm một bước nữa đan phá thành anh, cuối cùng nhưng dẫm chân tại chỗ, không được tiến thêm, không cam lòng, bất đắc dĩ, ô sầu mà chết. Mạnh mẽ vì thế sẽ rách diệp Vân linh hồn, tựa hồ phải đem linh hồn của hắn nghiền nát. Thế nhưng, Diệp Vân linh hồn đã sớm chịu đựng rất nhiều lần rèn luyện, mặc dù đối kháng này, một tia Kim Đan tàn hồn, đau nhức khó có thể chịu đựng, nhưng cũng lù lù bất động, trong mắt tràn đầy kiên nghị. Thế nhưng, Kim Đan tu sĩ dù sao cũng là cảnh giới Kim Đan, mặc dù này cổ kính giản lược trong nhận chỉ là còn lại Kim Đan tu sĩ một tia thần hồn nhưng cũng không phải Diệp Vân loại này cấp bậc tu sĩ có thể chịu được. Diệp Vân con cảm giác mình thật giống là đại dương bên trong một chiếc thuyền con mưa to gió lớn cọ rửa dưới bất cứ lúc nào cũng có thể đánh đổ. bất quá Diệp Vân cũng không có nửa điểm kinh hoàng, hắn ý chí lực vô cùng cường đại, mặc dù là luyện khí cảnh tu sĩ cũng hầu như không cách nào so với hắn, như vậy đau đớn trước hắn liền gặp được mấy lần. từng cơn sóng liên tiếp đau đớn từ sâu trong linh hồn dùng để, mặc dù Diệp Vân ý chí lực cực kỳ cường hãn, cũng đến lão lão đạo biên giới. thế nhưng Kim Dan tu sĩ một tia còn xuất lại thần hồn vẫn là như cuộn cuộn đại dương ầm ầm tới. Diệp Vân có thể nghĩ tới đây thần hồn mạnh mẽ, thế nhưng tính toán không tới sẽ như vậy lâu dài. Từng cơn sóng liên tiếp xung kích hầu như để linh hồn hắn phá nát, không cách nào chống lại. Vào thời khắc này, Huyệt Thiên Trung bên trong ẩn dấu hồi lâu chưa từng xuất hiện Tiên Ma Chi Tâm chậm rãi hiện lên, lập tức một luồng bàng bạc sức hút nhất thời tứ tán ra. Trùng kích Diệp Vân Kim Đàn Tu sĩ còn sót lại thần hồn nhất thời thật giống hồng thủy tìm tới tuyên tiết khẩu, xông thẳng mà tới. Trong khoảnh khắc, như đại giang sông dài thần hồn kéo dài không dứt tràn vào Tiên Ma Chi Tâm trắng đen vòng xoáy ở trong. Diệp Vân chỉ cảm thấy cả người một trận u cũng không còn nửa phần đau đớn hiện lên. Hắn thật dài thở ra khẩu khí, cảm thụ trong cơ thể Tiên Ma Chi Tâm hấp thu thần hồn năng lượng bên trong biến hóa rất nhỏ. Tiên Ma Chi Tâm không có để Diệp Vân thất vọng, chỉ trong chốc lát liền đem này một tia còn sót lại thần hồn hấp thu sạch sành sanh, không để lại nửa phần. Sau đó, một luồng tinh khiết năng lượng từ Tiên Ma Chi Tâm bên trong dâng lên. Nguồn năng lượng này cùng trước tinh khiết đơn giản linh khí không giống, Diệp Vân cũng không có cách nào trực tiếp luyện hóa hấp thu, nguồn năng lượng này ở trong người chậm rãi chuyển động, mỗi tuần hoàn một lần liền yếu bất một phần. Ước chừng nửa nén hương sau khi, một luồng tinh khiết năng lượng biến mất sạch sành sanh, không tồn nửa điểm. Diệp Vân chậm rãi dương đôi mắt, nguyên bản có chút đen tuổi không gian đột nhiên trở nên sáng sủa rất nhiều, phóng tầm mắt nhìn tới, mặc dù là tối trong góc trên vách tường một ít mắt thường khó gặp nhỏ bé hoa ngân đều xem thanh thanh sở sở. Quan trọng nhất chính là những là cảm giác, một luồng không cách nào luôn nói cảm giác. Diệp Vân chỉ cảm thấy thật giống nhắm hai mắt, tắt lại lỗ tai cũng có thể cảm nhận được bốn phía không khí lưu động, linh khí cuộn quận, hắn cảm thấy tựa hồ trong cơ thể có một nguồn sức mạnh có thể lập thể mà ra, quan sát toàn bộ thế giới. Đây chỉ là một loại cực kỳ nhỏ cảm giác, thế nhưng là có thể phát hiện trong đó biến hóa. Diệp Vân lặng lặng đứng thẳng, đột nhiên trong đôi mắt bắn ra một vệt tinh mang lập tức mừng rỡ trợn lóe lên, này không ai không chính là thần hồn sao? Không phải nói thần hồn sau khi trúc cơ cảnh cường giả mới có thể tu luyện sao? Diệp Vân bỗng nhiên nghĩ đến đã từng cùng Tô Linh đang tán gẫu thời điểm, đã từng nói về trúc cơ cảnh, mà thần hồn sản sinh chính là tu vi đến trúc cơ cảnh trùng kỳ trọng yếu tiêu chí. Diệp Vân hầu như không thể tin được này một đạo cảm giác chính là thần hồn sức mạnh, dù sao cảnh giới của hắn khoảng cách trúc cơ cảnh còn kém không biết bao nhiêu, thế nhưng này một đạo cảm giác, không phải thần hồn lại là cái gì? Diệp Vân không nói được, hiện tại cũng không muốn vội vã đi kiếm rõ ràng hắn hết thể sự chú ý đều đặt ở trước mắt cái này cổ kính nhẫn mặt trên có chút biến thành màu đen nhẫn xem ra trải qua năm tháng của rửa có một loại cảm giác tăng thương nhẫn cũng không có nửa điểm ánh ánh sáng thậm chí xem ra có chút gì sắt dáng vẻ cực kỳ không đáng chú ý nếu như chiếc nhẫn này bỏ vào bên đường chỉ sợ phần lớn người đều sẽ không đi nhặt lên đến thế nhưng diệp vân biết chiếc nhẫn này bên trong tất nhiên cất giấu khó có thể tin bảo vật bằng không vì sao kim đan tu sĩ tại người vẫn sau khi còn muốn ở trong đó lưu lại một tia tàn hồn đến bảo vệ đây diệp vân hít sâu một cái đem nhẫn nhẹ nhàng đái ở ngón trỏ trái sau đó một tia linh lực chậm rãi truyền vào. Trong khoảnh khắc, hắn chỉ cảm thấy trong lòng một trận đâm nói, lập tức liền nhìn thấy một điểm tinh huyết theo kinh mạch từ ngón tay chân lông bên trong cấp xạ mà ra, đánh vào cái này cổ điện tăng thương nhận ở trong. Sau một khắc, một luồng tâm ý liên kết cảm giác ở Diệp Vân trong cơ thể tràn ngập, hắn trong đầu lóe qua một đạo tin tức. Lôi âm Hóa Long. Đây là một viên tập công phòng, chứa đồ làm một thể nhẫn, không gian bên trong ước chừng có dài mấy chục trượng oan, cực kỳ khổng lồ. Mà chứa đồ chỉ là cơ bản nhất công năng, chân chính để Diệp Vân mục trường miệng chính là, chiếc nhẫn này lại có thể hấp thu lôi âm, sau đó thông qua chân khí thôi thúc, hóa thành lôi long công kích hoặc là phòng ngự. Đương nhiên, Lôi Âm Hóa Long Tiền đệ là tu vi đánh tới luyện khí cảnh. Bởi vậy, tuy rằng hiện tại Diệp Vân được cái này Lôi Âm Hóa Long giới, nhưng không cách nào thí nghiệm nó uy lực đến cùng cường đại đến mức nào, chỉ có thể trước đem nó coi như một viên phổ thông chấp nhận chứa đồ. chấp nhận chứa đồ cũng không tính quý giá, đối với Thiên Kiếm Tông đệ tử ngoại môn tới nói, hầu như đều có thể có được. Chỉ có như Diệp Vân những này vừa mới lên cấp đệ tử ngoại môn, chưa hoàn thành bao nhiêu nhiệm vụ, cho nên mới phải mua không nổi chấp nhận chứa đồ. Bởi vậy mặc dù hiện tại Diệp Vân mang theo cái này Lôi Âm Hóa Long giới nên ngang đi ở Thiên Kiếm Tông bên trong, cũng hầu như sẽ không lôi kéo người ta chú ý. Diệp Vân cùng Lôi Âm Hóa Vân cảnh giác thần liên kết, lĩnh hội này cố cảm giác kỳ diệu, hắn hưng phấn trong lòng lăn lộn như nước thủy triều. Mặc dù Lôi Âm Hóa Vân giới không có công phòng đặc hiệu, chính là này dài mấy chục trượng khoan không gian cũng hầu như không thể tưởng tượng, ví dụ như hắn túi chứa đồ, trong đó không gian chính là bất quá phạm vi ba thước dáng vẻ, mà đệ tử ngoại môn chấp nhận chứa đồ cũng chính là lớn hơn một hai lần. Mặc dù là đệ tử nội môn chấp nhận chứa đồ hoặc là vòng tay chứa đồ, cũng chưa từng nghe qua có như vậy không gian thật lớn. Chỉ là không gian chứa đồ này một hạng, Lôi Âm Hóa Long giới cũng đã là cực kỳ bảo vật quý giá. Diệp Vân ánh mắt hưng phấn tìm đến phía một lần cuối trên vách đá bà ngọc. Bàn ngọc trên bày đặt một con hồ gỗ, xem ra đồng dạng không đáng chú ý. Lôi Âm Hóa Vân giới xuất hiện, để Diệp Vân đối với loại này vật không ra gì có cực kỳ chờ mong, nếu bên trong tòa nhà đá này ba món đầu tiên bảo vật đều là quý giá như thế, như vậy này đệ tứ kiện tất nhiên cũng là cực kỳ hiếm thấy tinh phẩm. Diệp Vân đi lên phía trước, ánh mắt tìm đến phía bàn ngọc. Rất là bình thường hồ gỗ, thậm chí không có bất kỳ điều văn, đơn giản đặt ở bàn ngọc trên. Mà bàn ngọc mặt ngoài cũng không có lưu quang tiểu chữ xuất hiện, không có bất kỳ giới thiệu. Diệp Vân giơ tay nhẹ nhàng rơi vào cái hồ gỗ chạm tay không có mát mẻ hoặc là nóng bỏng cảm giác chính là một con hộp gỗ hắn ngón tay khẽ nâng, hộp gỗ nhẹ nhàng mở ra trong hộp gỗ không có bất kỳ bảo vật không có tỏa ra ánh sáng lung linh chỉ có một viên chìa khóa một viên dị sắt loang lộ chìa khóa Diệp Vân mở ra hắn không cách nào rõ ràng này dị sắt loang lộ chìa khóa đến cùng là vì sao lại bị đặt ở nơi đây hơn nữa còn là cùng lôi âm hóa long giới loại này khó có thể tin bảo vật gửi ở đồng nhất kiện nhà đá bất quá hắn biết mặc dù cái này dị sắt loang lộ chìa khóa xem ra không nữa bắt mắt cũng tất nhiên là có rất trọng yếu tác dụng Diệp Vân đem hộp gỗ che lên kể cả hộp chiếc chìa khóa thu vào lôi âm hóa long giới bên trong thuận tiện đem trước được huyết linh cô thanh mục ngưng khi đan cùng huyết ngọc tiên tinh loại bảo vật đồng thời để vào chỉ còn giữ lại chống rông túi chứa đồ treo ở bên hông ngắm nhìn một phía bàn ngọc trên không có bất kỳ bảo vật tinh tế kiểm tra bên dưới cũng không có phát hiện ám cách loại hình địa phương diệp vân nhìn trung quanh ánh mắt đảo qua bên trong cầu thang tầng này có như thế bảo vật quý giá như vậy trên một tầng tất nhiên sẽ không quá kém chí ít cũng là tương đồng đi diệp vân nhấc chân hướng đi bên trong cầu thang liền muốn vượt qua mà trên đong nhiên hắn ngừng lại ánh mắt rơi vào bốn tấm hữu dụng không biết tên ngọc thạch gọt rũa bàn ngọc trên lập tức hắn cởi cẩn đi lên phía trước, đem bốn tấm bàn ngọc rơi lên, ném vào đến nắm giữ mười mấy trượng không gian lôi âm hóa long giới ở trong. nay bốn tấm bàn ngọc hẳn là cũng là có giá trị không nhỏ, nếu như không phải lôi âm hóa long giới, dù cho là một tấm đều không thể để vào túi chứa đồ đây. Diệp Vân vô vung tay, hai lòng hướng đi bên trong cầu thang. bên trong cầu thang hiện hình tròn, xoay tròn mà trên. Diệp Vân khẽ mỉm cười, nhấc chân bước lên. sau một khắc, hắn chỉ cảm thấy một luồng không nhìn thấy nhu hòa sức mạnh đem hắn nhẹ nhàng đẩy ra, ngăn cản tiến lên. lại là không gian cấm chế. Diệp Vận khẽ nhíu mày, này cố nhu hòa sức mạnh lúc trước cũng đã vượt qua gặp mạnh thì lại mạnh, nội nhược thì lại nhược. Hoa vận đại điện quả nhiên không có đơn giản như vậy. Đây chính là am hiểu không gian trận pháp kim đan đại năng tàng bảo chi điện, lại làm sao có khả năng sẽ dễ dàng như thế khiến người ta một tầng tiếp theo một tầng thu lấy bảo vật đây. Diệp Vân đứng ở cửa thang lầu, Chau mày, này không gian trận pháp trước hắn cũng đã gặp qua, hoặc là là tô Linh dưới sự giúp đỡ phá giải, hoặc là chính là La Văn Thành bọn họ lợi dụng sức mạnh mạnh mẽ mạnh mẽ phá tan. Hiện tại chỉ có hắn một người, đối với không gian trận pháp lại không hiểu nhiều lắm, sức mạnh cũng không có cường hãn đến có thể phá trận điểm giới hạn, làm sao bây giờ? Diệp Vân tay phải nhẹ dương, chậm rãi ấn về phía cửa thang lầu không gian. Nhu hỏa sức mạnh phản phất như cây bông giống như vậy, chạm tay ôn nhu, thế nhưng khi ngươi tiếp tục dùng sức muốn đột nhập đi vào thời điểm, nhưng có một luồng cường nhận lực đàn hồi đưa ngươi ngăn cản. Đột nhiên, bốn phía hơi truyền đến chấn động, lập tức Diệp Vân liền nhìn thấy, này bốn phía vách đá chợt bắt đầu chậm rãi di động lên, hướng về hắn bên này đẩy mạnh, chỉ sợ một nén nhang sau, liền muốn hội hợp, đem Diệp Vân kẹp ở trong đó. Tại sao lại như vậy? Diệp Vân kinh hãi, nếu để cho này bốn phía vách đá hội hợp, chẳng phải là muốn đem hắn ép thành mảnh vỡ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện quy 1 chương 112, Bang Phong Tinh. Chương 112, Bang Phong Tinh. Trong không khí, đột nhiên xuất hiện mấy chục viên ngôi sao, tạo thành một bức tinh đồ. Diệp Vân tan vỡ một phen, này tinh đồ trên tổng cộng có 49 viên ngôi sao, mỗi bảy viên tụ hợp lại một nơi, tạo thành một bức tranh hình. Bảy bức tinh đồ tỏa ra hào quang nhạt nhạt, lúc sáng lúc tối, rất có quy luật. Diệp Vân trong mày, bốn phía vách đá chậm rãi vượt trên đến, lấy cái tốc độ này, không bao lâu nữa thì sẽ hợp lại, nếu như hắn không thể trước lúc này cầm tinh đồ nghiên cứu trên để, mở ra đi về trên một tầng cầu thang, như vậy thì sẽ bị vách đá này ép bảy bức tinh đồ lập lóe ánh sao từ thứ nhất bước bắt đầu lấp lóe đến cuối cùng một bước mỗi một bức tinh đồ lấp lóe khoảng chừng có một tức cách xa nhau nay bảy bước tinh đồ là muốn như thế nào phá giải đây là phải đem bọn chúng triệt để thắp sáng vấn đề cho này lấp lóe biến mất hay hoặc là là cái khác diệp vân đầu góc nói cho vật chuyển suy đoán các loại khả năng thời gian hiện tại khẩn thiết nhất chính là thời gian nếu như cho diệp vân đầy đủ thời gian dù cho hắn đối với không gian trận pháp không hiểu nhiều lắm cũng hầu như về có cơ hội thăm dò đi ra dù sao này tinh đồ cùng ảo trận không giống sẽ không rơi vào trận pháp không thể tự kiềm chế thời khắc này Diệp Vân cũng không cố trên cái khác hắn giơ tay một điểm linh lực ở đầu ngón tay phun ra nuốt vào điểm ở thứ nhất bức tinh đồ trên trong chớp mắt thứ nhất bức tinh đồ tỏa ra ánh sáng chói lọi theo linh lực kéo dài đưa vào ánh sáng càng mạnh mẽ bất quá khi Diệp Vân gián đoạn linh lực đưa vào tinh đồ trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu ánh sáng ảm đạm Diệp Vân ngón tay như hàng loạt tiện giống như điểm quá bảy bức tinh đồ mỗi một bức đều là như vậy ánh sáng hừng hực. linh lực truyền vào hiển nhiên không có hiệu quả gì như vậy phải như thế nào làm mới tốt đây Diệp Vân nhìn bảy bức tinh đồ nhiên ánh mắt sáng lên hắn nghĩ đến trước mở ra cửa lớn thời điểm chính là muốn dùng hai loại trở lên năng lượng nguyên tố mới có thể mở ra. không ai không thành này bảy bức tinh đồ cũng là cần dùng năng lượng nguyên tố sao? Diệp Vân không chần chừ, thời gian cũng không cho phép hắn chần chừ. quang ảnh ở lòng bàn tay lướt qua, lôi minh phun chảo, lập loại ánh chớp bàn tay nhẹ nhàng đặt tại thứ nhất bức tinh độ trên. trong khoảnh khắc, thứ nhất bức tinh độ phát sinh trầm thấp lôi minh, lập tức bảy viên hình thành trên quang ảnh lửng lánh, hóa thành ánh chớp bắn thẳng đến mà ra, đánh vào phía trước trầm rãi đẩy mạnh vách đá. Diệp Vân quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trên vách đá xuất hiện bảy cái thế khủng, ánh chớp dĩ nhiên đem vách đá xuyên đấu. phải biết, Diệp Vân trước nhưng là quan sát qua. Vách đá này cứng rắn cực kỳ, lấy hắn tu vi bây giờ, đừng nói là đánh nát vách đá, muốn ở trên vách đá lưu lại một ít vết tích đều không làm được. Thế nhưng, như vậy vách đá cứng rắn lại bị tinh độ phát sinh ánh chớp bắn ra bảy cái tế không, quả thực khó có thể tin. Diệp Vân trong lòng có chút thấp thỏm giơ bàn tay lên, nếu như hệ xét năng lượng nguyên tố đoạn tuyệt sau khi này, thứ nhất bức tinh đồ vẫn như cũ cùng trước như thế, này năng lượng nguyên tố thử nghiệm chính là thất bại. Bàn tay bỗng nhiên vừa thu lại, Diệp Vân dương mắt nhìn lại. Thứ nhất bức tinh độ như trước ánh sáng lừng lánh, lôi minh rầm rầm, hoàn toàn không có muốn ảm đạm dấu hiệu. Diệp Vân vui mừng khôn xiết. Hệ xét năng lượng nguyên tố từ trong lòng bàn tay lần thứ 2 tuôn ra, vô vào thứ hai bức tinh độ trên. Thế nhưng, để hắn cảm thấy bất ngờ chính là, tinh độ không có phản ứng chút nào, hệ xét năng lượng nguyên tố chỉ có thể dùng ở thứ nhất bức tinh độ mặt trên. Diệp Vân không chần trở, hệ lửa năng lượng nguyên tố bao trùm bàn tay, vỗ nhẹ ở thứ hai bức tinh độ trên. Quang hoa ngũ trời, hỏa diễm hung hực, bốn phía nhiệt độ tựa hồ đang trong nháy mắt liền tăng lên gấp 10 lần, suýt chút nữa đem phòng bị không đủ Diệp Vân tóc đều đốt cháy khét. Bàn tay rời đi, ánh lửa như trước. Thứ hai bức tinh độ phất là lửa lớn rừng rực bên trong ngôi sao, ánh sáng lấp lóe, bóng ánh lóe mắt thứ ba bức tinh đồ vẫn như cũ là bảy viên ngôi sao sắp xếp mà thành Diệp Vân quay đầu liếc mắt nhìn ngay khi không tới hai trượng ở ngoài vết đá hít sâu một cái hệ băng năng lượng nguyên tố ở trong lòng bàn tay như sóng lớn phun trào hàng ý lạnh leo dâng lên mà ra sau đó bàn tay nhẹ nhàng dán bảo giang rắc, toàn bộ thứ ba bức tinh đồ tựa hồ bị đông lại liền ánh sáng đều bị đông cứng kết ở bông tuyết bên trong có thể thấy rõ ràng ánh sáng như màu xanh lam trường châm bị đông tuyết phong tỏa làm Diệp Vân bàn tay rời đi thứ ba bức tinh đồ cũng không giống trước hai bức như vậy liền như vậy lôi minh ầm ầm hỏa trùng tiên mà là băng hàn chi ý càng ngày càng đông nặng khuyết tán ra đến Dĩ nhiên ngăn chặn thứ hai bức tinh độ trên hỏa diễm, đem hỏa diễm băng nút lại. Băng Hàn chi ý nhanh chóng khuếch tán ra, đem hỏa diễm đóng băng sau khi lại lan tràn đến thứ nhất bức tinh độ trên. Trong khoảnh khắc, lôi âm tiêu tan, tinh độ trên qua lại tia điện trong nháy mắt bị đóng băng, màu tím tia điện như đan chéo mạng lện, có thể thấy rõ ràng. Ba vị trí đầu bức tinh độ lại bị đóng băng, hoàn toàn ra ngoài Diệp Vân dự liệu. Băng Hàn chi ý không có tiếp tục khuếch tán, dường như cùng đệ tứ bức tinh độ bên trong có một đạo hồng câu đem bọn chúng tách ra. Diệp Vân không có thời gian lo lắng đệ tử bức tinh độ, bởi vì hắn chỉ có ba loại năng lượng nguyên tố. Nhìn về phía trước bị đóng băng ba bức tinh độ, Diệp Vân chau mày. Bốn phía vách đá chậm rãi đợi mạnh, khoảng cách thân thể của hắn chỉ còn lại không tới một trượng, chỉ cần lại đẩy mạnh nửa trượng nữa vẻ, vách đá thì sẽ đụng tới xoay tròn mà trên cầu thang, hay là sức mạnh mạnh mẽ sẽ đem cầu thang đập vụn. Diệp Vân hút mạnh khẩu khí, hướng về ba bước bị đóng băng tinh độ trùng ương mạnh mẽ đánh ra một quyền. Ẩm. Một luồng năng lượng mạnh mẽ phản chấn mà đến, từng từng đánh vào Diệp Vân lực, đem hắn đẩy đi ra ngoài, đánh vào trên vách đá. Diệp Vân sắc mặt tái nhợt, này một đạo lực phản trấn để hắn chịu một ít nội thương, thế nhưng từ trên mặt của hắn nhưng không nhìn thấy nửa phần thất vọng, ngược lại lộ ra hơi ý cười. Bởi vì Diệp Vân nhìn thấy cú đấm kia bắn trúng tinh độ trên, xuất hiện một chút giãn nứt. điều này đại biểu, tinh đồ cũng không thể chịu đựng quá mạnh mẽ sức mạnh, chỉ cần liên tục không ngừng quanh kích xuống, rất nhanh sẽ có thể đè tinh đồ đánh vỡ, hay là liền có thể đi tới cầu thang. Diệp Vân chân mày cao lại, thân hình nhanh như tia chớp sông ra ngoài, lại là một quyền mạnh mẽ quanh kích ở đồng nhất cái đốt. giang dắc, tinh đồ phát sinh một tiếng lanh lảnh, giãn nứt càng ngày càng lớn lên. Diệp Vân bị càng thêm năng lượng mạnh mẽ bắn trúng, bay ngược ra ngoài, tầng tầng đánh vào trên vách đá, máu tươi từ trong miệng phun ra, rơi ra một chỗ. thế nhưng hắn không có do dự chút nào, nhảy lên một cái khẽ miệng mang theo nhìn thấy mà giật mình vết máu, lần thứ hai nhắm phía đóng băng tinh đồ. Ầm. Một quyền, hai quyền, ba quyền. Diệp Vân không để ý lực phản chấn mang đến tổn thương thật lớn, mạnh mẽ đánh ra ba quyền. Rốt cục, hắn lần thứ hai đánh vào trên vách đá sau, không có lập tức bò người lên. Vách đá đã đẩy mạnh đến khoảng cách tinh đồ không tới một trượng dáng vẻ, chỉ thiếu một chút điểm thì sẽ đánh vào trên thang lầu, hay là sau một khắc chính là cầu thang bị va nát kết cục. Diệp Vân hít sâu một cái, tay trái một phen, một con thanh một chiếc lọ xuất hiện ở lòng bàn tay, sau đó kéo ra một nhét, hướng về trong miệng đổ vào hai giọt trong suốt nước thuốc. Đây là thất trưởng lão luyện chế linh diệu tàn dịch, có thể rất nhanh tốc khôi phục linh lực, đồng thời đối với thân thể có nhất định chữa thương tác dụng. Mắt mẹ linh diệu tàn dịch theo huyết hầu tiến vào trong cơ thể, lập tức đông nhiên bắn ra ra, hóa thành hừng hực linh khí nhanh chóng xung kích lên. Trải qua nhiều lần linh hồn rèn luyện sau Di Vân, đối với linh diệu tàn dịch mang đến linh hồn xung kích gây nên đau đớn đã hoàn toàn có thể chịu đựng, thậm chí có thể không có thời gian để ý. Chỉ nhìn thấy Diệp Vân phảng phất giống như bị điên, nhún người nhảy lên, một quyền tiếp theo một quyền không ngừng kích ở vết nứt càng lúc càng lớn tinh độ trên. Ẩm Theo Diệp Vân đánh ra quyền thứ 9, Băng Phong tinh đồ trên vết rách rốt cục chống đỡ không được liên tục xung kích, ầm ầm đổ nát. Diệp Vân nhìn thấy bảy bức tinh độ tạo thành cấm chế trên phá tan rồi, một khối có thể làm cho người miễn cưỡng xuyên qua đường nối. Hắn vui mừng con xiết, trắng bệnh trên tràn đầy kích động, hoàn toàn không để ý thân thể hầu như muốn xé rách đau đớn, thả người nhảy một cái, xuyên qua Băng Phong tinh đồ phá nát đường nối, rơi vào trên thang lầu diện. Hai chân chặt chẽ vững vàng đạp ở trên thang lầu, để Diệp Vân có một có loại cảm giác không thật. Hắn thật sự không nghĩ tới ba loại năng lượng nguyên tố có thể phá tan tinh đồ cấm chế, để hắn bước lên cầu thang. Này bảy bức tinh đổ nguyên bản hẳn là dùng trong đó năng lượng truyền bào, sau đó thì sẽ tinh đồ liên tiếp cùng nhau mở ra đường núi. nay tấm tinh đồ cấm chế bố trí thời điểm, hẳn là cũng không nghĩ tới sẽ có một người tới mở ra, mà là do mấy người liên thủ đem năng lượng nguyên tố truyền bào, sau đó mở ra đường núi đi tới trên một tầng. diệp vân lần này có thể phá tan cấm chế, thực sự là hạnh chi lại hạnh. nếu như hắn con nắm giữ hệ xét cùng hệ lửa hai loại năng lượng nguyên tố, như vậy tất nhiên không cách nào mở ra đem tinh đổ đóng băng, không có cách nào đem tinh đổ đóng băng liền không thể dùng bạo lực mạnh mẽ đánh ra một con đường. hắn tin tưởng, này ba loại năng lượng thiếu một thứ cũng không được nếu như thiếu một loại, mặc dù đóng băng tinh đồ, hay là tinh đồ phòng ngự thì sẽ mạnh hơn mấy lần. Mặc dù hắn nắm giữ thất trưởng lão linh diệu tàng dịch, lấy hắn sức mạnh bây giờ căn bản đừng nghĩ phá tan tinh đồ. Cho nên nói, tất cả những thứ này cực kỳ may mắn, rồi lại là tất nhiên, chính là dung cảm tiến tới, quyết không buông tha quyết định để Diệp Vân ở một lần so với một lần bị thương nặng tình huống dưới phá tan cấm chế, mở ra đường lối. Vách đá còn ở đi tới, đã va chạm ở trên thang lầu, phát sinh kéo kẹt tiếng vang. Diệp Vân không có thời gian quá nhiều đi cảm khái, hắn hít sâu một cái, cố nén thân thể đau đớn kịch liệt, theo cầu thang nhanh chóng mà trên. Thang lầu này cũng không nếu muốn tượng bên trong như vậy nhảy một cái mà qua. Diệp Vân đầy đủ tiêu tốn mười tức mới nhìn thấy cầu thang phần cuối, nhìn thấy một mảnh nhàn nhạt, nhạt ánh sáng. Làm thân thể của hắn bước lên tầng này trong mấy mắt, dưới chân cầu thang truyền đến xoà xoà một tiếng vang nhỏ, lập tức bị vách đá ẩm ẩm nghiền nát, biến thành mảnh vỡ. Diệp Vân trên lưng mồ hôi lạnh trằn trề, sợ không thôi. Nếu như chậm hơn nửa phần, hay là hắn thì sẽ rơi xuống, bị vách đá ép thành đĩa nát. Đặt ở Hoa Vận Đại Điện mới một tầng trên sân nhà, Diệp Vân đưa mắt nhìn tới phía trước trong không gian tựa hồ có một tầng nhàn nhạt xương mù màu trắng che chắn tầm mắt xương trắng bên trong tựa hồ có đồ vật tồn tại như ẩn như hiện nhìn không rõ ràng Diệp Vân lặng lặng đứng hắn cũng không muốn tùy tiện tiến vào xương mù màu trắng ở trong hiện tại quan trọng nhất chính là chữa thương để thân thể thương thế được khôi phục lấy trạng thái tốt nhất tiến vào xương trắng tra xét tầng này thời gian nhanh chóng đi qua linh lực ở Diệp Vân trong cơ thể du chuyển nhanh chóng chữa trị thương thế khoảng chừng sau một canh giờ Diệp Vân hai mắt trầm rãi mở tinh mang chợt lóe lên trong cơ thể thương thế cơ bản gọi hẳn chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện Quy 1 chương 113, dị chủ linh khí. Chương 113, dị chủ linh khí. Diệp Vân bước vào xương trắng tràn ngập không gian sau khi nửa nén hương sau, một vết ánh sáng ảnh ở đã tổn hại chỗ rẽ lầu xuất hiện, lập tức xuất hiện một cái nhàn nhạt bóng người. Tầng thứ 5, ta rốt cục tiến vào tầng thứ 5. Trong hương phấn mang theo một ít mừng như điên trong thành, một tên thanh niên từ quang ảnh bên trong xuất hiện. Nếu như Diệp Vân vẫn không có tiến vào xương ngủ ở trong, liền có thể kinh ngạc phát hiện, người đến dĩ nhiên là trước tiên hắn một bước tiến vào Hoa vận đại điện Hoa nhất thành. Hoa nhất thành đứng ở tầng thứ 5 lối vào, nhìn trước mắt màu trắng xương ngủ, trên mặt tất cả đều là mừng như điên. Hoa vận đại điện phía trước 3 tầng bên trong hầu như không có quá nhiều giá trị rất cao bảo vật, ta chỉ là thu thập được một cái trung phẩm linh khí, 100 viên ngưng khí đan, 30 viên bao hàm khí đan, còn có một chút dị vãi kỳ hoa. Bất quá tầng thứ 4 không biết tại sao, dĩ nhiên bên trong trống rỗng, không có thứ gì, liền ngay cả cầu thang cũng bị hư hao, nếu không là ta nắm giữ hoa gia đặc biệt công pháp, chỉ sợ cũng tới không tới này tầng thứ 5. Hoa Nhất Thành nhìn xương trắng tràn ngập tầng thứ 5, trên mặt tràn ngập chờ mong. Hoa Nhất Thành cũng không có lập tức đi vào màu trắng xương ngủ, mà là ngay khi cửa thang lầu đứng một lát, khẽ nhíu mày, "Này bạch sắt tạo thành xương ngủ muốn đi vào nhất định phải đóng kín toàn thân lỗ chân lông cùng hơi vị, nếu không thì bạch sát nhập thể thì sẽ không thể thu thập. may là gia tộc trong sách cổ sớm có ghi chép, ta cũng sớm làm chuẩn bị. hoa nhất thành giơ tay nhẹ nhàng vung quá, màu tím quang ảnh lọt qua, lập tức từ đỉnh đầu của hắn hạ xuống một đạo như lều vải giống như bảo vật, đem hắn bao phủ ở bên trong, màu tím quang ảnh nhàn nhạt tỏa ra, làm cho khuôn mặt hắn xem ra hiện ra một mảnh từ hồng. màu tím quang ảnh bao phủ xuống, hoa nhất thành dừng một chút, bước vào bạch sát tạo thành ngủ. diệp vân không biết mình ở nơi nào, bốn phía một mảnh nhàn nhạt màu trắng sương hắn rõ ràng cảm giác này màu trắng xương ngủ cực kỳ mỏ manh thế nhưng khi hắn sau khi tiến vào, này nhàn nhạt xương mù lại đem tầm mắt trở nên chỉ có thể nhìn ra xa ba trượng. Diệp Vân hết sức chăm chú, nín hơi ngưng thần, hướng về màu trắng xương mù bên trong chậm rãi cất bước. Tầng dưới bên trong được bốn cái bảo vật, thanh một ngưng khí đan, huyết ngọc tiên tinh, lôi âm hóa long giới, còn có chuôi này không biết tên chìa khóa. Chìa khóa không biết cuối cùng có tác dụng gì, thế nhưng phía trước ba cái bảo vật, mỗi một kiện đều là cực kỳ quý giá, ít nhất đối với luyện khí cảnh tu sĩ tôi nói, đưa đến tác dụng không cách nào đánh giá. Như vậy tầng này bên trong bảo vật hẳn là càng thêm quý giá. Diệp Vân lẳng lặng cảm thụ màu trắng xương mù bên trong biến hóa bất kỳ nhỏ bé tiếng vang đều sẽ rơi vào trong thai của hắn, chót mũi cũng không có ngửi được cái khác mùi vị, ánh mắt đảo qua, trong vòng ba trượng có thể miễn cưỡng thấy rõ. thế nhưng hắn đã chậm rãi đi rồi khoảng chừng nửa canh giờ dáng vẻ, nhưng không có bất kỳ phát hiện. không gian trận pháp, hoa vận bí tàng chủ nhân chính là một tên đối với không gian trận pháp cực kỳ am hiểu kim đan đại năng, hầu như mỗi một tấc góc đều có không gian cấm chế tồn tại. hoa vận đại điện cũng không lớn, dựa theo đạo lý nửa canh giờ đầy đủ đi tới 10 lần. thế nhưng diệp vân ở màu trắng xương mù bên trong đi rồi nửa canh giờ, lại tựa hồ như vẫn ở hướng về trước, đi không tới giới hạn. đột nhiên. Diệp Vân khẽ to mày, hắn tựa hồ mơ hồ cảm nhận được một luồng kỳ dị linh khí từ thân thể nơi nào đó chui vào, sau đó liền biến mất không còn tăm hơi, lại không nửa điểm hình bóng. Diệp Vân bản thân liền tâm tư cực nhỏ, này một kia kỳ dị linh khí chui vào trong cơ thể sau liền biến mất không còn tăm hơi, tuy rằng thân thể không có bất kỳ biến hóa nào, thế nhưng hắn cảm thấy này tất nhiên không phải chuyện tốt đẹp gì. Diệp Vân đứng lại thân thể, tinh tế kiểm tra thân thể có hay không phát sinh biến hóa, dù cho là mảy may cũng phải tìm đi ra. Bất quá, mấy chục giây sau khi, cũng không có phát hiện cái gì. Diệp Vân khẽ như mày, tiếp tục hướng về tiến lên tiến vào. Một lát sau khi lại là một tia kỳ dị linh khí từ một cái nào đó huyệt vị chui vào trong cơ thể, lập tức biến mất không còn tăm hơi, không hề hình bóng. Diệp Vân không để ý tới, không để ý, tiếp tục tiến lên. Kỳ dị linh khí đột nhiên trở nên bắt đầu tăng lên, một đạo tiếp theo một đạo hướng Diệp Vân kéo tới, sau đó không hề ngăn cản chui vào thân thể của hắn, tiếp theo biến mất không còn tăm hơi. Diệp Vân đơn giản dừng bước, tinh tế cảm thụ những linh khí này. Một đạo tiếp theo một đạo dị chủng linh khí chui vào trong cơ thể, liền cũng không còn cách nào tìm tới nửa điểm tung tích. Thế nhưng ở này dị chủ linh khí tiến vào thân thể trước mắt, Diệp Vân có thể bắt lấy một ít này dị trùng linh khí cũng không phải linh khí, cũng không phải nguyên tố linh khí, chính là một loại không biết tên linh khí, ẩn chứa trong đó một luồng khí tức cấm lãnh. Nếu như những này tiến vào Diệp Vân trong cơ thể dị trùng linh khí đồng thời bạo phát, chỉ sợ trong nháy mắt sẽ đóng băng kinh mạch của hắn linh hồn. Diệp Vân cái chán không khỏi buốt lên lít nha lít nhít mồ hôi hột. Nếu như suy đoán là thật sự lời nói, như vậy những này dị trùng linh khí đã tiến vào trong cơ thể không biết bao nhiêu nói, nếu như đồng thời bạo phát, này cả người hắn đều sẽ trở thành tơ băng. Không có cách nào lại tiếp tục tiến lên thăm dò, nếu như không đem này cô âm lãnh dị chủng linh khí giải quyết đi, chỉ sợ hắn bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi vào trong tuyệt cảnh. Hệ lượng nguyên tố linh khí nhất thời ở trong người lưu chuyển lên, hóa thành ngàn vạn tia hướng về thân thể từng cấp một lưu chuyển mà đi, muốn đem âm lãnh dị chủng linh khí tìm kiếm đi ra. Thế nhưng, hệ lượng nguyên tố phảng phất đá chìm đáy biển, chui vào thân thể mỗi một tấc sau khi, dĩ nhiên trong nháy mắt đột nhiên tiêu tan, cũng không còn nửa điểm hình bóng. Diệp Vân kinh hãi đến biến sắc, này hệ lượng linh khí, nhưng là cực kỳ quý giá, bao nhiêu tu sĩ si tha thiết ước mơ mà không thể được, nếu như liền như vậy tiêu tan làm sao đạt được? Linh lực vận chuyển, nhanh chóng ở trong người lưu chuyển, muốn đem hệ lượng linh khí tìm ra. Thế nhưng, hệ lượng linh khí phảng phất từ đến liền chưa từng xuất hiện, chỉ là Diệp Vân mộng một hồi. Tiêu tan không thấy hình bóng. Diệp Vân đương nhiên biết tất cả những thứ này cũng không phải chỉ là một giấc mộng, cũng tuyệt đối không phải ảo giác. Nếu hệ lượng nguyên tố biến mất ở các vị trí cơ thể, như vậy liền vẫn là ở trong cơ thể, chỉ là bị một loại nào đó linh khí nuốt chửng hoặc là che đậy. Chỉ cần có thể giải quyết này, cố dị chủng linh khí liền có thể tìm về hệ lượng linh khí. Thế nhưng, mặc kệ Diệp Vân như thế nào tìm tìm, cũng không có cách nào phát hiện dù cho mảy may dị chủng linh khí tồn tại này cố linh khí đã vượt qua hắn nhận thức phạm chủ, căn bản tìm không được. Chớ đừng nói chi là là giải quyết trong lòng kinh bay loạn nhanh bình tĩnh lại nếu hệ lửa linh khí không cách nào đem này cố dị chủng linh khí tìm đi ra như vậy liền thử một lần hệ băng nguyên tố nếu như hệ băng linh khí cũng thất bại vậy hay để cho hệ xét linh khí tới làm lần gắng sức cuối cùng ngược lại này ba loại linh khí mặc kệ tổn thất một loại nào đều không thể chịu đựng bởi vậy cũng không tồn tại là mất đi một loại vẫn là toàn bộ hệ băng linh khí ở trong người phong trào lập tức diệp vân mặt ngoài thân thể xuất hiện một đạo nhàn nhạt màu xanh lam hàn quang tựa hồ có một tầng băng xương nhanh chóng ngưng tụ đem cả người hắn bao trùm lên đến hệ băng linh khí do bên trong cùng ở ngoài Lại từ ở ngoài đến bên trong, chậm rãi đem Diệp Vân cả người đều bao phủ bằng xương ở trong, nếu như dị trùng linh khí còn tồn tại trong cơ thể, tất nhiên sẽ bị hết mức đóng băng. Diệp Vân cũng không tin nếu như bị đóng băng sau khi, này dị trùng linh khí vẫn có thể ẩn giấu như vậy hoàn mỹ. Chỉ trong chốc lát, Diệp Vân cả người đều bị đóng băng lại, thân thể bên ngoài bị một tầng bông tuyết bao trùm, nếu như có ánh mặt trời chiếu sáng, tất nhiên sẽ phản xạ ra hào quang bảy màu. Giang giác. Một tiếng vang nhỏ, Diệp Vân thân thể bốn phía bông tuyết nhất thời xuất hiện một mảnh lít nha lít khe nhỏ, sau đó đột nhiên một thoáng độ nát, đông tuyết vỡ vụn một chỗ. Diệp Vân lông mày chăm chú lại. Sắc mặt nghiêm túc, hệ băng linh khí đem cả người hắn đều đóng băng lại, trong cơ thể kinh mạch huyết dịch, xương cốt thậm chí linh hồn đều bị đóng băng. Thế nhưng lại như trước không có tìm được bất kỳ từng giọt nhỏ dị chủng linh khí hình bóng. Theo bông tuyết phán nát, Diệp Vân lần thứ hai phát hiện, trong cơ thể hệ băng linh khí không có gì bất ngờ xảy ra biến mất rồi, nếu không có trên đất vỡ vụn một chỗ đông tuyết, chỉ sợ hắn cũng có hoài nghi, mình là có hay không nắm giữ mạnh mẽ như vậy hệ băng linh khí đây. Màu trắng xương mù tiếp tục chậm rãi chậm thế nhưng vừa nãy một đạo tiếp theo một đạo dị chủng linh khí lại không có nửa điểm, phản phất đã hết mức tiến vào Diệp Vân trong cơ thể, không dư thừa nửa phần. Dị trùng linh khí còn có bao nhiêu đã không phải Diệp Vân cân nhắc phạm chủ, hắn hiện tại muốn giải quyết liền đem dị trùng linh khí từ trong cơ thể tối địa phương bí ẩn tìm ra, đem hệ lượng nguyên tố cùng hệ băng nguyên tố giải cứu ra. Diệp Vân có chút do dự, nếu như dừng tay như vậy, như vậy rất khả năng còn có thể bảo lưu hệ xét linh khí, dù sao Lôi Vân Điện Quang Kiếm nếu như thiếu hụt hệ xét linh khí, uy lực ít nhất sẽ giảm thiểu gấp 10 lần. Diệp Vân tu vi bây giờ như trước chỉ là luyện thể 6 tầng biết điều cảnh, tuy rằng linh lực đã mạnh mẽ đến luyện khí cảnh trở xuống không người nào có thể địch, nhưng nếu như có thể triển khai Lôi Vân Điện Quang Kiếm, mặc dù đối đầu luyện khí cảnh 3 tầng trở xuống tu sĩ cũng có lòng tin một trận chiến. Nếu như hệ lửa linh khí cùng hệ băng linh khí ở tay, thôi thúc liệt Diễm Bạo Vân cùng Băng Phách Tỏa Hồn hai cái trung phẩm linh khí, mặc dù là ở luyện khí cảnh trung kỳ tu sĩ thủ hạ, hắn cũng có thể thông dong mà chiến, mặc dù chịu không nổi cũng có thể đồng bền tối lui. Thế nhưng, nếu như mất đi này ba đạo nguyên tố linh khí, như vậy tu vi của hắn liền chỉ còn dư lại hùng hồn linh lực, mặc dù là gặp gỡ luyện khí cảnh sơ kỳ đệ tử, cũng chỉ có thể nỗ lực một trận chiến. Bởi vậy, Diệp Vân trong lòng rất là do dự, hệ xét linh khí có hay không phải tiếp tục dùng để ngưng luyện thân thể, đem dị chủng linh khí tìm ra, triệt để phá hủy. Diệp Vân chỉ là mơ hồ cảm giác được. Nếu như này có gì trùng linh khí không thể mau chóng giải trừ, như vậy vô cùng có khả năng cuối cùng để cả người hắn đều bị đóng băng, đồng thời là không bị khống chế đóng băng. Diệp Vân đột nhiên cắn răng một cái, hệ xét linh khí nhất thời mãnh liệt lan luận. Hắn bốn phía lôi minh nhảm, điện quang trong nháy mắt lóe lên đến, điện xà bay lượn, xì xì vang vọng. Lôi điện chính là thiên phạt khả năng, tu luyện tới cực hạn uy lực lớn đến khó có thể tưởng tượng. Dù có mạnh mẽ đến đâu tu sĩ, đối mặt thiên phạt cũng là sừng sững chiến chiến, sợ mất mật. Ánh chớp điện xà ở Diệp Vân trong cơ thể lưu chuyển, đùng đùng vang vọng. Nếu như này nói lôi điện linh khí tiến vào bình thường luyện khí cảnh sơ kỳ đệ tử trong cơ thể, chỉ sợ trong nháy mắt sẽ đem kinh mạch của hắn xương cốt đánh cho nát tan. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, lôi điện linh khí cũng không có bị dị trùng linh khí nuốt trưởng, ngược lại càng ngày càng mạnh mẽ lên, mặc dù này nói linh khí sớm đã bị Diệp Vân luyện hóa, cũng làm cho kinh mạch của hắn cảm thấy mơ hồ làm đau. Lôi điện linh khí càng ngày càng lớn mạnh, đùng đùng vang vọng, Diệp Vân quanh thân đều là điện quang lẻ, phảng phất là một đoàn điện cầu, phát sinh xì xì âm thanh. Vào thời khắc này, Diệp Vân trong cơ thể đột nhiên tuôn ra thấy lạnh cả người, lập tức một đạo mắt Trần có thể thấy Sâm Bạch tâm ý từ đỉnh đầu của hắn chậm rãi bay lên. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 114, Ngộ khí cảnh. Chương 114, Ngộ khí cảnh. Sâm Bạch tâm ý hóa thành ngưng tụ bộ xương, lớn lên theo gió, trong nháy mắt chính là mấy trượng cao, miệng rộng cắn hợp, răng rắc văng vọng. Diệp Vân vẫn cảm thấy này cô âm lãnh dị chủng linh khí bên trong có một tia khí tức quái dị, thế nhưng làm sao cũng không nghĩ đến, này dị chủng linh khí sẽ hóa thành một cái to lớn bộ xương. Sâm Bạch bộ xương đột nhiên nhảy một cái, rời đi Diệp Vân đỉnh đầu. Trong chóng viên mắt bên trong đột nhiên xuất hiện hai tia sáng mang, một đạo là nhảy lên hỏa diễm, một tia là óng ánh băng phách. Hệ lửa linh khí cùng hệ băng linh khí lại bị nó nút trừng, hóa thành hai con mắt. Diệp Vân sắc mặt nghiêm nghị, hai đạo hệ lửa linh khí cùng hệ băng linh khí có ẩn hàm uy lực hắn cực kỳ rõ ràng, đây chính là điều kiện liệt diễm bạo vân cùng băng phách tỏa hồn hai cái chúng phẩm linh khí then chốt, nếu như dùng này hai loại linh khí thôi thúc, như vậy uy lực đem lớn đến cái người. Ít nhất lấy Diệp Vân tu vi bây giờ, muốn chống đối này hai đạo linh khí công kích, căn bản là chuyện không thể nào. Thế nhưng, Diệp Vân trên mặt nhưng không nhìn thấy nửa phần sợ hãi, ngược lại là hết sức bình tĩnh. Sâm Bạch bộ xương răng rắc đúng miệng, nếu không có hai đạo linh khí tô điểm, xem ra cực kỳ khủng bố. Diệp Vân đột nhiên cười cợt. Dưới cái nhìn của hắn, đáng sợ không phải này Sâm Bạch bộ xương sắp đến công kích, đáng sợ chính là không biết, là căn bản liền dị chủng linh khí cũng không có cách nào tìm lúc đi ra, vậy thì căn bản không cần nói ứng đối ra sao. Diệp Vân con mắt híp lại, tinh mang chợt lóe lên. Lập tức liền nhìn thấy trong mắt hắn đột nhiên lóe qua hai màu trắng đen ánh sáng, một viên trắng đen xen kẽ quả cầu ánh sáng ở chỗ mi tâm như ẩn như hiện. Tiên Ma chi tâm dĩ nhiên ở Diệp Vân không chế dưới đi tới mi tâm của hắn, đây chính là hắn lần thứ nhất có thể chủ động khống chế tiên ma chi tâm tiến hành di động, trước nhiều nhất chỉ là cảm ứng một thoáng, sau đó đưa nó triệu hoán. Một luồng như ẩn như hiện trắng đen quang ảnh ở Diệp Vân mi tâm lướt qua, sau đó chỉ nhìn thấy băng cùng lửa ở viền mắt bên trong thiêu đốt xâm bạch bộ xương tựa hồ cảm ứng được cái gì, lại lui về phía sau một chút. Chúng ta linh khí còn muốn chạy. Diệp Vân cười lạnh một tiếng, hệ xét linh khí bỗng nhiên hóa thành điện xà kinh lôi, ầm ầm ầm từ trên trời giáng xuống, đem xâm bạch bộ xương bao phủ ở bên trong. Xâm bạch bộ xương không ngừng đóng mở miệng bên trong phát sinh o o tiếng vang. Tựa hồ đối với Diệp Vân công kích cảm thấy cực kỳ phẫn nộ. Chỉ thấy ánh lửa lửng lánh trong lúc đó, băng diễm lóe lên rồi biến mất. Sau đó băng cùng lửa đàn xen vào nhau, hóa thành sát thái kỳ dị ánh sáng, xông thẳng mà tới. Diệp Vân cười gằn, thấp giọng quát lên, đến đúng lúc, tiên ma chi tâm cho ta thu. Chỉ thấy chỗ mi tâm trắng đen quang ảnh lấp lóe, lập tức Diệp Vân không khí bốn phía bắt đầu nhanh chóng xoay tròn lên, cuối cùng ở trắng đen quang ảnh điều khiển ở dưới, hóa thành một cái vòng xoáy, đón lấy băng cùng lửa công kích. Băng cùng lửa hai loại linh khí hóa thành công kích chớp mắt đã tới. Nếu như này nói công kích bắn trúng Diệp Vân, như vậy lấy hắn tu vi bây giờ. Dù cho không chết cũng sẽ bị thương nặng. Thế nhưng, trắng Đen quan ảnh đàn treo dưới Tiên Ma Chi Tâm cỡ nào bảo vật, băng cùng lửa hai loại linh khí ở trước mặt nó căn bản không đáng giá được nhắc tới, không có bất kỳ chống cự gì. Trong nháy mắt bị vòng xoáy kéo, sau đó một chút hút vào Diệp Vân Mi Tâm nơi sâu xa, tiến vào Tiên Ma Chi Tâm, hệ xét linh khí biến thành lôi vân điện quang ầm ầm nổ vang, chớp giật mạnh mẽ bổ vào xâm bạch bộ xương trên. Tuy rằng không có đưa nó đánh nát, nhưng là màu xanh lam ánh lửa tung tóe mà ra, cực kỳ rực rỡ. Băng cùng lửa hai đạo linh khí vốn là từ Diệp Vân trong cơ thể cất đoạn. Hiện tại đoạt lại chỉ là ở Tiên Ma Chi Tâm bên trong hơi xoay một cái liền lần nữa xuất hiện ở Diệp Vân trong cơ thể, băng, lửa, lôi ba loại linh khí đan xen vào nhau. Diệp Vân kinh ngạc phát hiện, nguyên bản này ba loại linh khí tuy rằng sống chung hòa bình ở trong người, lẫn nhau sẽ không bài xích, nhưng cũng không có chân chính hòa vào nhau, có thể nói là phân biệt rõ ràng. Nhưng mà, thời khắc này làm ba loại linh khí ở trong người lưu chuyển thời khắc, dĩ nhiên chậm rãi bắt đầu dung hợp, người bên trong có ta, ta bên trong có người, ánh chớp bên trong mang theo hỏa diễm, trong ngọn lửa có băng tâm, băng phách trên quấn quanh tia điện. Đương nhiên, Diệp Vân chỉ cảm thấy khắp toàn thân khiếu huyệt cùng nhau chấn động. Phát sinh o o tiếng vang, tựa hồ có tù và tuổi, hùng hồn thuần hậu. Thời khắc này, Diệp Vân đột nhiên đối với linh khí có một loại toàn nhận thức mới. Trước hắn cho rằng thiên địa linh khí chính là một loại năng lượng, dùng để tu luyện. Ở gặp phải tô Linh sau khi lại biết được, trong thiên địa tuy rằng có bao nhiêu loại linh khí, cũng không phải mỗi một loại đều có thể tu luyện, có chút một khi tu luyện, nên tiếp ngươi chính là tử vong. Mà hiện tại, hắn lại phát hiện, không giống linh khí không chỉ có thể hô không bài xích, còn có thể giao hòa vào nhau, hóa thành cao cấp hơn linh khí. Đối với thiên địa linh khí nhận thức từ chỉ một đến đa dạng, đa dạng lại đến dung hợp, linh khí thiên biến vạn hóa chỉ cần tu hành thỏa đáng liền có thể hấp thu luyện hóa trở thành vô thượng chân khí trong khoảnh khắc Diệp Vân đối với thiên địa linh khí có toàn cảm ngộ mới hắn tựa hồ đẩy ra vỗ một cái cửa lớn nhìn thấy trước đây chưa từng thấy cảnh tượng ngộ khí cảnh này chính là luyện thể bảy tầng ngộ khí cảnh trong cơ thể linh lực một cách tự nhiên bắt đầu tiến một bước tinh luyện trở nên cực kỳ ngưng tụ như thực chất Diệp Vân biết chỉ cần trong cơ thể linh lực hết mức ngưng tụ như vậy chính là chân khí sản sinh một khi sản sinh chân khí rèn luyện quân thân cuối cùng chân khí hội tụ như quần cuộn đại lưu sông thẳng bầu trời này chính là đường tu tiên trên bước thứ hai luyện khí cảnh Này một fan quá trình nhìn cực kỳ dài lâu, kỳ thực chỉ là trong mấy mắt. Diệp Vân thực lực đột nhiên tăng cường mấy lần, trong cơ thể hầu như hóa thành thực chất linh lực cuồng bạo dâng trào, ba loại linh khí giao hòa vào nhau, ngưng tụ thành đặc biệt linh lực, uy lực tăng mạnh. Diệp Vân hai mắt lưng lại, ánh sáng lấp loé. Sâm Bạch Bộ Sương bỗng nhiên bổ một cái, hướng về hắn đón đầu mà đến, răng rắc miệng đóng mở, mạnh mẽ tràn xuống. Diệp Vân khẽ mỉm cười, tu vi tăng lên tới nộ khí cảnh hắn, có thể cảm giác được rõ rệt trước mắt cái này Sâm Bạch Bộ Sương sức mạnh cũng không phải tưởng tượng mạnh như vậy, đặc biệt mất đi băng phách cùng trong ngọn lửa, càng ngày càng yếu đi. Đương nhiên Sâm Bạch Bộ xương biểu hiện ra sức mạnh vẫn là có thể so với luyện khí cảnh tu vi, bất quá Diệp Vân cũng không có nửa phần sợ hãi, ngược lại là trong lòng chiến ý thiêu đốt, muốn cứng đối cứng. Diệp Vân đứng thẳng người lên, bàn tay phải hư nắm thành quyền, hướng về này Sâm Bạch Bộ xương mạnh mẽ đánh tới. Năm đấm phải của hắn bên trên, ánh chớp lừng lánh, đốm lửa bắn ra bốn phía, trong mơ hồ còn có một tầng băng hàn chi ý bao trùm bên trên. Cú đấm này hắn đánh ra công kích mạnh nhất lực, ba loại linh khí cùng xuất hiện. Ầm. Năm đấm thép tự lưu tình, trên không trung cùng Sâm Bạch Bộ xương chạm vào nhau, kết liệt tiếng nổ mạnh vang lên, đinh tai nhức óc, cùng bạo kinh khí cuốn ngược mà đi đem phạm vi trong vòng 10 trượng màu trắng xương ngủ thổi tẩy hết sạch. Diệp Vân chỉ cảm thấy một nguồn sức mạnh mênh mông đàn hồi mà tới, thế nhưng hắn không chút hoang mang, tay trái nắm đấm thép đồng thời đánh ra, tiếp được này cố đàn hồi năng lượng, sau đó cả người phiêu nhiên như khởi, hướng về phía sau chậm rãi hạ xuống. Màu trắng xương ngủ trong lúc đó, Sâm Bạch Bộ Xương ở Diệp Vân nắm đấm thép dưới bay ngược mà ra, chỉ nghe ở một tiếng té xuống đất, phát sinh răng rắc tiếng vang, tựa hồ xuất hiện vỡ vụn. Sâm Bạch Bộ Xương nhưng là có thể so với luyện khí cảnh trung kỳ tu vi, lại bị Diệp Vân một quyền đánh bay, quả thực khó có thể tin. Diệp Vân lên cấp đến ngộ khí cảnh, lôi hỏa băng ba loại linh khí dung hợp lẫn nhau, ngưng làm một thể, đợi được hắn hoàn toàn thích dưỡng, triệt để luyện hóa, tu vi tăng lên ít nhất gấp 10 lần. Cú đấm này oai, quả là như vậy. Diệp Vân như một hồi chim lớn rơi xuống đất, sau đó mũi chân một điểm liền hướng về Sâm Bạch bộ xương rơi xuống vị trí gấp vút đi. Nhan nhạt màu trắng xương mù cũng không còn cách nào ngăn cản tầm mắt của hắn, mấy trong vòng 10 trượng, vừa xem hiểu ngay, có thể thấy rõ ràng. Sâm Bạch bộ xương té xuống đất, trên dưới ngạc răng đóng mở, phát sinh xì xì âm thanh, tựa hồ cực kỳ không cam lòng. Diệp đắc thế không tha người, lập trưởng vì là đau, mạnh mẽ chém xuống giang dác rót đầy linh lực trưởng đao vừa vặn chém ở đóng mở mồm miệng trực tiếp đem sâm bạch bộ xương chém thành hai khúc sau một khắc chỉ nhìn thấy một luồng nhàn nhạt sâm bạch quang mang từ bộ xương bên trong xương sợ bay lên sau đó hướng về một phương hướng liền muốn lao đi liền như vậy đi thích hợp sao Diệp Vân cười lạnh một tiếng băng phách trong nháy mắt xuất hiện che ở sâm bạch quang mang bay lượn phía trước Phúc. một tiếng vang nhỏ sâm bạch quang mang thẳng tắp va và vào băng phách bên trên sau đó dĩ nhiên cấp tốc xuyên đấu tiếp tục chạy trốn Diệp Vân hơi nhũm mày Hắn đúng là không nghĩ tới chỉ còn giữ lại một tia sâm bạch quang mang có thể dễ dàng đem băng phách xuyên thấu, hắn theo bản năng tay trái giơ lên cản lại. Đột nhiên, này đạ sở ẩn bạch quang mang lại trực tiếp đánh vào Lôi Âm Hóa Long giới trên, sau đó chỉ là hơi dừng lại một chút, trực tiếp chui vào trong đó. Diệp Vân kinh hãi, phải biết chứa độ linh khí là không cách nào đựng vào vật còn sống, cũng không thể đem một đạo linh khí phong tỏa ở trong đó. Thế nhưng này đạ sở ẩn bạch quang mang tựa hồ có hơi linh trí, cũng có thể là một đạo dị chủng linh khí, nhưng đâm đầu vào, chui vào Lôi Âm Hóa Long giới bên trong. Diệp Vân tâm thần chi bảo, muốn đem này nói dị chủng linh khí tìm ra nhưng nhìn thấy sâm bạch quang mang ở lôi âm hóa long giới bên trong tán loạn chốc lát, sau đó tựa hồ chịu đến một loại nào đó áp lực, bắt đầu chậm rãi dừng lại, cuối cùng dĩ nhiên ngưng tụ thành một viên sâm bạch hạt châu, chỉ là lu mờ ảm đạm. Diệp Vân khẽ nhíu mày, suy nghĩ một lát, xoay tay đem cái này sâm hạt châu trắng lấy ra, nâng ở lòng bàn tay. Sâm hạt châu trắng lu mờ ảm đạm, nâng ở trong lòng bàn tay chỉ có một luồng nhàn nhạt, nhạt man mát tâm ý, tựa hồ đã biến thành một viên phổ thông ngọc châu, không hề bắt mắt chút nào. Diệp Vân không có quá nhiều cân nhắc, đem sâm bạch ngọc châu ném vào lôi âm hóa long giới bên trong, sau đó đưa mắt nhìn tới. Chỉ nhìn thấy bốn phía nhàn nhạt, nhạt màu trắng xương mù bắt đầu chậm rãi trở nên mỏng manh, sau đó tiêu tan ở trong không khí. Chỉ chốc lát sau, Nguyên Bản đã có thể nhìn thấy mười mấy trượng ở ngoài Diệp Vân hai mắt, đã không có bất kỳ ngăn cản, phóng tầm mắt nhìn, trong trượng bên trong không có một chút nào ngăn cản. Lại là một gian nhà đá, một gian chỉ có dài rộng không tới 10 trượng nhà đá. Nhà đá trung ương, một cái sơn bạch ngọc trụ vụt lên từ mặt đất, cùng thượng tầng liên tiếp. Mà nhà đá bốn phía, giống tuyết, không như trong tưởng tượng, tượng ban ngọc, cũng không có hy vọng bên trong bảo vật. Diệp Vân con mắt lại, hắn chậm rãi hướng đi bên trái vất đá. Trên một tầng bên trong có 3 cái quý giá cực kỳ bảo vật cùng một thanh chìa khóa, hắn có thể không tin bố trí không gian trận pháp tầng này bên trong sẽ không có thứ gì. Diệp Vân bốn phía đi lại, ánh mắt như điện, bản phá chu vi. Hắn tinh tế quan sát, nhưng vẫn không có tìm tới bất kỳ có có thể ẩn náu bảo vật tăng cách. Diệp Vân ánh mắt tìm đến phía trung ương cái kia ngọc trụ, Sâm Bạch ngọc trụ. Bởi vì hắn nhìn thấy ngọc trụ trên, tựa hồ xuất hiện một cái tinh tế ổ khóa, như ẩn như hiện. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy một chương 115, thần kiếm tự ảnh. Chương 115, thần kiếm tự ảnh trên một chương trở về mục lục dưới một chương trở về trang sách xâm bạch ngọc trụ trên lại sẽ xuất hiện một cái ổ khóa muốn ẩn muốn hiện nhà đá bốn phía không có bất kỳ đồ vật chỉ có bên trong cây này ngọc trụ ngọc trụ trên cũng không có bất kỳ bảo vật trừ phi này ngọc trụ bản thân liền là bảo vật thế nhưng là cũng lấy không đi bất quá ngọc trụ trên dĩ nhiên sẽ có một cái ổ khóa diệp vân nhất thời nợ nụ cười hắn cười lấy ra chui này dĩ xét loang lộ chìa khóa hắn lúc trước tầng nào thời điểm được cái này chìa khóa thời điểm kỳ thực có chút buồn bực bởi vì chìa khóa đại biểu này không biết có lẽ sẽ có một cái bảo vật vô cùng quý giá đang đợi hắn. thế nhưng có thể đi tới bước đi kia sao? bây giờ nhìn lại, hoa vận bí tàng chủ nhân thiết kế vẫn tính là khá là hợp lý. tầng này liền có thể để dì xét loang lộ chìa khóa phát huy được tác dụng. ổ khóa tựa hồ bị một loại tia sáng kỳ dị che giấu, như ẩn như hiện. Diệp Vân giơ tay một điểm, dì xét chìa khóa trong nháy mắt xen vào ổ khóa. Diệp Vân nhẹ nhàng xoay một cái, sâm bạch ngọc trụ đống nhiên xuất hiện một vệt nhàn nhạt màu xanh lục quanh ảnh. cả cây ngọc trụ tượng hồ bị nhiễm một tầng màu xanh lục màu sắc, đồng thời càng ngày càng sâu, cuối cùng biến thành màu xanh sẫm. Diệp Vân lẳng lặng nhìn, hắn có thể không cảm thấy chìa khóa mang đến hiệu quả liền để cho này xâm bạch ngọc trụ biến thành màu xanh sẫm, tất nhiên còn có thể có những biến hóa khác, ít nhất cũng sẽ xuất hiện một cái bảo vật. So với vừa nãy này một tầng không kém bảo vật. Đúng như dự đoán, màu xanh sẫm ngọc trụ một chút trở nên trong suốt, xanh sẫm quang ảnh bên dưới, ngọc trụ bên trong tựa hồ cất giấu một món đồ, ước chừng dài ba thước, dường như một cây gậy. Diệp Vân cũng không có manh động, tiếp tục chờ chờ. Bị nhiễm xanh sẫm quang ảnh ngọc trụ rốt cục trở nên nóng ánh long lanh, ở bên trong bảo vật cũng càng ngày càng rõ ràng lên, cuối cùng hiện rõ từng đường nét xuất hiện ở trong mắt Diệp Vân. Một thanh kiếm. Một thanh tỏa ra nhàn nhạt màu tím quang ảnh kiếm. Cách bóng ánh long lanh ngọc trụ, Diệp Vân đã cảm nhận được thanh kiếm này mạnh mẽ, này nhàn nhạt màu tím quang ảnh mặc dù không có lộ ra, cũng đã để Diệp Vân cảm thấy một luồng nhàn nhạt tác lực. Nếu như đem thanh kiếm này thả ra, như vậy ánh sáng màu tím tất nhiên sẽ phóng lên trời, phóng ánh loa mắt, tản mắt ra huy thế đều sẽ làm sao mạnh mẽ, Diệp Vân căn bản không dám tưởng tượng. Diệp Vân con mắt tỏa sáng, hắn nằm nọng cũng muốn nắm giữ một thanh phẩm chất tuyệt hảo kiếm, bởi vì Hắc Diệu kiếm hoàn toàn không đủ để chống đỡ Lôi Vân Điện kiếm mang đến uy lực, lúc trước chiến đấu bên trong, Hắc Diệu kiếm chỉ là triển khai 2 chiêu Lôi Vân Điện kiếm. Trên thân kiếm xuất hiện một ít vết rách, chỉ sợ nếu không mấy lần thì sẽ triệt để báo hỏng. Bây giờ, trước mắt chuôi này trường kiếm màu tím, phẩm chất kiên quyết bất phàm, lấy Diệp Vân phán đoán, ít nhất cũng là trung phẩm linh khí, nếu như số may, rất khả năng còn có thể là một cái thượng phẩm linh khí. Bất quá, Diệp Vân tình nguyện thanh kiếm này chỉ là một cái trung phẩm linh khí, hơn nữa phẩm chất cũng không cần quá tốt. Như vậy chờ trở, trở lại Thiên kiếm tông, lấy ra thanh trường kiếm này thời điểm, mới sẽ không gây nên quá to lớn náo động, nếu như một thanh phẩm chất tuyệt hảo trung phẩm linh khí, hoặc là thượng phẩm linh khí, như vậy rất có thể sẽ mang đến phiền phức rất lớn. Chìa khóa như trước cắm ở ổ khóa ở trong. Bất quá Diệp Vân chú ý tới, chìa khóa trên này loang lộ gì sét lại biến mất rồi, trở nên toàn thân vàng óng ánh. Diệp Vân nhẹ nhàng ấn một cái, chỉ nghe được răng rắc một tiếng. Ngọc trụ trên xuất hiện một cái khe, sau đó chậm rãi mở ra. Trong khoảnh khắc, màu tím quang ảnh như óng ánh ngôi sao trong nháy mắt bắn ra ra, chói lọi rọi sáng thiên địa, đem chắn nhà đá chiếu hiện rõ từng đường nét, không có nửa điểm bóng tối. Mây mông uy thế còn giống như là thủy triều sông thẳng mà đến, ác liệt kiếm ý phóng lên trời, tựa hồ đang không trung hóa thành vô số tiểu kiếm, cắt chém không gian. Diệp Vân trên trán tràn đầy mồ hôi hột, mặc dù ý chí của hắn đã cực kỳ mạnh mẽ, thế nhưng đối mặt uy thế như vậy, như trước lực có thua, hầu như không chống đỡ nổi. May mà, này đầy trời uy thế chỉ là chuyện trong mấy mắt, lập tức liền cấp tốc mất đi xuống, tiếp theo hào quang màu tím chậm rãi thu lại, chỉ là phát sinh yếu ớt nhu ánh sáng. Một thanh trường kiếm màu tím, lặng lặng trôi nổi ở ngọc trụ ở trong, lập lòe quang ảnh. Diệp Vân trong lòng cực kỳ kích động, đưa tay nắm nhẹ, liền muốn đem trường kiếm màu tím nắm trong tay. Đột nhiên, một đạo màu trắng quang ảnh từ bên trái phía sau cấp xạ mà tới, phong mang hắc liệt, hàn quang lập "Để xuống cho ta!" Quát chói thai thanh truyền đến thời khắc, một bóng người xông thẳng lại, kiếm trong tay mang lên lánh, đâm hướng về Diệp Vân Áo Lót. Diệp Vân đống nhiên xoay người, hướng về phía bên phải nhẹ nhàng bước ra một bước, tay phải cũng không có cứ thế từ bỏ, vụ một cái về phía trường kiếm màu tím. Thế nhưng, màu trắng quang ảnh nhưng trước tiên hắn một bước, nếu như phải bắt được trưởng kiếm tất nhiên sẽ bị này nói quang ảnh bắn trúng. Này vệt màu trắng quang ảnh ác liệt tự điểm, có chút cứng rắn không thể phá vỡ dáng vẻ, Diệp Vân cũng không chắc chắn có thể tiếp được, chỉ có thể từ bỏ. Hắn né tránh trong lúc đó thân hình xoay một cái, hắc diệu kiếm thình lình xuất hiện, tiếng sấm ầm ầm, điện quang lấp Lôi Vân lần đầu xuất hiện. Diệp Vân trong lòng tức giận, mắt thấy trường kiếm màu tím liền muốn tới tay, nhưng không nghĩ nửa đường dĩ nhiên giết ra một người, muốn tới cướp giật bảo vận. Ghen. Hai kiếm chạm nhau, phát sinh lanh lành tiếng vang. Diệp Vân chỉ cảm thấy trong tay nhẹ đi, hắc diệu kiếm lại bị lột bỏ gần nửa đoạn, nguy kiếm đinh đương một tiếng, rơi xuống trên đất. Là ngươi. Diệp Vân lúc này mới thấy do người tới, dĩ nhiên là trước tiên hắn một bước tiến vào Hoa Vận Đại Điện Hoa Nhất Thành. Hoa Nhất Thành cũng không nghĩ tới này, trước tiên hắn một bước dĩ nhiên sẽ là Diệp Vân, không khỏi sửng sốt một chút. Diệp Vân, ngươi lại không chết. Hoa Nhất thành hầu như không thể tin được con mắt của chính mình. Diệp Vân rõ ràng đã chôn thây Hắc Cám Hải Ma Chi Phúc, tại sao lại xuất hiện tại nơi này? Hơn nữa còn là ở điều này cần hai loại nguyên tố linh khí mới có thể mở ra hoa vận bên trong cung điện. Mấu chốt nhất chính là, hắn làm sao đều không nghĩ ra, tại sao Diệp Vân sẽ trước tiên hắn một bước xuất hiện ở này tầng thứ 5 bên trong. Ta không chết, hoa huynh ngươi rất thất vọng sao? Diệp Vân thấy rõ người tới, không khỏi khẽ nhíu mày. Bất quá hắn cũng không lo lắng, nếu như nói trước tu vi của hai người còn có chênh lệch không nhỏ, như vậy hiện tại tiến vào nội khí cảnh hắn, ở sức mạnh so sánh trên, tuyệt đối sẽ không kém hơn quá nhiều, thèn chốt hắn hiện tại ba loại linh khí dung hợp lại cùng nhau nếu như lấy ra liệt diễm bạo vận cùng băng phách tỏa hồn hai cái bảo vật không hẳn không thể chiến thắng đáng chết hoa nhất thành trên mặt tất cả đều là vẻ giận dữ trong mắt sát ý lấp lóe ngươi không chết cũng liền thôi tại sao sẽ xuất hiện tại này hoa vận đại điện tầng thứ năm nói như vậy tầng thứ tư bên trong bảo vật đã là bị ngươi lấy đi không trách ta sau khi tiến vào lại phát hiện giống tuyết diệp vân nhún vai một cái cười nói hoa huynh ngươi nói đây là tầng thứ năm nếu là như vậy như vậy ba tầng đầu bảo vật hẳn là bị ngươi được như vậy tầng thứ tư bị ta chiếm được lại có quan hệ gì đây đem bảo vật giao ra đây có thể tha cho ngươi khỏi chết Hoa Nhất Thành ngữ điệu lạnh lẽo, trường kiếm trong tay ánh kiếm phừng phực. Diệp Vân cười nói, "Hoa huynh ngươi người này rất nói lý, huynh đệ trợ ngươi phá tan bóng đêm vô tận, làm cho thần điện giáng lâm, hiện tại chia lại một chút bảo vật, cũng là hẳn là đi." Hoa Nhất Thành lạnh lùng nói, "Nếu như ngươi cảm thấy có thể, vậy trước tiên hỏi một tiếng trường kiếm trong tay của ta." Diệp Vân hai tay mở ra, "Hoa huynh nói như thế, vậy thì là không đến nói chuyện." Phí lời. Diệp Vân tựa hồ căn bản không đem Hoa Nhất Thành để vào trong mắt, ung dung cầm trong tay hắc rượu kiếm thu hồi, sau đó cười híp mắt nói, "Hoa huynh, ngươi ở ba tầng đầu cũng được không ít bảo vật đi, hiện tại đem bảo vật giao ra đây." có thể tha cho người khỏi chết. Hoa Nhất thành sử sốt, hắn hầu như không thể tin được lỗ thai của chính mình, Diệp Vân mới vừa nói cái gì? Muốn hắn đem bảo vật giao ra đây, sau đó tha cho hắn bất tử. Cái tên này chẳng lẽ là tự biết chắc chắn phải chết, vì lẽ đó thất tâm phòng. Hoa huynh, ta ngươi không nghe sao? Diệp Vân hơi như mày, nữ điệu hơi bị lạnh. Muốn chết? Hoa Nhất thành giận dữ, tay phải hơi du lên, trường kiếm nhất thời bắn ra ánh sáng màu trắng, dài mấy thước ánh kiếm thôn bất định. Diệp Vân ầm cười to, hai tay trong lúc đó đột nhiên xuất hiện hai tia sáng ảnh. Một đoàn là nhảy lên hòa diễm, một đoàn là lạnh giá băng phách. Liệt Diễm Bạo Vân hoàn cùng Băng Phách Tỏa Hồn hoàn, đáng chết, người dĩ nhiên được hai cái trung phẩm linh khí. Hoa Nhất thành ánh mắt sáng lên, tràn đầy hung tàn. Liệt Diễm Bạo Vân, Băng Phách Tỏa Hồn, phong. Diệp Vân khẽ quát một tiếng, trong tay hai cái bảo vật nhất thời cấp xạ mà ra. Liệt Diễm Bạo Vân hoàn trong khoảnh khắc phun ra lửa lớn rừng rực, dường như trên trời thần hỏa, hóa thành hỏa diễm thần sơn, nhằm phía Hoa Nhất thành. Mà Băng Phách Tỏa Hồn hoàn thì lại thả ra lượng lớn băng hàn chi ý, ngưng tụ thành một đường, phá không mà đi. Chỉ lang ngộ khí cảnh tiểu tử, cũng có thể thôi thúc ra Liệt Diễm Bạo Vân cùng Băng Phách Tỏa Hồn uy lực thực sự sao? Buồn cười. Hoa Nhất Thành cười gằn, trường kiếm trong tay đột nhiên vạch một cái, ở trước người vẽ ra một đạo bán hồ. Ngọn lửa rực rực cùng ngưng tụ thành một đường băng châm chấp mắt đã tới, mạnh mẽ đánh vào trường kiếm vẽ ra bán hồ trên. Hoa Nhất Thành khắp khuôn mặt là ngạc nhiên, hắn lại từ này hai đạo trong công kích không có cảm nhận được quá to lớn sức mạnh, dễ dàng liền bị chống đối hạ xuống. Đây là tại sao? Băng phách tỏa hồn cùng liệt diễm bạo vân nhưng là Hoa ra điện tịch bên trong có tỉ mỉ ghi chép hai cái trung phẩm linh khí, uy lực luân, Mặc dù Diệp vân Tu Vi chỉ là ngộ khí cảnh, thế nhưng cũng không phải chỉ là phát huy ra như vậy một điểm uy lực Sau một khắc. Hắn liền biết tại sao này hai đạo công kích như vậy vô lực, bởi vì hắn nhìn thấy Diệp Vân khẽ miệng mang theo một ít trào phúng, thân hình cấp xạ mà đi, sau đó trở tay một chảo, lại đem ngọc trụ bên trong trường kiếm màu tím nắm trong tay, đột nhiên một rút lại bị hắn rút ra. Sau đó hắn lại nhìn thấy, Diệp Vân còn rất nhàn nhã đem một thanh màu vàng nóng chìa khóa từ ổ khóa bên trong rút ra, xoay tay nắm tại lòng bàn tay, đem tử ảnh thả xuống. Hoa nhất thành trong mắt hầu như phun ra lửa, hắn lại bị vẫn tính toán Diệp Vân ngược lại tính toán, chuyện này quả thật là ở đánh hắn mặt. Từ ảnh? Thanh kiếm này gọi từ ảnh sao? Tên cũng tự không tồi đây. Diệp Vân đem trường kiếm màu tím nắm trong tay, hơi run lên, màu tím quang ảnh còn giống như là thủy triều trải ra, trông rất đẹp mắt. Từ ảnh nắm tại lòng bàn tay, Diệp Vân chỉ cảm thấy một luồng ác liệt khí tức xông thẳng trong cơ thể, nếu như là thân thể tu vi thấp hơn một ít tu sĩ, chỉ là này nói khí tức liền đủ để xé rách kinh mạch của hắn, chặt đứt hắn có tủy. Bất quá Diệp Vân thân thể sớm đã bị rèn luyện vô cùng cường đại, mặc dù là luyện khí cảnh trung kỳ tu sĩ cũng không nhất định có thể sánh với hắn, này nói ác liệt khí tức không đáng kể chút nào. Diệp Vân không có do dự chút nào, một điểm tinh huyết từ lòng bàn tay tập trung vào, như thực chất linh lực chớp mắt rót vào chỉ là trong chớp mắt, hắn liền từ từ ảnh kiếm bên trong cảm thấy một luồng tâm thần liên kết cảm giác tặng lại mà tới. Trong khoảnh khắc, từ ảnh kiếm dễ sai khiến, đều ở trường khống. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 116, Định Linh. Chương 116, Định Linh. Diệp Vân đúng là không nghĩ tới từ ảnh kiếm sẽ dễ dàng như thế liền bị thu lấy, xem ra kiếm bên trong cũng không có bị bố trí bất kỳ trở ngại, trở ngại lớn nhất chính là ở tầng thứ tư đạt được chìa khóa, sau đó ở tầng thứ năm phá tan xương mù, đánh bại này dị chủng linh khí. Diệp Vân nhẹ nhàng rung lên, màu tím quang ảnh giống như thủy triều trải ra, rực rỡ lóe mắt. Diệp Vân, ngươi đang chết, ngươi thật sự đáng chết à hiện tại mặc dù ngươi đem tử ảnh thả xuống, ta cũng phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Hoa Nhất thành con mắt đỏ chót, khuôn mặt dữ tợn. Diệp Vân nún núm bay, nói: "Hoa huynh, ngươi có phải là trong ngày thường chịu đựng áp lực quá lớn, vì mở ra bí tảng không trở thủ đoạn nào thôi, làm sao hiện tại nói hết mới sảng? Từ ảnh kiếm thả xuống đều phải đem ta chém thành muôn mảnh, vậy còn có chuyện gì đang nói?" Hoa Nhất thành tức giận hầu như liền lời nói đều không nói ra được, hắn không nghĩ tới cái này cho tới nay mặc ít lời, không có quá nhiều lời nói ra hỏa, lại như vậy nhanh mồm nhanh miệng. "Đúng không, Hoa huynh ngươi không nên tức giận." Rùng thành như vậy bị người khác nhìn thấy còn tưởng rằng ngươi là sợ ta đây. Như vậy đi, chỉ cần ngươi cầm trên người bảo vật đều giao ra đây, ta cũng có thể con đưa ngươi chém thành muôn mảnh, rất công bằng đi." Diệp Vân tiếp tục trào phúng, trường kiếm trong tay bước ra một quang ảnh. Hoa Nhất Thành cũng chịu không nổi nữa, hắn bỗng nhiên nảy lên, trong tay trái bỗng nhiên xuất hiện một món đồ, một cái như tấm gương giống như linh khí. Cửu Vũ Định Linh. Chỉ nghe hắn khẽ quát một tiếng, trong tay trái dường như tấm gương giống như linh khí bỗng nhiên bắn ra một đạo hào quang, bắn về phía Diệp Vân. Diệp Vân giơ tay một điểm, trôi nổi ở bên trái băng phách tỏa hồn lập tức tiến lên tiếp, lạnh lùng hàn ý lan ra muốn đem không gian đông lại. Thế nhưng, khiến cho Diệp Vân cảm thấy giật mình chính là, hoa nhất thành trong tay này diện như tấm gương giống như linh khí bắn ra ánh sáng tựa hồ có chậm chạp tác dụng. Băng phách tỏa hồn chỉ là vờn lên đón, đụng tới này mặt ánh sáng liền trong nháy mắt trở nên vô cùng chậm rãi, phản phất bị ngược lại đông lại. Diệp Vân hơi nhíu mày, trong cơ thể hệ băng linh khí theo ngón tay điểm nhập băng phách tỏa hồn ở trong. Thế nhưng, này nói linh khí phản phất đá chìm đáy biển, lại không có bất kỳ đáp lại, tựa hồ cùng Diệp Vân thiết cắt đứt liên hệ. Trong khoảnh khắc, Diệp Vân chỉ cảm thấy băng phách tỏa hồn lại đang thông thả mất đi sự không chế, trong đó ẩn linh khí ngưng trệ, hầu như không cách nào lưu truyền. Diệp Vân thế mới biết, Hoa Nhất Thành trong miệng này Thanh Cửu Đụ Định Linh là có ý gì. Hắn thực sự là không nghĩ tới lại sẽ có thần kỳ như thế bảo vật, có thể đem băng phách tỏa hồn loại này tuyệt hảo trung phẩm linh khí trong nháy mắt khóa chặt, linh khí không cách nào lưu chuyển. Một cái vẫn không có đạt đến luyện khí cảnh tu sĩ cấp thấp, lại cũng dám hy vọng xa vời phát huy ra băng phách tỏa hồn uy lực thực sự. Hoang đường. Hoa Nhất Thành lạnh lùng quát, Cửu Định Linh kính liền trôi nổi ở đỉnh đầu của hắn, quang ảnh chiếu xuống khóa lại băng phách tỏa hồn. Hoa Nhất thành thả người nhảy một cái, trường kiếm trong tay phun ra nuốt vào anh kiếm, quét ngang mà tới. Diệp Vân chỉ là chớp mắt kinh ngạc sau, liền khôi phục bình tĩnh. Tuy rằng băng phách tỏa hồn bị phong ấn, thế nhưng trên mặt của hắn cũng không có nửa phần kinh hoàng. Chỉ thấy khỏe miệng hắn nổi lên một vệt ý cười, đối mặt quét ngang mà tới anh kiếm, không lùi mà tiến tới. Lôi Vân sơ hiện, màu tím quang ảnh tùy ý mà ra, nhất thời tiếng sấm ầm ầm, điện xà đống dưng bay lượn, xì xì vang vọng. Toàn bộ không gian vì đó cứng lại, đột nhiên xuất hiện xét đem chăn nhà đá đổ vang. Từ ảnh mang theo ánh chớp điện xà, không chút do dự nào đón lấy Hoa Nhất thành công kích, mạnh mẽ chạm vào nhau. Ẩm. như cửu thiên sét đột nhiên nổ vang, ánh sáng bắn ra bốn phía. Sức mạnh cuồng bạo hầu như đem không gian xé rách, toàn bộ thiên địa rơi vào hỗn loạn tưng bừng. Diệp Vân chỉ cảm thấy một luồng bàng bạc cự lực phản chấn mà tới, trong tay tử ảnh vang lên long ngóng, lại mơ hồ có chút không cầm được cảm giác. Hắn cũng không có cứng rắn chống đỡ, thân hình trong ánh lấp lánh lui về phía sau đi, cấp tốc đem này cố cự lực tán mất, để tránh khỏi bị thương. Qua ảnh hạ xuống, chỉ nhìn thấy Hoa Nhất thành sắc mặt tái xanh xuất hiện ở Diệp Vân lúc trước đứng địa phương, lạnh lùng nhìn sang. Hoa Nhất thành trong lòng tràn đầy khiếp sợ. Hắn một chiêu kiếm xuống nhìn thấy Diệp Vân lại dám điếc không sợ súng liều mạng, lợi dụng vì là có thể đem hắn một chiêu kiếm chém giết, mặc dù không chết cũng sẽ trọng thương. Nhưng là cái nào nghĩ đến Diệp Vân trong tay tử ảnh kiếm trên truyền đến bàng bạc sức mạnh không kém chút nào mình, nếu không là hắn phản ứng đúng lúc, hay là trường kiếm trong tay thì sẽ tuột tay bay đi. Một cái chỉ là luyện thể bảy tầng nội khí cảnh tiểu tử, vì sao lại có như thế bàng bạc linh lực? Chuyện này quả thật là không thể tin tưởng, quá khó mà tin nổi. Hoa Nhất thành lạnh lùng nhìn chằm Diệp Vân, hắn mơ hồ có một loại cảm giác, nếu như hôm nay không thể đem Diệp Vân ngoại trừ, hay là tương lai sẽ trở thành hắn đại địch. Hoa Nhất Thành trong lòng có chút kiêng kỵ, Diệp Vân vừa nãy cùng hắn liệu một chiêu, hiển nhiên triển khai chính là linh lực, mà không phải luyện khí cảnh đệ tử hẳn là nắm giữ chân khí. Tuy nói chân khí có thể chuyển hóa thành linh lực đến tiến hành công kích, thế nhưng lại đang làm gì vậy? Chân khí hóa thành linh lực, phẩm chất giảm xuống rất nhiều, lực công kích cũng sẽ kém hơn rất nhiều, nếu như đúng như mình suy đoán như vậy Diệp Vân che giấu tu vi, như vậy một khi hắn dùng chân khí đến triển khai vừa nãy này một chiêu lôi vân sơ hiện, sẽ có ra sao uy lực? Không nghĩ tới ngươi lại là che giấu tu vi." Hoa Nhất Thành lạnh lùng nói, ngoài ra hắn thực sự không có cách nào lý giải Tại sao Diệp Vân có thể lấy luyện thể bảy tầng tu vi mạnh mẽ chống đỡ sự công kích của chính mình? Diệp Vân cười nói, đúng đấy, Hoa Huynh ngươi biết đến quá muộn. Hoa Nhất Thành sắc mặt lạnh lẽo, Thiên Kiếm Tông đệ tử đều là như vậy tâm cơ thâm trầm sao? Diệp Vân cười to mấy tiếng, so với Hoa Huynh ngươi đến, vẫn là trên lệ không ít đây. Hoa Nhất Thành đột nhiên biểu hiện nghiêm nghị, trên mặt mơ hồ bước ra một vệt nhàn nhạt thoáng ánh sáng. Đỉnh đầu cửu u định linh kính hào quang chói lọi, hào quang màu trắng tựa hồ phải đem nhà đá đều sáng. Ta ngược lại muốn xem xem, nếu như linh khí đều bị phong tỏa, ngươi còn có chiêu số gì có thể triển khai ra? Hoa Nhất Thành khuôn mặt dữ tợn, tràn đầy hung ác. Theo kiểu ưu định linh kính soi sáng, linh khí trong trời đất lại thật sự chậm rãi trở nên ngưng trệ, không lâu lắm liền bị hoàn toàn phong tỏa, không ở lưu động. Diệp Vân chỉ cảm thấy chịu đến linh lực trong cơ thể biến không cách nào trầm trọng, cũng không còn cách nào thôi thúc. Hắn không khỏi kinh hãi, nếu như trong cơ thể linh khí đều bị phong tỏa, làm sao có thể cùng Hoa Nhất Thành đối kháng? Đống nhiên, hắn nhìn thấy Hoa Nhất Thành sắc mặt có chút trắng bệnh, khỏe miệng tràn ra một vệt máu, đột nhiên trong lòng hơi động. Hoa Hinh, ngươi tiêu hao tâm lực, không tiếc tự tàn thân thể đến phong ấn vùng không gian này linh khí, này cần gì phải đây? Diệp Vân cố ý khẽ nhũ thở dài nói. Hoa Nhất thành cười gần nói, nếu ngươi muốn lợi dụng băng phách tỏa hồn cùng liệt diễm bạo vân hai món đáo vật này đến cùng ta đối địch, hơn nữa còn đáng ghét tận Tu Vi, vậy ta liền để ngươi chân khí trong cơ thể triệt để phong ấn, lấy thân thể tương bác. Vừa dứt lời, con nhìn hắn quần áo trên người bỗng nhiên xé rách, hắn cả người lại biến lớn hơn một vòng, bắp thịt gồ lên, xem ra tràn ngập sức mạnh. Diệp Vân chân mày cau lại, trên mặt tất cả đều là nghiêm nghị. Ngươi thật sự cho rằng tu vi của ta vẫn áp chế không trước tất cả đều là vì tu luyện hai loại nguyên tố linh khí sao? Sai rồi. Tu tiên cơ sở, tu thân tu tâm, nắm giữ thân thể mạnh mẽ mới có thể càng tốt hơn tu luyện chân khí. Hiện tại ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, ở chân khí không cách nào triển khai tình huống dưới, cơ thể ta sẽ cường đại đến mức nào." Hoa Nhất Thành cười gằn, trường kiếm trong tay bị hắn ném ở một bên, song gần như tiểu truy, từng bước một đi tới. Diệp Vân lẳng lặng nhìn hắn, bỗng nhiên cười cợt. "Ngươi cười cái gì?" Hoa Nhất Thành hừ lạnh một tiếng, giễu cợt nói, "Nếu như ngươi vừa nãy liều mạng ra tay, đúng là có thể phá hoại Cựu ưu Định linh sức mạnh, bất quá hiện tại chậm, ngươi liền khỏe mạnh chờ ta nắm đấm thép giáng lâm." Diệp Vân sờ một thoáng mũi, xoa xoa hai tay, nói, "Hoa huynh, ngươi ta thật là có duyên đây." Nói cho ngươi cái bí mật, kỳ thực ta mạnh mẽ nhất cũng không phải cảnh giới tu vi, mà là thân thể. Hoa Nhất thành sững sờ, cười ha ha, thân thể. Nước đã đến chân lại còn dám nói mạnh miệng, ngươi có biết tu luyện cường hãn thân thể cần chịu đựng bao nhiêu thống khổ, cần bao nhiêu thiên tài địa bảo đến tầm bổ thân thể. Ngươi một cái nho nhỏ thiên kiếm tông đệ từ ngoại môn, lại cũng dám ở trước mặt ta nói thân thể, thực sự là làm trò cười cho người trong nghề. Diệp Vân cười nói, Hoa huynh không tin, vậy thì ra tay thử một lần liền biết. Hoa Nhất thành không nói nữa, hắn hai chân đột nhiên giống một cái, cả người như một con trâu lớn, xông thẳng mà tới. Hắn song quyền như truy Mang theo vũ vụ, vụ phong thành, hướng về Diệp Vân muôn lao thẳng tới mà tới. Diệp Vân dưới chân không tám không đứng đứng, tay phải chỉ là hư nắm thành quyền, nằm ngang ở trước ngực. Nắm đấm thép gào thét mà tới, trong nháy mắt liền xuất hiện ở Diệp Vân trước mặt, nếu như bị cú đấm này bắn trúng, chỉ sợ Diệp Vân toàn bộ đầu đều sẽ bị tạp thành phân vụn. Thế nhưng, sau một khắc hoa nhất thành nắm đấm thép liền đình chỉ tiến lên, không cách nào tiến thêm. Ở nắm đấm thép phía trước, một con có chút trắng nõn, xem ra không hề bắt mắt chút nào nắm đấm lại đứng vững nó đi tới. "Hoa huynh, ngươi cú đấm này bên trong ẩn sức mạnh cũng không ra sao mà." Diệp Vân trong thanh âm tràn ngập trào phúng. Hắn đã từng từ Thiên Kiếm tông điện tịch bên trong từng thấy, nếu muốn bồi dưỡng được một bộ cường hãn thân thể, cần đi qua nặng bao nhiêu rèn luyện, chịu đựng đau đớn quả thực khó có thể tin. Bất quá, hoa nhất thành mạnh mẽ đến đâu cũng chỉ là luyện khí cảnh trung kỳ mà thôi, mặc dù hắn liều mạng rèn luyện thân thể, lại có thể mạnh mẽ đi đâu vậy chứ? Diệp Vân đối với cơ thể chính mình có 10 phần tự tin, tiên ma chi tâm cỡ nào ý lực, đem thân thể của hắn tẩy tùy phật lông, nhiều lần rèn luyện thân thể, điều luyện tinh mạch, mỗi một giọt máu cùng mỗi một tấc da thịt đều bị rèn luyện đến sức mạnh, mạnh mẽ. Diệp Vân mặc dù có thể lấy luyện thể cảnh 7 tầng tu vi đối mặt luyện khí cảnh trung kỳ Hoa Nhất Thành không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, dựa vào chính là cường hãn thân thể. Hiện tại, Hoa Nhất Thành lại không tiếc tự phế võ công, đem linh khí phong ấn, không cách nào thôi thúc bất kỳ linh lực cùng chân khí, lấy thân thể tương bác, chuyện này quả thật là múa dịu qua mắt thợ, Suýt chút nữa để Diệp Vân cười lên tiếng. Làm sao có khả năng? Hoa Nhất Thành nhìn thấy cú đấm này dễ dàng bị ngăn trở, hầu như không thể tin tưởng con mắt của chính mình. Hắn lùi về sau mấy bước, sau đó gầm lên một tiếng, hướng về Diệp Vân lần thứ hai đạp tới. Năm đấm thép trầm ầm, sẽ rách không gian mang theo cương phong hầu như có thể sẽ rách tất cả. Diệp Vân khẽ miệng nổi lên một vết trào phúng, cười lạnh nói, "Nếu ngươi si mê không tỉnh, vậy hãy để cho ngươi mở mang kiến thức một chút, chân chính cường hãn thân thể là khủng bố cỡ nào." Diệp Vân hai tay hô nắm thành quyền, sau đó dơ cao khỏi đỉnh đầu, hướng về hoa nhất thành nắm đấm thép tầm ẩm, ẩm đánh tới. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, lập tức chỉ nghe được răng rắc gầm thanh vang lên, liền nhìn thấy một bóng người bay ngược ra ngoài, mạnh mẽ đánh vào nhà đá trên tường, té xuống đất. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy một chương 117, mạnh mẽ vơ vét. Chương 117, mạnh mẽ vơ vét. Hoa Nhất Thành làm sao cũng không nghĩ đến Diệp Vân thân thể lại sẽ cường hàn đến mức độ này. Một quyền bên dưới dĩ nhiên đem hắn đánh bay ngược ra ngoài, xương cánh tay phải đều bị bẻ gãy. Hoa Nhất Thành cố nén đau nhức đứng dậy, một viên đan dược bị hắn nhét vào trong miệng, hóa thành tinh khiết dược lực tiến vào thân thể, nhanh chóng tẩm bổ bị thương cánh tay phải. Ngươi đến cùng là ai? Lấy cơ thể ngươi cường độ, tuyệt đối không thể là một tên Thiên Kiếm Tông phổ thông đệ tử ngoại môn. Hoa Nhất Thành căn bản không thể tin được, Diệp Vân sẽ là như hắn nói tới đến từ Thiên Kiếm Tông Tiên Trúc phong một tên đệ tử bình thường. Tu tiên nhập môn bài học thứ nhất chính là, tu tiên, trước tiên muốn tu thân, tu tâm thân thể không đủ mạnh, thì lại không cách nào hấp thu luyện hóa càng nhiều thiên địa linh khí, mà tâm hồn không đủ mạnh, thì lại đang trùng kích cảnh giới mới thời điểm, rất dễ dàng làm cho tâm ma xâm lớn, một thân tu vi bị hủy bởi khoảnh khắc. Nói như vậy, phần lớn tu sĩ đều lựa chọn tu tâm, bởi vì này còn cần rèn luyện ý chí của chính mình, liền có thể lớn mạnh linh hồn, chống đỡ tâm ma. Thế nhưng muốn tu luyện thân thể cường độ, nhưng cũng không lại như vậy dễ dàng. Thân thể tu luyện cần đại lượng tài nguyên, các loại thiên tài địa bảo tuyệt đối không thể thiếu. Bởi vì ở rèn luyện thân thể thời điểm, rất dễ dàng liền sẽ xuất hiện thịt xé rách, kinh mạch phá nát, thậm chí xương cốt tận nát tan sau đó chịu đựng người thường không cách nào nhịn được đau đớn ở lượng lớn linh dược tầm bổ dưới cấp tốc khôi phục tiếp theo lần thứ hai rèn luyện vòng đi vòng lại liên hoa nhất thành tới nói hắn chính là này một đời hoa gia tộc trưởng vì rèn luyện thân thể trả giá 10 năm giờ tiêu tốn vượt quá tương đương với mấy trăm ngàn viên linh thạch thượng phẩm tài nguyên ở có hiện tại thân thể cường độ nghe đồn bên trong có chút siêu cấp thế lực bồi dưỡng tinh nhuệ đệ tử rèn luyện thân thể thời điểm một năm tiêu tốn liền không ngừng triệu viên thượng phẩm tinh thạch nhưng là dù vậy diệp vân thân thể lại sẽ mạnh hơn hắn hoa nhất thành chuyện này quả thật là khó có thể tin bởi vậy Diệp Vân ở trong mắt Hoa Nhất Thành hoàn toàn thay đổi, đây tuyệt đối không phải một tên đệ tử bình thường, mà là thiên kiếm tông trọng điểm bồi dưỡng tinh huệ, cũng chỉ có như vậy mới giải thích thông tại sao Diệp Vân thân thể sẽ cường đại đến mức độ này. Phí lời có ích lợi gì? Diệp Vân căn bản không để ý tới, nắm đấm thép như lôi, ầm ầm mà tới. Diệp Vân đắc thế không tha người, vò thân mà lên, quay về Hoa Nhất Thành triển khai công kích mãnh liệt. Diệp Vân biết, Hoa Nhất Thành chỉ là tạm thời kinh hãi, chờ hắn chân chính nhìn thấu tu vi của chính mình, một khi đem Cửu Định Linh Kính giải trừ, như vậy giữa hai người trên lệch cảnh giới tối thiểu cũng sẽ để Diệp Vân rơi vào khổ chiến, làm sao có khả năng sẽ muốn hiện tại như vậy dễ dàng trả đàm Hoa Nhất Thành. Một quyền tiếp theo một quyền đánh vào Hoa Nhất Thành trên người, hắn như một con vải rách túi áo, không ngừng bay lên, tầng tầng cái rớt. chỉ muốn thân thể mà nói, Diệp Vân sát thực mạnh hơn hắn ra một đoạn, giờ khắc này trái tim của hắn đã rối loạn, lung tung chống đối chốc lát, liền cũng không còn cách nào đứng vững Diệp Vân công kích. trong khoảnh khắc máu thịt tung tóe, Diệp Vân lại là một quyền đánh ra, đem Hoa Nhất Thành đánh ra thật xa, tầng tầng đánh vào trên vách đá. đưa ngươi chấp nhận chứa đồ bên trong bảo vật đều giao ra đây đi, ta không giết ngươi. nha. Cầm chiếc nhẫn chứa đồ đồng thời giao ra đây. Hoa Nhất Thành run run dậy dậy đứng lên đến, hoa một tiếng phun ra ngụm máu tươi, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Diệp Vân, ngươi nếu như giết ta, mình chạy không thoát này Hoa vận bị tảng. Ngươi thật sự cho rằng tiến vào Hoa vận đại điện liền có thể dễ dàng rời đi sao? Hoa Nhất Thành miệng lớn thở hổn hển, một miệng mơ hồ nói rằng, Diệp Vân vẫn ra, lập tức cười nói, như vậy càng được rồi hơn, ngươi mau mau đem bảo vật giao ra đây, sau đó mang ta rời đi, bằng không ta liền để ngươi muốn sống cũng không được muốn chết cũng không thể. Hoa Nhất Thành giận dữ, ngươi dám? Có muốn hay không thử một lần? Diệp Vân cười gằn, trong mắt lóe ra một ít hằn mang, Hoa Nhất Thành theo bản năng lui về phía sau nửa bước, nói, Diệp Vân ngươi có thể chớ làm loạn, nếu như giết ta, thật sự ai chạy không thoát đi. Diệp Vân cười gần không nói, Hoa Nhất Thành khẽ như mày, tựa hồ hạ quyết tâm, nói, ngươi thật sự có thể bảo đảm không giết ta. Diệp Vân nở nụ cười, nói, Hoa huynh sao lại nói lời ấy, ngươi ta có đồng sinh cộng tử tình nghĩa, huynh đệ há có thể tùy tiện giết ngươi, chỉ cần ngươi đem trên người bảo vật đều lấy ra, đồng thời mang ta rời đi, ta Diệp Vân bảo đảm, tuyệt không giết ngươi. Hoa Nhất Thành chần chờ một chút, sau đó trọng trọng gật đầu lập tức tay phải hắn ném đi, một chiếc nhẫn chữ vật cấp xả mà tới. Diệp Vân trở tay cơ tới liền nắm tại lòng bàn tay, sau đó ngẩng đầu liếc mắt nhìn lơ lửng giữa không trung này diện Cựu U Định Linh kính. Hiện tại mặc dù Hoa Nhất Thành đem Cựu Định Linh kính thu hồi, hầu như thân thể bị đánh nát hắn cũng tuyệt không là Diệp Vân hợp lại chi địch. Bởi vậy Diệp Vân không lo lắng chút nào Hoa Nhất Thành sẽ lật lọng. Hoa Nhất Thành lúc này mới ngẩng đầu nhìn hướng về Diệm Cựu Định Linh Tính. Đột nhiên hắn trong mắt tràn đầy phẫn hận, nhìn thấy Diệm Định Linh kính mắt hắn mới nhớ tới, bất kể như thế nào. Diệp Vân cảnh giới dù sao cùng mình cách nhau rất xa, nếu như không phải là muốn tốc chiến tốc thắng triển khai sức mạnh thân thể, không hẳn không có sức đánh một trận, ít nhất sẽ không muốn hiện tại như vậy hầu như hoàn toàn mất đi năng lực chống cự. Hoa Nhất thành ngực khó chịu, hối hận thì đã muộn. Giờ khắc này thế cuộc đã bị Diệp Vân hết mức khống chế, hắn căn bản không thể cho mình thời gian đến chữa trị thương thế, thực sự là một chiêu toán sai tròn bản địa vua. Hoa Nhất thành trong miệng phát khổ, giơ tay đem cửu u định linh kính triệu đi, nắm trong tay, nhẹ nhàng xoa xoa. "Hoa huynh, đó là đồ vật của ta, ngươi tùy tiện nhìn là được." Diệp Vân âm thanh vang vọng trên không trung. Hoa nhất thành một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra, suýt chút nữa không ngã xuống đất, sau đó đem cựu vũ định linh kính đem qua. Diệp Vân tiếp nhận cựu vũ định linh kính, trong mắt lóe ra hưng phấn. Nay cựu vũ định linh kính thực sự quá mức thần dị, lại có thể ở một mảnh trong phạm vi làm cho thiên địa linh khí đều bị phong ấn, càng là có thể làm cho tu người chân khí trong cơ thể cùng linh lực hết mức nghiêm phong lại, đây đối với thân thể mạnh mẽ Diệp Vân tới nói, quả thực là bảo vật hiếm có. Linh lực khôi phục, Diệp Vân bay về hoa nhất thành vây vây tay. Hoa huynh, những thứ đồ này còn muốn phiền phức ngươi một thoáng, đem linh lực bên trong dấu ấn hết mức giải trừ, tỉnh ta bạo lực phá giải, hư hao bảo vật nhưng là không tốt. Hoa Nhất Thành mặt tối sầm lại đi tới, trong lòng tràn đầy không cam lòng rồi lại bất đắc dĩ. Hiện tại sinh tử điều khiển ở Diệp Vân trong lòng bàn tay, hắn cũng không dám có chút chống cự. Hoa Nhất Thành chính là luyện khí cảnh trung kỳ tu sĩ, nếu như Diệp Vân muốn dựa vào bạo lực phá tan hắn chấp nhận chứa đồ, lại không hư hao trong đó đồ vật, căn bản là chuyện không thể nào. Hiện tại để Hoa Nhất Thành tự mình đấu thủ, nhưng là đơn giản rất nhiều, chỉ là tùy tiện một vệt, hết thể dấu ấn đều triệt để tiêu tan. Diệp Vân cười vỗ một cái bờ vai của hắn, sau đó đem bên trong nhẫn chứa vật bảo vật hết mức độ ra. Đầu tiên nhìn thấy chính là một viên mương khí đan. Năng khí đan đối với hiện tại Diệp Vân tới nói, đã không có trước loại kia khát vọng. Tuy rằng dùng năng khí đan có thể làm cho đang trùng kích luyện khí cảnh thời điểm làm cho độ khả thi tăng cao 2 phần 10. Diệp Vân lúc trước tông môn tỷ thí bên trong cũng đã thu được một viên, loại đan dược này chỉ có một lần dự hiệu, lần thứ hai dùng liền lại không nửa điểm hiệu quả. Đúng là mà khắc một chiếc bình ngọc bên trong chứa bao hàm khí đan, có thể nhanh chóng bổ sung luyện khí cảnh tu sĩ tiêu hao chân khí. Diệp Vân tự tin không tốn thời gian dài liền có thể xung kích luyện khí cảnh thành công, ngay trong bình ngọc 30 viên bao hàm khí đan, ngược lại không tệ thu hoạch. Tiếp theo Diệp Vân nhìn thấy một đống ước chừng mấy chục cây kỳ hoa dị thảo. Hắn cơ bản cũng không có biết, một mạch nhét vào mình lôi âm hóa long giới bên trong, chờ sau khi đi ra ngoài chậm rãi nhận ra. Hoa nhất thành thân là hoa gia tộc trưởng, thế nhưng là không có quá nhiều bảo vật, đều là một ít luyện khí cảnh tu vi thường dùng đồ vật, nếu như ngoại trừ bao hàm khí đan ở ngoài nhất làm cho Diệp Vân cảm thấy hứng thú, liền chỉ có đầy đủ 10000 viên linh thạch thượng phẩm, còn có mấy ngàn viên linh thạch trung phẩm. Diệp Vân tu hành dựa vào chính là lượng lớn linh thạch, chỉ cần tiên ma chi tâm có thể hấp thu đầy đủ linh khí, như vậy thì sẽ phụ dưỡng ra tinh khiết đến khó có thể tin linh khí cung hắn tu luyện, vì thế Diệp Vân vẫn đau đầu, muốn đi đâu tìm kiếm đầy đủ linh thạch. Không nghĩ tới hoa nhất thành trên người lại có như thế nhiều linh thạch thượng phẩm, thật là làm hắn vui mừng khôn xiết, có này 10000 viên linh thạch thượng phẩm, Diệp Vân sung kích luyện khí cảnh thời gian thì sẽ rút ngắn rất nhiều, hoặc hứa li ở đại mộ sau khi, chỉ cần bế quan số lượng ngày 10 liền có thể một lần đột phá. Một khi tu vi đạt đến luyện khí cảnh, như vậy mặc kệ là băng phách tỏa hồn vẫn là liệt diễm bạo vân hai cái phẩm chất tuyệt hảo trung phẩm linh khí, đều có thể phát huy ra uy lực thật sự. Mà lôi vân điện quang kiếm ở chân khí thôi thúc dưới, lực ít nhất tăng trưởng gấp 10 lần, hơn nữa tự ảnh lực, Diệp vân thực lực sẽ tăng lên đến ra sao trình độ, liền hắn tự mình nghĩ đều sẽ cực kỳ hưng phấn. Hoa huynh, ngươi thân là hoa gia tộc trưởng, sẽ không chỉ có ngần ấy đồ vật đi." Diệp Vân tùy ý gậy trên đất một đống đồ vật, thuận lợi đem bọn chúng thu vào Lôi Âm Hóa Long giới bên trong. Vì lần này bị tàng mở ra, ta hầu như bán thành tiền hoa gia hết thảy đáng giá bảo vật, hiện tại đã hết mức cho ngươi, còn muốn làm sao?" Hoa Nhất Thành ngữ điệu bên trong tràn đầy phẫn nộ, cũng không dám phát tiết đi ra. "Hoa huynh ngươi vì sao nổi giận, xem ra rất là bất mãn à. Diệp Vân dương mắt liếc hắn một thoáng, tỏ rõ vẻ trào phúng. "Ồ, hoa huynh trên người ngươi lại còn mặc một bộ màu đỏ nhẫn giáp, nói vậy cũng là một cái phẩm chất không sai linh khí, tại sao không tùy ra?" Hoa Nhất Thành giận dữ, nhưng không có một chút nào biện pháp, chỉ có thể đem mặc trên người màu đỏ nhuễn giáp tới ra, bỏ vào Diệp Vân trước người. Hoa Huynh, cái này phần mềm thợ khéo như vậy tinh mỹ, thanh tú, rõ ràng là vì là nữ tử làm ra, ngươi lại mặc lên người, thực sự là không nghĩ tới à? Diệp Vân giơ tay một chảo, màu đỏ phần mềm rơi vào lòng bàn tay, chạm tay nhăn nhủi. Hoa Nhất Thành không có trả lời, trong lòng đại hận, nếu không là cái này nhuễn giáp, chỉ sợ vừa nãy Diệp Vân liên tục công kích căn bản không chống đỡ được đến, thời khắc này cũng đã bỏ mình linh tiêu. Diệp Vân đem Hoa Nhất Thành cướp đoạt hết sạch, ngẩng đầu nhìn bốn phía, không còn bất kỳ bảo vật. Hoa huynh, vừa nãy nghe ngươi nói này chính là tầng thứ 5, không biết lên trên nữa còn có mấy tầng đây?" Diệp Vân cười hỏi. Hoa Nhất Thành hừ một tiếng trả lời, "Hoa vận bảy cảnh, tự nhiên còn có 2 tầng." "Tốt lắm, vậy làm phiền Hoa huynh mở ra đi tới tầng thứ 6 đường núi. Diệp Vân thân hình lóe lên, lạc sau lưng Hoa Nhất Thành, trong tay tử ảnh hơi run lên, ánh sáng màu tím như thủy ngân trải ra. Hoa Nhất Thành trên mặt co giật mấy cái, rồi lại không dám phản kháng, chỉ có thể hướng về bên trong cái kia ẩn giấu đi tử ảnh cây cột đi đến. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng viện. Quy một chương 118, tiếp ngưỡng. Chương 118 Tương nương, nếu như không phải Hoa Nhất Thành, như vậy lấy Diệp Vân đối với pháp tắc không gian lý giải, chỉ sợ vĩnh viễn cũng không thể mở ra đi tới tầng thứ 6 đường nối. Hơn nữa, tựa hồ chỉ là phá giải không gian trận pháp sau khi, muốn dễ dàng mở ra đường nối cũng là cực kỳ gian nan, trừ phi trên người người chạy xuôi hoa ra dòng máu. Diệp Vân nhìn thấy kỳ lạ một màn. Hoa Nhất Thành đi lên phía trước, giơ tay lăng không hư điểm, này nguyên bản không có thứ gì ngọc trụ trên bỗng nhiên xuất hiện bốn cái quan điểm, sau đó dần dần lớn lên, khuyết tán ra đến. Ở bốn đạo quan điểm bên trong, xuất hiện một cái giọt nước mưa dáng dấp lỗ nhỏ. Hoa Nhất Thành bay đầu lại liếc nhìn Diệp Vân trong mắt tựa hổ có hơi do dự nhưng nhìn đến diệp vân nụ cười trên mặt hắn lập tức xoay người sau đó cho mày giơ tay một điểm một tia tâm huyết từ đầu ngón tay của hắn lướt ra rơi vào giọt nước mưa dáng dấp lối nhỏ ở trong trong chớp mắt chỉ nhìn thấy này bốn cái quang điểm đống nhiên bắn ra ánh sáng bốn loại linh khí từ bên trong dâng trào ra băng phách hỏa diễm lôi điện cùng một đoàn ngâm đen thổ nhưỡng hệ băng hệ lửa hệ xét hệ đất bốn loại linh khí ở diệp vân trước mặt hai người nhảy lên chỉ cần mở ra hai loại linh khí cấm chế liền có thể mở ra đi tới tầng thứ 6 đường núi hoa nhất thành quay đầu nhìn diệp vân chậm rãi nói rằng Diệp Vân khẽ gật đầu, chậm rãi đi tới. Hoa Nhất thành trong tay quang ảnh lói lên, ngăm đen linh khí từ lòng bàn tay của hắn cấp xả mà ra, truyền vào đoàn kia thổ nhưỡng ở trong. Chỉ nghe được một đạo tiếng vang trầm nặng, đoàn kia ngăm đen thổ nhưỡng thật giống như bị sức mạnh khổng lồ công kích, đùng một thoáng vỡ ra được, ngăm đen thổ nhưỡng hướng về Diệp Vân hai người bay vụt mà tới. Diệp Vân giơ tay một chảo, đem hết thể thổ nhưỡng nắm ở trong tay, nặng nghề như núi. Diệp Vân căn bản không có chuẩn bị tâm lý, thổ nhưỡng vào tay chính là thân thể lại đi, suýt chút nữa ngã nhào trên đất. Lòng bàn tay phải bên trong thổ nhưỡng lại trầm trọng đến khó có thể tin mức độ, dường như một khối to lớn núi đá. Hoa Nhất Thành ở bên nhìn thấy, hơi như mày, trong mắt lóe ra vẻ khác lạ, cuối cùng lại khôi phục kiến tĩnh. Hắn nhìn thấy Diệp Vân thân hình lệch đi, thời điểm trước tiên liền muốn muốn ra tay công kích, thế nhưng khi hắn nhìn thấy Diệp Vân cũng chỉ là sai lệch một thoáng sau liền đem thân thể đứng thẳng, mạnh mẽ đem khối này thổ nhưỡng dơ lên trước mặt thời gian, hắn liền từ bỏ ý nghĩ này. Đây là cái gì? Lại như vậy trầm trọng. Diệp Vân cảm thụ trong tay như to lớn núi đá phân lượng thổ nhưỡng, tò mò hỏi. Đại điệu thương lượng, luyện chế linh khí tài liệu quý hiếm cũng có thể từ bên trong để luyện ra hệ đất linh khí. Hoa Nhất Thành đúng là biết gì nói đấy, chậm rãi nói rằng. Diệp Vân chân mày cao lại, trong mắt lóe ra vẻ mừng rỡ, chụp vào lòng bàn tay này đoàn đại điệu tức nương, chỉ là trọng lượng liền đủ để chứng minh sự quý giá của nó, còn có thể để luyện ra hệ đất linh khí, càng làm cho hắn âm thầm hứng phấn, nếu có thể tu luyện hệ đất linh khí, đồng thời triệt để dung hợp, như vậy thực lực của hắn lại sẽ được rất lớn tăng cường. Xoay tay đem đại điệu tức nương ném vào lôi âm hóa long giới bên trong, trong nhận chứa đồ chính là tự thành một vùng không gian, như vậy trầm trọng đại điệu tức ném vào trong đó, cũng không có để Diệp Vân cảm thấy có bất kỳ phân lượng tăng cường. Này chính là chứa đồ linh khí chỗ thần diệu. Hoa Nhất Thành nhìn thấy Diệp Vân đem đại điệu tức nhượng thu vào nhận chứa đồ, không khỏi khẽ miệng co giật mấy lần, trong lòng nhỏ máu. Đại điệu tức nhượng quý giá bực nào, khi hắn nhìn thấy tự ảnh kiếm, nhìn thấy này sâm bạch ngọc trụ thời điểm liền biết này tầng thứ 5 bảo vật chính là này, bốn cái linh khí biến thành tài liệu quý hiếm. Hoa huynh, thật giống từng nghe ngươi nói tới, tu luyện hai loại linh khí, xuất ra đi. Diệp Vân trong thanh âm mang theo ý cười vang lên. Hoa Nhất Thành nghiến răng nghiến lợi, nhưng không thể lại hạ, hết thảy bạo vật đều bị cướp sạch hết sạch, chỉ dựa vào tự thân tốc độ chữa trị, thương thế như vậy không có 10 ngày đừng nghĩ triệt để khôi phục. Mà Di Vân, lại làm sao có khả năng cho hắn 10 ngày thời gian? Tay phải nhẹ chút, một đạo hỏa diễm từ đầu ngón tay của hắn cấp xạ mà ra, truyền vào này nhảy lên hệ lửa linh khí ở trong. Chỉ nhìn thấy này đến hỏa diễm tựa hồ bị truyền vào dấu thấp, đồng nhiên tăng vào ra, đại hỏa trùng thiên. Cuối cùng đại hỏa chậm rãi thu hồi, biến thành một đóa nhảy lên tiểu hỏa miêu, sừng sững chiến chiến, tựa như lúc nào cũng sẽ tắt. Diệp Vân bước lên một bước, giơ tay đem này đóa tiểu hỏa miêu huyền không nâng ở lòng bàn tay, nhìn về phía Hoa Nhất thành Trong ngọn lửa bốc ra màu tím, đồng thời có một vệt màu vàng kim nhàn nhạt tận trong đó này chính là kim đan tu sĩ tối thường dùng đến luyện chế đan dược cùng linh khí hư vọng chi hỏa như lửa không phải lửa cực kỳ thân hình diệu hư vọng chi hỏa đúng là đầu thứ nghe nói diệp vân cũng không khách khí giơ tay một điểm đem ngọn lửa cất đi liền muốn đưa nó ném vào lôi âm hóa long giới bên trong này không phải là linh khí làm sao có thể để vào chứa đồ hoa nhất thành theo bản năng ngăn cản nói rằng một nửa tựa hồ ý thức được cái gì vội vã câm miệng diệp vân cỡ nào thông tuệ trong nháy mắt nghe ra hoa nhất thành ý tứ là này hư vọng chi hỏa có thể không cách nào để vào chứa đồ linh khí ở trong muốn thu thập hẳn là có khác hán pháp Hoa Huynh, này phải như thế nào mới có thể thu thập đây?" Diệp Vân cười hì hì hỏi. Hoa Nhất Thành hận không thể mạnh mẽ đánh mấy lần miệng mình, tuy rằng hắn biết này Hư Vọng Chi Hỏa là không thể được, thế nhưng mình không chiếm được, cũng phải để Diệp Vân không chiếm được mới là, nhưng là liền bởi vì mình lắm miệng, này Hư Vọng Chi Hỏa mắt thấy liền muốn rơi vào Diệp Vân túi áo. Hoa Nhất Thành trầm mặt, trong mắt vẻ kinh dị chợt lóe lên, nói, "Không, có cách nào thu thập, chỉ có tu luyện thành hệ Lựa Linh Khí tu sĩ mới có thể đem này Hư Vọng Chi Hỏa hòa vào trong cơ thể. Ngoài ra, không còn hắn pháp." Hoa Nhất Thành cố ý như vậy Kỳ thực này hư vọng chi hỏa cũng không phải là không có thu thập biện pháp, thế nhưng hắn vẫn là rất muốn nhìn đến Diệp Vân không cách nào thu thập hư vọng chi hỏa thời gian này vẻ mặt thất vọng. Nếu ta không chiếm được, nay tốt nhất người cũng không chiếm được. Diệp Vân khẽ như mày, nhìn trong lòng bàn tay hơi nhảy lên tiểu hỏa miêu, sau đó đông nhiên trong lòng bàn tay bốc lên một đám lửa, tiếp theo lửa một chút nuốt chửng hư vọng chi hỏa ngọn lửa, cuối cùng biến mất không còn tăm hơi, triệt để bị luyện hóa. Là như vậy phải không? Diệp Vân bay đầu nhìn Hoa Nhất Thành, tò mò hỏi. Hoa Nhất Thành há hốc mồm, hầu như không thể tin được con mắt của chính mình. Trước mắt thiếu niên này, không khỏi tâm kế thâm trầm. Tu vi cao tuyệt, thân thể vô cùng cường đại, lại còn tu luyện thành hệ lựa linh khí, sao có thể có chuyện đó? Hắn mới vài tuổi Còn dám nói mình là Thiên Kiếm Tông một tên phổ thông đệ tử ngoại môn. Phổ thông đệ tử ngoại môn sẽ có tu vi như thế sao? Mặc dù có tu vi như thế, sẽ có mạnh mẽ như vậy thân thể? Sẽ có tu luyện thành công hệ lựa linh khí? Tuy rằng Hoa Nhất Thành rất không cam tâm, cực kỳ ảo não, thế nhưng thời khắc này hắn không phải không thừa nhận, lựa chọn tính toán Diệp Vân thực sự quá ngu xuẩn, nếu như đổi một cái tu sĩ, chỉ sợ hết thảy bảo vật đều là hắn Hoa Nhất Thành, căn bản không thể xuất hiện cục diện như thế. Hai đạo linh khí cấm chế đã phá giải, chỉ cần chờ đường nối mở ra chính là. Hoa Nhất Thành mặt tối xâm lại, bất đắc dĩ nói: "Không phải còn có hai đạo linh khí cấm chế sao? Nếu như toàn bộ phá tan, lại có cái gì không giống?" Diệp Vân nhìn còn lại hai đạo linh khí, hiếu kỳ hỏi. Hoa Nhất Thành liếc mắt nhìn hắn, lạnh lùng nói: "Nếu như toàn bộ phá tan, chúng ta liền có thể thẳng tới tầng thứ 7, bởi vì tầng thứ 6 bên trong là không có đường có thể đi về tầng thứ 7." Diệp Vân tiếp tục hỏi: "Như vậy tối bảo vật quý giá tất nhiên đều ở tầng thứ bảy bên trong?" Hoa Nhất Thành gật đầu nói: "Đó là tự nhiên." "Bất quá" Hệ băng linh khí phi thường khó có thể tu luyện, mà hệ xét linh khí, trăm ngàn năm qua hầu như không có ai có thể tu luyện thành công. Diệp Vân cười cợt, đi lên phía trước, tay phải một điểm, hắn toàn bộ bàn tay nhất thời biến thành bông tuyết, như ngọc tấu minh quang lượng. Tiếp theo nhẹ nhàng khắc ở đạo kia băng phách bên trên. Trong khoảnh khắc, chỉ nhìn thấy đạo kia băng phách đột nhiên hạ xuống, hóa thành một viên bổ câu trứng to nhỏ băng tuyết, rơi vào Diệp Vân trong lòng bàn tay. Hoa nhất thành xem trợn mắt quát quá một lát mới phục hồi tinh thần lại. Hắn lúc này mới nhớ tới, Diệp Vân cũng là một mình tiến vào Hoa vận đại điện, hiển nhiên hắn ít nhất cũng nắm giữ hai loại nguyên tố linh khí này vẫn là đệ tử bình thường. cái tên này là Thiên Kiếm Tông trọng điểm bồi dưỡng tinh nhuệ đi, nói không chắc sau đó sẽ tiếp trưởng Thiên Kiếm Tông. mình lại muốn có thể coi là cái hắn, thực sự là tự mình làm bậy thì không thể sống được à? bất quá, để Hoa Nhất Thành càng thêm khiếp sợ còn ở phía dưới. chỉ nhìn thấy Diệp Vân đem cái viên này bù câu trứng to nhỏ đông tuyết thu vào lôi âm hóa long dưới sau, tay phải lần thứ hai điểm ra, tiếng sấm ầm ầm, điện quang bắn ra bốn phía. Diệp Vân trên ngón tay lại xuất hiện màu tím điện xả, đùng đùng vang vọng, xét qua hư không. hệ xét linh khí, cái tên này lại tu luyện thành công hệ xét linh khí. Hoa Nhất Thành ngơ ngác đứng tại chỗ đầu gõc một mảnh hỗn độn, trăm ngàn năm qua không ai có thể tu luyện thành công hệ xét linh khí, lại xuất hiện ở trên người thiếu niên này. Tại sao? Vì sao lại như vậy? Hoa nhất thành hối hận không kịp, mình lại treo chọc như vậy một cái yêu nghiệt, hơn nữa khẳng định là thiên kiếm tông bồi dưỡng đời tiếp theo tông chủ à? Một tia xét từ quang ảnh bên trong bị rút ra, sau đó đồng dạng hóa thành một viên màu tím tinh thạch rơi vào Diệp Vân lòng bàn tay. Chỉ là cái này tinh thạch trên, tựa hồ mơ hồ có điện quang lưu chuyển, nhấp đô, nờ nờ có tiếng sấm vang lên. Hoa huynh, bây giờ nhìn lại. Chúng ta có thể trực tiếp đi tầng thứ 7, chỉ là tầng thứ 6 bên trong bạo vật không cách nào thu lấy, thực sự quá tiếc nuối đây." Diệp Vân cười nói, vỗ một cái Hoa Nhất thành bay. Hoa Nhất thành từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, ánh mắt trở nên ảm đạm cực kỳ, cả người nhìn qua dường như già đi 10 tuổi, túi đầu đủ rũ, cũng không còn nửa phần tức giận. Bốn đạo linh khí ngưng tụ thành quang ảnh bị hết mức phá tan, chỉ thấy này chúng quanh chậm rãi tới gần, sau đó dung hợp lại cùng nhau, cuối cùng hóa thành một điều lập lệ quang ảnh hư không cánh cửa, xuất hiện ở hai người trước mắt. "Hoa huynh, còn chờ cái gì, đi thôi." Diệp Vân chỉ vào hư không cánh cửa, cười nói hoa nhất thành túi đầu, cực kỳ chán nản, cũng không còn nửa điểm hoa ra tộc trưởng khí thế. hắn như giật dây như tượng gỗ theo Diệp Vân bước chân, đi vào hư không cánh cửa. Làm hai người bước vào hư không cánh cửa trong nháy mắt, quang ảnh hơi thu lại, hư không cánh cửa biến mất không thấy hình bóng. mà này sâm bạch ngọc trụ cũng khôi phục nguyên trạng, màu xanh lục quang ảnh triệt để tiêu tan. Sau một khắc, màu trắng xương mù từ sâm bạch ngọc trụ bên trong phun ra, chỉ làm một lát liền làm cho cả trong thạch thất đều tràn ngập bạch sát. vào thời khắc này, trong không khí truyền đến ầm ầm tiếng vang, tiếp theo một ngôi lầu thê xuất hiện ở tầng thứ năm trung ương lập tức, chỗ rẽ lầu xuất hiện mấy bóng người. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 1 chương 119, ánh sáng tháp. Chương 119, ánh sáng tháp. Tầng thứ 5 lối vào, xuất hiện tình hình chính là Âu Dương Vấn Thiên đám người. Không biết bọn họ trải qua cái gì, mỗi người sắc mặt nghiêm nghị. Sau lưng bọn họ, một ít đệ tử quần áo lam lũ, trên người còn có vết máu loang lổ. Này chính là tầng thứ 5, phía trước bốn tầng, ngoại trừ trong tầng thứ nhất có một vài thứ ở ngoài, cái khác ba tầng giống tuyết. Ân Mô Mô chống gậy, nếp nhăn có thể thấy rõ ràng. Có thể hay không là có người nhanh chân đến trước đây? Tôn Nhất đau khắp khuôn mặt là nghi hoặc, nhìn xương mũi màu trắng tràn ngập tầng thứ 5. Ngươi tu luyện mấy chục năm, đều sống đến cầu trên người sao? Không ai không thành ngươi không thấy được, Hoa Vận Đại Điện mỗi một tầng bên trong đều hoàn hảo không chút tổn hại, không có một chút nào vết tích. Nếu như có người tiến vào, sẽ là tình huống này. Đỗ Kiến Minh liếc hắn một cái, trên mặt tất cả đều là trào phúng. Ngươi, tôn nhất đau giận dữ, nhưng không có lên tiếng nữa. Được rồi, không muốn ở mỹ. Âu Dương Vấn Thiên âm thanh nhàn nhạt, nhạt vang lên, hắn nhìn bốn phía, trầm giọng nói, này màu trắng xương mù nói vậy mọi người đều có thể cảm giác được, chính là bạch sát. Tuy rằng không thông thường, nhưng cũng từng gặp được. Bạch sát sợ nhất băng cùng lửa đan xen vào nhau hình thành kỳ lạ phản ứng. Đỗ Kiến Minh ngươi tu luyện qua hệ lửa linh khí, Hàn Mộ Mộ tu luyện qua hệ băng linh khí, phiền phức hai người các ngươi ra tay, đem này bạch sát đốt cháy sạch sẽ. Âu Dương Vân Thiên tu vi bực nào kiến thức, một chút liền nhìn ra này màu trắng xương ngụ chính là bạch sát. Nếu như Diệp Vân ở đây, liền cảm khái không thôi, nếu như sớm biết này bạch sát sợ nhất băng cùng lửa, như vậy tội gì muốn tiêu hao khí lực lớn như vậy đến cùng dị trùng linh khí tranh đấu. Hàn Mộ Mộ gật gù đứng dậy, mà Đỗ Kiến Minh thì lại hừ lạnh một tiếng, nhưng cũng không có nửa câu phí lời. Hai đạo băng cùng lửa linh khí từ lòng bàn tay của bọn họ bên trong xì ra, dường như hai cái trù lòng, nhanh chóng đan chéo. Khoan qua, đầy trời bạch sát hóa thành hư không, Sâm Bạch Ngọc trụ thình lình xuất hiện. Âu Dương Vân Thiên ngoài miệng lộ ra một nụ cười, nhấc chân đi tới. Sâm Bạch Ngọc trụ trên, không có nửa điểm tí vết, chớ nói chi là có vết rách tồn tại. Không gian ẩn nấp phương pháp mà thôi, đơn giản đến cực điểm. Âu Dương Vân Thiên hai tay gật liên tục, quang ảnh lấp lóe mà qua, đánh vào Sâm Bạch Ngọc trụ trên. Trong chớp mắt, Ngọc trụ trên xuất hiện hai tia sáng ảnh, một đạo hóa thành hỏa diễm, một đạo hóa thành băng phách. Này nói hư vọng chi hỏa ta liền việc đáng làm thì phải làm. Đấu Kiến Minh một chút nhìn thấy, tràn đầy hưng phấn. Âu Dương Phong chủ, không biết cái này băng phách chi linh có thể làm cho cho lão bà tử. Ân Mộ Mộ đồng dạng tỏ rõ vẻ hưng phấn, nàng tu hành hệ băng linh khí mấy chục năm, tự nhiên biết này nói băng phách thu lấy sau hóa thành băng phách chi linh lớn bao nhiêu công hiệu. Âu Dương Vân Tiên lạnh lùng nhìn hai người một chút, nói: "Hy vọng chi hỏa cùng băng phách chi linh quý giá bực nào, các ngươi muốn này hai cái, ân mộ mộ đến tiếp sau nếu như xuất hiện bảo vật, liền không thể lại chủ động tham dự phân phối. Còn đỗ tam tộc chư ngươi, giảm thiểu hai lần chọn bảo vật cơ hội." Ân Mộ Mộ hơi sững sờ, sau đó tựa hồ quyết định, gật, gật đầu. "Tôi lắm." Người Âu Dương Văn Tiên vừa không có tu luyện hệ Lựa Linh Khí, làm sao có thể thu lấy này hư vọng chi hỏa? Này hư vọng chi hỏa xuất hiện, tự nhiên là chuẩn bị cho ta. Cùng mặt sau bảo vật lựa chọn không quan hệ. Đỗ Kiến Minh nhất thời nhảy lên, lớn tiếng quát. Âu Dương Văn Tiên hơi như mày, ngữ điệu dần lạnh, nói như thế, này hư vọng chi hỏa ngươi là không muốn? Ta không muốn ngươi có thể có muốn không? Ngươi tu luyện qua hệ Lựa Linh Khí sao? Đỗ Kiến Minh lớn tiếng quát. Ngươi đố ra quả nhiên không cái gì gấp gác lại cho rằng hư vọng chi hỏa chỉ có tu luyện qua hệ Lựa Linh Khí người mới có thể thu lấy. Lẽ nào ngươi không biết, còn có mặt khác một loại thu lấy thủ pháp sao? Âu Dương Vấn Thiên phảng phất như liếc si bình thường liếc mắt nhìn hắn. Đỗ Kiến Minh bật ra, cười to lên. Âu Dương Vấn Thiên, ngươi đừng vội lửa ta. Này hư vọng chi hỏa ngoại trừ tu luyện hệ lửa linh khí tu sĩ ở ngoài, căn bản không có biện pháp nào khác thu lấy. Âu Dương Vấn Thiên cười lạnh một tiếng, đột nhiên giơ tay một điểm, trong tay xuất hiện một con dương chi ngọc bình. Sau đó một đạo tịnh nước từ dương chi ngọc trong bình cấp xạ mà ra, lại đánh vào này nhảy lên hỏa diễm bên trên. Trong khoảnh khắc, nhảy lên hỏa diễm đã biến thành một đoạn yêu đất ngọn lửa, bị sóng nước vây nút. Cuối cùng sóng nước ngưng tụ thành một con bóng nước, đem hư vọng chi hỏa phong tỏa ở bên trong này tháp Hà Chi Thủy liền có thể phong ấn hư vọng chi hỏa, lấy ngươi đô ra gấp gáp, đương nhiên sẽ không biết được. Nếu ngươi không muốn, vậy ta thu lấy chính là. Âu Dương Văn Thiên trên mặt tất cả đều là cười nạo, giơ tay một điểm, này bóng nước xẻo một tiếng trở lại lòng bàn tay của hắn, sau đó bị nhẹ nhàng để vào Dương Chi Ngọc Bình ở trong, trả lại ta, hư vọng chi hỏa chính là là của ta. Đỗ Kiến Minh tỏ rõ vẻ khiếp sợ, mãi đến tận Âu Dương Văn Thiên đem hư vọng chi hỏa thu lấy, này mới phục hồi tinh thần lại, lao thẳng tới mà tới. Âu Dương Văn Thiên trong mắt sát ý lướt qua, ánh kiếm tử trên người hắn phun ra mà lên, ánh sáng lừng lánh, rọi sáng tứ phương. Đố kiến Minh bay nào mà đến thân thể Đỗng Nhiên đỉnh trệ ở không trung, sau đó chậm rãi hạ xuống. Hắn khắp khuôn mặt là sự thù hận, cực kỳ không cam lòng, rồi lại không dám động thủ. Dù sao hâu Dương Tu Vi của Vấn Thiên đã không phải hắn có thể chống đối, nếu như bị một chiêu kiếm chém giết, này đến thời điểm khóc đều không chỗ để khóc. Ân Mô Mô ở bên nhìn khỏe miệng lộ ra một nụ cười, vươn tay vỗ nhẹ, một đoàn băng phách liền từ không trung rơi xuống, hóa thành một viên to bằng ngón tay bông tuyết rơi vào lòng bàn tay của nàng. Ân mô mô như nhặt được chỉ bảo, nụ cười tràn trề ở mỗi một điều nếp nhăn ở trong. Âu Dương Vấn Thiên cũng là trên mặt lộ ra ý cười, nay phía trước bốn tầng hầu như không có được món đồ gì, thế nhưng tầng này liền chỉ cần Hư Vọng Chi Hỏa cùng Băng Phách Chi Linh hoạt đủ khiến hắn cảm thấy thỏa mãn, hai món đáo vật này giá trị rất lớn. Hư Vọng Chi Hỏa chính là luyện khí luyện đan tốt nhất Hỏa Diễm, mà mỗi một tên nắm giữ Hư Vọng Chi Hỏa đan sư đều sẽ được các đại tông môn tôn kính, bởi vì Hư Vọng Chi Hỏa luyện ra đan dược, không chỉ tỷ lệ thành đan so với phổ thông đan sư muốn cao hơn gấp đôi, phẩm chất cũng phải tốt hơn không ngừng một thành. Cho tới Băng Phách Chi Linh, vậy cũng là tu luyện hệ băng linh khí tu sĩ Chí bảo có thể gột rửa hệ băng linh khí bên trong tạp chất, tiến một bước ngưỡng luyện, làm cho hệ băng linh khí càng mạnh mẽ hơn. Liên ngân mộ mộ như vậy một khối to bằng móng tay băng phách chi linh, đủ khiến tu vi của nàng tăng lên gấp đôi. Cái này cũng là làm Âu Dương Vân Thiên đưa ra cần dùng ngân mộ mộ duy nhất cái kia bảo vật quyền lựa chọn đem đổi lấy thời điểm, nàng chỉ là thoáng chần chờ liền đồng ý nguyên nhân. Hai đạo linh khí bị tu lấy, chỉ là trong chốc lát, một tòa hư không cánh cửa xuất hiện ở trước mắt mọi người. Âu Dương Vân Thiên chờ người trên mặt tất cả đều là hưng vấn nhấc chân bước vào, chỉ có Đố Kiến Minh trong mắt tràn đầy âm lãnh độc ác, hận không thể phải đem Âu Dương Vân Thiên rút gần luẩn ra, chém thành muôn mảnh. Diệp Vân chỉ cảm thấy ở mảnh này hư vô trong không gian đầy đủ tiến lên cực kỳ lâu. Hắn không có cách nào dùng lời nói mà hình dung được cái này, rất lâu đến cùng là một canh giờ, vẫn là 10 cái canh giờ, lại hay là đã là 10 ngày nửa tháng. Nơi sâu xa không gian hư vô hắn, đối với thời gian trở nên cực kỳ không mẫn cảm, thậm chí không có một chút nào cảm giác, chẳng qua là cảm thấy, thật giống là nháy mắt, lại dường như là rất lâu. Rốt cục, trước mặt phương xuất hiện ánh sáng thời điểm, Diệp Vân trong lòng lộn ngạt phiền muộn cũng đến từ hạ, nếu như ở tha trên nửa khác, chỉ sợ liền muốn ở này hư vô ở trong bộ phát ra, sẽ phát sinh ra sao hậu quả, căn bản không thể nào biết được. Qua ảnh lướt qua, Diệp Vận Tử hư không trong cánh cửa nhảy một cái mà ra, thật dài hít một hơi, linh khí nhập thể, cả người sảng khoái. Này chính là tầng thứ 7 sao? Diệp Vận đem phiền muộn trong lòng ngược phun ra, ánh mắt đảo qua bốn phía. Tầng thứ bảy bên trong cũng không như trong tưởng tượng không gian chất pháp, đập vào mi mắt chỉ là một gian phổ thông nhà đá, dài rộng ước chừng chỉ có hai trượng dáng vẻ, cực kỳ nhỏ hẹp, cùng tầng thứ năm so với, nhỏ đi rất nhiều. Tầng thứ bảy trung ương một chùm sáng ảnh lấp lóe không yên, dường như một tòa ánh sáng tháp. Hoa huynh, tòa này ánh sáng tháp đến cùng là vật gì? Diệp Vân trầm rãi hỏi. Không có bất kỳ đắp lại. Diệp Vận ra, đột nhiên xoay người nhìn về phía phía sau, Thình linh phát hiện Hoa Nhất Thành lại không có cùng hắn đồng thời xuyên qua vùng hư không này, xuất hiện ở này tầng thứ bảy bên trong. Đây là tầng thứ bảy sao? Diệp Vân dưới một ý nghĩ chính là câu nói này. Nếu như Hoa Nhất Thành có trò gian gì, như vậy rất khả năng này cũng không phải tầng thứ bảy, mà là một chỗ mặt khác không gian. Còn chân chính tầng thứ bảy hay là đã bị Hoa Nhất Thành bước vào, trong đó bảo vật hết mức vì hắn đoạt được. Bởi vì tầng này bên trong, ngoại trừ trung ương tòa kia ánh sáng tháp ở ngoài, lại không có vật gì khác. Diệp Vân cũng không có đi được vào cũng không có đi vào tòa kia cao chừng nửa trượng ánh sáng tháp, mà là cẩn thận từng ly từng tí một kiểm tra bốn phía. Dựa theo ý nghĩ của hắn, nếu như đây là tầng thứ 7, như vậy bên trong tất nhiên cất giấu tối bảo vật quý giá, thế nhưng nơi này giống tuyết, như vậy rất khả năng bị hoa nhất thành tính toán, tiến vào hoa vận đại điện hung hiểm chi địa. Sau nửa canh giờ, Diệp Vân đem chắn nhà đá đều kiểm tra một lần, cũng không phát hiện bất kỳ có thể sẽ xuất hiện hiểm tình dấu hiệu. Ánh mắt dừng lại ở tòa này cao nửa thước ánh sáng tháp bên trên. Diệp Vân con mắt híp lại, trầm tư chốc lát, sau đó chậm rãi đi lên phía trước. Hắn hiện tại vẫn không có ngưng luyện chân khí, không cách nào chân khí bên ngoài bằng không lấy tính cách của hắn, tất nhiên sẽ lùi xa xa, trước tiên dùng chân khí thăm dò. Khoảng cách ánh sáng tháp ước chừng còn có một thước địa phương, Diệp Vân dừng bước. Giơ tay vung lên, một viên linh thạch trung phẩm từ hắn lòng bàn tay cấp xạ mà ra, đánh vào ánh sáng tháp bên trên. Keng. Một tiếng vang nhỏ, linh thạch trung phẩm lại phản phất là đánh vào kim loại bên trên, phát sinh lanh lảnh tiếng vang, sau đó rơi xuống trên đất. Ánh sáng tháp lại là thực chất, nhưng là tại sao xem ra nhưng ngưng ngơi không tiêu tan, có hoa không quả đầy. Diệp Vân cũng không có tùy tiện đưa tay đi đụng vào, hắn lấy ra hắc diệp kiếm, nhẹ nhàng điểm đi tới. Hắc Diệu kiếm đã tổn hại, quyền lam giác rưới lợi dụng, có tử ảnh ở tay Diệp Vân, cũng không để ý. Sự thực chứng minh, Diệp Vân cẩn thận quá mức. Hắc Diệu kiếm điểm ở ánh sáng tháp bên trên, cũng không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào, mũi kiếm bị một đạo kim loại chống đối, tỏa ra nhàn nhạt hàn khí. Diệp Vân cực kỳ cẩn thận nhiều lần thăm dò, Hắc Diệu kiếm hầu như đem ánh sáng tháp mỗi một tấc đều điểm qua, sau đó mới rất là thỏa mãn thu hồi Hắc Diệu kiếm, đi lên phía trước. Ánh sáng tháp vượt chừng cao nửa trượng, Diệp Vân nhìn này đoàn quang ảnh. Quang ảnh bên trong, một tòa trắng đoán như ngọc bảo tháp điêu khắc cực kỳ tinh xảo, trên thân tháp có khắp rất nhiều bóng người, hành động khác nhau trông rất sống động, cực kỳ sinh động. Chẳng lẽ đây thật sự là tầng thứ 7, mà tòa này ánh sáng tháp chính là hoa vận bí tàng bên trong tối bảo vật quý giá. Diệp Vân khẽ mỉm cười, đưa tay đáp đi tới. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của tàng Thư viện, quy một chương 120, đoạt sách. Chương 120, đoạt sách. Sức hút, mạnh mẽ sức hút. Diệp Vân chỉ cảm thấy mạnh mẽ sức hút đem tay phải của hắn vững vàng hút lại, linh lực trong cơ thể căn bản không bị khống chế, từ lòng bàn tay phải bên trong điên cuồng tuôn ra, cuồn cuộn không ngừng chuyển vào ánh sáng tháp ở trong. Diệp Vân kinh hãi, thử nghiệm chặt đứt linh lực phát ra, đưa tay rút về. Thế nhưng bất luận hắn làm sao triển hai, trong cơ thể linh lực căn bản không bị khống chế, hóa thành quần cuộn sóng lớn, cuộn cuộn mà đi. Chỉ trong chốc lát, Diệp Vân linh lực trong cơ thể cơ hồ bị lấy ra hết sạch, mà ánh sáng tháp không có bất kỳ đình chỉ ý tứ, tựa hồ còn muốn đem máu thịt của hắn tinh nguyên toàn bộ đều muốn lấy ra nuột trừng. Linh lực khô kiệt, tinh nguyên bắt đầu cuộn cuộn không ngừng trôi qua, xông thẳng ánh sáng tháp. Cứ theo tốc độ này, chỉ sợ nếu không thời gian nửa nén hương, Diệp Vân thì sẽ bị hút khô, bỏ mình linh tiêu. Rốt cục có người đi vào rồi. Nhưng vào lúc này, một đạo chất phát thanh âm giản mua chậm rãi vang lên, vang vọng ở thạch thất ở trong. Diệp Vân chỉ cảm thấy lòng bàn tay sức hút tựa hồ biến nhỏ đi một chút, vội vã dùng sức muốn tránh thoát, vẫn như cũ không cách nào làm được. Ngươi là ai? Diệp Vân âm thanh đã trở nên hơi suy yếu. Tiểu tử, ngươi tiến vào ta nghĩa địa, lại hỏi ta là ai? Không cảm thấy buồn cười không? Thanh âm giản mua từ ánh sáng trong tháp truyền tới. Diệp Vân kinh hãi, này ánh sáng trong tháp truyền ra âm thanh lại sẽ là hoa vận bí tàng chủ nhân, vị Tiêu Kim Đan đại năng. Sao có thể có chuyện đó? Ngươi không phải đã ngã xuống ngàn năm sao? Nếu như không phải đối ngoại truyền thuyết ngã xuống ngàn năm, các ngươi thì lại làm sao sẽ đột phá tầng tầng tâm chế, đi tới nơi này tầng thứ 7 đây? có thể tiến vào tầng thứ bảy, đi tới ta chúng sinh chuyển hồn tháp trước, ngươi năng khiếu và khí vận có thể tưởng tượng được, tài trí nói vậy cũng là cực kỳ hơn người. Huống hồ ngươi tu vi cực thấp, vẫn không có đạt đến luyện khí cảnh, cũng đã nắm giữ không kém gì luyện khí cảnh 3 tầng sức mạnh, thực sự là rất tốt lô đỉnh. Thanh âm già nua bên trong tràn đầy mừng rỡ, chậm rãi truyền ra. ngươi là nói, cái này bí tàng chính là cả đấy, vì liền đem chúng ta lừa gặp nhập, sau đó ngươi tốt đoạt sát sống lại. Diệp Vân sững sờ một chút, lập tức liền rõ ràng ông lão trong giọng nói ý tứ. thực sự là thông minh, xác thực như vậy. Thanh âm già mua bên trong mang theo cực kỳ chờ mong. Diệp Vân giận dữ, nhưng không thể lại hạ. Trong cơ thể tinh nguyên hầu như cũng bị hấp thụ sạch sẽ, chỉ còn một điểm duy trì sinh cơ. Hiện tại đã không có sức hút tiếp tục lấy ra trong cơ thể tinh nguyên. Thế nhưng bàn tay phải vẫn là vững vàng dính vào ánh sáng thấp trên, không cách nào nhúc nhích. Hoa vận bí tàng lại là cái âm ưu, vì là liền đem tuổi trẻ tu sĩ lừa gặp nhập, đi tới nơi này tầng thứ bảy, làm cho trong đó hồn phách có thể chuyển thế sống lại. Ta bố trí một tầng có một tầng cấm chế, có thể cuối cùng đi tới trước mặt của ta tất nhiên là thích hợp nhất lô đỉnh. Tiểu tử ngươi không cần bị hay cũng không cần không căm lòng. Đoạn sát thân thể của ngươi sau khi, ta sẽ chọn đọc chí nhớ của ngươi. Vì ngươi hoàn thành trong lòng tâm nguyện, cũng coi như là đối với ngươi dâng ra thân thể tưởng tượng. Hoa vận bí tàng chủ nhân âm thanh chợt xa chợt gần từ ánh sáng trong tháp truyền đến. Diệp Vân cắn răng cười gằn, cũng không trả lời. Ta Hoa vận ngàn năm trước ngang dọc phạm vi 10 vạn dặm nơi, mấy không đối thủ. Không khỏi mắt cao hơn đầu, tự cho là ngang dọc thiên hạ không đối thủ, không nghĩ tới trên đại lục này mênh mông như vậy, chúng ta chỉ là hết ngồi đại giếng, Kim Đan tu sĩ lại tính là cái gì? Mặc dù là nguyên anh tu sĩ, cũng chỉ là run rế thôi. Hoa vận bí tàng chủ nhân bỗng nhiên cảm khái lên, thật không thể phải đem ngàn năm qua đều dụ ra đến. Nguyên anh cũng là run Diệp Vân theo bản năng trả lời. Hoa Vân nói, "Đó là tự nhiên, Nguyên Anh tính là cái gì? Nguyên Anh phía trên chính là lập tức thành Tiên, chỉ có trở thành rơi xuống đất thần tiên, địa tiên cảnh tu sĩ mới coi như chân chính nắm giữ thiên địa đồng thọ, nhật nguyệt cùng ánh sáng hy vọng." Năm đó ngang dọc tứ hải, không nghi tới nhưng gặp phải một tên địa tiên cảnh tu sĩ, hắn chỉ là xa xa hướng ta liếc mắt nhìn, sau 3 ngày ta liền thân thể hủy diệt sạch. Nếu không là ta tinh thông trận pháp cấm chế, hơn nữa đã sớm chuẩn bị ngôi mộ lớn này, cũng không cách nào đem hồn phách ôn dưỡng ở này chúng sinh chuyển hồn trong tháp là năm. Chỉ là một chút liền để kim đan tu sĩ thân thể hủy diệt sạch. Đây là cỡ nào thần thông? Quả thực chưa từng nghe thấy, khó có thể tin. Diệp Vân quên bàn tay phải còn bị hút ở chúng sinh chuyển hồn pháp trên, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Ngàn năm qua, ta chuyên tâm nghiên cứu, cuối cùng đã rõ ràng rồi trước tu hành đi nhầm đường. Chờ ta đưa ngươi đoạt xác, phế bỏ tu vi, làm lại từ đầu. Dùng không được trăm năm, ta liền có thể lên cấp nguyên anh, sau đó tiến triển cực nhanh, nói vậy trong vòng ngàn năm liền có thể hóa thân địa tiên, cùng nhật nguyện cùng ánh sáng. Hoa vận trong thanh âm tràn đầy ước mơ, tựa hồ nhìn thấy mình đoạt xác sau khi thành tựu địa tiên một khắc đó. Diệp Vân không có đáp lại, không biết là chìm đắm ở trong kinh hãi, vẫn là quyết định từ bỏ chống lại. Ngàn năm qua ta đều chưa từng nói qua lời nói, ngươi còn có cái gì muốn hỏi mau chóng hỏi. Ở linh hồn ngươi tiêu tan trước, ta có thể thỏa mãn ngươi cuối cùng yêu cầu. Hoa Vận xem ra còn có chút nhân tính, cười nói. Diệp Vân đột nhiên dương đôi mắt, hỏi, ngàn năm không người nói chuyện của ngươi, không bằng ngươi liền cùng ta nói một chút, làm sao mới có thể hoàn mỹ sung kích luyện khí cảnh, còn có pháp tắc không gian. Luyện khí cảnh. Hoa Vận sững lập tức nói tiếp, xem ra ngươi kẹt ở luyện thể cảnh hậu kỳ đã đã nhiều ngày, luyện khí cảnh kỳ thực cực kỳ đơn giản chính là tìm hiểu thiên địa linh khí, luyện hóa thành chân khí, ta có một môn ngưng khí thuật liền có thể nhanh chóng làm cho thiên địa linh khí luyện hóa thành chân khí, chỉ cần chân khí số lượng đến thì sẽ một lần phá tan giang ngục, nước chảy thành sông. Luyện khí cảnh một tầng cảnh giới tìm hiểu, kỳ thực cùng luyện thể cảnh bảy tầng cũng không có gì khác biệt. Ngưng khí thuật, lại còn có thần kỳ như thế pháp thuật. Diệp Vân xưa nay chưa từng nghe tới, cũng chưa từng xem có thuật pháp như vậy, luyện thể đến luyện khí, nhốt lại bao nhiêu tu sĩ, bây giờ chỉ cần một môn ngưng khí thuật liền có thể đem thiên địa linh khí chuyển hóa thành chân khí. Nay ngưng khí thuật nếu như truyền đi, vậy cũng lấy tạo nên bao nhiêu luyện khí cảnh tu sĩ đây là thượng cổ kỳ thuật một trong không vào chính đạo chỉ là phụ trợ pháp môn ngược lại trong lúc rảnh rỗi ở ngươi trước khi chết ta cho ngươi biết lại có làm sao hoa vận hơi mỉm cười nói lập tức ánh sáng thắp lấp lóe hai lần diệp vân chỉ cảm thấy một luồng không tên khí tức đông dưng mà đến chui vào đầu góc của hắn trong chớp mắt trong đầu xuất hiện một đạo tin tức lại là ngưng khí thuật ghi chép quả nhiên là một môn cực kỳ đơn giản pháp môn chỉ cần chiếu bản tu hành liền có thể luyện hóa linh khí chân khí dồi dào một cách tự nhiên lên cấp đến luyện khí cảnh như vậy pháp tắc không gian đây diệp vân tò mò hỏi. Tiểu tử, nếu như có những người khác tuyển, ta còn thực sự muốn đem ngươi tu làm đệ tử. Ngươi này hướng nghe đạo tịch có thể chết cảnh giới, chính là tu tiên rất tốt tâm cảnh à? Hoa vận cảm khái lên, khất miệng khí đạo, pháp tắc không gian cực kỳ phức tạp, không phải răm ba câu có thể nói tới rõ ràng, ngươi chỉ cần biết rằng bốn chữ liền có thể. Cái gì? Diệp Vân theo bản năng hỏi. Thời không một thể. Có ý gì? Diệp Vân mần người, hỏi tiếp. Không gian cùng thời gian chính là một thể, nếu muốn đem pháp tắc không gian tìm hiểu đến mức tận cùng, liền muốn lĩnh ngộ pháp tắc thời gian, hai người hỗ trợ lẫn nhau, mới có thể bố trí ra lợi hại nhất không gian chất pháp tu luyện tới cực hạn, thời không hoành hành, cổ kim qua lại, không gì không làm được. Hoa Vận chậm rãi nói rằng, ngữ liệu trở nên nghiêm nghị lên. Hoa Vận năm đó nếu không là toàn lực tìm hiểu pháp tắc không gian, như vậy tu vi của hắn tất nhiên sẽ không chỉ là kim đăng cảnh, lấy hắn tư chất ít nhất cũng là có thể tra tìm địa tiên cảnh tồn tại. Chỉ là tìm hiểu pháp tắc không gian chiếm cứ thời gian dài, suýt chút nữa hoang phế tu vi. Bây giờ hắn tìm hiểu thời không pháp tắc, nếu như chuyển thế thành công, tất nhiên sẽ như hắn giảng, dễ như ăn cháo bước vào nguyên anh, thậm chí thành tiểu địa tiên cảnh. Thời không ngô thể, thời không ngô thể. Diệp Vận lẩm bẩm, tựa hồ như có nộ ra. Hướng Nghe đạo Tịch có thể chết, tiểu tử ngươi năng khiếu hơn người, thân thể lại rèn luyện cường đại như thế, thực sự là tốt nhất đoạt sát chi tuyển. Được rồi, từ bỏ chống lại, để ta chậm rãi tiêu diệt linh hồn của ngươi. Hoa vận ngữ điệu bên trong nổi lên ý cười. Một đạo mát mẻ khí tức còn như kim đâm xuyên qua Diệp Vân bàn tay phải, chậm rãi tiến vào trong cơ thể hắn. Này mát mẻ khí tức cực kỳ quái dị, tiến vào Diệp Vân trong cơ thể sau khi, đến một chỗ, Diệp Vân liền cũng không còn cách nào nhận biết, tựa hồ đã không thuộc về thân thể của hắn. Mát mẻ khí tức trước tiên cướp đoạt hai cánh tay của hắn, sau đó đem hai chân của hắn chiếm cứ. Tiếp theo chậm rãi để hắn ngũ tạng lục phủ cùng nửa người đều đột đi. Mắt mẹ khí tức ngưng tụ thành đoàn, bắt đầu chậm rãi chạy về phía đầu góc của hắn. Diệp Vân trong lòng nổi lên tuyệt vọng, sức mạnh như vậy căn bản là không có cách chống lại. Hắn từng vô số lần triệu hoán tiên ma chi tâm, thế nhưng không có phản ứng chút nào. Lẽ nào trải qua thiên tân vạn khổ, thật vất vả tu hành đến cảnh giới như vậy, con đường tu tiên liền muốn đoạn tuyệt ở chỗ này sao? Không, ta không cam lòng. Diệp Vân tức giận hết lớn, thế nhưng chỉ còn dư lại đầu lâu hắn chỉ là há miệng ba, nhưng không có bất kỳ âm thanh nào phát sinh. Mắt mẹ khí tức rốt cục bắt đầu tiến vào đầu của hắn, một chút tới Diệp Vân ý thức bắt đầu liền mơ hồ, bất cứ lúc nào cũng sẽ triệt để tiêu tan. Trong hoảng hốt, hắn tựa hồ nhìn thấy mất mẹ, còn có này chưa bao giờ gặp gỡ cha. Hắn nhìn thấy mình vượt qua núi lớn, xé ra bụi gai, trải qua ngàn khó đi tới Thiên kiếm Tông, chịu đựng 3 năm chó lợn không bằng đệ tử tạp dịch cuộc đời, cuối cùng được Tiên Ma Chi Tâm, một lần thông qua sát hoạch, trở thành đệ tử ngoại môn. Thiên Ma Chi Tâm, ngươi đến cùng ở nơi nào? Diệp Vân ý thức sau cùng, phẫn nộ la lên. Trong khoảnh khắc, hắn tựa hồ cảm nhận được mi tâm nơi sâu xa hơi nhúc nhích một chút, lập tức quang ảnh lóe lên, hắn liền nhìn thấy quen thuộc một màn. Đời trời màu vàng quang ảnh rọi sáng thiên địa, trên người mặc hoàng kim giáp trụ thần binh từ trên trời giáng xuống, thần binh như nước thủy triều, mênh mông cuốn cuộn từ đàng xa vào tới. Sắc ý ngập trời ngưng tụ thành thực chất, chỗ đi qua, sơn băng địa liệt, sông lớn bốc hơi lên, hoa cỏ cây cối, hết mức thành cho. Mặc dù ở Âu Dương vấn thiên chờ người trên người, Diệp Vân cũng không có thấy có thể cùng giáp vàng thần binh đánh đồng với nhau địa phương, mặc dù là khí thế, cũng yếu đi đâu chỉ gấp trăm lần. Thế nhưng, đối mặt còn giống như là thủy triều giáp vàng thần binh, này trên người mặc trắng đen quần áo thanh niên nam nữ dĩ nhiên giáp tay bước chậm, phong độ phi thiên. Bọn họ là tu vi gì? Địa tiên cảnh? Đúng rồi, chỉ có hoa vận trong miệng địa tiên cảnh mới có thể nắm giữ như vậy thần thông. Tiên ma chi tâm, chủ nhân của ngươi như vậy thần uy, lẽ nào ngươi liền không cách nào để cho ta vượt qua kiếp nạn này? Đột nhiên, Diệp Vân thần trí đột nhiên tỉnh táo, lập tức hắn nhìn thấy trắng đen quang ảnh từ đầu góc nơi sâu xa phun ra mà đến, phảng phất đại nhật giáng lâm, đem hắc ám quét đi sạch xanh. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 121, các sử quỷ thay. Chương 121, các sử quỷ thay. Ở Diệp Vân linh hồn sắp bị xóa đi khắc, tiên ma chi tâm rốt cục xuất hiện. Trắng đen quang ảnh phảng phất đến từ tiên giới thần mang. Khuyển khắc quét không tất cả. Diệp Vân chỉ cảm thấy trong đầu ánh sáng hưng hực, ý thức hoàn toàn trở lại trường khống. Tiên Ma Chi Tâm ánh sáng thuận thế mà xuống, lập tức cùng Hoa Vận không chế mát mẻ khí tức gặp gỡ. Không có bất kỳ trở ngại, phảng phất là cao ngạo vương giả gặp gỡ thấp kém run dế, xông thẳng mà xuống. Mát mẻ khí tức căn bản chưa kịp phản ứng liền bị Tiên Ma Chi Tâm tỏa ra trắng đen ánh sáng nuốt chửng. Trắng đen quang ảnh thế như trẻ che, chảy dòng mà xuống. Trong chớp mắt liền nhảy vào Diệp Vân lồng ngực, sau đó không dừng lại chút nào, tiến vào tứ chi các nơi. Mắt mẹ khí tức dùng mấy chục hô hấp chiếm cứ Diệp Vân thân thể, nhưng chỉ là ở mấy tức liền hóa thành hư không, bị triệt để nuốt chửng. À, chúng sinh chuyển hồn trong tháp phát sinh một đạo thê thảm tiếng hô, hoa vận linh hồn tựa hồ chịu đến thương tổn to lớn, buồn dầu quát chói thay. Đây là cái gì? Này trắng đen ánh sáng là cái gì? Lại có thể nuốt chửng thần hồn của ta lực lượng. Diệp Vân cảm thấy hết thảy tất cả đều trở về, thân thể khôi phục như thường. Chỉ có điều bàn tay phải vẫn là kề sát ở chúng sinh chuyển hồn tháp trên, hơi nhấc lên chỉ có nhàn nhạt sức hút, bất cứ lúc nào cũng có thể buông ra. Trừng đen quang ảnh tựa hồ biết Diệp Vân phải đem tay cầm lên, đột nhiên từ trong lòng bàn tay của hắn lao ra, chui vào chúng sinh chuyển hồn trong tháp. Diệp Vân trong lòng hơi động, bàn tay phải tiếp tục kề sát bên trên. Đây là cái gì? Đây là vật gì? Cút ra ngoài cho ta. Hoa Vận tựa hồ nhìn thấy quỷ bình thường tức giận hô quát, "Đưa ngươi bỏ tay ra, mau chóng lấy ra, ta liền thả ngươi một con đường sống, nếu không thì để ngươi bỏ mình linh tiêu." Hoa Vận ngữ điệu bên trong mang theo sợ hãi, vừa nghe chính là ngoài mạnh trong yếu, tràn ngập tuyệt vọng. Hoa Vận tiến "Đây chính là ngươi mình đem bàn tay của ta hút lại, muốn đối với ta tiến hành đoạt xác." Hiện tại như thế nào để ta buông ra cơ chứ? Ta bàn tay bị ngươi hút lại, làm sao có thể tung mở? Diệp Vân cười to trong lòng, cao giọng trở lại. Hừ, chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng ta thân là một tên kim đan đại năng, đối phó không được này chỉ là trắng đen ánh sáng? Hoa Vận âm thanh đột nhiên liền bình tĩnh rất nhiều. Diệp Vân trong lòng khẽ động, trong mắt lóe ra một đạo vẻ kinh dị, lập tức cười nói, ta có một cái đề nghị, Hoa Vận tiền bối ngươi xem coi thế nào? Ngược lại ngươi đã ở này chúng sinh chuyển hồn trong tháp xứ sờ ngàn năm, cũng không để ý ở lâu thêm ngàn năm chỉ cần ngươi đem này hoa vận bí tàng bên trong hết thảy bảo vật đều giao ra đây, ta liền cho ngươi một chút hy vọng sống, lấy chờ ngày sau lại đoạt xác. Tiểu tử, ngươi quá tham lam. Nếu như ta đem hết thảy bảo vật đều giao ra đây, chẳng lẽ còn có thể sống sao? Hoa vận cười gần sao, vừa chống đôi trắng đen quang ảnh xâm nhập, vừa trả lời. Ta người này xưa nay nói chuyện giữ lời, hoa vận tiền bối chỉ chừa bảo vật cũng vô dụng, nói vậy cũng không đành lòng để bọn chúng dấu ở tối tăm không mặt trời trong mộ lớn quá lâu. Diệp Vân triệt để yên tâm, cười to liên tục. Vừa nãy câu nói này chỉ là thăm dò hoa vận, không nghĩ tới hoa vận thân là sống ngàn năm cáo già lại trả lời như vậy, này chẳng phải là nói, tầng thứ bảy bên trong xác thực còn có bảo vật, hơn nữa hắn đối với trắng đen quang ảnh hết đường xoay sở, nếu không thì, thì lại làm sao cần muốn dùng những bảo bối này đem đổi lấy sinh cơ đây? trong tay ta xác thực còn có một chút bảo vật, cho ngươi cũng là không sao. bất quá ngươi muốn đối với thiên lập lời thể, tuyệt không thương tính mạng của ta. hoa vận suy nghĩ một lúc lâu, rốt cục trầm giọng nói rằng, diệp vân đại hỉ, nói, đó là tự nhiên, ngươi ta bản không thủ án, ta giết ngươi làm gì? không bằng tương phụng nợ nụ cười quên hết thủ án, ngày sau giang hồ cũng tốt gặp lại. cũng được, ngươi trước tiên tuyên thể. Lập tức ta liền đem bảo vật giao cho ngươi. Hoa vận thở dài một tiếng, tất cả đều là bất đắc dĩ. Hắn tìm cách cả năm, thân thể vẫn không có chuyện để tiêu tan thời khắc, ở Hoa gia lưu lại điện tịch ghi chép, tầng tầng bố trí, rốt cục ngoa đến giờ phút này, thần hồn ở chúng sinh chuyển hồn trong tháp khôi phục lại 3 phần 10, nắm giữ đoạn sắc công lao. Nguyên bản cực kỳ thuận lợi, Diệp Vân đúng hạn xuất hiện ở trước mặt của hắn, tư chất năng khiếu, thân thể tu vi đều cực kỳ hợp ý. Thế nhưng, hắn căn bản không nghĩ tới, Diệp Vân trong cơ thể lại giấu giếm mạnh mẽ như vậy sức mạnh, nuốt chửng thần hồn của hắn, chui vào chúng sinh chuyển hồn trong tháp, suýt chút nữa đem hắn hết mức nuốt chửng. Diệp Vân lập tức đối với tiên thiên tuyên thể, ở này trong mộ lớn, hắn tuyệt đối không thương Hoa Vận, cũng không đem hắn mang đi. Hoa Vận lúc này mới yên tâm, thấp giọng nói: "Ngươi mà lại đem này nói trắng đen quang ảnh thu hồi, sau đó đưa tay lấy ra." Diệp Vân hơi suy nghĩ, tiên ma chi tâm tỏa ra trắng đen quang ảnh dễ sai khiến, lập tức thu lại rồi, hắn bàn tay phải giơ lên, rời đi chúng sinh chuyển hồn tháp. Diệp Vân căn bản không lo lắng Hoa Vận sai trò ra gì, dù sao Hoa Vận chỉ còn giữ lại một tia tàn tạ thần hồn, đang không có đoạn sắc thành công trước, chỉ có thể ở chỗ này chúng sinh chuyển hồn trong tháp bộ. Chỉ là để hắn cảm thấy có chút đáng tiếc chính là Này chúng sinh chuyển hồn tháp tất nhiên là một cái ghê gớm bảo vật, nếu như không đem nó lấy đi, thực sự quá đáng tiếc. Bất quá, này một chuyến tiến vào đại mộ, tuy rằng trải qua hiểm khó, mấy lần suýt chút nữa bỏ mình linh tiêu, nhưng cũng được thu hoạch khổng lồ, tòa này chúng sinh chuyển hồn tháp nếu như không cách nào thu lấy, vậy cũng không sao. Diệp Vân tay phải rời đi chúng sinh chuyển hồn tháp, chợt thấy một vệt ánh sáng ảnh từ trong tháp bắn ra, lập tức một viên màu tím quả mọng xuất hiện ở trước mặt của hắn, trôi nổi không trung. Cái này quả mộng cực kỳ kỳ lạ, mặt ngoài nhìn như bóng loáng, nhưng mơ hồ có một con chim lớn bóng mở ở quả mọng vỏ ngoài lúc gần lúc hiện. Đây là tử kim linh quả chính là kim si đại bằng bộ tộc dưới đáy tử kim đại điêu trong tộc đặc biệt linh quả sung kích trúc cơ cảnh thời điểm có thể vững chắc tâm thần củng cố tu vi hoa vận âm thanh truyền đến tràn đầy không muốn diệp vân đem cái này tử kim linh quả nâng ở lòng bàn tay tinh tế nhìn một phen nhàn nhạt, nhạt mùi thơm ngát chui vào trong mũi tâm thần sảng khoái nhịn xuống vui sướng trong lòng đem tử kim linh quả ném vào lôi âm hóa long giới bên trong ánh mắt của hắn dừng lại ở chúng sinh chuyển hồn trên tòa này ánh sáng thấp không những có thể tầm bổ thần hồn lại có chứa đồ công hiệu như vậy trong đó tất nhiên có đặc biệt không gian xem ra hoa vận nói tới chân chính bí tàng đều ở trong đó Hoa vận tiền bối, không cần một kiện kiện ném ra đến, một mạch đều lấy ra đi. Diệp Vân con mắt nhíp lại, cười nói, ta nói nhưng là hết thảy bảo vật, ngươi cũng không nên tư tàng nha. Hoa vận một lát không có lời nói, sau đó chỉ thấy chúng sinh chuyển hồn trong tháp mười mấy nói quang ảnh cấp xạ mà ra, hết mức hạ xuống. Diệp Vân giơ tay một chảo, những bảo vật này đều hiển không mà lên, đứng ở trước người của hắn. Tổng cộng có 14 nói quang ảnh, mỗi một đạo rõ ràng đều là kỳ hoa dị quả, sắc thái sắc sỡ, hương vị nước mũi. Những thứ này đều là ta vì đoạt sắc sau khi thành công tu luyện sử dụng, ngươi trở lại là xem tài liệu tương quan liền có thể biết bọn chúng công dụng. Hoa vận âm thanh từ ánh sáng trong tháp truyền đến, nghe có chút tuyệt vọng. Diệp Vân đem những thứ đồ này một mạch nhét vào Lôi Âm Hóa Long giới, khe những mày, "Hoa vận tiền bối, lẽ nào ngươi sẽ không có một ít phẩm chất tuyệt hảo linh khí cho ta? Ta muốn linh khí làm gì? Con đường tu tiên dựa vào chính là tu vi, dốc hết toàn lực, chỉ cần có đầy đủ thực lực, bất kỳ linh khí cũng không đủ ngươi đánh." Hoa vận thanh âm giàn mua bên trong tràn ngập sự không cam lòng, tức giận quát lên. Diệp Vân hơi run run, hắn vẫn luôn muốn theo đuổi nắm giữ phẩm chất tuyệt hảo bảo vật, đúng là không có cân nhắc tu tiên chân lý. Ở sức mạnh tuyệt đối trước mặt, hết thảy linh khí đều sẽ bị đánh thành nát tan lời này đúng là có lý, bất quá hoa vận tiền bối, ngươi bảo vận sẽ không chính là những này chứ? Diệp Vân cười nói, nói vậy tử ảnh cùng lôi âm hóa long giới cũng đã bị ngươi thu lấy, ngươi cảm thấy hai món đáo vật này phẩm chất làm sao? Còn có ta có thể từ trên người ngươi cảm nhận được băng cùng lửa linh khí, như vậy băng phách tỏa hồn cùng liệt diễm bạo vân nói vậy cũng ở trên người ngươi, nắm giữ nhiều như vậy linh khí còn không thỏa mãn, ham nhiều không nát, hoa vận trong thanh âm tràn ngập phẫn nộ, ta nói rồi, là hết thảy, nếu không thì thì đừng trách ta không khách khí. Diệp Vân cười gằn, bàn tay phải giơ lên, chậm rãi dán bảo, tiểu tử, ngươi cần gì phải đuổi tận giết tuyệt. Hoa vận âm thanh đột nhiên tăng lên một cái tám độ, mang theo một ít sợ hãi. Diệp Vân không có thời gian để ý, bàn tay phải lần thứ hai khắp ở Chúng Sinh Truyền Hồn Tháp trên. Đồng nhiên, một đạo cường hãn sức hút từ Chúng Sinh Truyền Hồn Tháp trên truyền đến, đem hữu trưởng của hắn vững vàng hút lại. "Tiểu tử, ngươi rốt cục bị lừa rồi." Hoa vận cười to liên tục, trong tiếng cười tràn ngập âm nhu thực hiện được hưng phấn. Diệp Vân cười gằn, vẫn ngay khi trong cơ thể du chuyển trắng đen quang ảnh từ trong bàn tay phun ra mà ra, liền muốn tiến vào Chúng Sinh Truyền Hồn trong tháp. Thế nhưng, sau một khắc hắn kinh ngạc phát hiện, trắng đen quang ảnh lại bị ngăn cản lại này ánh sáng thấp trên tựa hồ có một tầng không nhìn thấy phòng ngự ngăn cản trắng đen ánh sáng tiến vào. mà cùng lúc đó, cung bạo sức hút lần thứ hai vào tới, hấp thu Diệp Vân trong cơ thể vừa khôi phục một chút linh lực cùng tinh nguyên. Diệp Vân kinh hãi, hắn vừa nãy vẫn cảm thấy mơ hồ không đúng. hiện tại mới rõ ràng, tại sao Hoa Vận sẽ như vậy phối hợp, lập tức giao ra mười mấy kiện kỳ hoa dị quả, sau đó lại giả vờ ánh giận, hóa ra là vì lừa hắn lần thứ hai đem bàn tay phải dán lên chúng sinh chuyển hồn tháp. nhưng là Hoa Vận rõ ràng không cách nào chống đối trắng đen quang ảnh tập kích, tại sao hiện tại lại có thể chống đối đây? chợt Diệp Vân cũng đã rõ ràng. Tất nhiên là Hoa Vận ở đem những kia kỳ hoa dị quả giao lúc đi ra, bố trí không gian trận pháp, cách trở trắng đen quang ảnh tiến vào. Vừa nay tất cả, vì là chỉ là kéo dài. Diệp Vân trong lòng đại hận, hắn ở tạp dịch ngoại viện mò lăn bỏ đánh ba năm, tự cho là có thể nhìn thấu phần lớn âm mưu quỷ kế. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, cùng Hoa Vận loại này ngàn năm cáo giả so với, vẫn là trên lệnh rất xa. Con đường tu tiên, khó khăn bực nào. Vì một viên linh thạch, một phần tài nguyên ra tay đánh nhau, máu chảy thành sông, giữa người và người hầu như không có tín nhiệm tồn tại. Diệp Vân thời khắc này mới rõ ràng, mình vẫn là quá đang nghi nhuyễn, quá mức thiệt lương. Mặc dù hắn đã cảm thấy, 3 năm tạm dịch ngoại viện cuộc đời không để hắn trở nên lòng dạ độc ác, nhưng cũng không phải hạ người lương thiện. Sai rồi, hoàn toàn sai rồi. Tiểu tử, ngươi vẫn là quá non. Nếu ông trời để ngươi đi vào mảnh này lại mộ, trải qua tầng tầng thử thách đi tới trước mặt ta, thì lại làm sao có thể dễ dàng rời đi đây? Muốn rời khỏi, cũng là ta mang theo thân thể của ngươi rời đi. Hoa vận trong thanh âm thật đắc ý, hắn thuận lợi kéo dài đến thời gian, bố trí không gian trận pháp, đem trắng đen ánh sáng truyền tống đến không biết tên trong không gian đi, không cách nào tiến vào chúng sinh chuyển hốt Thế nhưng, Diệp Vân nhiên cười gần một tiếng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy một chương 122, đến chậm một bước. Chương 122, đến chậm một bước. Diệp Vân hơi nhíu mày, đột nhiên trong lòng bàn tay quang ảnh đại thịnh, trắng đen ánh sáng giống như thủy triều tuôn ra, trong nháy mắt đem cả tòa ánh sáng tháp bao trùm. Ánh sáng đột nhiên ngưng lại, phản phất hóa thành thực chất, đem cả tòa chúng sinh chuyển hồn tháp bao vây, xa xa nhìn tới, trắng đen đang chéo. Lên. Diệp Vân bỗng nhiên vung lên, lại đem chúng sinh chuyển hồn tháp mang tới lên. Trắng đen quang ảnh trong nháy mắt đem chúng sinh chuyển hồn tháp dưới đáy cũng bao trùm, rơi trên mặt đất. Trong chớp mắt, Hoa Vận Chỉ cảm thấy chúng sinh chuyển hồn tháp bị một luồng kỳ dị không tên sức mạnh phong ấn, cũng không còn cách nào cùng ngoại giới đạt được bất kỳ liên hệ. Diệp Vân này kề sát ở trên thân tháp bàn tay phải, cũng không còn nửa phần linh lực truyền đến. Làm sao có khả năng? Hoa Vận Kinh hãi, hắn tự cho là tính toán tất cả, Diệp Vân lần thứ hai bị lửa tất nhiên sẽ bị hắn hút khô linh lực tinh nguyên, một lần đoạt sát. Thế nhưng hiện tại, hắn cũng lại không cảm giác được Diệp Vân tồn tại, thân hồn căn bản là không có cách đột phá trắng đen quang ảnh phong tỏa. Diệp Vân bàn tay phải rơi lên, trên mặt mang theo mỉm rỡ. Kỳ thực vừa nãy nguy cấp thời gian Hắn cũng là khiếp sợ và phẫn, hối hận mình quá đa nghi từ, lại bị Hoa Vận kéo dài thời gian, bố trí trận pháp, đồng thời lấy kỳ hoa dị quả vì là dụ, hấp dẫn mình lần thứ hai bị lừa. Vốn cho là lần này thật sự phiên phức, chạy trời không khỏi nắng. Bất quá liền vào thời khắc ấy, Tiên Ma Chi tâm bên trong bỗng nhiên truyền đến một đạo không nói ra được cảm ứng, chỉ là trong nháy mắt hắn liền phát hiện mình lại có thể hoàn mỹ trưởng không trắng đen ánh sáng, đồng thời không hiểu ra sao biết, này trắng đen quang năng đủ phong ấn chúng sinh chuyển hồn tháp. Diệp Vân cũng không có thời gian lo lắng tại sao, cũng không cần lo lắng, hắn muốn làm chính là thoát khỏi nguy hiểm, đem Hoa Vận lần thứ hai khống chế. Trắng đen quang ảnh đem chúng sinh chuyển hồn tháp bao lấy, Hoa Vận bị nhốt ở bên trong. Hoa Vận bố trí không gian trận pháp cũng không thể đủ thời gian giải chống đối trắng đen quang ảnh xâm lấn, hắn nguyên bản cũng là gấp gáp trong lúc đó bố trí cấm chế, chỉ cần kéo dài ra thời gian nhất định đến để hắn đoạn sát Diệp Vân liền có thể. Nhưng mà chưa từng nghĩ đến, này trắng đen quang ảnh lại sẽ một lần bạo phát, ngược lại phong tỏa ngăn cản không gian trận pháp. Thời gian nửa nén hương, chúng sinh chuyển hồn ngoài tháp không gian trận pháp bị trắng đen quang ảnh hoàn toàn nuốt chửng, triệt để phá vỡ. Trắng đen quang ảnh trong nháy mắt một dũng mà vào, đến thẳng Hoa Vận. Dừng tay, ta cầm bảo vật đều cho ngươi. Dừng tay hả? Hoa Vận lớn tiếng hô quát, nữ liệu thế thảm. Hoa Vận tiền bối, ngươi hiện tại còn nói như vậy chẳng phải là có vẻ hố chi? Diệp Vân cười gằn. Hoa Vận vội la lên, người đối với Thiên Đạo Tuyệt Thể, không thể giết ta, như Vi Lời Thể, tất nhiên phải nhận được tiên Đạo Trừng phạt, dù cho không chết cũng sẽ trung thân không hề thêm. Diệp Vân lạnh nhạt nói, ta không nói nhất định phải giết ngươi, thế nhưng ta có thể mang thần hồn của ngươi một chút mất trường, chỉ để lại cuối cùng một ít, cũng không còn cách nào khôi phục, từ đây ôn dưỡng ở chúng sinh chuyển hồn trong tháp, hay là ngàn năm sau khi ngươi lại có thể ngưng luyện ra một ít thần chi đến. Trắng đen quang ảnh ở Diệp Vân điều khiển dưới hết mức truyền vào chúng sinh chuyển hồn tháp, chỉ nhìn thấy trong tháp một mảnh hỗn loạn. Thế nhưng ở chính giữa một chỗ trên bình đài, nhàn nhạt, nhạt quang ảnh bên trong xuất hiện một cái tiểu nhân, thua tay múa chân, không ngừng la lên. Người không thể làm như vậy, nếu như người đem ta thần trí xóa đi, như vậy liền cũng không còn cách nào từ này Hoa Vận bên trong cung điện rời đi. Cách đi ra ngoài chỉ có ta mới biết. Hoa Vận la lớn, Trắng đen quang ảnh đã đem hắn hoàn toàn vây quanh, bên ngoài tầng kia nhàn nhạt thấu ánh sáng bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tan. Diệp Vân ra, nếu như Hoa Vận nói là thật, cái này ngược lại cũng đúng trắng đen quang ảnh ở niềm tin của hắn xoay một cái ngừng lại chỉ là đem hoa vận vây ở trên bình đài đem hết thảy bảo vật giao ra đây sau đó mở ra đường lối ngươi có thể sống diệp vân âm thanh cực kỳ lạnh lẽo nếu như hoa vận không tử như vậy mặc dù sẽ gặp đến tiên đạo lời thể phản vệ hắn cũng phải đem láo này xóa bỏ một chiếc nhẫn chữ vật từ trên bình đài ném ra ngoài sau đó rơi vào diệp vân trước mặt ta tất cả mọi thứ đều ở trong đó chỉ cần ngươi đem này trắng đen quang ảnh trên hồi để ta thần hồn có thể cùng ngoại giới câu thông liền có thể mở ra đường lối hoa vận trong thanh âm tất cả đều là bất đắc dĩ tràn ngập tuyệt vọng Diệp Vân trong lòng hơi động, trắng đen quang ảnh giống như là thủy triều lui trở lại. Rời đi đường nối cần mở ra không gian trợ pháp, thân hồn của ta muốn rời khỏi chúng sinh chuyển hồn tháp mới được. Hoa Vận âm thanh từ bên trong tháp truyền đến. Vậy ngươi liền đi ra đi. Diệp Vân cũng không sợ hắn có cái gì tính toán, chỉ cần trắng đen quang ảnh còn ở trường khống, như vậy Hoa Vận chính là cái thất gỗ trên thịt, chạy không được. Hoa Vận chần chờ một chút, nói, ta chỉ có một tia thần hồn, không cách nào rời đi chúng sinh chuyển hồn tháp. Một khi ra tháp, chính là triệt để hồn phi phách tán. Diệp Vân lần ra, cười lạnh nói, Hoa Vận tiền mũi, chuyển đến nước này ngươi còn muốn trêu cho ta. Hoa Vận vội la lên, "Vạn vạn không dám. Ta nói tới những câu là thật, nếu như thần hồn của ta có thể dễ dàng rời đi chúng sinh chuyển hồn tháp, như vậy năm đó cũng không cần bố trí ngôi mộ lớn này, trực tiếp tìm cái thiên tư hơn người để tử đoạt xác chính là." Diệp Vân hơi như mày, nói, "Vậy bây giờ phải như thế nào làm? Tìm cá nhân để ta đoạt xác, nắm giữ thân thể máu thịt mới có thể triển khai linh lực chân khí, mở ra không gian trận pháp, rời đi đại mộ." Hoa Vận thấp giọng nói rằng, tựa hồ hắn mình cũng không tin Diệp Vân sẽ cho hắn tìm cá nhân đến đoạt xác. Diệp Vân cười to, "Ta đi đâu mà tìm cá nhân đến cho ngươi đoạt xác?" Hoa Vận một lát không hề trả lời. Đầy đủ quá nửa nén hương thời gian, đống nhiên nói, ở này tầng thứ 7 cùng tầng thứ 6 một chỗ bên trong không gian, thật giống có cái tiểu tử. Người nào?" Diệp Vân theo bản năng hỏi. Hắn mặc dù có thể áp chế lại Hoa vận, dựa vào hoàn toàn là tiên ma chi tâm. Nếu như hiện tại xuất hiện một cái tu vi vượt quá luyện khí cảnh trung kỳ tu sĩ, như vậy hắn căn bản ứng phó không được. Không biết, thế nhưng ta từ trên người hắn cũng không có cảm nhận được quá tu vi mạnh mẽ, đoạt sắc lên tương đối dễ dàng. Hoa vận trả lời. Diệp Vân trong lòng nhất thời lóe qua rất nhiều loại khả năng, đột nhiên một bóng người hình ảnh nắt quáng ở đầu góc. Tầng thứ 6 cùng tầng thứ 7 bên trong một chỗ đặc biệt không gian, người này có thể hay không là Hoa Nhất Thành. Hoa Nhất Thành tu vi chỉ là luyện khí cảnh bốn tầng, nếu như là hắn, ngược lại cũng không sợ. Chỉ là Hoa vận trước sai quá một lần gian xảo, nếu để cho hắn đoạt xác thành công, vạn nhất tu vi tăng nhiều mình không phải là đối thủ vậy cũng như thế nào cho phải. Hoa vận tựa hồ biết hắn đang suy nghĩ gì, ngữ điệu vang lên: "Ta chỉ còn giữ lại một tia thần hồn, bị đoạt xá sau khi thân thể hầu như cùng người thường không khác, nhiều nhất còn sót lại một ít chân khí, hết thảy đều muốn từ đầu tu luyện." Người xuất thân mệnh môn, nói vậy cũng là biết được. Diệp Vân lấy tu vi như thế có thể một đường đi tới tầng thứ bảy, đồng thời nắm giữ tiên ma chi tâm loại này cấp bậc bảo vật, để Hoa Vận rất tự nhiên cho rằng Diệp Vân tất nhiên là một cái nào đó thế lực lớn trọng điểm bồi dưỡng tinh nhuệ đệ tử nhân vật như thế đối với đoạn sát mặc dù không có tu luyện qua phương diện này thần thông cũng sẽ được báo cho, bởi vì loại này trọng điểm bồi dưỡng tinh nhuệ đệ tử, vạn người chưa chắc có được một một khi bị người đoạt sát, vậy thì kiếm tuổi 3 năm tiêu một giờ vì người khác làm gà ý, ấy. Diệp Vân trong lòng hơi động, trầm giọng nói cũng được, đã như vậy vậy ta liền mạo một lần nguy hiểm, để ngươi đoạt sát hắn chính là, hảo hảo được, ta này liền muốn biện pháp cho hắn một ít chỉ dẫn từ không gian trong hỗn loạn đi ra, Hoa Vận mở ra, lập tức vui mừng không xiết, hắn có thể không nghĩ tới Diệp Vân sẽ đáp ứng. Diệp Vân cũng không lên tiếng, hắn thưởng thức Hoa Vận ném ra đến nhẫn, linh lực truyền vào trong đó, cũng không có gặp phải bất kỳ trở ngại. đồ vật bên trong nhìn một cái không sót gì. Thành như Hoa Vận từng nói, hắn vì chuyển thế sống lại cũng không có chuẩn bị cái gì linh khí, hầu như đều là kỳ hoa dị thảo, tu luyện thân thể, tẩm bổ thần hồn linh dược, thậm chí ngay cả công pháp cũng không có một phần. bất quá, chiếc nhẫn chứa đồ ở trong có một con trắng ngọc chất hỗ gây nên sự chú ý của hắn. Màu trắng quang ảnh lướt qua, ngọc chất trắng loán hổ lô xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn ở trong, kéo ra nút lọ, một mùi thơm sông vào mũi. Hoa Vận Tiên Ngối, này trong hồ lô chứa chính là đan dược gì, mùi thơm ngát nước mũi, lại có dòng giá 10 viên. Ngươi nói chính là chính khí dưỡng hồn đan sao? Đây là trúc cơ cảnh tu sĩ dùng để tầm bổ thần hồn linh đan, ngươi tạm thời còn dùng không tới. Hoa Vận âm thanh từ bên trong tháp truyền đến, tràn đầy không mớn. Diệp Vân trong mắt lóe ra một ít tinh mang, chính khí dưỡng hồn đan, trúc cơ cảnh tu sĩ dùng để tầm bổ thần hồn, có thể thấy được quá giá đến mức nào? Có công hiệu gì, ngược lại nhàn rỗi kẻ nhàn? Không ngại nói nghe một chút. Chính khí dưỡng hồn đan chính là thải thiên điệu tính tình cương trực, sau đó dựa vào thiên tài điệu bảo ngưng luyện mà thành, mỗi một hạt đều cực kỳ quý giá. Chúc cơ bảy tầng, mỗi một tầng đều cực kỳ gian nan, bởi vì thần hồn tu luyện không dễ. Mà có này chính khí dưỡng hồn đan, liền có thể mức độ lớn tầm bổ thần hồn, hết sức nâng luyện, đặc biệt xung kích trúc cơ tầng 6 nhân cảnh thời điểm, tỷ lệ tăng lên 3 phần 10. Hoa vận ngữ điệu bên trong tràn ngập đau lòng, càng nói càng là không muốn. Quả nhiên thần dị, cũng không hổ ngươi thân là một tên kim đan đại năng, chuẩn bị ngàn năm. Diệp Vân cười ha ha, đem trắng nõn ngọc chất hồ lô ném vào trong nhận chứa đủ. Vào thời khắc này, trong không khí truyền đến một trận nhẹ nhàng gợn sóng. Hắn đi ra, Hoa Vận thấp giọng nói rằng: Diệp Vân hơi nhíu mày, thân hình lóe lên liền trốn ở một chỗ đối lập địa phương âm u. Trong tay Tử Quang lóe qua, Tử ảnh kiếm thình lình xuất hiện. Chúng sinh chuyển hồn tháp trước không gian tựa hồ vạn gạo giống như vậy, còn như là sóng nước tầng tầng nộn nhão lên. Cuối cùng, gợn sóng không gian hình thành một tòa vạn vẹo môn hộ. Chỉ nhìn thấy một bóng người nhàn nhạt xuất hiện từ không gian chi môn bên trong bước ra, rơi vào tầng thứ bảy bên trong. Tầng thứ bảy, đây là tầng thứ bảy. Người kia mở ra, nhìn trước mắt chúng sinh chuyển hồn tháp, đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to lên, trong tiếng cười tràn ngập mừng như điên. Người đến chính là cùng Diệp Vân đồng thời tiến vào không gian chi môn, cuối cùng lại bị chuyển tống đến tầng thứ 6 cùng tầng thứ 7 hỗn loạn trong không gian Hoa Nhất Thành. Hắn tỏ rõ vẻ kích động, trước mắt tòa này tỏa ra nhàn nhạt nhu ánh sáng bảo tháp chính là gia tộc điện tịch bên trong ghi chép chúng sinh chuyển hồn tháp, Hoa vận bí tàng bên trong tối bảo vật quý giá, có người nói đều tàng mới trong đó. Hoa Nhất Thành tự hồ nhìn thấy mình được bảo vật sau khi, từ đây tu luyện tiến triển cực nhanh, thành tựu kim đan một khắc đó. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới phía sau trong bóng ma vẫn còn có người ẩn giấu trong đó ngay khi hoa nhất thành đắc ý mừng như điên thời gian ẩn giấu âm ú bên trong Diệp Vận như một con xúc lực đã lâu còn báo đột nhiên vọt ra ngươi nhưng là tới trong nha Diệp Vận âm thanh đột nhiên ở tầng thứ bảy trong không khí vang lên cùng lúc đó chỉ nhìn thấy một đạo màu tím quang ảnh lấp lóe mà qua tiếng sấm ầm ầm điện xá bay lượn toàn bộ tầng thứ bảy đều bao phủ ở lôi điện bờ bãi tàn phá ở trong chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện quy một chương 123 cưỡng bức lao tổ chương 123 cưỡng bức lao tổ đầy trời lôi đỉnh điện quang xé rách hư không toàn bộ tầng thứ bảy đều bị ánh chớp bao phủ. Hoa Nhất Thành mừng như điên bên trong căn bản không nghĩ tới phía sau lại sẽ có người đánh lén. Ánh chớp trong ánh lấp lánh âm thanh truyền vào trong thay, hắn hầu như không thể tin được chủ nhân của thanh âm này lại sẽ là Diệp vân. Hắn trợn xoay người, cánh tay phải theo bản năng che ở trước người. Hoa Nhất Thành chỉ cảm thấy cánh tay phải nhẹ đi, lập tức liền nhìn thấy máu tươi tung tóe ra. Huyết Hoa ở đầy trời ánh chớp bên trong tỏa ra, rực rỡ cực kỳ. Thế nhưng hắn cũng không có cảm thấy mảy may đau đớn, máu tươi tung tóe cánh tay phải mặt vỡ trên màu tím điện quang bao hàm nhiều, hoàn toàn ma túy, tạm thời để hắn không cảm giác được đau đớn tiếng sấm đột nhiên hạ xuống, điện xà tiêu tan hết sạch. Hoa Nhất Thành lúc này mới à kêu to một tiếng lên, cánh tay phải mặt vỡ truyền đến đau đớn để hắn không thể chịu được. Không nghĩ tới gặp mặt nhanh như vậy. Diệp Vân đi tới Hoa Nhất Thành trước mặt, trong tay Tử ảnh kiếm theo hắn đi lại, Tử Quang dường như gợn sóng giống như nhộn nhạo lên. Diệp Vân, ngươi làm sao ở tầng thứ bảy? Hoa Nhất Thành gật đầu lên, nhìn thấy trên mặt mang theo ý cười Diệp Vân, trong mắt vừa giận vừa sợ, tự muốn phun ra lửa. Hoa huynh đây chính là ngươi dẫn ta tới đến tầng thứ bảy, chỉ trong chốc lát, lẽ nào ngươi liền đã quên? Diệp Vân cười nói. Hoa Nhất Thành trên mặt lóe qua một ít hoang mang, lập tức trong mắt sự thù hận thoáng hiện, ngươi đã đáp ứng ta, không thương tính mạng của ta, vì sao còn muốn ra tay? Chỉ là đứt đoạn mất một cánh tay, cũng sẽ không thương tới tính mạng. Diệp Vân trong tay tự ảnh lóe qua, ánh mắt dừng lại ở Hoa Nhất Thành cái tay còn lại trên cánh tay. Hoa Nhất Thành kinh hãi, bất quá cánh tay phải máu tươi chảy ròng, lắc mình trốn đến chúng sinh chuyển hồn tháp mặt khác một bên. Diệp Vân cũng không tiếp tục ra tay, vừa nãy một chiêu kiếm ở trong hắn liền có thể nhận ra được Hoa Nhất Thành tu vi, cùng mình chỉ ở sàn sàn với nhau, thừa dịp hắn mừng như điên đánh lén chặt đứt một cánh tay sau, liền lại không nửa điểm kháng lực. Diệp Vân Ngươi vì sao chặt đứt hắn một cánh tay? Lúc này, chúng sinh chuyển hồn trong tháp hoa vận trong thanh âm mang theo một ít bất mãn, chuyển ra. Hoa Nhất Thành dường như chấn kinh thọ đột nhiên sau này nhảy một cái, ánh mắt tất cả đều là khó có thể tin nhìn ánh sáng tháp. "Hoa huynh, không cần sợ hãi, này ánh sáng trong tháp chính là ngươi Hoa gia tổ tiên, đại mộ chủ nhân, Hoa vận tiền bối." Diệp Vân cười híp mắt nói rằng. Hoa Nhất Thành không thể tin được nhìn chúng sinh chuyển hồn tháp, vừa nãy âm thanh kia dĩ nhiên là Hoa gia tổ tiên Hoa vận. "Ngươi là Hoa gia hậu nhân, không trách ta từ trên người ngươi cảm thấy một ít quen thuộc, hóa ra là huyết mạch của ta." Hoa vận âm thanh tiếp tục truyền đến mang theo một ít vui mừng. Hoa Nhất Thành nào tới trên đất, bái chúng sinh chuyển hồn tháp, kinh ngạc tốt lên, sao có thể có chuyện đó? Hoa Vận Tổ Tiên đã tuổi trần ngàn năm, làm sao có khả năng sẽ ở này ánh sáng tháp ở trong? Bên trong đất trời, lại có ai người tuổi thọ có thể đạt đến ngàn năm trở lên? Ngươi lừa người, dám giả mạo ta Hoa Vận Tổ Tiên? Hoa huynh ngươi không cần kinh hoàng, Hoa Vận Tiền Bối chỉ còn dư lại một kia thần hồn, miễn cuồng gắn bó ngàn năm bất diệt, cũng không phải cả người hắn có thể tồn tại ngàn năm. Diệp Vân ở bên trầm rãi nói rằng, Hoa Nhất Thành lúc này mới trên mặt kinh sợ giảm xuống, thấp giọng hỏi, lão tổ, đúng là lao nhân ra ngài ta chính là Hoa gia đương đại tộc trưởng, Hoa Nhất Thành. Tự nhiên là ta, ngươi là ta Hoa gia con cháu, ngược lại cũng không tồi, Nếu là huyết mạch của ta, cho ngươi điểm chỗ tốt chính là. Hoa vận trầm ngâm một chút, ngữ liệu trầm rãi. Đa tạ lão tổ. Hoa Nhất Thành vui mừng con xiết, một tia thần hồn có thể còn xuất lại ngàn năm. Kim đan này đại tu sĩ thực lực có thể tưởng tượng được, hắn trong miệng một điểm chỗ tốt tất nhiên phong phú đến khó có thể tin mức độ. Ta ở trong gia tộc lưu lại địa tịch, bày xuống hồi hộp, vì là chính là ngày hôm đó các ngươi có thể mở ra đại mộ, để ta lại thấy ánh mặt trời. Ngươi thân là Hoa gia con cháu, tự nhiên công lao rất lớn. Chờ sau đó ta liền chuyển cho ngươi hai đạo công pháp, lại lấy chút tài nguyên, tất nhiên có thể rất nhanh đột phá đến chút cơ cảnh, ngày sau đủ để tra tìm Kim Đan đại đạo. Hoa vận trầm rãi nói rằng, Kim Đan đại đạo ở trong miệng hắn phảng phất là cực kỳ không đáng chú ý sự tình. Đa Tạ lão tổ, Đa Tạ lão tổ. Hoa Nhất Thành hoàn toàn rơi vào đột nhiên xuất hiện mừng như điên ở trong bãi nằm ở. Được rồi, ngươi trước tiên lên, nói với ta nói hoa gia tình trạng gần đây. Hoa vận trầm rãi nói rằng, "Vâng." Hoa Nhất Thành từ dưới đất bò dậy, nhiên cánh tay phải trên đất đẩy một cái, nhất thời khẽ như mày, "Lão tổ, này Diệp Vân năm lần bảy lượt tính toán đệ tử." tính xin lão tổ đem hắn chém giết. Hoa Nhất Thành ánh mắt mạnh mẽ nhìn chằm chằm Diệp Vân, mang theo một ít trang trọng, dường như đang nói, hiện tại Hoa gia lão tổ ở đây, xem ngươi còn có năng lực gì như thế. Diệp Vân con mắt hiu lại, cười nói, Hoa huynh ngươi vẫn là cẩn thận mình, không cần làm huynh đệ cân nhắc. Hoa Nhất Thành dễ cẩn nói, Diệp Vân chém ta một tay, ta cũng không giết ngươi, chặt đứt ngươi từ chi, phế bỏ tu vi, từ đây trở thành một tên phàm nhân, không, là cấp thấp nhất phàm nhân, mỗi ngày quá chó lợn giống như sinh hoạt. Diệp Vân nói, thật sao? Nếu thật sự có ngày đó, vậy cũng không sao ta chỉ là lo lắng hoa huynh kết cục của ngươi so với này còn muốn thảm gấp 10 lần đây." Miệng lưỡi bé nhọn, đến thời điểm ngươi liền biết lợi hại. Hoa nhất thành tựu ở chúng sinh chuyển hồn pháp trên, tức giận quát lên. "Được rồi, các ngươi hai cái không cần đấu võ mồm, Diệp Vân ngươi chém tới ta hậu nhân một tay thật là không đúng. Bất quá cũng không sao, ít hôm nữa sau một thành ngươi tu vi đến chút cơ cảnh hậu kỳ, liền có thể một lần nữa mọc ra." Hoa vận âm thanh truyền đến, nghe có chút gấp gáp, có chút bất mãn. Diệp Vân tự nhiên nghe ra hắn ngữ điệu bên trong ý tứ. Hoa Vận đây là sợ Diệp Vân đem đoạt sát việc nói ra, như vậy Hoa Nhất Thành chỉ sợ thà chết cũng sẽ không đi lên phía trước. Như vậy hắn Hoa Vận lại thấy ánh mặt trời nguyện vọng liền có thể có thể cũng không còn cách nào thực hiện. Lão tổ, người này đáng trách cực kỳ, nhất định phải lấy tính mệnh của hắn. Hoa Nhất Thành gầm lên. Người trước tiên lại đây, đem lòng bàn tay tiếp với ánh sáng tháp bên trên. Ta trước tiên chuyển cho ngươi hai đạo công pháp, đem một ít tu luyện trí bảo chuyển cho ngươi. Hoa Vận ngữ điệu khôi phục kiên tĩnh, chậm rãi nói rằng. Hoa Nhất thành chần chờ một chút, nhìn Diệp Vận nói, hắn ngay khi bên cạnh, Lão tổ hiện tại chuyển cho ta công pháp, hắn làm sao bây giờ? Không sao, ta cùng Diệp Vân có ước hẹn, hắn sẽ không lại ra tay. Bằng không mọi người liền đồng thời vĩnh táng ở này trong mộ lớn, ai cũng không muốn xảy ra đi tới. Đồng thời theo ta cái này lao đầu tử. Hoa vận âm thanh xuyên thấu qua ánh sáng tháp truyền đến đi ra. Người này giả dối khó lường, không thể dễ tin à? Hoa Nhất Thành mạnh mẽ nhìn chăm chăm Diệp Vân, nếu như ở chuyển công thời gian ra tay, như vậy hắn Hoa Nhất Thành tuyệt không còn sống khả năng. Diệp Vân cười nói, Hoa huynh người đang nghi rồi, ta đã đối với thiên đạo tu thể, sẽ không lại ra tay thương các ngươi, yên tâm chính là chờ ngươi truyền công xong xuôi, mở ra đường núi, ngày sau là địch là hữu, này đều là chuyện sau này. không sai, ngươi mau tới đây, thần hồn của ta cũng không thể đủ chống đỡ quá lâu, chẳng mấy chốc sẽ tự mình phong ấn tiến vào hôn mê. Hoa vận ngữ điệu bên trong lộ ra một ít thiếu kiên nhẫn. Hoa nhất thành lúc này mới yên tâm, quen chân ngồi xuống, tay trái nhẹ nhàng kề sát ở chúng sinh truyền hồn thấp trên. trong phút chốc, một luồng sức hút đem bàn tay của hắn vững vàng hút lại. nín hơi ngưng thần, chạy xe không mình, đợi ta thần niệm tiến vào, triển khai thần thông lấy linh hồn ấn, ký phương thức đem công pháp chạm chỗ ở ngươi trong linh hồn, vĩnh viễn không bao giờ mất đi. Hoa Vận khép quát một tiếng, thần hồn nhất thời từ chúng sinh chuyển hồn trong tháp chạy ra, chui vào Hoa Nhất Thành lòng bàn tay. Hoa Nhất Thành con trong lúc chính là thần niệm truyền công, lập tức thả ra tất cả phong bị, để Hoa Vận thần hồn dễ dàng tiến vào. Chỉ là trong máy mắt, Hoa Nhất Thành liền phát hiện cả người đều mất đi không chế, tiếp theo lại không có nửa điểm nhận biết, một luồng mát mẻ khí tức sông thẳng tâm trí, nuốt chửng linh hồn. Hắn lúc này mới cảm thấy không đúng, quát to, Lão tổ, ngươi làm cái gì vậy? Thả lỏng, ngươi bộ thân thể này vẫn tính rèn luyện không sai, lại là ta Hoa gia thống, có thể cùng ta hoàn mỹ dung hợp, ngươi liền an tâm đi thôi, Hoa gia sẽ ở trong tay ta tái hiện ngày xưa huy hoàng, hoa vận ngữ điệu bên trong tất cả đều là hư vấn, diệp vân thân thể tuy rằng càng tốt hơn, thế nhưng dù sao không giống huyết thống, ngày sau muốn hoàn mỹ dung hợp còn cần tiêu tốn không nhỏ tâm tư cùng thời gian, mà hoa nhất thành thì lại khác, rất nhanh liền có thể dung hợp, bắt đầu tu hành. hoa nhất thành lại xuẩn cũng biết, hoa vận đây là ở đối với hắn tiến hành đoạt xác một khi thành công như vậy từ đó về sau liền lại không hoa nhất thành, chỉ có chiếm cứ thân thể hắn hoa vận. lão tặc, ngươi sao dám như vậy, ta không cam lòng. hoa nhất thành cầm lên, liều mạng muốn chống lại, thế nhưng là không làm nên chuyện gì. Đừng nói hắn không có tu luyện ra thần hồn không cách nào cùng Hoa Vận đối kháng, mặc dù hắn tu vi đạt đến chốc cơ cảnh tu luyện thần hồn, muốn cùng Kim Đan tu sĩ một tia tàn hồn đánh đồng với nhau, vẫn là không thể. Hoa gia tử tôn, cả đời niềm tin liền để cho lão tổ sống lại, lẽ nào ngươi không có ở ta lưu lại sách cổ trên nhìn ra được sao? Hoa Vận ngữ điệu bên trong mang theo một ít hương phấn, thần hồn xâm lấn hoa nhất thành linh hồn. Hoa nhất thành chỉ cảm thấy sâu trong linh hồn truyền đến đau đớn kịch liệt, phẫn nộ bên trong nhưng cũng không còn biện pháp phát sinh nửa điểm âm thanh, hắn chỉ có thể mắt nhìn cơ thể chính mình bị một chút đi, linh hồn bị tổn vệ, ý thức bị xóa đi. Bỗng nhiên Hắn nguyên bản tràn ngập phẫn nộ, hai mắt giảm đạm đi, không có bất kỳ hào quang, mất đi sinh cơ. Diệp Vân ở bên nhìn, trong tay tử ảnh hơi giật giật. Hắn bất cứ lúc nào chuẩn bị, một khi tình huống có biến liền lập tức ra tay. Tuy rằng đoạt xác sau khi thì sẽ tu vi hoàn toàn không có, cần lại tế luyện, thế nhưng ai biết có hay không sẽ có biến số. Một khi hoa vận đoạt sắc thành công, tu vi nhưng xa xa cao hơn mình, mặc dù thiếu một cánh tay cũng đem mang đến ngập đầu thái dương. Diệp Vân bước lên một bước, Lôi Vận ở bên cạnh hắn chậm rãi xuất hiện, lúc gần lúc hiện. Hoa Nhất Thành sắc mặt trắng bệch, không có nửa phần màu máu, không cam lòng hai mắt một mảnh cho nguội, không hề sinh cơ đông nhiên, hắn con người nhúc nhích một chút, sau đó chậm rãi trở nên có hào quang lên. Ha ha ha. Về vải trong tiếng cười tràn ngập hưng phấn cùng mừng như điên, từ hoa nhất thành cuối cùng lan ra. Diệp vân trong tay tự ảnh chợt lóe lên, gác ở hoa nhất thành trên cổ. Diệp vân tiểu tử, người muốn làm gì? Hoa nhất thành tiếng nói biến đổi, giả mua chất phát. Diệp vân trong tay tự ảnh run lên, suýt chút nữa từ hắn bả vai hạ xuống. Hoa vận tiền bối, chúc mừng ngươi đoạt sát thành công, không biết tu vi khôi phục bao nhiêu. Lẽ nào ngươi không biết, đoạt sát sau khi thành công, thì sẽ chân khí hủy diệt sạch, chỉ còn dư lại sức mạnh của thân thể, trong cơ thể chỉ có thể chứa được linh lực, chỉ là luyện thể cảnh mà thôi. Ngươi không cần lo lắng. Hoa Vận nhân vật cỡ nào, trong nháy mắt liền nhìn ra Diệp Vân suy nghĩ trong lòng. Diệp Vân cười nói, đã như vậy, vậy ta liền yên tâm. Vừa dứt lời, hắn tay trái một điểm, cao nửa trượng chúng sinh chuyển hồn tháp đống nhiên nhảy lên, sau đó đứng ở hắn lòng bàn tay phía trên. Ngươi muốn làm gì? Hoa Vận ngẩng ra, tức giận quát lên. Nếu Hoa Vận tiền bối đã đoạt sát thành công, tìm tới thần hồn sống nhờ vị trí vậy này chúng sinh chuyển hồn tháp tự nhiên liền là của ta rồi ta cũng đã có nói hết thảy bảo vật giao cho ta mới sẽ lưu ngươi một con đường sống diệp vân con mắt thím lại cười cận hoa vận khỏe miệng co giật hắn làm sao có khả năng đem hết thảy bảo vật đều giao cho diệp vân trên thực tế tối bảo vật quý giá chính là tòa này chúng sinh chuyển hồn tháp nếu như có này tháp trợ giúp hắn khôi phục lại tu vi kim đan nhiều nhất chỉ cần trăm năm nhưng nếu là không có chúng sinh chuyển hồn tháp trợ giúp cần phải dùng nhiều thời gian 50 năm diệp vân căn bản mặc kệ hắn tự ảnh kiếm hơi du lên sắp bén hàn mang suýt chút nữa đem hoa vận cảnh trên da rẻ cắt Cầm chúng sinh chuyển hồn trong tháp linh hồn ấn ký xóa đi, thuận tiện đem điều khiển phương pháp giao ra đây đi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy một chương 124, từng người tính toán. Chương 124, từng người tính toán. Diệp Vân trong tay tự ảnh kiếm hơi dùng sức, hoa vận trên cổ chạy ra một vệt màu đến. Hoa vận giận dữ, nhưng lại không thể lại hà tuy rằng Diệp Vân quay về thiên đạo sinh thể sẽ không giết hắn, bằng không tiên phạt giáng lâm, rất khả năng tu vi mất hết, hoặc là không tiến thêm cấp nào nữa. Thế nhưng nếu như chọc giận hắn, thật sự ra tay đem mình chém giết, này có thể đem hắn làm sao? Hoa vận trong mày, rất là bất đắc dĩ nói, Diệp Vân, người ta cũng coi như liễu duyên, ngàn năm gặp lại, hà tất làm như thế tuyệt. Diệp Vân cười nói, hoa vận tiền bối, ngươi nguyện vọng lớn nhất không phải là lại thấy ánh mặt trời sao? Lấy ngươi một thân tài học cùng tu hành kinh nghiệm, những này không đủ tư cách đổ vật cũng không để cho ngươi phân tâm rồi, chuyên tâm tu hành, lại chứng kim đan mới là chính đạo ạ Hoa vận một cái già huyết suýt chút nữa phun ra ngoài, tỏ rõ vẻ sự bất đắc dĩ. Dù cho hắn đã từng chính là một tên kim đan tu sĩ, nhưng hiện tại chỉ là luyện thể cảnh tu vi, địa thế còn mạnh hơn người, chỉ có thể đem chúng sinh chuyển hồn trong tháp linh hồn ấn ký xóa đi. Hoa Vận đem linh lực dấu ấn xóa đi, sau đó liền đem điều khiển thu lấy phương pháp truyền thụ cho Diệp Vân. Diệp Vân như thế triển khai, chỉ thấy chúng sinh chuyển hồn tháp trong nháy mắt thu nhỏ lại, hóa thành khoảng 3 tấc, dừng lại ở lòng bàn tay ở trong, hắn khẽ mỉm cười, đem chúng sinh chuyển hồn tháp ném vào Lôi Âm Hóa Long giới. Hoa Vận tiền bối, hiện tại đem đại mộ đường nối mở ra đi. Từ ảnh hơi loé lên, như trước gác ở Hoa Vận trên bà vai. Nếu như ta là tu vi Kim Đan, đại mộ đường núi tự nhiên trong nháy mắt liền có thể mở ra, bất quá bằng vào ta thực lực bây giờ, cần ngươi ta liên thủ, ước chừng tiêu tốn thời gian nửa ngày mới có thể mở ra đường núi. Hoa Vận liếc nhìn trên bả vai Tử ảnh Kiếm, trầm giọng nói rằng. Diệp Vân chân mày cao lại, nói, Hoa Vận tiền bối, ngươi cũng không nên xái ta. Mở ra đường núi, ngươi ta liền cắt đi cắt. Hay là ngày sau Vĩnh Viễn không bao giờ gặp lại. Ta to lớn nhất tâm nguyện chính là lại thấy ánh mặt trời, xái ngươi lại có ích lợi gì? Hoa Vận lạnh lùng nói, như thế tốt lắm. Muốn mở ra đường núi, cần mở ra tám đạo cấm chế. Nếu như Hoa Vận vẫn là Kim đan Cảnh Tu Vi, tự nhiên là trong lúc phất tay liền có thể mở ra. Thế nhưng lấy hắn Tu Vi bây giờ, muốn mở ra một đạo đều cực kỳ khó khăn. Bất quá, có Diệp Vân trợ giúp, vậy thì dễ dàng rất nhiều. Diệp Vân Tu vi tuy rằng chỉ là luyện thể bảy tầng nộ khí cảnh, thế nhưng linh lực của hắn cực kỳ hùng hồn, mặc dù là bình thường luyện khí cảnh đệ tử đều không thể so với hắn. Hoa Vận một tay ở trước người liên tục hư điểm, trên đầu ngón tay nổi lên một vùng sáng, mỗi điểm ở không gian một lần thì sẽ tạo nên một vết gợn sóng, lập tức chậm rãi xuất hiện một cái quả cầu ánh sáng, bảy màu sắc sỡ, trên dưới lan lộn. Đem linh lực truyền vào trong đó, phá tan một đạo liền có thể phá giải một chỗ cấm chế. Hoa Vận trầm giọng lên, cực kỳ nghiêm nghị. Diệp Vân cũng không dám thất lễ, hai tay liền quay, đánh ở quả cầu ánh sáng bên trên, linh lực theo lòng bàn tay phun ra mà ra, truyền vào trong đó giang dác chỉ nhìn thấy đệ một cái bảy màu sặc sỡ quả cầu ánh sáng đung nhiên vỡ ra được hóa thành vô số đạo lưu quang tùy ý không trùng rực rỡ cực kỳ hoa vận một tay không ngừng hư điểm một cái tiếp theo một cái quả cầu ánh sáng xuất hiện trên không trung cấm chế phá giải nhất định phải làm liền một mạch không thể gián đoạn bằng không này hoa vận đại điện thì sẽ tăng mỡ đến thời điểm ngươi ta liền chết không có chỗ trôn hoa vận trong thanh âm mang theo cấp thiết lớn tiếng quát lên cũng may mà diệp vân linh lực hùng hồn đến khó có thể tin mức độ bằng không mặc kệ đổi người nào nộ khí cảnh tu sĩ đến nhiều nhất cũng chính là vạch trần ba đạo cấm chế liền linh lực khô kiệt lại không nửa điểm còn xuất lại. Diệp Vân hai tay như điện, dâng trào linh lực ở trong người dâng trào, hội tụ lòng bàn tay, không ngừng truyền vào quả cầu ánh sáng bên trên. Đùng, đùng, đùng. Một cái tiếp theo một cái quả cầu ánh sáng bị Diệp Vân mạnh mẽ đập tan. Diệp Vân chỉ cảm thấy linh lực trong cơ thể tiêu hao rất nhiều, hầu như không đáng kể. Tám cái quả cầu ánh sáng bị đập nát 6 cái, Diệp Vân hít một hơi thật sâu, ngừng lại. Không thể đỉnh, nhất định phải làm liền một mạch, bằng không liền thất phục. Hoa vận nhìn thấy Diệp Vân dừng lại, không khỏi quát to. Diệp Vân hơi nhíu mày, hắn trong cơ thể linh lực hầu như tiêu hao hết, này còn sót lại hai cái căn bản không có cách nào đập nát. Hai người này ngươi đến, ta nghỉ ngơi một chút. Ta vừa đoạt sắc, còn không cách nào hoàn mỹ không chế bộ thân thể này, linh lực cũng cực kỳ bận được, e sợ không được. Hoa Vận khẽ như mày, vội vã nói rằng, Diệp Vân khen như mày, liền muốn tiến lên, đột nhiên hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, trong mắt vẽ kinh dị lóe qua, lắc lắc đầu. Không được, trong cơ thể ta linh lực hầu như tiêu hao hết, đừng nói là phá tan cấm chế, liền một quyền lực lượng cũng không có. Hoa Vận mở ra, nữ liệu bên trong mang theo cấp thiết hỏi, thật sự không xong rồi. Diệp Vân lắc đầu một cái, Hoa Vận bỗng nhiên nở đủ cười, nói, ngươi chỉ là luyện thể bảy tầng ngộ khí cảnh tu vi lại có thể liền phá lục đạo cấm chế, thực sự là ra ngoài dự liệu của ta. Nếu như ngươi đem này tám đạo cấm chế hết mức phá vỡ, như vậy liền có thể theo ta rời đi đại mộ. Bất quá hiện tại mà vẫn là ở lại đại mộ tốt hơn. Diệp Vân chân mày cau lại, trong nháy mắt rõ ràng Hoa Vận trong giọng nói ý tứ. Nguyên Lai like điều này cũng ở ngươi tính toán ở trong, muốn ta tiêu hao hết linh lực, sau đó ngươi liền ra tay đem ta đánh giết, đoạt lại bảo vật. Không hổ là Thiên Kiếm Tông trọng điểm bồi dưỡng đệ tử, phản ứng rất nhanh. Hoa Vận lợn cười. Diệp Vân cướp đi chúng sinh chuyển hồn tháp cùng rất nhiều bảo vật, hắn làm sao cam tâm liền như vậy buông tay, liền liền rời đi đại mộ tám nơi cấm chế có lợi kế Diệp Vân. Diệp Vân năng khiếu cao đến đâu, lại chịu đến Thiên Kiếm Tông tính tâm bồi dưỡng, ở trong Mắt Hoa Vận cũng chỉ là nhà ấm bên trong đóa hoa, so với ngươi lửa ta gạn tính toán đến, làm sao có thể cùng đã từng là kim đan tu sĩ hắn đánh đồng với nhau. Húm hổ, này Hoa Vận bí tàng chính là do hắn một tay bố trí, trong đó cấm chế biết bao, dùng để tính toán Diệp Vân quả thực là lại đơn giản bất quá. Nguyên bản nếu như ngươi không cướp đi chúng sinh chuyển hồn tháp, ngược lại cũng không sao. Ta có thể để cho ngươi xuống tiếp, bất quá hiện tại, ngươi chỉ có thể chôn thây nơi này. Ngược lại này vốn là tòa đại mộ, vừa vặn chôn xương. Hoa Vận trầm rãi đi tới, trên mặt lộ ra nụ cười chào phúng. Ngươi cái gọi là thân thể chưa hề hoàn toàn trưởng khống, linh lực không có khôi phục, đều là dùng để ma túy ta đi. Diệp Vân khẽ nhíu mày, lạnh lùng hỏi. Đó là tự nhiên, Hoa Nhất thành chính là huyết mạch của ta, đoạt sát sau khi căn bản không cần thời gian liền có thể hoàn mỹ dung hợp, tại sao không cách nào hoàn toàn trưởng khống nói chuyện? Hoa Vận cười đi tới, nếu ngươi đã linh lực tiêu hao, vậy thì an tâm ở lại chỗ này đi. Vừa dứt lời. Hoa Vận đột nhiên bước ra một bước, bàn tay hóa thành lưỡi dao sắc, hướng về Diệp Vân lồng ngực đâm thẳng mà tới. Hoa Vận tuy rằng tu vi không lại, thế nhưng hắn dù sao đã từng là Kim Đan tu sĩ, Diệp Vân suy yếu cùng linh lực khô kiệt trạng thái cũng không thể giấu giếm được con mắt của hắn. Linh lực tiêu hao khổng lồ như thế, mặc dù nắm giữ bao hàm khí đan cũng nhiều nhất chỉ có thể bổ sung 2 phần mới linh lực, 2 phần 10 linh lực làm sao có thể khiến Hoa Vận đối thủ. Bởi vậy Hoa Vận căn bản không lo lắng, nhiều nói mấy câu liền có thể để Diệp Vân nắm giữ sức đánh một trận. Bàn tay như dao, đâm thẳng mà tới. Diệp Vân bỗng nhiên nhảy một cái, lui về phía sau sau đó thân hình lay động trong lúc đó tách ra này một đạo công kích hoa vận bần ra hắn không nghĩ tới diệp vân lại còn có sức lực có thể né tránh sự công kích của hắn vốn cho là một trường này xuống diệp vân liền theo tiếng ngã xuống đất trọng thương mà chết bất quá không quan trọng lắm lấy diệp vân hiện tại trạng thái lại có thể kiên trì mấy lần đây nhưng vào lúc này hắn trong mũi ngửi được một ít nhàn nhạt hương tiểu thương vị bên trong lẩn chứa nồng nặng mùi thuốc đột nhiên hoa vận sắc mặt đại biến đột nhiên xoay người lại chỉ nhìn thấy diệp vân trong tay nắm một con thanh một bình nhỏ hướng về trong miệng nhỏ hai dọt trong suốt như hổ phách chất lỏng luyện khí ngưng thần diệu Hoa vận kinh hô, Diệp Vân đem thanh một bình nhỏ ném vào lôi âm hóa long dưới, ngữ điệu lạnh lùng, Hoa vận tiền bối, ngươi sống ngàn năm, không nghĩ tới lại còn sẽ lật lọng, không có một ít tín dụng, lại như vậy vậy, hay để cho này đại mộ chân chính mai táng ngươi đi. Diệp Vân cả người khí thế bỗng nhiên bắn ra, trong tay tự ảnh lừng lánh, tiếng sấm âm ầm, điện xà bỗng dưng mà hiện, trên không trung bừa bãi tàn phá. Hoa vận kinh hãi, không hề do dự chút nào, thân hình sau này chợt lui, đồng thời một tay không ngừng trên không trung đánh ra từng đạo từng đạo ấn. Trong khoảnh khắc, hắn trước người không khí thật giống như bị khuấy lên giống như vậy, hóa thành sóng nọ nọ lên đem hắn tách ra, lôi đình và quân. Cùng lúc đó, Diệp Vân trong tay tử ảnh bỗng nhiên vùng ra, bên trong đất trời tiếng sấm mãnh liệt, tia điện lửng lánh, chỉ thấy được một tia xét điện xã hội tụ ánh kiếm từ tử ảnh trên phun ra mà ra. Trong nháy mắt đâm thủng hư không, đánh về phía Hoa Vận. ầm, kiếm khí màu tím bắn trúng đạo kia không khí gợn sóng, nổ tung mà lên. Quang ảnh bắn ra bốn phía, trong lúc đó gợn sóng không gian bỗng nhiên đổ nát, kiếm khí màu tím dư thế không giảm, hướng về Hoa Vận cấp xạ mà đi. Hoa Vận trên mặt nổi lên một vẻ sợ hãi, thân hình lần thứ hai trượt lui. Sau đó hắn mạnh mẽ va chạm ở còn lại này hai đạo cấm chế trên. Xeo. Kiếm khí màu tím nhanh như chớp, trong nháy mắt xẹt qua Hoa Vân thân thể. Máu tươi phóng lên trời, tung bay ra. Chiêu kiếm này đem Hoa vận cánh tay phải tận gốc chặt đứt, máu tươi tùy ý một chỗ. Vốn là đạo kiếm mang này chính là đâm hướng về Hoa Vân ngực, thế nhưng hắn không hổ đã từng thân là Kim Đan tu sĩ, kinh nghiệm cực kỳ phong phú, trong nháy mắt phát hiện không thể tránh thoát chiêu kiếm này, lại đem đã đứt rời nửa đoạn cánh tay phải vung lên, ngăn cản chiêu kiếm này. Cũng thiệt thòi hắn phản ứng cấp tốc, chiêu kiếm này chặt đứt hữu cánh tay sau mới hơi dừng lại một chút, cho hắn một ít né tránh thời gian, cuối cùng chỉ là đem cánh tay phải của hắn tận gốc chặt đứt, không đến nỗi một chiêu kiếm mất mạng. Diệp Vân, chiêu kiếm này ta chắc chắn tìm ngươi đòi lại." Hoa Vận ngữ điệu thê thảm, mang đầy phẫn nộ. Chỉ nhìn thấy thân thể của hắn cùng Đệ Lục Đạo Cấm Chế đụng vào nhau, bắn ra chói mắt hào quang chói mắt, chiếu sáng cả không gian. Diệp Vân chân mày cau lại, trong lòng biết không được, trong tay Tử Ảnh tuột tay mà ra, hướng về Đệ Lục Đạo Cấm Chế cấp xạ mà đi, muốn đem Hoa Vận Triệt để chấm giết. Thế nhưng, Tử Ảnh xuyên qua Đệ Lục Đạo Cấm Chế bắn ra đến Quan mạnh, mạnh mẽ va chạm ở trên vách đá, phát sinh lênh lênh tiếng vang, sau đó rơi xuống trên đất. Quan Hành tan đi chỉ còn dư lại cuối cùng một đạo cấm chế biến thành quả cầu ánh sáng như trước trên giới lăn, tầng thứ bảy bên trong lại không hoa vận bóng người. Hoa vận lại ở thế ngàn cân treo sợi tóc, lợi dụng không gian cấm chế né tránh chiêu kiếm này, đồng thời không biết truyền tống đến nơi nào. Diệp Vân khẽ như mày, giơ tay một chiêu đem tử ánh thu hồi, sau đó một trưởng vô hướng về đạo thứ 8 cấm chế, nhìn phá tan này lớp cấm chế, liệu sẽ có mở ra đường núi rời đi đại mộ. Làm linh lực rót vào đạo thứ 8 cấm chế, Diệp Vân chợt nghe phía sau cách đó không xa trên mặt đất truyền đến răng rắc tiếng vang. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy một chương 125, cấp đường. Trước 125, Cửa đường. Cổ sáng từ trên sàn nhà xông thẳng mà lên, bóng người chưa tới, âm thanh trước tiên truyền đến lại đây. Âu Dương Phong chủ ngươi xem, thật giống tầng thứ 7 đường nối mở ra. Một cái như chiêng vỡ âm thanh đột nhiên vang lên, theo cổ sáng truyền ra. Quả nhiên là tầng thứ 7, nay tầng thứ 6 bên trong tàng bảo đã là như vậy quý giá, này tầng thứ 7 bảo vật có thể tưởng tượng được. Âu Dương vấn Thiên trong thanh âm mang theo cực kỳ chờ mong, xem ra bọn họ ở tầng thứ 6 bên trong được bảo vật, liền ngay cả hắn cái này chúc cơ cảnh 6 tầng một phong chi chủ đều cảm thấy thỏa mãn. Chờ đường nối triệt để mở ra, chúng ta liền cùng nhau tiến lên. Đỗ Kiến Minh, ngươi là muốn cho Đỗ Gia còn sót lại đệ tử hết mức tổn hại ở đây sao? Âu Dương Văn Thiên âm thanh lạnh lùng vang lên. Âu Dương Văn Thiên, ngươi không muốn khinh người quá đáng. Một đám người âm thanh theo cổ sáng truyền đến, hết mức rơi vào Diệp Vân trong tai. Diệp Vân sắc mặt đại biến, trong lòng tràn ngập kinh hãi. Nay tầng thứ bảy chọc lốc chỉ còn dư lại bốn phía vách tường, căn bản không có bất kỳ lối thoát. Đối đầu đoạt sắc hoa nhất thành hoa vẫn vẫn có thể trường không cục diện. Có thể nếu như chờ Âu Dương Vấn Thiên chờ người xuất hiện ở đây, hắn Diệp Vân chỉ sợ là một con đường chết. Làm sao bây giờ? Diệp Vân trong lòng sốt sáng, hắn căn bản không nghĩ tới sẽ ở Hoa vận đại điện tầng cuối cùng Trung Hoa Âu Dương Vân Thiên chờ người gặp gỡ. Hắn từ Hoa vận trong tay được bất kỳ ý kiến gì bảo vật linh đan đều đủ để để Âu Dương Vân Thiên chờ người mơ ước, mặc dù hết mức giao ra cũng khó thoát khỏi cái chết, bởi vì ai để ngươi Diệp Vân dám đi ở bọn họ phía trước. Thế nhưng, nay tầng thứ 7 bên trong căn bản không có bất kỳ lối thoát, chỉ có thể trơ mắt nhìn trên sàn nhà dân trào ra tia sáng kia trụ. Âm thanh càng ngày càng rõ ràng, cô sáng càng ngày càng ngưng tụ, chỉ chờ tới lúc cô sáng triệt để ngưng tụ, như vậy chính là đường nối chân chính mở ra. Đến lúc đó Âu Dương vẫn Thiên chờ người tất nhiên sẽ xuất hiện tại tầng thứ 7 bên trong, Diệp Vân đem rơi vào tuyệt trên nơi. Diệp Vân trong lòng cực kỳ sốt ruột, nhưng không có bất kỳ biện pháp. Bỗng nhiên trong lúc đó, hắn ánh mắt dừng lại ở tia sáng kia trụ bên trên. Có sáng là từ trên sàn nhà trực tiếp bắn ra, hình thành một đạo đường kính nửa trượng hình tròn, tuy rằng Âu Dương vẫn Thiên chờ người âm thanh truyền đến, thế nhưng cột sáng bên trong vẫn như cũ chỉ là tầng thứ 7 mặt đất. Này nếu là một đạo không gian chi môn, như vậy nếu như ta hiện tại đi vào trong đó, có thể hay không truyền tống đến tầng thứ đi đây? Diệp Vân trong lòng bỗng nhiên tuôn ra như vậy một cái quái đản hoang đường ý nghĩ. Hắn muốn có phải là có thể từ trong cột ánh sáng ngược xuyên qua tiến vào tầng thứ sáu, sau đó thừa dịp loạn ly mở. Bất quá, trong nháy mắt hắn liền lắc lắc đầu, đem cái ý niệm này ném đến một bên. Nếu như cột sáng thật sự có thể ngược xuyên qua, để hắn tiến vào tầng thứ 6, tất nhiên sẽ đối mặt Âu Dương Vấn Thiên chờ người, chỉ sợ bọn họ biết được mình từ tầng thứ 7 hạ xuống, giơ tay liền đem hắn Diệp Vân chém giết. Diệp Vân trong mày, trong lúc nhất thời lại không có bất kỳ biện pháp. Đống nhiên, hắn chân mày cao lại, trong lòng lóe qua một ý nghĩ. Nếu này tầng thứ bảy bên trong không có bất kỳ đường nối, như vậy xem ra này cột sáng chính là đường ra duy nhất. Cùng với ở tầng thứ 7 chờ Âu Dương Vân Thiên chờ người xuất hiện, đến thời điểm trăm miệng cũng không thể bảo chữa, không bằng trước một bước tiến vào của sáng, mặc dù xuất hiện ở tầng thứ 6 cũng có thể biện giải, mình từ tầng thứ 4, tầng thứ 5 bên trong tiến vào đường nối. Mặc dù Âu Dương Vân Thiên bọn họ có nghi hoặc trong lòng nhưng cũng chắc chắn sẽ không như ở tầng thứ 7 nhìn thấy như vậy lập hiện sắc ý. Cô sáng càng ngày càng ngưng tụ, đường nối bất cứ lúc nào cũng sẽ mở ra. Diệp Vân lại không nửa điểm do dự, đột nhiên nhảy một cái, rơi vào ngưng tụ ánh sáng đường hầm không gian bên trong. Ngay khi hắn bóng người rơi vào đường núi khoảnh khắc, cô sáng triệt để ngưng tụ Nguyên bản vẫn có thể nhìn rõ ràng mặt đất lập tức hóa thành một đường sóng gợn dập dờn mở ra, lập tức biến thành một cái tinh không con đường, không biết dẫn tới nơi nào. Diệp Vân hít sâu một cái, thân hình hướng về này, đều lập lòe óng ánh lam quang tinh không con đường nhảy một cái mà vào. Ngay khi thân hình hạ xuống trước mắt, phía trước trong tinh không xuất hiện mấy người ảnh. Âu Dương Phong chủ, người xem. Đột nhiên tôn nhất đau âm thành bỗng nhiên vang lên, thật giống có người trước tiên chúng ta một bước tiến vào đường nối. Diệp Vân chỉ cảm thấy mấy đạo ánh mắt nhanh như tia chớp cấp xạ mà tới, rơi vào trên người hắn. May mà Diệp Vân đã sớm chuẩn bị Ông tay áo nhẹ Dương Che khuất khuôn mặt, thân thể hướng về phía xa trong trời sao rơi thẳng mà đi. Cho ta nắm lấy hắn, hắn khả năng đã tiến vào tầng thứ 7, bên trong tàng bảo rất khả năng ở trên người hắn. Âu Dương Vân Thiên giờ khắc này cũng nhìn thấy Diệp Vân rơi thẳng xuống bóng người, nhất thời gầm lên một tiếng, trong tay ánh sáng lừng lánh, hướng về phương xa Diệp Vân cấp xạ mà ra. Thế nhưng, đây là hoa vận đỉnh cao thời gian bảy xuống tinh không đường núi, một khi rơi vào tinh không, xem ra hay là đang ở trước mắt, kỳ thực rất khả năng đang ở bên ngoài dặm. Màu vàng kim nhàn nhạt, nhạt ánh sáng cấp xạ mà đi, thế nhưng căn bản không có rơi vào Diệp Vân trên người chỉ nhìn thấy Diệp Vân ở trong tinh không càng đổi càng nhỏ, cuối cùng hóa thành một cái hạt điểm, triệt để tiêu tan. các ngươi đều nhớ kỹ khuôn mặt hắn không có. rời đi đại mộ sau khi đem Phạm Vi trăm dặm hết mức phong tỏa, nhất định phải đem hắn tìm ra. Âu Dương Văn Thiên hét lớn lên, hắn có một loại hảo giác, tầng thứ 7 bảo vật hay là đã bị này rơi vào tinh không người cấp đi. thế nhưng Diệp Vân che chắn mặt, chỉ để lại một đạo bóng lưng cho bọn họ khắc lấy lòng, thì có ích lợi gì? Cổ sáng ngưng tụ, tinh lộ thông thuận. Âu Dương Văn tiên chờ người rốt cục đi qua tinh lộ, xuất hiện ở tầng thứ 7 bên trong. Dòng tuyết, mặc dù là mỗi con ruồi đều không có một con. Quả nhiên bị người nhanh chân đến trước. Âu Dương Vấn Tiên ngắm nhìn một phía, sắc mặt nhất thời ông trầm lại, sắc ý đột nhiên lan ra. Ngươi thì lại làm sao có thể khẳng định bị người nhanh chân đến trước? Đỗ Kiến Minh không phục nói rằng, Đỗ Tam tộc trưởng ngươi mà lại xem, mặt đất kia trên có một bãi đỏ sậm, hiển nhiên chính là vết máu. Ân Mô Mô như trước là sừng sững chiến chiến giang dấp, chống phải trưởng đầu rồng thấp giọng nói rằng, đây là Hoa Vận Đại Điện tầng thứ 7, tồn tại ngàn năm. Ngàn năm trước vết máu hiển nhiên không thể lưu đến hiện tại, như vậy liền chỉ có một cái giải thích, có người đã tiến vào, đồng thời rất khả năng còn không là một người, hai người đánh nhau trong lúc đó một người bị chém giết cái thề bảo vật bị vừa nãy tinh lộ xuất hiện người kia cướp đi Âu Dương Văn Thiên bọn họ nhân vật cỡ nào trong nháy mắt liền rõ ràng ân mộ mộ trong lời nói ý tứ lập tức sắc mặt âm trầm như nước sắc ý ở trong mắt lóe ra các ngươi lại ai từng thấy mặt của hắn Âu Dương Văn Thiên lạnh lùng hỏi mọi người lắc lắc đầu tinh lộ này nháy mắt trong lòng bọn họ đầy coi lòng chờ mong cùng mừng như điên căn bản không có chú ý Diệp Vận từ trên trời giáng xuống hướng hồ Diệp vân mặt bị ngăn trở ở tại bọn hắn hầu như còn chưa kịp phản ứng trong nháy mắt Diệp Vận bóng người liền biến mất ở tinh cuối đường ta nhớ kỹ bóng lưng của hắn nếu như ngày sau có thể bị ta thấy tất nhiên có thể nhận ra hắn đột nhiên một thanh kiếm lạnh lùng vang lên như một thanh kiếm sắc ra khỏi vỏ hàn ý thấm ra đông tận xương thủy chỉ nhìn thấy một tên thanh niên phảng phất một thanh thần kiếm ở trong đám người chậm rãi đi ra ngươi là người phương nào Âu Dương Vấn Thiên lạnh lùng hỏi hạ tử tên này thanh niên trên người cảm thấy một luồng đối với kiếm chấp nhất mơ hồ ngưng tụ thành ý đấu Kiếm Lâm Đỗ gia này một đời mạnh nhất người thanh niên lạnh lùng trả lời cũng không có bởi vì đối mặt Âu Dương Vấn Thiên mà có chút kinh lý chi tâm Âu Dương Vấn Thiên ngược lại ngẩn ra Đỗ gia này một đời mạnh nhất người hắn ánh mắt rơi vào đấu Kiếm Minh trên người lập tức mừng tỉnh. Tên này gọi Đố Kiếm Ngâm thanh niên nói vậy nói chính là Đố gia thế hệ tuổi trẻ bên trong, hắn chính là người số 1. "Tiểu Ngâm, ngươi ra ngoài làm gì?" Đố Kiến Minh bỗng nhiên quát lên, xem ra cực kỳ phẫn nộ. "Tam thúc, ta chỉ là như thực chất từng nói, trong tinh không người kia ta đã nhớ kỹ bóng lưng của hắn cùng hình mặt bên, nếu như lần thứ 2 nhìn thấy, tất nhiên có thể nhận ra. Nếu hắn được tầng thứ 7 bên trong bảo vật, như vậy liền hẳn là cho ta nhìn một chút, có hay không có kim đan tu sĩ kiếm đạo điện tịch, cũng tốt tìm hiểu một. 2." Đố Kiếm Ngâm như trước này phó lạnh lùng dáng vẻ, cũng không có bởi vì thân phận của Đố Kiến Minh mà có nửa phần kiêng cung. Ừ, ngươi hiện tại càng ngày càng không lớn không nhỏ, không nghe ta chỉ huy." Đố Kiến Minh hừ lạnh một tiếng, cả giận nói. Tâm tư của hắn kỳ thực rất dễ dàng đoán được, nếu chỉ có đố Kiếm Ngâm một người nhớ kỹ rơi vào tinh không người kia bóng lưng cùng hình mặt bên, như vậy ngươi hạ tất ở đây nói ra, chờ chờ lại đô ra lại chậm rãi nói tỉ mỉ. Nếu như rơi vào tinh không người có thể rời đi đại mộ, như vậy chỉ cần tiến hành phạm vi 500 dặm thảm thức tìm bỏi, vẫn có tỷ lệ đem người này tìm ra. Nhưng là hiện tại Đấu Kiếm Ngâm trước mặt mọi người nói ra, tất nhiên phải đem chân dung hòa ra, sau đó cái này nguyên bản chỉ có đỗ ra có thể được bảo tàng liền trở nên mọi người đều biết ai muốn là tìm tới rơi vào tình không người như vậy tương đương với được hoa vận bí tàng quý giá nhất tàng bảo Âu Dương Vấn Thiên nhìn đấu Kiếm Ngâm khẽ mỉm cười nói nếu như có thể tìm tới người kia ngươi chính là công đầu công đầu cái gì đúng là không đáng kể nghe nói Âu Dương Phong Chủ Kiếm Đạo tinh xảo, tu vi cao tuyệt ba năm sau khi ta nhất định phải đến đây khiêu chiến chỉ cần Âu Dương Phong Chủ Kiếm Đạo không cho ta thất vọng liền tốt đấu Kiếm Ngâm mí mắt đều không nhất một thoáng lạnh lùng nói rằng khí bốn phía một mảnh hút vào khí lạnh âm thanh vừa nãy cái tên này nói cái gì 3 năm sau khi muốn đi tới Tuyệt kiếm phong khiêu chiến Âu Dương Vân Thiên, muốn mở mang kiến thức một chút kiếm đạo của hắn. Muốn chết sao? Âu Dương Vân Thiên mang theo ý cười khuôn mặt nhất thời hơi ngưng lại, hắn căn bản không nghĩ tới Đố Kiếm Ngâm lại sẽ quay về hắn nói ra những lời ấy, đây chính là khiêu chiến, 3 năm sau khi đấu chiến. Vô tri chi tiểu nhi. Âu Dương Vân Thiên phục hồi tinh thần lại, sắc mặt uất tức giận. Ha ha, tiểu ngâm nói được lắm, lấy ngươi đối với kiếm đạo lĩnh ngộ, 3 năm sau khi xác thực có thể để cho Âu Dương Vân Thiên cái tên này biết, cái gì mới thật sự là kiếm. đấu Kiếm Minh cười to lên, Đố Kiếm Ngâm lời nói này thực sự quá đối với hắn tâm. Nhìn thấy Âu Dương Vân Thiên này tấm vẻ mặt, hắn trong lòng sảng khoái và phần. Đố Kiếm Âm không có nửa câu phí lời, chỉ là túi đầu liếc mắt nhìn kiếm trong tay, sau đó lui trở lại. Âu Dương Vân Thiên đương nhiên sẽ không chấp nhận với hắn, tu vi của hai người cảnh giới tranh lệch không biết bao nhiêu lần, nếu như hắn sẽ mặt xuống giáo hắn Đố Kiếm Âm, ngược lại rơi xuống tiểu thừa, làm mất đi thân phận. Lại này tầng thứ 7 bên trong bảo vật đã bị người nhanh chân đến trước, như vậy chúng ta liền đường cũ trở về đi. Âu Dương Vân Thiên sắc mặt tâm trầm liếc nhìn mọi người, lạnh lùng nói rằng, ngay khi hắn vừa dứt lời thời gian, bỗng nhiên một thanh âm bỗng dưng truyền đến. Một đám không biết trời cao đất rộng tiểu tử Ta bí tàng, là các ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao." Tang thương âm thanh từ bốn phương tám hướng truyền đến, rõ ràng chui vào trong thai mỗi một người. "Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện, Quy 1 chương 126, gặp lại." "Chương 126, gặp lại." Thanh âm giản mua đột nhiên xuất hiện, trên không trung đột nhiên nổ vang. Tiếp theo toàn bộ tầng thứ bảy phảng phất bị sức mạnh khổng lồ nổ nát, đá vụn mồ tung, cương phong thuần mạnh. Âu Dương Vân Thiên chờ người kinh hãi đến biến sắc, này nói thanh âm giản mua phảng phát đến từ hư vô phiêu miểu tinh không, căn bản không có cách nào bắt lấy phương vị, vang vọng trên không trung, rõ ràng truyền vào trong tai mỗi một người. "Ta bí tàng, là các ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao." Dù cho Âu Dương Vân Thiên đám người đã là trúc cơ hậu kỳ tu vi, thế nhưng câu nói này bên trong ẩn nộ tung lực quả thực khó có thể tin, để bọn họ trong nháy mắt dại ra. "Hoa vận bí tàng chủ nhân." Hắn còn sống sót. Âu Dương Vân Thiên chờ người hầu như không thể tin tưởng lỗ thai của chính mình, "Hoa vận bí tàng chủ nhân, Kim Đan tu sĩ Hoa vận, đây chính là ngàn năm trước nhân vật, lẽ nào hắn cũng chưa chết, ở này trong mộ lớn tồn tại ngàn năm?" Sao có thể có chuyện đó? Thế nhưng, bay múa đầy trời đã vụt đổ nát hoa vận đại điện để bọn họ không thể không tin tưởng, đại mộ chi chủ hoa vận rất khả năng còn sống sót. Nếu như là thật, như vậy tất cả những thứ này rất khả năng chính là một hồi âm nhu, vì là liền đem bọn họ những này tu vi cao nhất, năng khiếu cao nhất tu sĩ lừa gạt đi vào, sau đó triển khai âm nhu gì? Âu Dương Văn Thiên có thể không thể so gì vân, há gỡ nào kiến thức, thất thần sau khi trong nháy mắt liền đoán được một khả năng, không khỏi biến sắc đến trắng bệnh. Đoạt xác lẽ nào này hoa vận bí tàng chủ nhân đem bọn họ những ngày qua phú xuất chúng, tu vi cao tuyệt tu sĩ dẫn vào đại mộ, vì là chính là đoạt sát sống lại. Trên lý thuyết giảng. Tu vi đạt đến trúc cơ tầng 6 nhân cảnh sau, tuổi thọ liền có thể đạt đến 999 năm, thế nhưng chỉ cần kim đan không phá, nguyên anh không sinh, như vậy liền không có thể đột phá ngàn năm. Bởi vậy nếu như âm thanh này đúng là đại mộ chủ nhân Hoa vận, hắn thân thể tất nhiên đã tan thành mây khói, mà là lợi dụng bí pháp để thần hồn bảo tồn lại, sau đó tiến hành đo xác, lại thấy ánh mặt trời. Mọi người không cần loạn, theo ta sau khi, tử tinh không con đường trở về. Âu Dương Vân Thiên thân là Thiên Kiếm Tông một phong chi chủ, cực kỳ quả, cao giọng quát lên. Theo hắn một tiếng hét cao, rối loạn đám người lập tức yên tĩnh rất nhiều, mọi người hướng về Âu Dương Vân Thiên bên này dâng lên đến. Sau đó cũng không quá mức hoảng loạn hướng về vậy còn không có độ nát tinh không con đường nhảy lên. Chỉ là chớp mắt có vu, tất cả mọi người đều tiến vào tinh không con đường, sau đó nhanh chóng xẻ qua, đi tới tầng thứ 6. Hoa vận âm thanh chỉ là ở vừa nãy xuất hiện sau khi liền lại không một tiếng động, chỉ là xúc động cầm chế đem hoa vận đại điện tự động đổ nát, sau đó liền biến mất không còn tăm hơi, cũng không có can thiệp mọi người tiến vào tinh không con đường. Âu Dương vẫn Thiên chờ người nhanh chóng xuyên qua tinh không con đường, tiến vào tầng thứ 6, nhưng là tầng thứ tuy rằng vẫn không có độ nát, thế nhưng trên tường đường vẫn nhỏ nằm giây đặc, bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụ nổ tung. Đột nhiên, tinh không trên đường cuối cùng một bóng người ngừng một chút, sau đó hướng về phía xa trong trời sao bỗng nhiên nhảy lên. "Đố kiếm âm, ngươi làm gì? Trở lại cho ta." Đố Kiến Minh em thanh đột nhiên vang lên, vừa giận vừa sợ. Vừa nãy nhảy vào tinh không nhân thân trên tất nhiên có Kim Đan tu sĩ kiếm đạo điện tịch, ta đuổi theo nhìn. "Đố kiếm âm" âm thanh vang vọng trên không trung truyền đến, chỉ thấy cả người hắn phảng phất một thanh kiếm, hướng về phía xa trong trời sao cấp xạ mà đi, cấp tốc biến mất không còn tâm hơi. Đố Kiến Minh giận dữ, nhưng không thể lại hạ, không cách nào ở Hoa vận bí tàng bên trong được nhiều nhất chỗ tốt. Hắn cũng không để ý, thế nhưng nếu như đố kiếm ngâm liền như vậy thân tử đạo tiêu, như vậy hắn sau khi trở về tuyệt độ không thể tách rời quan hệ, chính như đố kiếm ngâm rằng, hắn chính là này một đời Đấu gia đệ tử bên trong kiệt suất nhất, lớn nhất có thiên phú người, ngày sau tiền đồ không thể đo lường, từng có cao nhân đánh giá, Kim Đan đại đạo cũng không phải hắn đỉnh cao. Thế nhưng, việc đã đến nước này cũng đã không cách nào cứu vãn, hiện tại quan trọng nhất chính là mau chóng rời khỏi đại mộ, bằng không cả tòa đại mộ đổ nát, tất cả mọi người đều sẽ bị mai táng ở đây, thân tử đạo tiêu. Âu Dương Vân Thiên chờ người vội vàng lui lại thời gian. Nhảy vào phía xa trong trời sao diệp vân nhưng phát hiện mình cũng không có thật sự thân ở một vùng sao trời. Vùng sao trời này trước sau như một chỉ là hoa vận năm đó bố trí không gian nào trận. mênh mông vô ngần đủ khiến không biết không gian trận pháp tu sĩ vĩnh viễn lạc lối trong đó cả đời không cách nào thoát ly bỏ mình linh tiêu. Thế nhưng nơi sâu xa tinh không diệp vân nhưng nhìn thấy mạn thiên tinh thần bù đắp tinh không trên đống nhiên xuất hiện vô số dạng nước. Sau đó đường vân nhỏ nhanh chóng khuyết tán ra càng ngày càng nhiều. Chỉ là thời gian nửa nén hương đường vân nhỏ khuyết tán ra đến phản phất chớp giật đem hư không xé rách ngàn trường trường vết dạng nước chung quanh có thể thấy được. ẩm rốt cục, một tiếng nổ vang sau khi, toàn bộ tinh không trong nháy mắt đổ nát, đầy trời ngôi sao khoảnh khắc rơi rụng, phảng phất một hồi mưa sao xa xuất hiện ở trong mắt Diệp Vân, rực rỡ cực kỳ. Diệp Vân kinh hãi, này mạn thiên tinh thần rơi rụng như mưa, ánh sao kéo ra thật dài một đạo, trong đó ẩn bảng bạc sức mạnh, một khi bị bắn chúng, Diệp Vân chỉ lo mình không thể chịu được. Thế nhưng, sau một khắc hắn liền phát hiện, những ngôi sao này lại xuyên qua thân thể của hắn, căn bản chỉ là hư huyễn, hết thảy đều là không gian ảo cảnh kết quả, cũng không có nửa điểm lực sát thương. nay vô tận tinh không, chỉ là một tòa ảo trận, một tòa không trận. Phu phù, phù. Diệp Vân chỉ cảm thấy thân thể bỗng nhiên rất xuống, rơi vào lạnh lẽo trong nước biển, sâu không thấy đáy, bích lục như mực. Người nào? Ngay khi hắn rơi xuống khoảnh khắc, một thanh âm bỗng nhiên quát lên, lập tức quang ảnh lấp lóe bên trong có công kích từ bên trái cấp xạ mà tới. Diệp Vân dựa vào nước biển sức nổi hơi lóe lên, ung dung không vội tránh thoát này một đạo công kích, sau đó thân hình xoay chuyển liền muốn ra tay phản kích. Bỗng nhiên, hắn nguyên bản đã sắp đánh ra hữu quyền dừng một chút, hắn nhìn thấy một cái khuôn mặt quen thuộc. Khúc Nhất Bình, xuất hiện ở trong mắt hắn khuôn mặt lại sẽ là Khúc Nhất Bình. Khúc Nhất Bình lúc này cũng phát hiện Diệp Vân, hắn khắp khuôn mặt là kinh ngạc, khó mà tin nổi quát lên. Diệp Vân, Diệp Vân cười nói, Khúc Nhất Bình, không nghĩ tới chúng ta lại sẽ ở này tầng thứ ba vô biên trong biển rộng gặp mặt. Khúc Nhất Bình biến sắc, tựa hồ muốn nói điều gì, sau đó cực lực nhìn xuống, gật gật đầu. Diệp Vân cũng không hề để ý đến Khúc Nhất Bình trên mặt chớp mắt lóe qua biến hóa, hắn tâm tình có chút kích động, tiến vào tầng thứ ba sau khi, tuy rằng chỉ là ngăn ngắn ngày một thời gian, thế nhưng là có thể nói là từng bước nguy hiểm, chỉ cần một bước đạp sai sẽ thân tử đạo tiêu. Ngày đó phảng phất trải qua một cái thế kỷ lâu như vậy. Khúc Tư Minh, ngươi một mình vào đây, vẫn là cùng đoạn thần phong bọn họ một đạo. Diệp Vân cười hỏi. Khúc Nhất Bình khỏe miệng co giật một thoáng, hỏi ngược lại, Diệp Vân ngươi làm sao mới đến? Chúng ta tiến vào tầng thứ ba đều sắp một ngày, nhưng đáng tiếc nơi này chỉ có minh Ngông Đại Dương một mảnh, nhưng không có bất kỳ tăng bảo. Ta sớm. Diệp Vân vừa muốn trả lời, đống nhiên dừng một chút nói tiếp, ta trước kia ở tầng thứ hai bị người đổi giết, thật vất vả đem người kia bỏ rơi, mới tìm được tầng thứ ba lối vào. Diệp Vân suýt chút nữa đem mình đã sớm tiến vào tầng thứ ba, đồng thời được vô số bảo vật việc nói ra, cũng còn tốt đống nhiên cảnh giác, đúng lúc câm miệng, Khúc Nhất Bình kẽ những mày không biết đang suy nghĩ gì. Khúc Tư Minh, ngươi gặp phải ai? Thanh âm quen thuộc từ ngoài trăm trượng truyền đến, lập tức chỉ nhìn thấy trên mặt biển xuất hiện ba bóng người, trước tiên một người gấu quần phiêu phiêu, thân hình xấu thiếu. Tô Linh. Diệp Vân Dương mắt nhìn lên, nhất thời mắt tròn váng. Tô Linh này cô gái nhỏ không phải hẳn là rời đi đại mộ sao? Tại sao nàng sẽ xuất hiện tại tầng thứ ba bên trong? Hơn nữa nàng bên cạnh hai người, lại là Đoạn Thần Phong cùng Dư Minh hồng. hùng. Tô Linh ánh mắt xuyên qua trăm trượng, đột nhiên thân thể mềm mại đột nhiên du lên, sương sờ ở tại chỗ. Tô Linh. Diệp Vân trong lòng tràn đầy kích động, cao giọng la lên, thân hình như điện, hướng về Tô Linh cấp xả mà đi. Tô Linh nhìn bay lượn mà tới thiếu niên, ngơ ngác nhìn hắn. Đông Nhiên mừng đến phát khóc, hoa một tiếng khóc lên, giọt nước mắt theo chân bóng gò má lướt xuống, sau đó đột nhiên nào tới, nào vào Diệp Vân trong lòng. Diệp Vân chăm chú ôm trong lòng nữ hải, người trên người nàng truyền đến mùi thơm, cực kỳ chân thực ôm vào trong ngực, để hắn có một loại dường như cách thế cảm giác. Ngươi tại sao muốn tiến vào tầng thứ ba, ngươi tại sao muốn tiến vào tầng thứ ba. Tô Linh đem vùi đầu ở Diệp Vân trong lòng, song quyền mạnh mẽ truy phía sau lưng hắn, ngữ điệu nào. Diệp Vân chỉ là chăm chú ôm nàng, khẽ vớt nữ hài mái tóc, không có nửa câu nói nữ. Tìm tới Chúng ta tìm tới Diệp Vân sư huynh. Nhưng vào lúc này, Thanh Âm hương phấn đem Diệp Vân cùng Tô Linh từ gặp lại kích động bên trong kéo trở lại, Dư Minh Hồng trong giọng nói đồng dạng mang theo một ít kích động. Diệp Vân buông ra trong lòng nữ hải, ngẩng đầu nhìn Dư Minh Hồng cùng Đoản Thần Phong, gật đầu cười nói, "Đoàn sư huynh, Dư sư đệ, các ngươi cũng tiến vào tầng thứ 3 à?" "Đúng đây đúng đấy, chúng ta ở tầng thứ 2 bên trong gặp phải Tô Linh sư tỷ, nàng mang chúng ta đến." Dư Minh Hồng gật đầu trả lời, tỏ rõ vẻ kích động. "Diệp Vân, nghe ngươi khẩu khí hẳn là so với chúng ta trước tiên nhập một bước, được bảo vật gì không có?" Đoản Thần Phong cười đáp lại. Diệp Vân hơi nhướng mày, cười nói, ta cũng mới đi vào, nhiều nhất so với các ngươi sáng sớm nửa khác. đối mặt đoạn thần phong, diệp vân cũng không ghét, liền cũng không có phủ nhận mình trước tiên nhập tầng thứ ba sự thực. cùng sau lưng hắn khúc nhất bình sắc mặt tối sầm lại, trong mắt lóe ra một đạo ánh sáng lạnh lẽo, cũng không nói lời nào. tiểu tử ngươi sớm chúng ta một bước tiến vào tầng thứ ba, nói vậy cũng nhìn thấy tòa kia bị 18 nói tráng kiện cột nước thác nâng ở cao trăm trượng không, hoàn toàn do sóng nước ngưng tụ mà thành đại điện, có hay không tiến vào bên trong, được cái gì bảo vật? lấy ra phút hai cái cho chúng ta. đoạn thần phong trên mặt mang theo ý cười, một mặt chờ mong. diệp vân lắc đầu nói, ta tiến vào thời gian và kia thủy vân điện ở ngoài đã bị Âu Dương Phong chủ bọn họ chiếm cứ, ta chỉ là luyện thể cảnh tu vi, làm sao dám đến gần, một lời không hợp khả năng sẽ bị bọn họ chém giết. "Này Diệp sư huynh ngươi đi đâu vậy?" Dư Minh Hồng tỏ mò hỏi. Diệp Vân nhìn dưới chân đại dương, nói: "Ta lén vào đại dương bên trong tìm kiếm một phen, thế nhưng cũng không có tìm được bảo vật gì, xem ra Hoa vận bí tàng tầng thứ ba bên trong bảo vật đều ở thủy vân điện bên trong." Ừ, Diệp sư đệ ngươi chẳng lẽ tu luyện tránh thủy thần thông, có thể vào đại dương nơi sâu xa?" Khúc Nhất Bình em thanh lạnh lùng vang lên. Diệp Vân cũng không để ý, lấy hắn tu vi bây giờ Khúc Nhất Bình thực lực như vậy, trong lúc nhấc tay liền đủ để đem hắn xóa đi, cùng hắn tính toán thực sự mất mặt. Ta có một cái bích nhãn tinh thú chi bị làm ra nước dựa vào, đại dương dù cho sâu hơn, cũng đều có thể đi. Bích nhãn tinh thú? Ngươi là nói sinh trưởng với đại dương nơi sâu xa cấp 8 yêu thú? Đoạn Thần Phong ngẩn ra, lập tức trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Ngươi có thể thâm nhập đại dương, như vậy nói vậy tất nhiên sẽ được không ít bảo vật đi, cần gì phải giả mù sa mưa nói cái gì không thu hoạch được gì. Khúc Nhất Bình hư lạnh một tiếng, nói tiếp, bất quá ngươi không có được cái gì cũng là không sao, chỉ là Tô Linh sư muội đã từng đã đáp ứng chúng ta chỉ cần trợ giúp nàng tìm tới ngươi, liền có thể đáp ứng chúng ta một yêu cầu. Tô Linh vẫn không nói gì, chỉ là lặng lặng đứng ở Diệp Vân bên cạnh, lúc này đôi mi thành tú cao lại. Người muốn cái gì? Khúc Nhất Bình cười nói, một cái thượng phẩm linh khí, một môn bát phẩm trở lên tiên kỹ, 100 viên bao hàm khí đan. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện, Quy một chương 127, Thất Tuyệt Ma Đao. Chương 127, Thất Tuyệt Ma Đao. Một cái thượng phẩm linh khí, một môn bát phẩm trở lên tiên kỹ, 100 viên bao hàm khí đan. Khúc Nhất Bình đưa ra yêu cầu quả thực liền ngay cả đoạn thần phong đều cảm thấy cho rằng mình lỗ hai ngay lần đây yêu cầu như thế mặc dù là hắn ra mặt dày cũng không dám nhắc tới ra thượng phẩm linh khí quý giá bực nào không cần chuyến môn mặc dù là thiên kiếm tông trong đệ tử nội môn tinh Huệ cũng cực nhỏ có thể có được mà một môn bát phẩm trở lên tiên kỹ nghe tới đúng là còn có thể nhưng mà chỉ nói bát phẩm trở lên cũng không có nói bát phẩm đến mấy phẩm vạn nhất khúc nhất bình đưa ra muốn một môn tứ phẩm tiên kỹ loại này tiên kiếm tông bên trong chỉ có tông chủ mới có thể tu hành thần thông vậy thì như thế nào cho hắn đúng là một viên bao hàm khí đang nghe tới cực kỳ quý giá nhưng dù sao chỉ là khôi phục chân khí đang rưỡi đối với cơ cảnh cao thủ mà nói cũng đã quá nhiều tác dụng không coi là cỡ nào ít ỏi, khúc nhất bình, ta đột nhiên phát hiện ra mặt của ngươi so với ta hậu, tâm cũng so với ta đen, trước đây thực sự là coi thường ngươi đây. đoạn thần phong tỏ rõ vẻ khó mà tin nổi, kinh ngạc nói, khúc Sư minh, ngươi đang nói đùa chứ? dư minh hồng trừng lớn hai mắt, khó có thể tin nhìn hắn, đúng là diệp vân cùng tô linh trên mặt cũng không có quá nhiều kinh ngạc, chỉ là mang theo một vệt cười gằn. diệp vân bọn họ không thể nào hiểu được khúc nhất bình đưa ra yêu cầu như thế đi tới để là tại sao? chẳng lẽ hắn đầu gối hỏng rồi? nếu không thì điều kiện như vậy mặc dù là vô ảnh phong chủ đích thân tới cũng không thể đáp ứng bởi vì hắn cũng không nhất định có thể lấy ra được đến, không nhất bình người này vẫn luôn tâm tư kỳ não, tuy rằng đang đối mặt đoạn thần phong thời điểm thường thường lại đột nhiên động kinh, áp chế không nổi lửa giận trong lòng. Thế nhưng vào ngày thường bên trong, hắn được cho là một cái cực kỳ lý trí người, sẽ cân nhắc được mất, tính toán khắp mọi mặt nhân tố, đến vì là mình giành lợi ích lớn nhất. Nhưng là hiện tại hắn đưa ra yêu cầu như thế, lại làm sao có khả năng được lợi ích lớn nhất đây? Mặc dù tu vi của hắn cao đến đâu, cũng không thể là Diệp Vân chờ người đối thủ. Hướng hồ, Diệp Vân liếc mắt liền thấy mặc vào tu vi của hắn, cùng mình như thế, luyện thể 7 tầng ngộ khí cảnh. Phải biết. Lấy Diệp Vân tu vi bây giờ, mặc dù là luyện khí cảnh trung kỳ tu sĩ cũng không cách nào đánh bại hắn, chỉ có tu vi đạt đến luyện khí cảnh hậu kỳ cao thủ mới có thể đem hắn đánh tan. Như vậy Khúc Nhất Bình quần luôn sau lương tự tin lại là đến từ nơi nào? Không Nhất Bình, hiện tại không phải nói chuyện cười thời điểm." Diệp Vân ngữ điệu lạnh lẽo, chậm rãi nói rằng. Khúc Nhất Bình trên mặt không sợ hãi chút nào, nhún vai một cái, "Ta xưa nay không nói chuyện cười, nếu như hôm nay Tô Linh sư muội không cách nào thỏa mãn yêu cầu của ta, như vậy này đại mộ tầng thứ ba vô biên hải vực, liền trở thành các ngươi chôn thây nơi đi." Phí lời thật nhiều, một con jun dế cũng dám kêu to trực tiếp ép chết chính là. Đoạn Thần Phong hơi nhíu mày, thân hình lấp lóe bỗng nhiên vọt tới, trong tay quang ảnh phun ra, hai con hạ phẩm quyền sáo thình lình xuất hiện. Huy Hoàng đại nhật nhất thời xuất hiện, rọi sáng bầu trời. Mà ở đại nhật sau khi, một đạo ưu minh khí tức ngưng tụ thành súng, đâm hướng về Khúc Nhất Bình. Đại nhật huy hoàng, ưu minh dấu diếm. Lại là này hai chiêu, Đoạn Thần Phong ngươi là hết biện pháp sao? Khúc Nhất Bình trên không có nửa phần kinh sợ, ngược lại lóe qua một ít phúng. Chỉ nhìn thấy trong tay hắn màu xanh lục quang ảnh lóe qua, một thanh màu xanh lục chiến đao thình lình xuất hiện, hướng về Đoạn Thần Phong hai đạo công kích nhẹ nhàng chém đánh mà xuống. Thất Tuyệt Ma Đao này chính là thất tuyệt lao ma lưu lại chiến đao. Năm đó thất tuyệt lao ma dựa vào đao này, lấy luyện khí cảnh tu vi không biết chém từng giết bao nhiêu trúc cơ cảnh cường giả. Thất tuyệt ma đao chính là khúc nhất bình chiếm được đại mộ tầng thứ nhất ngọn núi bên trong. Muốn triển khai ma đao liền nhất định phải tu thành một đạo pháp môn mới có thể phát huy ra uy lực. Đạo pháp môn này chỉ có tu luyện ra chân khí sau mới có thể chân chính vận chuyển, mới có thể để thất tuyệt ma đao đánh ra mang tính tiêu chí biểu trưng công kích, kỳ, tức, giận, ai, sợ, yêu, ác, hận. Màu xanh lục chiến đao chém đánh mà xuống, xem ra hơi hận nhưng uy lực to lớn. Một đao chém xuống. Dĩ nhiên đem đại nhật huy hoàng quang ảnh hết mức chặt đứt, Thất Tuyệt Ma đao rơi vào mặt sau đạo kia u ám chi súng, chỉ nghe được răng rắc một tiếng, phản phất là kim loại bị chặt đứt âm thanh truyền đến. Màu xanh lục chiến đao thế đi không giảm, dễ dàng chém phá hai đạo công kích sau, rơi xuống đoạn thần phong trước. Đoạn thần phong kinh hai đến biến sắc, hắn dù như thế nào cũng không nghĩ tới, khốc nhắc bình lại nắm giữ sức chiến đấu như thế, này một đao uy lực, hoàn toàn siêu thoát luyện thể cảnh phàm chủ, chỉ có luyện khí cảnh mới có thể có được khí thế như thế bằng bạc công kích. Thất Tuyệt Ma đao trên bắn ra một đạo khí tức quái dị, rơi vào đoạn thần phong trên người, trong nháy mắt biến mất đoạn thần phong chỉ cảm thấy trong lòng đột nhiên dâng lên một luồng sợ hãi tâm ý, trong phút chốc thân thể run lẩy bẩy, đều quên chống đối sắp lâm thể ma đao. Ngay khi này thế ngàn cân treo sợi tóc, diệp vân thân hình khẽ động liền biến mất ở tại chỗ, lập tức liền nhìn thấy một nắm đấm thép thình lình xuất hiện ở đoạn thần phong bên hông, đem hắn đánh bay ra ngoài. ầm! thất tuyệt ma đao mạnh mẽ chém ở trên mặt biển, chém ra một đạo dài mấy chục trục trược khe, nước biển hướng hai bên điên cuồng cuộn luyện khí cảnh. không nghĩ tới khúc nhất bình ngươi lại lén lén lút lút tu luyện tới luyện khí cảnh, hơn nữa còn vẫn ẩn giấu tu vi. tô linh kinh ngạc thốt lên lên, nàng gỡ nào nhã lực? Trong nháy mắt liền nhìn thấu Khúc Nhất Bình tu vi chân chính. Ta khi chiếm được Thất Tuyệt Ma Đao thời gian, kỳ thực còn phải đến một cái bảo vật, Ngộ Khí Quả. Khúc Nhất Bình nhìn trong tay thứ nào, nở nụ cười. Ngộ Khí Quả, tên như ý nghĩa chính là trợ giúp luyện thể cảnh tu sĩ tìm hiểu chân khí sử dụng. nay Ngộ Khí Quả ở mấy ngàn năm trước kỳ thực cực kỳ nhiều thấy, căn bản không coi là cái gì quý hiếm dược thảo. Thế nhưng ở 2000 năm trước, này Ngộ Khí Quả bỗng nhiên bắt đầu phạm vi lớn chết héo, đồng thời không cách nào cấy ghép, liền liền cũng không còn hạt giống có thể lưu giữ lại, lại quá ngàn năm, nộ Khí Quả liền trở nên cực kỳ quý giá. Mỗi khi xuất hiện đều sẽ gây nên rất nhiều thế lực nhòm nó. Khúc Nhất Bình nguyên bản tu vi cũng đã bước lên ngộ khí cảnh, tuy rằng thời gian không dài, nhưng cũng xem như là bước vào bước cuối cùng. Khi hắn được ngộ khí quả sau khi không có nửa phần do dự, lập tức dùng. Bởi vì hắn biết, chỉ có tu vi đến luyện khí cảnh mới có thể phát huy ra Thất Tuyệt Ma Đao uy lực thực sự. Chỉ cần có thể đem Thất Tuyệt Ma Đao bảy chiêu triển khai ra, như vậy mặc dù là luyện khí cảnh 3 tầng đệ tử, cũng hắn có lòng tin một trận chiến. Không Nhất Bình đối với Diệp Vân có thể nói cực kỳ thấu hiểu, nếu Diệp Vân trước tiên bọn họ một bước tiến vào đại mộ, như vậy lấy tính tình của hắn cùng đâu tất nhiên phải nhận được một ít bảo vật nếu không thì ở hai người gặp mặt thời gian Diệp Vân liền không cần giả vờ ẩn giấu nói mình cũng mới vừa tiến vào tầng thứ ba Diệp Vân trên người có bảo vật khúc nhất bình hầu như trước tiên liền làm ra như vậy suy đoán nguyên bản Tô Linh đáp ứng hắn chỉ cần tìm được Diệp Vân liền đưa bọn họ một người một viên ngưng khí đan cộng thêm một lần tiến vào vô ảnh phong chọn bắt phẩm tiên kỹ tư cách lấy ba người bọn họ tu vi và tư chất mặc dù không có ngưng khí đan cũng sớm muộn có thể ngưng luyện ra chân khí thành tựu luyện khí cảnh nếu như có một viên ngưng khí đan như vậy thời gian này đều sẽ đại đại rút ngắn nhưng là Cái hứa hẹn này đối với ẩn dấu tu vi Khúc Nhất Bình tới nói cũng không có quá to lớn sức hấp dẫn, trừ phi hắn có thể ở vô ảnh phong bên trong chọn đến một môn uy lực lớn, phi thường thích hợp mình bắt phẩm tiên khí. Hắn đột nhiên cảm thấy, mấy ngày nay đoạn thần phong chờ người cho hắn lục nhã có thể hết mức đòi lại, chỉ là bởi vì mới tiến vào tầng thứ 3 một khắc đó phát hiện, tầng thứ 3 bên trong ẩn lượng lớn thiên địa linh khí, mỗi một lần hô hấp đều đủ để để hắn ngưng luyện ra một ít chân khí. Một ngày khoảng chừng thời gian, Khúc Nhất Bình lại đem linh lực trong cơ thể hết mức hóa đi, ngưng luyện ra tinh khiết chân khí đến, một lần bước vào luyện khí cảnh. Nếu bốn người ở trong, hắn tu vi cao nhất Lớn như vậy nhà được tất cả bảo vật, kỳ hoa dị thảo, đều hẳn là lại hắn đến phân phối. Vừa nãy câu nói đó, kỳ thực hắn cũng không phải giảng cho Tô Linh, mà là nói cho Diệp Vân nghe. Ý tứ chính là, vội vàng đem từ trong mộ lớn được bảo vật giao ra đây. Tô Linh sư muội nhãn lực của ngươi còn thực là không tồi, lại chỉ là đơn giản một đao liền có thể đem tu vi của ta nhìn ra. Khúc Nhất Bình cười cợt, trong tay màu xanh lục chiến đao đột nhiên tuôn ra một đạo hàn mang. Tô Linh đôi mi thanh tú cau lại, nếu như Khúc Nhất Bình thật sự đã tu thành luyện khí cảnh, như vậy hắn liền có thể phát huy ra thất tuyệt ma đao uy lực thực sự, nàng cùng Diệp Vân bốn người hầu như không có cách nào ngăn cản năm đó hoành hành thiên hạ thất tuyệt ma đao. Vừa nãy này một đao, chính là để ngươi cảm thụ sợ hãi sợ sệt như vậy. Tiếp theo này một đao, ta liền để cho các ngươi cảm thụ một ít tuyệt vọng, cực kỳ bi ai. Khúc nhất bình phảng phất như ăn chắc mọi người, trên mặt mang theo ý cười, hướng về bọn họ đi ra một bước. Đoạn thần Phong như trước ở Jun lẩy không đủ trên mặt sợ hãi đã chậm rãi tiêu tan. Dù sao Khúc Nhất Bình mới nắm giữ thất tuyệt ma đao tinh túy không lâu, chân khí còn không cách nào hoàn mỹ vận chuyển. Bằng không này một đạo sợ hãi ma ý nhập thể, ít nhất muốn cho hắn đánh mất 5 phần 10 sức chiến đấu. Sợ hãi trong lòng sẽ kéo dài một canh giờ. Dư Minh Hồng một mặt phất phất nhìn chằm chằm Khúc Nhất Bình, trong ánh mắt lộ ra nghiêm nghị. Có lúc, người muốn cho người cảm thấy tuyệt vọng, cảm thấy bi ai, kỳ thực hay là cuối cùng kết cục sẽ đổ tới, chính ngươi cảm nhận được cực kỳ bi ai cùng tuyệt vọng. Diệp Vân bỗng nhiên cười cợt, hướng về Khúc Nhất Bình đi lên. Khúc Nhất Bình trong mắt tinh mang lóe qua, lạnh lùng nói, "Diệp Vân, ta biết ngươi tu vi không sai, đồng thời thân thể cường hãn, thế nhưng luyện thể cảnh dù sao vẫn là luyện thể cảnh, ngươi không có cách nào cảm nhận được chân khí cường hãn." Vừa dứt lời, chỉ nhìn thấy Khúc Nhất phẩm tay trái hơi đánh ra một quyền, chỉ nhìn thấy một đạo nắm giữ nhàn nhạt chân khí màu xanh lục nhập vào cơ thể mà ra. Hóa thành một cái trường ảnh mạnh mẽ đánh vào mười trượng ở ngoài ngoài khơi. Ầm, ngoài khơi nhất thời xuất hiện một bàn tay bao trùm phạm vi mười mấy triệu phạm vi, dâng trào không thôi sóng biển vào đúng lúc này hướng về bốn phương tám hướng bay tứ tung mà ra. Từ phía trên quan sát liền có thể nhìn thấy, giấc ngủ trên một con to lớn trường ảnh đem nước biển đầy đủ ép vào một thước. Chân khí bên ngoài ngoài trăm bước giết người xa châu dễ như ăn cháo. Thế nhưng để khúc nhất bình cảm thấy nghi hoặc chính là hắn từ diệp vân trên mặt không nhìn thấy nửa phần kinh ngạc, chớ nói chi là sợ hãi cùng tuyệt vọng. Xeo. Diệp Vân trong tay bỗng nhiên xuất hiện một thanh kiếm, một thanh tỏa ra nhạt hào quang màu tím nhạt trường kiếm. Thanh kiếm này chính là ta biết được đại mộ tầng thứ ba, tên là Tử Ảnh. Hiện tại ta liền để ngươi xem một chút, cái gọi là luyện khí cảnh ở vô cùng kiếm đạo bên dưới, chính là một chuyện cười. Khúc Nhất Bình trong mắt tinh mang lấp lóe, hắn liếc mắt là đã nhìn ra trôi này Tử Ảnh kiếm quý giá. Này theo Diệp Vân bàn tay nhẹ nhàng run lên bộc ra như sóng nước gợn sóng, liền để hắn xác định, trôi này Tử Ảnh kiếm, nhất định phải được. Mâu xanh lục thất tuyệt ma đao chậm rãi giơ lên, Khúc Nhất Bình trong mắt lập các loại vẽ kinh dị, cuối cùng đột nhiên hơi thu lại, tràn đầy hung ác. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy một chương 128, Phẫn nộ một đao. Chương 128, Phẫn nộ một đao. Nhan nhạt màu xanh lục ánh đao lấp loé không yên, loang thoáng tựa hồ có một luồng tà ác ma ý nổi lên. Khúc Nhất bình cả người khí thế đều thay đổi, thời khắc này hắn xem ra phảng phất bị tà ma bám thân, quỷ dị không nói lên lời. Diệp Vân cẩn thận, này thất tuyệt ma đao cũng không nếu muốn tượng bên trong đơn giản như vậy, trong đó ẩn ánh đao cực kỳ quỷ dị, không phải linh lực có thể chống đối. Đoạn Phong mới vừa ăn một lần thì tỏi, trong lòng sợ hãi vừa mới biến mất. Diệp Vân tuy rằng không có từng trải qua thất tuyệt ma đao uy lực thực sự, bất quá từ vừa nãy đoạn thần phong phản ứng liền có thể nhìn ra, này một đao bên trong ngẩn uy lực tuyệt đối không phải dễ dàng có thể chống đối. Dù cho thực lực bây giờ của hắn có thể so với luyện khí cảnh trung kỳ, thế nhưng dù sao không có chân khí hộ thân, rất dễ dàng sẽ bị ánh đao nhập thể, mai ăn mòn thân thể. Xèo, không có kinh thiên động địa ánh đao, cũng không có ngoại ý muốn tốc độ, thất tuyệt ma đao liền như vậy thanh thanh thản thản nằm ngang chém tới. Thế nhưng chính là như vậy bình thản một đao, lại làm cho Diệp Vân cảm thấy khó có thể né tránh. Mặc kệ hắn làm sao né tránh, Thất Tuyệt Ma đao trên phun ra nuốt vào ánh đao đều khóa chặt hắn mỗi một bước đường lui, dám to gan lùi bước, như vậy nên tiếp hắn tất nhiên là cưỡng hãn hơn công kích. Đoạn Thần Phong cùng Dư Minh Hồng hai người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, này một đao có ẩn hàm uy lực cùng ý cảnh, đã hoàn toàn vượt qua hai người nhận thức phạm chủ. Đặc biệt Đoạn Thần Phong, hắn căn bản không nghĩ tới, khúc nhất bình lại âm thầm trong lúc đó tu vi đến mức độ này, dựa vào một thanh Thất Tuyệt Ma đao liền một lần vượt qua hắn, chuyện như vậy thực để hắn khó có thể tiếp thu. Tô Linh trên mặt nổi lên một vệt lo lắng. Bất quá nàng ánh mắt kiên định, cũng không có như đoạn thần phong bọn họ tràn đầy khiếp sợ. Đối với Diệp Vân nàng có một luồng không tên tự tin, tin tưởng này một chiêu sẽ không đối với Diệp Vân tạo thành chân chính thương tổn. Thậm chí nàng mơ hồ cảm thấy Diệp Vân có lẽ sẽ dễ dàng chống lại này một đao. Diệp Vân trong lòng mặc dù có chút khiếp sợ, bất quá trên mặt nhưng không có một chút nào biểu hiện ra. Hắn khỏe miệng ngược lại lộ ra một ít ý cười nhàn nhạt, nhạt, không lùi mà tiến tới, xài bước một bước. Đông Nhiên trong tay tử ảnh kiếm nổi lên một vệt như gợn sóng sóng gợn, tầng tầng lớp lớp tán ra. Đại Dương bên trên Đông Nhiên truyền đến ầm ầm tiếng sấm. Phản phất đến từ phía chân trời, lại dường như xuất từ hải dương nơi sâu xa. Đùng, một tiếng vang dọn, tia chốc màu tím đột nhiên xuất hiện, cửu thiên xét mạnh mẽ đánh vào trên mặt biển, nổ lên mười trượng sóng lớn. Lôi vân điện quang kiếm thức thứ hai, lôi đình bạt quân. Diệp vân quát khẽ một tiếng, trong tay tự ảnh kiếm hóa thành một mảnh điện quang. Trong khoảnh khắc, chỉ nhìn thấy đầy trời điện xà bay lượn, lôi minh từng trận, toàn bộ thiên địa đều thay đổi sát thái. Đại dương bên trên, cuồn phong đột nhiên nổi lên, sóng lớn ngập trời. Đầy trời chớp giật sau ầm ầm hạ xuống, đem khúc nhất bình cả người đều bao phủ ở bên trong. Ở tự ảnh kiếm tôi thúc giới, Lôi Vân Điện Quang kiếm rốt cục có thể phát huy ra uy lực thật sự, dù cho không phải lấy chân khí tôi thúc, thế nhưng uy lực như vậy đã vượt quá tưởng tượng, mặc dù là đối mặt luyện khí cảnh sơ kỳ đệ tử, cũng tất nhiên có thể một chiêu kiếm chém giết. Khúc Nhất Bình sắc mặt đại biến, hắn lén lút đem tu vi đột phá đến luyện khí cảnh, vì là chính là có ngày một có thể mang đoạn thần phong những người này hết mức chém giết, cứ đoạt trong tay bọn họ bảo vật. Đặc biệt Tô Linh, thân là Vô Ảnh Phong phong chủ Tô Hạo con gái, trên người có vô số bảo vật, chỉ cần đưa nàng chém giết ở đại mộ ở trong, tất nhiên có thể có được khó có thể tin thiên tài địa bảo chỉ bất quá hắn tu vi cũng là vừa đột phá đến luyện khí cảnh, vẫn không có củng cố tu vi, bởi vậy liền không có vội vã ra tay. Cái nào nghĩ đến Diệp Vân đột nhiên xuất hiện, hơn nữa cái tên này thật giống trước một bước tiến vào tầng thứ 3, nghe khẩu khí của hắn hẳn là được một chút bảo vật. Khúc Nhất Bình bắt đầu cũng không có vội vã động thủ, mà là lén lút quan sát Diệp Vân tu vi, khi hắn xác định Diệp Vân chỉ là luyện thể cảnh bảy tầng tu vi sau khi, liền hoàn toàn yên tâm. Tu vi của hắn chính là luyện khí cảnh một tầng, hay là cùng Diệp Vân bọn họ so với cũng không có ưu thế gì, thế nhưng hắn nắm giữ Thất Tuyệt Ma Đao, dùng chân khí thôi thúc Thất Tuyệt Ma Đao uy lực cỡ nào kinh người, tự không cần phải nói nhìn đoạn thần phong liền có thể biết được. Không nhất bình phẳng vất nhìn thấy vô số bảo vật ở hướng về hắn với tay. Hơn nữa chờ rời đi đại mộ sau khi, hắn có thể lựa chọn cách khai thiên kiếm tông, dựa vào cấp độ mà đến tài nguyên làm một tên tán tu, hoặc là trở lại thiên kiếm tông. Nói vậy cũng sẽ bởi vậy được trọng dụng, rất nhanh thì sẽ trở thành đệ tử nội môn. Một cái quang minh đường bằng thẳng ngay khi phía trước. Thế nhưng khi hắn nhìn thấy Diệp Vận trong tay tự ảnh kiếm nhẹ nhàng vu vầy, lôi đình đầy trời thời điểm, hắn biết mình sai rồi, đại đại sai rồi. Tuy rằng đã tu luyện thành thất tuyệt ma đao bên trong tam tuyệt hắn cũng không kinh sợ, nhưng là Diệp Vân thực lực vẫn là đại đại nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Này ẩn tạ ác ma ý một đao, cũng lại chém không đi ra ngoài. Bởi vì khúc nhất bình phát hiện, nếu như mình nhạnh chém ra này một đao, như vậy diệp vân lôi đỉnh vạn quân cũng đã hết cỡ trách ở trên người hắn. lấy khúc nhất bình tu vi bây giờ, này lầy trời lôi đỉnh căn bản là không có cách chống lại. Mặc dù có thể bất tử, đem diệp vân chém giết, thế nhưng đối mặt tô linh cùng dư minh Hồng hai người, hắn không chắc chắn có thể đủ tất cả thân trở ra. màu xanh lục thất tuyệt ma đao trên không trung hơi chậm lại, lập tức xoay chuyển lại đây. ở trước người vung vẩy xuất thiên bách nói ảnh, đem hắn hộ nước chảy không loạn. Đùng đùng đùng, đây trời lôi đỉnh ầm ầm mà xuống điện xà bay lượn mạnh mẽ va chạm ở màu xanh lục ánh đao trên quang ảnh đột nhiên hơi thu lại màu xanh lục ánh đao trở nên cực kỳ ảm đạm mà đầy trời điện xà cũng dần dần tiêu tan làm sao có khả năng khúc nhất bình quá to hắn căn bản không thể tin được tình cảnh này tại sao diệp vân chỉ là chỉ là luyện thể bảy tầng tu vi chiêu kiếm này uy lực sẽ như vậy bằng bạc hắn cầm thất tuyệt ma đao trong mắt tràn đầy sợ hãi diệp vân khẽ mỉm cười lại bước ra một bước nói khúc sư minh ngươi này thất tuyệt ma đao còn giống như không có tu luyện thuần thục này một đao uy lực chém không ra à khúc nhất bình sắc mặt lệch Diệp Vân ngươi ở tầng thứ 3 bên trong được cái gì? Tại sao linh lực của ngươi sẽ như vậy bằng bạn? Được cái gì không trọng yếu, trọng yếu chính là ngươi biết rồi cũng vô dụng, bởi vì ngươi Mã Sơn liền muốn chết rồi." Diệp Vân cười trả lời. Dưới cái nhìn của hắn, Khúc Nhất Bình cái tên này từ vừa mới bắt đầu đã nghĩ đem Diệp Vân đưa vào chỗ chết, khắp nơi tính toán, tình cờ có lúc nhìn dường như thu tay lại, kỳ thực đang đợi khác một cơ hội. Ngày xưa tu vi phản phất, Diệp Vân đương nhiên sẽ không manh động, bất quá hiện tại, về mặt sức mạnh rõ ràng vượt trên đối phương, như vậy liền không khí. Ta thân là Thất Tuyệt Ma Đao chủ nhân, há có thể dễ dàng như thế bị người chém giết? Diệp Vân khẩu khí của ngươi không khỏi quá to lớn. Khúc Nhất Bình từ khi được thất tuyệt ma đao sau, cả người khí thế tựa hồ cũng có thay đổi cực lớn. Diệp Vân nhún nhún vai, con mắt hiếp lại nói, nếu như không tin, vậy thì thử một lần được rồi. Khúc Nhất Bình khỏe miệng co giật hai lần, hung tợn nói, Diệp Vân, ngươi không nên ép ta, bằng không ngươi sẽ hối hận. Diệp Vân cười nói, ta chính là bưng ngươi, có thể làm sao? Khúc Nhất Bình sắc mặt dữ tợn, trong mắt tràn đầy phẫn nộ, hắn vốn cho là mình đã trở thành tay thợ săn, mà Tô Linh bọn họ đều là mình con ngồi, cái nào nghĩ đến Diệp Vân đống nhiên xuất hiện, toàn bộ tình thế lại có đảo ngược dấu hiệu. Khúc Nhất Bình thâm phim khẩu khí, trong tay thất tuyệt ma đao đống nhiên vút qua, trên chết chỉ vào bầu trời. Thất tuyệt ma đao có bảy chiêu, phân biệt đại diện cho bảy đạo ma ý, có thể ảnh hưởng người tâm tình. Trước hai đao, chỉ là đơn giản nhất tà ác ma ý cùng sợ hai ma ý, chẳng có gì lạ. Nếu Diệp Vân ngươi như vậy bức bách, vậy thì thử một lần này một đao, phẫn nộ. phẫn nộ. Khúc Nhất Bình cũng không có đang tức giận mặt sau tăng thêm ma ý hai chữ, chỉ là lạnh lùng nói rồi hai chữ, phân nộ. Đông nhiên Thất tuyệt ma đao trên một tia mắt trần có thể thấy màu đỏ tươi ánh sáng chợt lóe lên. Bất quá này nói màu đỏ tươi ánh sáng cũng không phải bắn về phía Diệp Vân, mà là trên không trung đột nhiên đảo ngược, chui vào khúc nhất bình trong cơ thể. Khúc nhất bình cả người run rẩy, sau một khắc trong đôi mắt vằn vệ tiêm máu, khuôn mặt dữ tợn, xem ra tức giận không thôi. Hán khí thế lại liên tiếp lên cao, mơ hồ có một luồng nộ đạo vô bờ ảo giác. Diệp Vân, đây là người của ta. Thất tuyệt ma đao chi phẫn nộ vừa ra, nhất định phải phút cái một mất một gòn, một đao chém ra tu vi của ta sẽ trực tiếp giảm xuống một đẳng cấp. Bất quá chỉ cần có thể đem bọn ngươi bang này đồ điếc không sợ súng chém giết, này lại tính là cái gì? Phẫn nộ, này một chiêu lại là đem thất tuyệt ma đao bên trong sự phẫn nộ tâm ý truyền vào trong cơ thể mình, sau đó đem trong cơ thể tiềm lực làm hết sức kích thích ra đến, chém ra mạnh nhất một đao. Đoạn Thân Phong cùng Dư Minh Hồng sắc mặt đại biến, bọn họ dù cho chỉ là luyện thể cảnh tu vi, thế nhưng khúc nhất bình trên người xuất hiện biến hóa đủ khiến bọn họ cảm thấy kinh hãi. Không cần nói này sắp chém ra một đao, liền để cho bọn họ thân ở khí thế như vậy uy thế dưới, cũng tất nhiên không phát huy ra hết thể sức mạnh. Diệp Vân khuôn mặt trở nên hơi nghiêm nghị, phải biết chân chính có thể đem khí thế như uy thế lan ra. Bắt buộc tu vi đạt đến chốc cơ cảnh, ngưng luyện thần hồn sau khi mới có thể làm được. Tuy rằng cũng có thật nhiều luyện khí cảnh hậu kỳ tu sĩ có thể làm cho người cảm thấy một luồng hoảng sợ sợ hãi khí thế, nhưng này chỉ là khí thế, chỉ cần tâm trí kiên định, cũng sẽ không ảnh hưởng thực lực của ngươi. Nhưng là huy thế không giống, ở đẳng cấp cao huy thế bên dưới, đủ khiến bên trong cơ thể ngươi khí tức hỗn loạn, không cách nào phát huy ra sức mạnh mạnh nhất. Rất hiển nhiên, thời khắc này Diệp Vân dĩ nhiên cảm thấy trong cơ thể linh lực hơi rung động, tựa hồ chịu đến không tên sức mạnh áp chế. Uy thế, lại đúng là uy thế. Diệp Vân không cách nào nghĩ rõ ràng Tại sao khúc nhất bình trên người dĩ nhiên sẽ xuất hiện uy thế loại này, chúc cơ cảnh tu sĩ mới hẳn là thứ năm dữ, thế nhưng hắn biết, đón lấy này một đao, uy lực hẳn là lớn đến nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Diệp Vân hít sâu một cái, trong tay tử ảnh kiếm khẽ run, phát sinh từng trận lôi minh. Tử ảnh kiếm tựa hồ cũng không e ngại, ngược lại có chút nóng lòng muốn thử, thân kiếm không bị khống chế run run, loan thoáng để Diệp Vân có hương phân ảo giác. Tử ảnh, xem ra ngươi đã không nhẫn lại được. Diệp Vân đột nhiên cảm giác thấy trong lòng áp lực đột nhiên tiêu tan hết sạch, tràn đầy sắc mặt ngừng trọng ra, ý cười hơi hiện lên. Nếu như vậy, Vậy hãy để cho ta mở mang kiến thức một chút, thất tuyệt ma đau bên trong sự phẫn nộ một đau sẽ có ra sao vi lực. Diệp Vân khỏe miệng mỉm cười, bước ra một bước. Trong phút chốc, sấm vang chớp giật, đại dương phía trên, mây đen nằm dày đặc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện.